t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu từ tỉnh lân t i ể u phường trở lại đã là hơn bốn giờ chiều d i ệ p phong đưa hồ lao năm v ỏ rượu về phần hồ lao cùng chỉ lao hai người như thế nào phân phối liền xem bọn hắn đích rồi lúc ăn cơm tối d i ệ p phong ăn bạch liên nấu đích thức ăn uống rượu đế bạch liên ngồi ở một bên chi chứ cầm nhìn đối với rượu đế nàng bây giờ đã không thích uống không có biện pháp uống qua cái loại đó dị giới chi say rượu liền đối với rượu đế liền mất đi hứng thú d i ệ p phong ca ca ngươi có thể hay không cho ta lấy một cái thân phận bạch liên đột nhiên nói bạch liên ngươi thế nào đột nhiên có ý nghĩ này rồi diệm phong để chén rượu xuống kinh ngạt nói bạch liên thật là nhớ đi bên ngoài xem một chút hơn nữa chỉ có đi ra ngoài bạch liên mới có cùng hứa tình tỉ tỉ cơ hội cạnh tranh bạch liên nói giọng nói của nàng trở nên thành thục rất nhiều một chút cũng không hiện phải ngây thơ d i ệ p phong cũng cảm thấy đến gần nhất bạch liên thành thục l a o luyện rồi rất nhiều nếu như nàng tiếp xúc được người nhiều hơn đ o á n chừng loại này tiến bộ sẽ còn lớn hơn nữa được rồi thân phận của ngươi vấn đề ta sẽ sớm cho ngươi làm xong d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói bạch liên quả thật cần phải đi ra đi tiếp tục ở chỗ này quả trong vườn quá phong bế rèn luyện quá đứng hàng khí nói giang thức sau diệm phong cùng bạch liên tắm liền ngồi lên giường bạch liên ngươi muốn cái dạng gì đích thân phận d i ệ p phong đột nhiên hỏi d i ệ p phong ca ca ngươi không phải là mở ra một nhà công ty ta muốn đi ngươi công ty đi làm bạch liên nói đi làm d i ệ p phong ngạc nhiên bất quá trợt gật gật đầu nói cái này không thành vấn đề bất quá ngươi bộ dáng này nếu như đi ra ngoài quá gây cho người chú ý rồi lấy bạch liên đích xinh đẹp có thể nói nghiêng nước nghiêng thành một khi xuất hiện ở thế nhân trước mặt không biết sẽ đưa tới bao nhiêu phiền thoái ta có thể đổi hình đổi mà ta bạch liên cười nói vừa nói thân thể của nàng mặt mũi bắt đầu xảy ra một ít rất nhỏ đích biến hóa diệm phong ca ca như thế nào đây là ta gần nhất suy nghĩ ra tới bề ngoài nhìn qua không có quá lớn đích biến hóa bất quá ta có thể sửa đổi một cái rất nhỏ đích địa phương cứ như vậy ta là có thể làm cho cả người tướng mạo trở nên bình thường một ít bạch liên đứng lên nói d i ệ p phong nhìn kỹ một cái phát hiện bạch liên tướng mạo quả thật không có quá lớn đích biến hóa nhưng là toàn thân cảm lại thấp xuống một cấp bậc nếu như nói lúc trước đích dung mạo có thể đánh một trăm p h ầ n như vậy bây giờ chỉ có chín phần mười rồi bất quá đối với hiện tại đích xã hội mà nói loại này làm nhan có thể đánh chín phần mười đích như cũng là siêu cấp đại mỹ nữ a cho nên bây giờ bạch liên vẫn như cũ rất tốt nhìn không được nhất định phải hơn bình thường một chút d i ệ p phong lắc đầu nói nga bạch liên gật đầu một cái sau đó sẽ lần biến hóa tướng mạo quả nhiên lại trở nên bình thường đứng lên ách bây giờ phải là hơn tám mươi phân đích bộ dáng bộ dáng như vậy là được d i ệ p phong gật đầu một cái như vậy tướng mạo cùng triệu vô ích tiền không sai bị ệ lắm so với hứa tình tốt hơn một chút xíu kỳ hỉ d i ệ p phong ca ca sau này ta sẽ dùng cái bộ dáng này có được hay không bạch liên đứng lên thân thể quay một vòng cười cổ nói không thành vấn đề bất quá bạch liên dưới tình huống này ngươi có thể một mực duy trì sao hơn nữa đây đối với thân thể của ngươi có ảnh hưởng hay không d i ệ p phong lại hỏi nếu như hắn một mực duy trì đ ổ i hình đổi mặt đích trạng thái đối với thân thể là tồn tại nhất định tổn hại đích bất kỳ trạng thái đều không có tự nhiên trạng thái hảo mạnh mẽ sửa đổi thời gian dài duy trì là cực kỳ có hại đích d i ệ p phong ca ca ngươi cứ yên tâm đi ta coi như là một mực duy trì loại trạng thái này cũng không có vấn đề bạch liên rất có tự tin nói d i ệ p phong gật đầu một cái cũng biết bạch liên đích thân thể không giống bình thường kế tiếp bạch liên liền duy trì bây giờ dung mạo nhất tới lúc trước đích bạch liên quá đẹp mị phải nhường người hít thở không thông để cho người ta cảm thấy không thành mặc dù cùng nàng chung sống lâu như vậy vẫn như cũ cảm thấy không đủ nhìn nhưng bây giờ diệp phong cảm thấy bạch liên nhìn qua thật hơn thực rồi đến có thể để cho người tiếp nhận mức diệp phong ca ca ngươi làm gì thế vẫn nhìn ta có phải hay không ta bây giờ rất xấu bạch liên hỏi không có a bây giờ cũng rất đẹp a diệp phong cười nói nga bạch liên trên mặt hỉ tư tư đích hai người lại nói một hồi nói chuyện bạch liên lúc này mới cầm điện thoại di động đi chơi trò chơi rồi mà diệp phong cầm điện thoại di động bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết lại có một đoạn thời gian không có thấy thế nào tiểu thuyết rồi diệp phong nhìn một chút quyển kia sách mới ở sách mới n g u y ệ t phiếu bảng đã xử vô tên thứ hai rồi đệ nhất danh so quyển sách này vượt ra khỏi hơn bốn trăm phiếu hơn nữa diệp phong phát hiện hôm nay là ngày cuối cùng hai quyển sách một ngày n g u y ệ t phiếu cũng nhiều vô cùng quyển này sách mới có hơn năm trăm phiếu đệ nhất danh lại đạt tới một n g h n phiếu bộ dáng nói cách khác đệ nhất danh ở ngày hôm qua vẫn còn tên thứ hai cũng đang ngày cuối cùng vượt qua quyển này sách mới bây giờ chỉ còn lại không tới một giờ nếu muốn đổi tới căn bản không có thể diệp phong lắc đầu một cái hắn mở ra đệ nhất danh đích tiểu thuyết là huyền huyễn loại đích tác giả coi như là một trung thần bất quá diệp phong phát hiện quyển sách này thành tích cũng không phải là quá tốt ít nhất bây giờ còn không có tiến vào tinh phẩm mà diệp phong đổi đích quyển kia sách mới lại đã sớm tiến vào tinh phẩm rồi Gì, tác giả tác phát đan chương lại rồi. đan diệp phong phát hiện tác giả lại đổi mới chương một hơn nữa còn có một đan chương đem chương tiết mới nhìn sau tiến vào đan chương trong cái này đan chương số chữ cũng không nhiều chỉ có mấy đoạn rất nhanh liền xem xong rồi nội dung rất đơn giản nói chính là tác giả đã cố gắng t h á n g nầy một mực ở bậc phát đang học người đích dưới sự ủng hộ ở sách mới nguyện phiếu bảng thượng đệ nhất danh kiên chỉ gần nửa tháng nhưng vẫn là ở ngày cuối cùng bị người phản siêu hơn nữa nhanh chóng kéo ra tranh l ệ n h mặc dù rất không t â m l ò n g hắn đã nỗ lực các độc giả cũng nỗ lực hắn một người mới có thể đi tới hôm nay trở thành vốn kỳ sách mới thứ nhờ ở tỷ hiền vào t ì n h p h ẩ m đích tuy bại do vinh dù sao chúng ta là thua ở địch nhân một bảo bộ bữa ăn dưới a đã như vậy sẽ để cho ta thêm cây đ ú t đi d i ệ p phong cười cười liên quan tới khởi điểm trên bảng danh sách đích một ít quy tắc ẩm hắn còn là hơi có chút hiểu rõ lúc này d i ệ p phong lại đang khởi điểm đi học thượng xung rồi mười vạn đồng tiền sau đó không chút do dự phải toàn bộ thưởng một nghìn tờ m ư i phiếu lập tức để cho vốn là sử vô tên thứ hai đích quyển kia sách mới tiêu t h ă n g đến đệ nhất danh đích tần thứ ngược lại so với trước quyển kia vượt qua gần sáu trăm phiếu bốn s u n g thị giao khu đích một cái nhà cũ kỹ lâu phòng trong mặc dù đã mười một giờ rưỡi rồi lý khang vẫn chưa có ngủ không ngủ được à bởi vì một tháng này đích sách mới kỳ cũng rốt cuộc sắp kết thúc lý khang tâm tình rất phức tạp tháng này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có cực lớn thu hoạch đích một tháng căn cứ khởi điểm đích chia làm hắn tháng này tuần cả phí là có thể đạt tới hai văn mức nếu như đổi thành trước kia đây quả thực là nằm mơ tháng thu vào hai vạn cha mẹ hắn muốn tân tân khổ khổ làm hơn nửa năm mới được nhưng bây giờ hắn một tháng đích thuần cào phí thì có nhiều như vậy hơn nữa chỉ cần hắn sau này tiểu thuyết chất lượng không giới hạn sau này cào phí chắc chắn sẽ không t h i ể u đích dĩ nhiên đối với ly khang mà nói tháng này đích điện tử cào phí chỉ là tiểu đầu mà thôi đầu to là khen thưởng chỉ là cái đó đã hào độc giả lại liền thưởng một n g h n một triệu khởi điểm tiền dựa theo khởi điểm đích khen thưởng chia làm hắn liền có thể phân đến hơn năm vạn hơn nữa còn có những các độc giả khen thưởng trong đó minh chủ liền đạt tới mười một nhiều hắn bây giờ tổng khen thưởng số tiền đạt tới hơn một nghìn bốn trăm vạn nói cách khác hắn khen thưởng cả phí đạt tới bảy vạn nhiều hơn nữa nguyện phiếu bảng tiền thưởng mặc dù là tên thứ hai bất quá gần nhất khởi điểm nguyện phiếu bảng đ ổ i bản tên thứ hai cũng có tám ngàn nguyên cứ như vậy hắn thắng lầy đích cả phí vượt qua mười vạn khối là vững vàng đương đương đích nghĩ đến mình một tháng đích thu vào thì tương đương với cha mẹ hơn hai năm đích thu vào lý khang lòng của tình liền tốt vô cùng bị áp đến tên thứ hai đích buồn bực cũng liền tiêu tán rất nhiều bất kể như thế nào hắn cũng không phải là thua ở thực lực của đối phương dưới mà là đối thủ có một bảo bộ vào bữa ăn tuy bại do vinh lý khang lại cà mới một cái khởi điểm trăng đầu sau đó hạ kéo cái này đã trở thành rồi thói quen của hắn đột nhiên hắn còn ngươi lập tức cổ phải l ã o đại sau đó xoa xoa ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả thương nghị ta tại sao lại đến đệ nhất danh rồi đột nhiên nhiều một ngàn người phiếu hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng mở ra khởi điểm phía sau đài quả nhiên hắn sau khi thấy ngày nói cụ khen thưởng danh sách trong lại thêm một hàng đại ngạch khen thường hô lý khang sắc mặt p h ô n g phải đỏ bừng ánh mắt cũng ướt lướp thiếu chút nữa liền muốn vui vẻ phá lên cười lại là mười triệu khởi điểm tiền đích khen thường còn là cái đó đã h à o min chương ba trăm hai mươi bảy an thị một rất là hạng sang đích trong tiểu khu mặc dù đã mau dạng sáng rồi triệu lương mới vẫn ở chỗ cũ bảy trong cùng những tác giả khác nói chuyện phiếm đánh thí đây là một rất nổi tiếng đích đại thần bầy ở bên trong ít nhất cũng phải viết ra một bộ tinh phẩm tiểu thuyết hoặc là phồn thể ra bản quá một quyển sách mới có tư cách vào và o đích nam cái ránh phu quân thần ngươi vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm a ngươi sách mới ở nguyệt phiếu bản g thượng bị bạo c ú c rồi bầy trong đột nhiên xuất hiện một cái tin tức bởi vì nói chuyện phiếm nhiều người tin tức cả rất mau bất quá cái tin này còn là rất nhanh liền đưa tới người chú ý không thể nào lão lương không phải là đệ nhất danh so tên thứ hai vượt ra khỏi bốn năm trăm phiếu thế nào trong lúc bất chợt bị người bạo đây ta đi xem một chút quả nhiên a phu quân thần thật bị bạo cúc rồi phu quân thần hoa cúc có đau hay không tại sao ta đây sao cao hứng đây con dung nói người ta khẳng định cũng vận dụng một bảo bộ bữa ăn đây chính là cuối cùng vũ khí a phu quân thần đừng hoảng hốt vội vàng bạo đi lên chúng ta cho ngươi cung cấp tinh thần thượng đích ủng hộ không phải là một bảo bộ bữa ăn ta mới vừa rồi nhìn rồi quyển sách đích đã hào độc giả lại thưởng ngàn vạn khởi điểm tiền đây chính là so một bảo bộ bữa ăn hơn n ư u bức tồn tại bảo ngươi không có thương lượng hơn nữa để cho ngươi một chút tính khí đều không có ni mã người mới này vận khí thật tốt à lại đụng phải như vậy cá đài à hào lúc nào ta có thể đụng phải à cái này đã à hào thưởng hai ngàn vạn khởi điểm tiền gần nhất khởi điểm thật lâu không có xuất hiện xấu như vậy ép đã à hào rồi bốn triệu lương mới thấy những tin tức này trong lòng cả kinh vội vàng mở ra khởi điểm trang web tra xét n g u y ệ t phiếu bảng sau đó một viên tâm lệnh bắt lệnh bắt đích ni mã hắn tiểu thuyết thật rơi đến tên thứ hai rồi hơn nữa tương xoa gần sáu trăm phiếu coi như là hắn còn muốn cả phiếu cũng tới không kịp hơn nữa điều này cũng căn bản không đáng ra、à. hắn mặc dù là khởi điểm trung thần cấp một viết quá hảo mấy quyển tinh phẩm bất quá hắn lần này truyền hình viết huyền luyện thành tích cũng không lạc quan vì gia tăng ra ánh sáng t ỷ số tụ tập mới độc giả cho nên hắn sử dụng một bảo bộ vỏ bữa ăn thành tích quả thật khởi sắc rồi không ít vì vọt tới đệ nhất danh hắn nhưng là tốn hao không ít đ a không nghĩ tới ngày cuối cùng còn là thất bại trong căn t h ớ c bây giờ nghị luận hắn cũng nữa không có hứng thú rồi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu một cái biết tình huống cũng nữa khó có thể thay đổi dù sao hắn nữa cả cũng tới không c ị u húng chi đệ nhất danh cùng tên thứ hai cũng liền t r ê n lệch hai n g h n khối mà thôi vì hai n g h n khối muốn cả năm sáu trăm tờ nguyệt phiếu không có ba n g h n khối thì không cách nào làm được húng chi người ta có đả hào ủng hộ nói không chừng người ta động động thủ đầu ngón tay lại làm ấ y trăm nguyệt phiếu đi ra mấy nhà vui mừng mấy nhà b u ồ n xung ngoại ô khu đích một cái nhà cũ kỹ lâu phong trong lý khang đang viết cảm nói thời gian đã như ngừng lại d ạ n g sáng mười hai giờ hắn cướp lấy rồi tháng n g à y sách mới nguyệt phiếu đệ nhất danh có thể mới người thân phận lấy được cái này vinh dự là vô cùng khó được cho nên hắn bây giờ vô cùng kích động đ ị thành l i minh chủ hắn sách mới liền không cách nào ngay từ đầu liền đi lên sách mới nguyện phiếu bảng đích trước mấy tên sách mới nguyện phiếu bảng đối với một quyển sách mới đích thêm được là lớn vô cùng đích cái này tương đương với một cực kỳ tốt đề cử hơn nữa còn là liên tục một tháng đích đề cử nhàn nhã quả vườn chủ đích lần thứ hai khen thưởng đem hắn đích sách mới đẩy tới rồi đệ nhất danh đích mức đệ nhất danh là sách mới nguyệt phiếu bảng thượng vị trí tốt nhất có thể nói như vậy phía sau chín vị trí đích hiệu quả tăng lên đều không nhất định có cái này đệ nhất danh h ả o chính là ở nơi này đệ nhất danh thượng ngây người gần nửa tháng khiến cho hắn hai mươi bốn giờ đính duyệt cất dấu tăng vọt bây giờ lần thứ ba đại ngạch khen thưởng để cho hắn hoàn toàn ổn định ở đệ nhất danh đích ghế thượng dương dương s á i sái mấy trăm chữ viết hoàn lý khang kiểm tra một lần lúc này mới thượng truyền khổ cực khẩn trương một tháng rốt cục có thể ngủ một tán ổn rác rồi lý khang tắt đi máy vi tính thật sâu thở ra một hơi cảm gi bốn quả trong vườn diệp phong đang xem những khác đổi mới đích tiểu thuyết sau khi xem xong đang muốn ngủ đột nhiên phát hiện khởi điểm đi học lại nhảy ra một đổi mới nhắc nhở mở ra vừa nhìn là quyển k i a sách mới đích c ả m nói nhìn sau diệp phong không khỏi nợ nụ cười lắc đầu một cái diệp phong tắt đi khởi điểm đi học đưa điện thoại di động bỏ vào một lần liền nằm xuống bạch liên thấy diệp phong buồn ngủ lập tức cũng không chơi trò chơi nữa ngủ xuống sáng ngày thứ hai sáu giờ diệp phong liền đúng lúc đứng lên ăn sáng xong sau hắn trước bọc một bao tiền lì xì nếu là chu luyện bình kết hôn cái này bao tiền lì xì khẳng định không thể nhỏ rồi dù sao hắn có bằng hữu bạn học lão bản đích tam trọng thân phận tám n g h n tám trăm tám mươi tám nguyên đây là diệp phong túi đích bao tiền lì xì số tiền dĩ nhiên nhiều tiền như vậy bao tiền lì xì khẳng định không chứa nổi quá lớn đích bao tiền lì xì liền quá ngại nhãn cho nên diệp phong dùng là chi phiếu lần trước diệp phong nhà tân phòng quá lửa nhưng là nhận được hảo mấy tờ chi phiếu đây coi như là diệp phong lần đầu tiên cho người khác túi bao tiền lì xì dùng đến chi phiếu đích đoán chừng sau này dùng đến đích cơ hội chắc chắn sẽ không thiệu đích gói ký bao tiền lì xì sau diệp phong liền trực tiếp bỏ vào túi trong. sau đó khu xe rời đi quả vườn bởi vì xe còn phải trang sức một cái cho nên nhất định phải nói trước đi mới được chu luyện binh đích tân phòng chính là lần trước xưởng đích khen ngợi đại hội tưởng t ư ờ n g đích đang ở thạch mã c h ấ n trên cho nên diệp phong lái xe tới đến cái tiểu khu này đích thời điểm phát hiện chu luyện binh đích tân phòng c h o ở lâu phòng hạ đã ngừng mấy chiếc xe trong đó có một chiếc màu trắng tuyết thiết long đã trang sức tốt lắm bất quá còn không có thượng bảng số chiếc xe này chính là chu luyện binh mới mua xe đặc biệt vì lần này kết hôn mua xe phòng tệ bị sự nghiệp có thành hơn nữa lại muốn kết hôn bây giờ chu luyện binh có thể nói là gió xuân đắc ý bất quá hắn biết đây hết thể là cho nếu như không có diệp p h o n g hắn bây giờ chỉ sợ còn mỗi ngày ở bên ngoài làm thể lực ở đây diệp phong đích xe vừa đến chu luyện binh liền tiến lên đón đem diệp phong n ê n h vào hắn tân phòng trong tiệc rượu ở nơi này bên trong tiểu khu đích đất chống trong bãi đã sớm đáp tốt lắm bằng tử đầu bếp ở mang hoạt diệp phong đích xe có người đặc biệt tiến hành trang sức vì hôm nay rứt dâu diệp phong nhưng là cố ý đi rửa xe được đem xe rửa sạch một lần chu luyện binh đích mới phòng ở đã bố trí xong khắp nơi g i n chữ hỉ nhất phái hỉ khí binh tử mang ta đi tân phòng trong xe một chút diệ phong cười nói t u t chu luyện binh gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy cơ hồ cũng hợp bất long truy r ồ i rất nhanh hai người đi tới tân phòng chúng bên trong đều là mới hồng tất gia cụ trang sức rất tốt trên vách tường rán màu sắc rực rỡ khí cầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi tám buổi sáng hơn tám giờ đích thời điểm chu luyện b i n h đích bằng hữu thân thích cũng lục tục chạy tới lâu phòng hạ đích đại bằng chồng cũng biến thành náo n h i ệ t lên có một phần bắt đầu góp thành một bản đánh bài cho hết thời gian bên cạnh tám chiếc xe xử vô thứ hai đích vị trí sáu lượng hộ vệ xe một chiếc nhiếp ảnh xe một chiếc chủ xe hoa vừa lúc thành song thành đối với tám giờ rưỡ đích thời điểm r ư ớ dâu đội ngũ lên đường hướng cô dâu viên viện nhà tiến pháp cái này nhận hôn trong quá trình là có rất nhiều quy củ nói thí dụ như cấp cho đàn gái nhà đại bao tiền lì xì còn có đàn gái đích người nhà tiểu hồng bao đại bao tiền lì xì ít nhất cũng là một hai vạn về phần tiểu hồng bao hơn mấy trăm ngàn nguyên không đợi nếu như không có những thứ này bao tiền lì xì đàn trai đích r ư ớ dâu đội ngũ phải không có thể đem cô dâu từ đàn gái nhà nhận ra ngoài đợi đến r ư ớ dâu đội ngũ trở về đích thời điểm đã là mười một giờ chưa nhiều cái này trở về đích thời gian cũng là có quy tắc đích bái đường nhất định phải ở mười hai giờ t r ư ớ hoàn thành nói tóm lại kết hôn một chuyện có quá nhiều chi tiết vấn đề rất dễ dàng xuất hiện bị lầu ở vừa thông s u ố t bạo trúc trong tiếng nhóm lớn người thốc ôm lấy cô dâu chú rễ đi vào rồi tiểu khu đất t r ố n g t r ố n g xây dựng đích hôn lễ trên đài vô là dựa theo hương hạ đích quy định hôn lễ này nhất định phải ở thính trong nhà tổ tông bài vị hạ cử hành bất quá cái này tiểu khu đích nhà kết cấu cùng hương hạ phải không giống nhau cho nên cũng chỉ có thể rời đến bên ngoài tới vậy cũng là làm một loại thì hạ khuyên hướng có thể xây dựng hôn lễ thay như vậy lộ g a càng thêm chính thức bái đường trước, trước có chủ cưới người giới thiệu người chi loại lên tiếng nói chuyện chủ này cưới người cũng chính là hôn lễ người chủ trì một loại là trong gia tộc đức cao vọng、Trọng、đích trưởng bối đảm nhiệm mà giới thiệu người cũng chính là nếu nói người làm ai chu luyện binh cùng viên v i ệ n hai người chính là trải qua người giới thiệu cũng chính là nếu nói tương thân các vị hôm nay chú dễ cô dâu hai người chỗ ở lão bản của công ty diệp phong đồng chí cũng đến chẳng rồi làm hai vị người mới đích lãnh đạo cho mời diệp phong đồng chí cũng lên đài nói đôi câu đang lúc diệp phong cho là kế tiếp chính là hai vị người mới bãi đường đích thời điểm không nghĩ tới hôn lễ trên đài chủ cưới người đột nhiên lại nói chuyện gì xảy ra diệp phong hơi sừng sờ một loại hôn lễ nghi thức thượng giống như không có như vậy một bộ đi bất quá ở nơi này mọi người chú ý dưới diệp phong chỉ có thể cười, cười. sau đó đi lên hôn lễ thai khi hắn dùng hỏi thăm đích ánh mắt nhìn về phía chú rễ chu luyện b i n h đích thời điểm đối phương lại dùng thật thà nụ cười qua lại ứng không cần phải nói chu luyện b i n h khẳng định biết nếu lên hôn lễ thai diệp phong cũng chỉ có thể nói mấy câu hắn cũng không kiếp chẳng mặc dù nhân số không ít trên căn bản không quen biết bất quá trong khoảng thời gian này đích trải qua đã sớm đem hắn rèn luyện rồi đi ra đơn giản phải nói rồi mấy câu chủ yếu là một ít chúc mừng lời của sau khi nói xong toàn trường vang lên tiếng sấm một loại tiếng trống tại chỗ đích tân khách cũng biết diệp phong là tỉnh lân sinh vật chế phẩm hắn đỉnh đỉnh coi như là chưa từ các ũ n g đ ngươi h tự nhìn i ngay cả chu luyện binh đi theo diệp phong lẫn vào bây giờ cũng phong sinh thủy khởi có phòng có xe càng lạ ở diệp phong đích xưởng trong làm tới chủ quản xách xách chu luyện binh coi như là đi đại vận ta nói các ngươi thoại thế nào hiện lên c h u a một b ộ c tóc đuôi ngựa biện đích cô gái cười nói ngụy v ị lời này tại sao gọi hễ ẩm đầy chẳng qua là cảm thán mà thôi người không thể xem b ề ngoài nước b i ể n không thể đấu lượng thật đúng là đạo lý này nếu không giống như chu luyện binh như vậy đ ụ g phải một hảo bạn học hảo lão bản nếu không giống như ngươi gả một hảo lão công cái gì gọi là ta gả cho một hảo lão công c h ồ n g ta là tay trắng dự nghiệp đi ta gả cho hắn đích thời điểm hắn cũng là nghèo r ấ t mồng tơi một con ngựa kia đuôi biện đích cô gái đ ả o cặp mắt trắng d ã mấy người này đều là chu luyện binh đích trung học đệ nhất cấp bạn học bất quá Bọn họ cùng so cùng diệp phong nhiều hơn một chút từ một khía cạnh khác cũng có thể nhìn ra chu luyện binh người của duyến so trước kia diệp phong tốt hơn không ít hoặc là nói diệp phong trước kia quá hướng nội cơ hồ không có gì biết tâm bằng hữu lúc này diệp phong đã nói xong đã đi xuống hôn lễ thai kế tiếp chính là bãi đường trước lệ thiên địa nữa lệ tổ tiên cùng song phương cha mẹ sau đó mới là vợ chồng đối với lệ cuối cùng chính là vào động phòng rồi hôn lễ nghi thức kết thúc chính là thiệp cưới mở ra thừa d i ệ p khai yến đích cơ hội diệp phong trước đem bao tiền lì xì nộp rất nhanh thì có phụ trách người tiếp đãi đem diệp phong mời được trên một cái bản ngồi xuống một bàn này đều là chu luyện binh đích bạn học、cũ. diệp phong tự nhiên cũng liền ngồi vào một bàn này thượng một lần tính thấy nhiều như vậy trung học đệ nhất cấp bạn học diệp phong cũng rất là ngoài ý mớn trên thực tế hắn phần lớn không nhận ra dù sao trung học đệ nhất cấp đến bây giờ cũng mười mấy năm nếu nói nữ đại mười tám thay đổi thời gian lâu như vậy đủ để ở mỗi trên người một người phát sinh to lớn sửa đổi chỉ có nghe đến tên của bọn họ diệp phong mới có thể ở trí nhớ chỗ sâu s i ê u tầm đến cùng chi thất xứng đích cái bóng mơ hồ những thứ này trung học đệ nhất cấp bạn học đều là vô cùng nhiệt tình là tốt rồi so là quan hệ cực tốt đích bạn học c ũ một loại bất quá diệp phong còn là cảm giác được những thứ này trung học đệ nhất các bạn học chủ yếu vẫn là bởi vì mình bây giờ thân phận nếu không đoan chừng sẽ là một người khác chẳng diện d i ệ p phong cũng không có biểu hiện quá lạnh đạm còn là cùng những bạn học cũ này cười cười nói nói không khí rất dung hiệp tịch đ ă n g lúc vợ chồng mới cưới đi lên mời rượu dâng thuốc lá vòng này tiết là không thể tránh khỏi chu luyện binh hôm nay loại này ngày vui ngươi nhất định phải uống nhiều mấy chén một khỏe mạnh thanh niên ồn ào lên đạo đang khai nguyên ta vốn là sẽ không uống rượu bất quá hôm nay loại cuộc sống này cho nên cao hứng vô cùng còn là lựa chọn n ờ i rượu bất quá ta chỉ uống một hớp các ngươi tùy、ý. chu luyện binh hàm cười một cái lại nói những người khác vốn còn muốn v â ê n rượu chu luyện binh cũng mau chiêu giá không được diệp phong mở miệng nói hôm nay là chu luyện binh đích ngày vui cũng không thể để cho người ta nhà còn không có động phòng c ụ c ở tiểu tiệc thượng đến lúc đó để cho cô dâu độc thủ phòng chống các ngươi v u tâm hà nhận à nhất thời tràng thượng vang lên c ở i vang lúc này mới khó hiểu chu luyện binh đích vì hắn mỗi một bàn cũng chỉ uống một hớp coi như như thế mười lăm bàn tiểu tịch hãy để cho hắn uống sắc mặt từng đỏ hiển nhiên có chút say rượu tịch đan lúc tại chỗ trung học đệ nhất các bạn học cũng muốn cho diệp phong m ờ i rượu diệp phong lấy không uống rượu cự tuyệt bất quá diệp phong theo chân bọn họ còn là trao đổi phương thức liên lạc tiệc rượu sau khi kết thúc diệp phong không có nhiều lợi liền hướng chu luyện binh cáo tử chu luyện binh đích mâu thân cầm một đại đồ đưa đi ra lúc trước đích t i ể u tử tượng đã phát một bọc hỉ đường bất quá lần này cái này một bọc đồ trừ hỉ đường ở ngoài còn nhiều hơn rồi một cái khăn lông một đôi vớ khắc còn có bao tiền lì xì đây là hắn làm xe hoa đích bao tiền lì xì diệp phong biết quý c ủ không nói gì hay thu rồi rời đi hiện trường sau hắn liền khu xe chạy thẳng tới huyện thành đi bốn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi chín kim hoàng cao úc tỉnh lân khoa học kỹ thuật trong phòng làm việc. diệp phong đang xem báo b i ể u rất tốt à, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng lượng tiêu thụ so hai ngày trước cũng không có ít hơn bao nhiêu diệp phong lộ ra nụ cười đối với hầu chắc tuyệt nói hắn ăn xong tiểu tịch sau liền đi tới tỉnh l ầ n khoa học kỹ thuật chủ yếu là muốn biết sáng hôm nay đích tiêu thụ như thế nào dù sao hôm nay ngày nghỉ bắt đầu dựa theo tình huống bình thường hôm nay lượng tiêu thụ khẳng định giảm nhanh ai ngờ đến lượng tiêu thụ cũng không có giảm b ấ t bao nhiêu lão bản hai mươi mốt cá tiêu thụ điểm đích lượng tiêu thụ còn là giảm không ít chủ yếu là vong điếm đích lượng tiêu thụ tăng trưởng nhanh hơn ta đoán chừng cùng gần nhất hai ngày sản phẩm của chúng ta ở trên internet nhiệt độ có quan hệ hầu t r á c tuyệt cười nói ừ quả thật đã có một ít dụng hộ phản quỹ cái này máy phiên dịch hảo dụng một ít người ngoại địa vốn là nghe không h i ể u b u ồ n địa phương tiếng nói dựa vào cái này máy phiên dịch là có thể giải quyết vấn đề d i ệ p phong cười nói máy phiên dịch đích chức năng cường đại không chỉ có là bất đồng ngữ loại đang lúc đích chuyển đổi phiên dịch đối với thông ngữ trung đích phương nôn cũng có thể tiến hành tinh chuẩn phiên dịch dù sao ra khỏi nước hoặc là ở quốc nội cùng người ngoại quốc trao đổi đích chẳng qua là số ít Càng chính nhiều hơn lão à bản ta cảm thấy liên quan tới tỉnh lân điện thoại di động đích nghiên phát nhất định phải nói trước tiến hành quy hoạch hầu chắc tuyệt suy nghĩ một chút lại nói người trước kia không phải nói nhất định phải đợi đến máy phiên dịch hoàn toàn ở toàn cầu phổ biến sau mưa tiến hành cái kế hoạch này sao diệp phong kinh ngạc nói thật ra thì ta là nghĩ như vậy thuần túy đích máy phiên dịch mặc dù chỗ dùng đại lại chức năng lớn nhất là tốt rồi so trên người một người mang theo hai điện thoại di động rất không có phương tiện cứ như vậy dụng hộ đối với máy phiên dịch đích chọn mua cũng sẽ bị áp chế tới trình độ nhất định ít nhất đang dùng hộ cho là hắn không phải là trăm phần trăm cần cái này máy phiên dịch cũng sẽ không đi mua nhưng là điện thoại di động cũng không giống nhau á bộ điện thoại di động đích buốc lửa ngươi cũng nhìn thấy cái này đã trở thành rồi một loại lúc thượng theo đuổi nếu như chúng ta đem máy phiên dịch cùng điện thoại di động kết hợp lại chúng ta tỉnh lân điện thoại di động sẽ so áp bộ điện thoại di động hơn ưu tú cũng đem có thể lấy được hơn vĩ đại đích thành tích ta muốn ta muốn những thứ kia dụng hộ rất thích g u y đưa tay thượng tay của kỳ đổi mới đổi thay mặt hầu chắc tuyệt nói xong lời cuối cùng thần tình kích động vạn phần đứng lên mặc dù tỉnh lân máy phiên dịch coi như là một loại hoa hạ thời đại đích sản phẩm nhưng cũng có kỳ giới hạt tính nếu như đem máy phiên dịch cùng điện thoại di động kết hợp lại cái này cũng nữa không là vấn đề rồi ừ ngươi nói có đạo lý bất quá muốn đem máy phi dịch cùng điện thoại di động kết hợp lại cái này sợ là không quá dễ、dàng. đặc biệt là trên thể tích diệp phong nói đây đúng là một cái vấn đề cho nên ta chuẩn bị xính mời phương diện này đích đứng đầu nhân tài xây dựng điện thoại di động nghiên phát tiểu tổ hầu trắc t u y nói n cái này ngươi buông tay đi làm phương diện tiền bạc không cần phải lo lắng diệp phong nói trước kia sở dĩ từ chối điện thoại di động kế hoạch chủ yếu là tiền bạc theo không kịp cái này tỉnh lân điện thoại di động đích nghiên cứu cũng không phải là một bút tiền nhỏ thậm chí có thể là một động không đáy phiên dịch đã bây giờ diệp phong đã đem nhân tổ chi kiếm giao cho ngụy hải đi xử lý nếu quả như thật có thể vỗ tới hơn ước mỹ kim cái này tiền bạc cũng sẽ không thiếu sót dĩ nhiên đây vẫn chỉ là một dự trù cũng không ai biết ngụy hải phải bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bất kể như thế nào trước đem điện thoại di động nghiên phát kế hoạch làm lại nói có diệp phong gật đầu hầu chắc tuyệt cũng không có sau cố chi ưu rồi lập tức rời đi phòng làm việc bắt đầu đi chuẩn bị điện thoại di động nghiên phát tiểu tổ chuyện tay này ky nghiên phát tiểu tổ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xây dựng dù sao muốn vời sinh đứng đầu nhân tài cũng không dễ dàng nhất định phải đi đâu đó chút đại công ty đi đào móc mới được thời gian trên hẳn rất đầy đủ đợi đến điện thoại di động nghiên phát tiểu tổ c h u xê đoán chừng nhân tổ chi kiếm đã xử lý xong cũng nữa không cần vì tiền bạc phiền nó bảy tháng mười hai ngày đối với người bình thường mà nói đây chỉ là bảy ngày dài dạ một ngày ở nơi này dạng đích ngày nghỉ có người có thể sẽ tìm mấy bằng hữu đi ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm hoặc là mang theo bạn gái đi đi dạo một chút n g a i mua đồ cũng có, có thể phụng đ ổ i người nhà đi ra ngoài du lịch còn có người của thích trạch ở nhà chơi trò chơi bốn không đồng nhất mà chân nhưng là ngày này đối với mỗi một ngọn núi huyền một trung người của mà nói lại đáng giá coi trọng bởi vì hôm nay là ngọn núi huyền một trung trăm năm giáo khánh đích ngày đối với một tòa trường học mà nói xây giáo một trăm năm đây là một cực kỳ khá dài thời gian như vậy một khu nhà t r ă m lâu n ă m giáo không biết bồi dục rồi bao nhiêu học sinh hôm nay l ê n tới tóc bạc hoa dâm đích lao nhân xuống đến mười bảy mười tám tuổi thanh niên đều đưa ở nơi này t r ă m lâu n ă m giáo trung tể tụ một đường buổi sáng tám giờ đích thời điểm diệ phong đích xe liền lái đến ngọn núi huyền một trung đích đại môn ở ngoài hôm nay một trong phá lệ vui mừng Trên cửa c h í n h đ í một mươi phần, phần đồng hồ sau diệp phong đích xe lái đến cửa chính một giáo vệ đứng ở cương trên đài ý bảo diệp phong dừng lại diệp phong đem thư mời từ cửa sổ xe miệng đưa cho giáo vệ cái này giáo vệ nhìn một chút sau đó để lại được rồi vào sân trường sau diệp phong lái xe dựa theo chỉ thị đầu m ũ i tên lái đến bãi đậu x e t h ư ợ n g cũng chính là thì ra là thao trường đã ngừng không ít xe dê khánh đích cử hành địa điểm đang ở di cùng thể dục quán vào giờ phút này thể dục quán bên trong đã ngồi không ít người dĩ nhiên phần lớn là một trung học sinh một trung đích học sinh chiều hôm qua liền trở lại trường cho nên sáng sớm hôm nay liền nói trước tiến vào thể dục quán c h u n g hơn bốn đích học sinh ngồi ở trong lớn như thế thể dục quán có thể nói là tối om om một mạnh bất quá hơn bốn học sinh chỉ ngồi hai bên khác hai bên vừa ngồi l à một trung lịch giới bạn học vừa là đài chủ tịch đặc biệt gia tân cũng sẽ ngồi ở đây vừa tiến vào thể dục quán có hai phiến đại môn vừa là bình thường bạn học ra vào lối đi bên kia cũng là đặc biệt gia tân đích ra vào lối đi hai lối đi đều có giáo vệ canh giữ d i ệ p phong cầm t h ư m ờ i thuận lợi phải tiến vào thể dục quán ở chỉ thị đầu mũi tên đích dẫn dắt hạng d i ệ p phong đi tới đặc biệt gia tân sở ngồi khu vực cái này khu vực đã ngồi hơn m ộ ư ơ i người về phần bình thường bạn học khu vực đã có mấy trăm người nhiều hơn nữa còn ở nhanh chóng gia tăng làm trăm lâu năm giáo một trung đích bạn học cũng không ít coi như là sẽ không toàn bộ tới đoán chừng tới cả mấy ngàn bạn học còn là rất bình thường diệp phong ngươi làm sao sẽ ngồi vào nơi này nơi này là đặc biệt gia tân ngồi địa phương nhất định phải có thư mời bình thường bạn học chỉ có thể ngồi vào bên kia đi đang lúc diệp phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống đích thời điểm cách đó không xa vang lên một hết ý thanh âm diệp phong ngầm đầu nhìn lên rõ ràng là trung học đệ nhị cấp bạn học c á t vân giờ phút này trên tay hắn cầm một mở to màu đỏ thư mời rất là đắc ý nói thanh âm của hắn lớn vô cùng còn nghĩ cầm thư mời ngón tay của hướng bên kia nhất thời cái này đặc biệt ra tân khu lập tức có không ít người nhìn lại sáu chương ba trăm ba mươi hôm nay các vân tới vô cùng sớm vào cửa trường đích thời điểm một tờ thư mời liền mất đi rồi cùng những khác bạn học cần ghi danh đích phiền thoái tháng trước trung thu tiết h ắ n tại sao như vậy sát phí khổ tâm phải phát khởi bạn học tụ hội không phải là muốn trù xây tiền bạc làm một trung tiến hành quyết tặng lấy được một tờ thư mời thật dài mát sao dựa vào một mình hắn đích bỏ tiền lời của nhất định phải thương gần động cốt đích khi hắn được như nguyện phải ngồi vào đặc biệt gia tân khu đích chỗ ngồi sau một loại cảm giác thỏa mãn du nhiên n h ư xanh có thể ngồi vào nơi này đều là có thư mời đích đặc biệt gia tân có là một trung đích biết danh giáo hữu nhất định phải ở một lĩnh vực có nhất định danh tiếng có chút là giáo dục hệ thống một ít lãnh đạo nói thí dụ như huyện giáo dục cục trải qua quản giáo dục phương diện phó h u y ệ n trường còn có lâu thì thậm chí còn nam tỉnh giáo dục hệ thống lãnh đạo nghe nói lần này ngay cả nam lớn một vị phó hiệu trưởng cũng sẽ xuất tịch đích còn có một bộ phận chính là thông qua chủ tư quyên tặng đạt được thư mời người của đều là lịch giới từ một trung tốt nghiệp lớp học đại biểu cùng các vân không sai bị lắm cũng không phải là mỗi một cái lớp học đều cần như vậy nếu như một cá lớp học ra khỏi một đạt tới cấp bậc nhất định đích chính phủ ngành lãnh đạo hoặc là một lĩnh vực có danh tiếng đích danh nhân cũng có thể đủ lấy được thư mời lấy một trung t r m lâu năm giáo đ như vậy biết danh giáo hữu còn chưa phải thiểu đích có thương giới cự tử có bác sĩ sinh đạo sư có nghiên cứu sở sở t r ư ở n g có quân giới tướng quân cao cấp thợ quốc tế công ty tổng tài cao giáo hiệu trưởng còn có trí mạng ca sĩ làm nhà đạo diễn v v có thể cùng như vậy một đám người ngồi chung một chỗ c á c vân lập tức cảm giác được thân phận của mình địa vị lập tức rút ra cao mặc dù nhà h ắ n đ ỉ n h là thương nhân rất có tư sản bất quá coi như là ở ngọn núi huyền bực này huyện t h à n h nhỏ cũng không đặc biệt xuất sắc cho nên hán cần mượn lần này trăm năm giáo khánh đích cơ hội lộ ló mặt nếu như có thể cùng những thứ kêu biết danh giáo hữu cài đặt quan hệ chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn bất quá bởi vì tới quá sớm cho nên đặc biệt g i a tân khu tới trước đích phần lớn là cùng hắn có giống nhau ý tưởng người của về phần những thứ kêu biết danh giáo hữu cũng còn không có đến cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng những người này ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm đ á n h thí trong những người này có mấy hắn còn biết cũng còn là cùng giới đích thời gian trôi qua rất nhanh càng ngày càng nhiều bạn học tiến vào thể dục quán cũng có một ít đặc biệt gia tân cũng ngồi vào đặc biệt gia tân khu bất quá những thứ này có thân phận có địa vị đặc biệt gia tân cửa cũng ngồi chung một chỗ Cát vật â n bọn họ căn bản không chen vào loạn. Coi như là có người muốn cùng cắm vào đi, những người cũng lạnh những này danh nói, ngươi không có nhất định thân biết họ thứ hữu h Coi có cắm có giáo vào vào với là mà đạo, lọt. lại rất đi, đối đó đáp p n bọn địa vị, bọn họ mới lười lý ớ i rồi. Vật dĩ loại tụ bất đồng tầng thứ người của tạo thành bất đồng vòng rất khó tạo thành bắt chéo đột nhiên cát vân hơi sừng sờ bởi vì hắn thấy được một đạo rất là thân ảnh quen thuộc ngồi vào cách đó không xa là diệp phong đối với cái này diệp phong trước kia hắn là không có gì ấn tượng nhưng là lần trước đích bạn học tụ hội diệp phong không cho hắn mặt mũi một mực làm cho hắn rất khó chịu cứ như vậy khắc sâu phải nhớ diệp phong còn chưa bao giờ người giống như diệp phong như vậy không cho hắn mặt m ũ i bây giờ nhìn đến diệp phong xuất hiện ở nơi này c á t vân phản ứng đầu tiên là không tin một bình thường bạn học làm sao có thể làm được đặc biệt ra tân khu chỉ có bọn họ loại này có thân phận có địa vị có thư mời người của mới tư cách ngồi ở trong lòng của c á t vân đã đem mình quy nạp đến có thân phận có địa vị có thư mời cái này một nắm trong đám người rồi người chính là thích như vậy p h à n so hiện bãi huyền diệu suy hư bốn bất quá một quần thể chính là như vậy không có những thứ đồ này cuộc sống sẽ là co lại từ thủy không có trùng tính nhiệt tình người sở dĩ có ý chí chiến đấu động lực rất lớn trình độ thượng chính là những thứ này nhân tử ở ảnh hưởng có lợi cũng có tệ một không thể nào lấy được thư mời người của ngồi ở chỗ này các văn phản ứng đầu tiên chính là diệp phong là ngồi sai lầm rồi lúc này trong lòng mừng như đ i ê n đây chính là một n m ặ n cả một cái diệp phong mặt mũi đích cơ hội có thể để cho diệp phong thật tốt ném một cái mặt đừng xem các vân bình thời nhìn qua rất tốt thoải mái trên thực tế lòng dạ cũng không lớn hắn tuyệt đối sẽ không bông tha cho một đả kích diệp phong đích cơ hội hắn tin tưởng diệp phong như vậy một không có thư mời người của ngồi ở chỗ này chờ hắn vạch trần sau nhất định sẽ để cho diệp phong mặt mũi nem quang nghĩ đến đợi lát nữa là có thể thấy diệp phong hôi lưu lưu phải đi ra đặc biệt ra tân khu trang diện như vậy nhất định sẽ rất thoải mái đích a a nguyên lai、like、là c á t vân bạn học ngươi nói thư mời là cái này sao diệp phong trên mặt lộ ra một tia ngoại ý m u ố n vẽ sau đó lấy ra một tờ màu đỏ thư mời tới c á t vân hơi sừng sờ chết tiệt điều này sao có thể diệp phong tại sao có thể có thư mời không khoa học à? chẳng lẽ diệp phong vì lấy được một tờ thư mời tự mình quên tặng rất nhiều chỉ có loại này có thể tính bất quá cũng không đúng a không phải là đều nói diệp phong công việc một loại vẫn còn ở nhà kinh doanh quả vườn sao p h diệp lấy được một phong tới bên này vừa lúc đó bên kia chuyển đến một cái thanh âm diệp phong ngầm đầu nhìn lên lại là thái thiên phương hắn không khỏi nợ nụ cười người này lại cũng coi là biết danh giáo hữu bất quá diệp phong vẫn đứng lên hướng thái thiên phương đích chỗ ngồi đi tới hắn phát hiện trừ thái thiên phương ở ngoài ngay cả hắn lao tử thái tấn cũng ở đây không khỏi tò mò vô cùng chẳng lẽ bọn họ phụ tử đều ở đây một trung học quá sách diệp phong mới vừa rồi kia ngu xuẩn là ai a thái thiên phương tò mò hỏi diệp phong cùng thái tấn lên tiếng chào hỏi rồi mới hướng thái thiên phương cởi nói một trung học đệ nhị cấp bạn học còn cao trung bạn học suy mới vừa rồi nếu là hắn dám như vậy chất vấn ta thiếu gia ta nhất định trước mặt của mọi người tức hắn thái thiên p ư ơ n g biết biết n h ư n g đạo ở diệp phong cùng thái thiên p ư ơ n g ngồi vào cùng nhau thời điểm cắt vân ngây mận cả người mặc dù hắn cùng thái thiên phương không có bất kỳ giao tập cũng không đại biểu hắn không quen biết thái thiên phương nhắc tới thái thiên phương ở một chung lúc đi học so với hắn còn cao một lần nhưng là hắn điểm này danh tiếng cùng thái thiên phương so với đó là k é m xa trung học đệ nhị cấp thời đại đích thái thiên phương đó mới là một c h u n g đích chân chính nhân vật phong vân phách lối bát hố bá đạo đất hào đây là một chung rất nhiều bạn học đối với hắn đích lớn nhất ấn tượng lúc ấy các vân gia chỉ có thể coi như là tiểu thương nhân mà thái thiên p ư ơ n g chính là long môn tập đoàn thiếu gia lúc đó long môn tập đoàn cũng đã là lâu thị đích đầu dòng xí nghiệp trên lệ quá xa không thể nào diệp phong làm sao sẽ cùng thái thiên phương đi tới một khối c á t vân đầu cũng bối rối cái này so diệp phong lấy được thư mời càng thêm không khoa học a hai người hoàn toàn không phải là một thế giới a nam chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi mốt các vân mới vừa rồi người kia là ai ngươi thế nào thấy cùng người nọ không hợp nhau a dựa vào người này lại cùng thái thiên phương mới có quan hệ c á t vân người này rốt cuộc thế nào lai lịch hoa dựa vào nhìn dáng dấp đ ỉ n h như bức đan g lúc c á t vân cả người sử vô n ộ n g đích trạng thái chung bên cạnh mấy người tò mò vô cùng c á t vân sắc mặt càng đen hơn tâm tình rất là khó chịu là của ta một trung học đệ nhị cấp bạn học c á t vân hít sâu một hơi ánh mắt phức tạp phải nhìn nơi xa ngồi đang thái thiên phương thuyết chứ cái gì diệp phong một cái trong lòng luôn là có một m u ợ n khí không cách nào phát tiết bất quá hắn biết từ diệp phong cùng thái thiên phương ngồi vào một khối mà sau hắn cũng biết diệp phong tuyệt đối không có trên mặt nổi đơn giản như vậy ngay cả thái thiên phương người như vậy cũng có thể kết giao đến diệp phong thì không phải là hắn có thể trêu chọc rồi nghĩ tới đây các vân đột nhưng trong lòng buồn bực vô cùng vốn cho là mình là hai trăm bốn mươi bảy lẫn vào phải tốt nhất một cái ai ngờ đến còn có so với hắn hơn như bức điều này làm cho hắn tình làm sao chịu nổi a hoa dựa vào là của ngươi bạn học cũng là hai trăm bốn mươi bảy đích ta trước kia thế nào không biết ta như vậy ngưỡng bức người ở một trung chắc chắn sẽ không không có danh tiếng a đúng nha các vân ngươi mới vừa rồi giống như cùng hắn có mâu thuẫn t ự ợ n h ư ngươi bạn học kia cùng thái thiên phương mới có quan hệ vậy ngươi cũng nên cẩn thận mấy cái này bạn học càng phát ra kinh ngạc bọn họ có thể làm mỗi người lớp học đích đại biểu cầm có thứ mời ngồi vào cái này đặc biệt ra tân k h tới tự nhiên mà nói đều là các trong lớp đích nhân vật phong vân cũng phần lớn là cắt vân cái này một loại người bọn họ đối với thái thiên phương mới là rất quen thuộc đích ít nhất ở trung học đệ nhị cấp thời đại đây chính là cuộc sống ở thái thiên phương đích bóng ma dưới ách chúng ta không có mâu thuẫn ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi hắn bình t h i lộ v ẻ sơn bất lộ thủy lại lấy được một tờ thư mời cắt vân là một người thông minh tự nhiên không muốn để cho người biết hắn cùng d i ệ p phong giữa có xung đột mâu thuẫn lúc này giải thích nga nguyên lai、like、là như vậy đây cũng là nếu như ta trong lớp nếu là có một thấp như vậy pha bỏ bài tồn tại ta cũng muốn thất kinh rồi những người khác gật đầu một cái c á t vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng diệp phong bên kiêm miệng luôn có điểm thấp thỏm bất an nếu như diệp phong ghi hận chuyện mới vừa rồi nên làm cái gì bây giờ người chính là như vậy một khi biết mình cùng người khác không xử vô cùng cá tầng diện thượng đích thời điểm nếu nói địch tý mâu thuẫn cũng sẽ biến mất thay vào đó là lo âu lo lắng người khác có thể hay không đối phó hắn giờ phút này diệp phong đang theo thái thiên phương trò chuyện phải cao hứng bởi vì thái thiên phương tránh đang nói hắn ở trung học đệ nhị cấp thời đại đích phong quang diệ phong không nghĩ tới thái thiên p ư ơ n g lại chỉ so với mình cao hơn một lần nói cách khác mình cùng người này ở một chung cùng nhau học hai năm、sách. Kỳ quái, tại sao lúc ấy một ì n cũng không h biết m chung còn có có chỉ Thái Thiên Phương như vậy một bỏ bài nhân vật đây. không có biện pháp, biện nói có một vật thể bài vậy đây, bỏ rõ loại ú c đó Diệp p h n hướng nội toàn quán cũng ngồi luận nước nơi g giờ quá các thời thể hồ h bộ điểm, từ đấy là dục cơ cả c vô y t ớ bạn huyện ọ c còn đặc cũng chàng cùng thân, toàn đến là biệt bộ gia rồi di thể dục q á khá n cũng lớn, bằng không nhiều người như v ậ Một loại h u y cấp thể dục quán thật đúng là ngồi không giới đích cùng đại học giáo khánh không giống nhau trung học giáo khánh đơn giản rất nhiều liền nói trước kia diệp phong đang học đại học đích thời điểm nam lớn giáo khánh làm chừng mấy ngày mà một chúng ta khánh chỉ có một ngày Giáo k huy á n năm h lấy trăm năm một n tân g t hỏa r u ề n t hoàng cây đuốc tiếp lực h ạ t đ khai chi n chỉ loại tiếp theo t đích là từ nam tỉnh giáo dục cục đích một vị lãnh đạo tuyên đọc bộ giáo dục dồn ngọn núi h u về một trung xây giáo một trăm chu niên đích hạ thơ còn có nam đại phó hiệu trưởng triệu húc bảy giáo sư nói chuyện lâu thị một trung tá t r ư ờ n g tống vân đời thanh biểu huynh đệ trung học đệ nhị cấp dồn từ lâu thị nhân đại chủ nhiệm làm bạn học đại biểu dồn từ ngọn núi huyền phó hiệu trường giáo dục cục cục trưởng dồn hạ tử khác còn có một t r u n g ở trường học sinh đại biểu lên đài lên tiếng đợi đến lên tiếng dồn từ kết thúc đã chín giờ bốn mươi rồi kế tiếp chính là bạn học quyên tặng biểu diễn hoạt động chủ trì lần này giáo khánh chính là ngọn núi huyền một trung đích một vị phó hiệu trường hắn đứng ở trên chủ tịch đài bắt đầu tuyên đọc quyên tặng danh sách một trăm m ư ơ i hai ban bạn học làm một chung mẫu giáo quyên tặng ba mươi tám vạn nguyên nhân dân tệ dùng cho mẫu giáo đích giáo dục xây dựng cùng giáo khánh công việc bếp Thì có một nhân v i ê trăm ba mươi hai ban bạn học vì mẫu giáo quyên tặng ba mươi vạn nguyên nhân dân tệ dùng cho giáo khánh công việc biết đúc 154 b a n bạn học vì mẫu giáo quyên tặng 40 vạn nguyên nhân dân tệ dùng cho mẫu giáo giáo dục xây dựng cùng giáo khánh chuẩn bị 189 ban bạn học vì mẫu giáo quyên tặng 55 vạn nhân dân tệ dùng cho mẫu giáo giáo dục xây dựng cùng giáo khánh chuẩn bị 4. 247 b a n bạn học vì mẫu giáo quyên tặng 47 vạn nhân dân tệ có mẫu giáo giáo dục xây dựng cùng giáo khánh chuẩn bị khi 247 b a n đích quyên tặng biểu diễn đi ra thể dục quán trung đang ngồi 247 b a n bạn học cửa đều có loại không khỏi kích động cùng tự hào nếu như nói trước còn có chút nhức n ố i dù sao cầm nhiều tiền như vậy đi ra cũng không dễ dàng của người nào tiền cũng không phải rất nhiều người đều phải khổ cực công tác bây giờ còn là đăng giá lòng của người ta thái chính là như vậy vì nếu nói hư vinh tâm hoặc là nói vinh dự có thể không tiếp bất cứ giá nào bất quá có người nhưng không có trong t ư ợ n g tượng tự hào đó chính là c á t vân vốn tưởng rằng mình có thể đại biểu 247 n g ồ i ở đặc biệt gia tân khu thượng mình sẽ kích động tự hào nhưng là chỉ cần hắn nghĩ đến ngồi ở bên kia đích diệt p h ò n g giống như bị tạt một chậu nước lạnh một loại rất không phải là tư vị hắn thần thờ phải đứng lên tiếp nhận vô số người ánh mắt một chút cũng m ấ t hưng x á c s á c cử hành một lần giao khánh một chung cái này bao tiền lì xì thu đắc thủ mềm thật trị ra à. thái thiên vương s á c h sách lấy làm k ỳ đạo d i ệ p phong ngạc nhiên cười nói cái này quyên tặng cùng bao tiền lì xì có quan hệ gì không giống nhau sao hãy cùng quá sinh nhật một dạng ngươi muốn đưa lễ ta muốn thu bao tiền lì xì cái này giao khánh bất đồng dạng cũng có người muốn quyên tặng cho trường học đưa bao tiền lì xì à. thái thiên vương cười hát hát nói được rồi cho ngươi vừa nói như thế cái này thật đúng là rồi thu bao tiền lì xì bất quá ngươi phải nói đây là đơn hướng bao tiền lì xì chỉ cho không trả đích diệm phong cười nói ách thật đúng là a giá hạ tử thu hạt lớn ta nhưng là ra khỏi không ít giá hạ t ừ sợ là kiếm không trở lại thái thiên vương buồn bực nói người quên tặng bao nhiêu diệp phong tò mò hỏi một triệu thái thiên vương thuyết đạo mới một triệu đối với ngươi không phải là đấu một cuộc chó đích tiền sao diệp phong biết biết miệng đạo có thể một dạng sao đ ấ u chó ta phải t h ắ n g a đúng rồi diệp phong ngươi quên tặng bao nhiêu thái thiên vương hỏi không n h i ề u t hiểu diệp phong nhìn thể dục quán đ í h n ó c nhàn nhạt nói hh hắc hắc, lấy ngươi keo kiệt hẹp hỏi chắc chắn sẽ không ra bao nhiêu thái thiên vương rất là kết luận đạo diệp phong lật một cái xem thưởng ta hẹp hỏi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện chương ba trăm ba mươi hai lớp học quyên tặng biểu diễn đi qua chính là bạn học người quyên tặng biểu diễn có quyên tặng tiền cũng có quyên tặng vật phẩm đích một trăm năm mươi tám ban bạn học đại tin đầu tư công ty hữu hạn chủ tịch vương đạo long tiên sinh hướng mẫu giáo quyên tặng bảy mươi vạn nguyên nhân dân tệ để bày tỏ đạt hắn đối với mẫu giáo bồi dưỡng cảm ơ n tình dựa theo vương đạo long tiên sinh đích l í nguyện nên hạng quyên khoản chủ yếu dùng cho ta giáo đích giáo dục thiết thi xây dựng một trăm chín mươi chín ban bạn học nguyên châu điện tử khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tổng kinh lý lưu hiệu vũ tiên sinh hướng m â u giáo quyên tặng năm mươi lăm vạn nguyên nhân dân tệ để bày tỏ đạt đối với m â u giáo đích cảm ơn tình dựa theo lưu hiệu vũ tiên sinh đích dí nguyện này bút quyên khoản chủ yếu dùng cho ta giáo đích giáo dục thiết thi xây dựng cùng trăm năm giáo khánh công việc bếp n ớ p bốn hai trăm ba mươi sáu ban bạn học long môn tập đoàn nông nghiệp cơ giới công ty hữu hạn tổng giám thái thiên phương tiên sinh hướng m â u giáo quyên tặng một triệu nguyên nhân dân tệ để bày tỏ đạt đối với mẫu giáo đích cảm ân tình dựa theo thái thiên phương tiên sinh đích ý nguyện này bút đặc biệt ra tân chỗ ngồi thái thiên vương nghe được tên của mình lập tức đứng lên còn cười ha hả phải hướng toàn trường đích thầy trò bạn học cửa phất tay một cái rất có phạm mà đợi đến sau khi ngồi xuống thái thiên vương đắc ý nói như thế nào có phải hay không rất hối hận không có nhiều quyên tặng một chút bằng không ngươi cũng có thể lựa ư lựa ư tường rất thoải mái đích ngươi còn thích ra như vậy danh tiếng d i ệ p phong cười nói hhh ta người này không có yêu thích khác liền thích ra danh tiếng đặc biệt là đối với một ít người nếu như so với ta ra đích danh tiếng đại ta sẽ rất khó chịu thái thiên vương cười hhh nói một ít người là ai diệm phong kinh ngạt nói đương nhiên là như ngươi vậy người của rồi ca ca ta ra danh tiếng ngươi lại chỉ có thể ngồi ở ca ca bên cạnh làm ca ca ta lá xanh ngươi nói ta có thể không thoải mái sao thái thiên vương c ả m cũng mau mang đến bầu trời rồi diệp phong mừng rỡ nợ nụ cười ngươi còn cười thật phục rồi ngươi cuộc sống trên đời không phải là sống tiêu sái thống khoái chỉ cần có thể để cho mình cảm thấy thoải mái tuyệt đối thoải mái thống khoái liền phải đi làm thái thiên vương bị diệp phong làm cho không có t h n h khí nếu như diệp phong ảm đạm thần t h ư ơ n g hắn nhất định sẽ càng cao hứng hơn ta đại biểu một trung toàn trường thầy trò muốn đặc biệt cảm tạ một người Đó cam h h í n là 247 bàn theo Tiên trong triệu Phong Sinh đích Diệp nguyện, dùng dựng nhà nghiệm thành tỉnh Lân giúp cho cái học cơ thí xây lâu, một triệu đại lập 2 kết i sinh giúp giúp, m một Cam là trợ chung đích khốn học sinh cung cấp giúp học khốn bẩn hơn nữa. k sau này hàng năm vì tỉnh lân giúp học cơ kim đầu tư một triệu nguyên Đang lúc Thái Thiên Phương cùng lúc Thái diệp phong ngươi không phải mới vừa nói không nhiều t h i ể u sao mười triệu cái này gọi là không nhiều t h i ể u thái thiên phương nhìn chằm chằm diệp phong đạo chết tiệt mình mới vừa rồi đắc ý cảm tình là bạch đắc ý thật là kỳ quái ngay cả ta đích thức ăn cho chó đều phải thu tiền hơn nữa còn thu phải đ ắ t đắt ngươi lại chịu lấy ra mười triệu tới thái thiên phương rất là hoài nghi phải nhìn diệp phong bất quá diệp phong lười lý tới hắn đã đứng lên đặc biệt ra tân khu đích bên kia c á t vân đột nhiên nghe được sau trên mặt lộ r a kinh n g h i vẻ chuyện gì xảy ra không thể nào cái này diệp phong làm sao sẽ cùng tỉnh lân tập đoàn kéo thượng quan hệ gần nhất tỉnh lân tập đoàn nhưng là cực kỳ cướp mắt đích minh tinh xí nghiệp ít nhất ở ngọn núi huyền thậm chí còn lâu thị tỉnh lân tập đoàn danh tiếng đã lớn vô cùng rồi đặc biệt là gần nhất tỉnh lân tập đoàn thuộc hạ công ty tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích sản phẩm mới tỉnh lân phiên dịch trên phi cơ thị sau lập tức liền van g dội tỉnh lân tập đoàn danh tiếng rất nhanh liền có thể có thể thay thế long môn tập đoàn trở thành ngọn núi huyền thậm chí còn lâu thị đích đầu dòng xí nghiệp cắt vân bây giờ không nghĩ ra diệp phong thế nào lại là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch mười triệu à, hắn nghĩ đến mình quyên tặng hai mươi vạn cùng một ngàn này vạn so với đơn giản là một số không đầu đủ không hơn trong lòng hắn cười khổ không thôi cảm tình diệp phong căn bản là không có đem mình nhìn ở trong mắt mà mình ngược lại ở bạn học tụ đưa ăn thượng diệp võ dương oai có lẽ mình ở diệp phong đích trong mắt chính là một c h ọ n lương tiểu sửu mà thôi mặc cho mình bính đắc mà thôi d u n g động không chỉ có là các vân còn có rất nhiều người tỉnh lân tập đoàn đột nhiên toát ra cuộc khởi có thể nói tấn mãnh ai ngờ đến cái xí nghiệp này đích chủ tịch lại cũng là một trung đích bạn học hơn nữa còn, còn trẻ như vậy điều này đại biểu diệp phong đích t u ổ i cũng chính là hơn hai mươi tuổi dáng vẻ một hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ lại chế tạo như vậy một khổng lồ buôn bán tập đoàn ánh mắt đều không nháy mắt một cái liền quên tặng hơn ngàn văn nguyên ở một trung đích quên tặng sử thượng đây là sử không có tiền lệ đích phải biết ở chỗ này trước lớn nhất bạn học quên tặng người chính là thương giới cự tử đặng di củng quên tặng năm triệu xây dựng di c ủ n g thể dục quán Chơi chủ tịch, Phong, hắn tỉnh bình th Diệp lại ạ, tập đoàn lần đang là cực lớn thành công. dễ dàng năm thu vào mấy ngàn vạn ai ngờ đến diệp phong vẫn còn có lớn hơn sản nghiệp tỉnh lân tập đoàn cái này cái này diệp phong cũng ẩn nút phải q u á sâu giá hương lão cá lâu đích lão bản tỉnh lân tập đoàn chủ tịch hắn rốt cuộc là làm sao làm được dương vân đích lao công hoàng tuấn kiệt cũng làm i ệ n g cũng hợp không hợp hắn bây giờ không nghĩ ra diệp phong làm sao có thể ở ngắn ngủi mấy năm trong thời gian lại sáng tạo ra kinh người như thế chuyện của nghiệp xem ra chúng ta cũng còn là xem thường diệp phong rồi hoàng tuấn kiệt lắc đầu cười khổ nói thật la lớn số lượng a mười triệu cứ như vậy quên tặng đi ra ngoài dương vân sợ hai than vạn phần đạo người ta là tỉnh l ầ n tập đoàn chủ tịch sớm đã là ước vạn phú ông hoàng tuấn kiệt hít sâu một hơi giờ khắc này hắn phát hiện mình cùng diệp phong giữa đích t r ê n lệch càng lúc càng lớn lớn như để cho người ta tuyệt vào mức a a ta bây giờ thật tò mò các đẹp trai vẻ mặt của bọn họ dương vân cười nói nhất định là trận mắt hốt mồm trận tròn mắt bái c á t vân đã q u ê n tặng cá hai mươi vạn là có thể lấy được thư mời phong quang một lần bây giờ nhìn lại bất quá là một buồn cười mà thôi hoàng tuấn kiệt gật gật đầu nói quá thật bây giờ vô luận là các vân vẫn là hắn đích đồng đảng tống phi bọn họ đều là trấn kinh đến không biết nên thế nào suy tư nam cái rá Ta đang đã là n chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi ba chơi ạ d i ệ p phong lại là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch nói như vậy tới ta công tác tỉnh lân sùng vật điếm rất có thể chính là tỉnh lân tập đoàn một phần bạn học khu trung đang ngồi thái mỹ thấp giọng kinh hô lên nghĩ đến mình lại là tỉnh lân tập đoàn trung đích một thành viên trong lòng của nàng liền sinh ra không khỏi hưng phấn nàng xem nhìn chung quanh trung học đệ nhị cấp bạn học vô hình chung có một loại cảm giác ưu việt ở chỗ này trước công tác của nàng của mọi người nhiều bạn học chung coi như là rất kém dù sao từ một c h u n g tốt nghiệp bạn học cùng lớp phần lớn thi đậu rồi đại học coi như là kém cũng đều thi đậu rồi đại chuyên mà nàng mặc dù cũng lên đại chuyên nhưng bởi vì lão công hồ nhất thân ở huyện lý thuế vụ cục công việc cho nên hắn cũng liền đi theo trở lại không có gì h ả o đối khẩu công việc cũng chỉ có thể giúp người làm việc hôm nay đến một c h u n g tham gia giáo khánh đích hai trăm bốn mươi bảy ban bạn học cũng không ít ít nhất lần trước tham gia bạn học tụ hội người tất cả đều đến tràng rồi giờ phút này trong lòng bọn họ đích hiếp sợ chút nào không thể so với các vân thái mỹ bọn họ ít hơn bao nhiêu không nghĩ tới d i ệ p phong lại là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch mười triệu đích quên tặng a thật là ngưu xoa thầu đ ì n h a không trách hắn lần trước tụ hội chỉ điểm rồi hơn ba trăm đồng tiền căn bản là ghê tởm cắt đẹp trai bọn họ đúng vậy đây mới gọi là làm thâm tàng bất lộ đây mới gọi là khiêm tốn nếu như không phải là lần này diệm phong quên tặng mười triệu ai biết chúng ta hai trăm bốn mươi bảy ra khỏi như vậy một n h ư bức nhân vật a cường hãn không nghĩ tới tỉnh lân tập đoàn chủ tịch lại là chúng ta bạn học cùng lớp suy nghĩ một chút cũng làm cho người hưng p h ấ n a ha ha đây cũng là nói ra trên mặt cũng có có a bốn rất nhiều hai trăm bốn mươi bảy bạn học cũng hưng p h ấ n phải thảo luận đứng lên không biết tỉnh lân tập đoàn còn chiêu người không có bạn học nói chu đình sơn ngươi không có nói đ ù a chớ chuyên nghiệp của ngươi là địa chất phương diện mà tỉnh lân tập đoàn nghe nói là làm máy phiên dịch đích đây căn bản là phong mãng như không tương cùng a bên cạnh bạn học cười nói không được sao dù sao cái này chuyên nghiệp t ì việc làm khó khăn ta cũng muốn từ t r ư ớ c không được ta nhất định phải thử một lần dù sao cũng là trung học đệ nhị cấp bạn học tổng nên có một chút hy vọng cái này bạn học là một bình đầu thanh niên d â y đôi môi nhìn qua rất bây giờ đích một người hắn lời nói này nhất thời để cho những người khác cũng đều sinh ra ý tưởng năm bạn học khu đích bên kia hứa tình hà vi phương đại đông đ á m người ngồi chung một chỗ tiểu tình thật hâm mộ ngươi a sớm biết ta hãy cùng ngươi cướp diệp phong rồi hà vi nói đùa mười triệu mặc dù nàng biết diệp phong bây giờ sự nghiệp làm được rất lớn bất qua thấy diệp phong một ném ngàn vạn còn là định rung động đại đông vẫn còn ở nơi này ngươi sẽ không sợ hắn có ý tưởng a hứa tình d ở khóc dở cười bất quá trong lòng nàng nhưng vẫn là thật cao hứng dù sao diệp phong sự nghiệp từng bước một lớn mạnh nàng là nhìn tận mắt đích hà vi quét phương đại đông một cái miệng một phiết mày rồi dựng lên sát khí bước người nói hắn dám có ý tưởng phương đại đông mặt bất đắc dĩ ở cường thế đích bạn gái trước mặt hắn là không có biện pháp nào dù sao tình huống như thế đã không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần tiểu tình vậy thì ngươi lợi hại lại biết đi diệp phong đích công ty làm được rất đúng nam nhân sao nhất định phải quản hảo túi tiền của hắn bất quá ngươi cần phải xem chừng hắn Đừng để c hà o hắn t vi hung o a hãn tốt phải t một chút vậy, chú nói, là sớm c đem ư nói bên cạnh phương đại đông toát ra mùa hôi lạnh theo bản năng phải giật giật hai chân năm đặc biệt ra tân khu diệp phong đứng lên coi như là lộ ló mặt sau đó liền ngồi xuống diệp phong mặt của ta thật là đau a thái thiên vương ngũ đồn đạo mặt đau yêu d i ệ p phong hơi sừng sờ không có phản ứng tới đây đây chính là bị đánh mặt đích cảm giác ca thái thiên vương thở dài ai cho ngươi giả bộ đây d i ệ p phong không khỏi cười một cái nhàn nhạt nói giả bộ là ngươi đi thái thiên vương đào cặp mắt t r ắ n giã ta người này cho tới bây giờ không giả bộ thật muốn đánh mặt trực tiếp đập thủ d i ệ p phong tùng tùng bà vai nói thái thiên vương trực tiếp hết ý kiến quên tặng biểu diễn sau lại có mấy hoạt động buổi sáng khánh điển mới coi như là kết thúc t r ú n g cơm là ở một chung trong phòng ă n ă n đều làm miễn p í cũng coi là ở trường khánh đích dự tính trong dĩ nhiên giống như diệp phong loại này đặc biệt gia tân c h u n g đỡ ăn liền để ý rất nhiều lúc xế chiều diệp phong tham gia ngọn núi huyền một trung tỉnh lân thí nghiệm lâu đích điện cơ nghi thức khởi động xuất tịch đích trừ một trung đích chúng giáo lãnh đạo còn có ngọn núi huyền lâu thị giáo dục hệ thống lãnh đạo dĩ nhiên còn có rất nhiều một trung học sinh cùng bạn học tham gia trong đó liền bao gồm không ít hai trăm bốn mươi bảy ban đích bạn học ở tỉnh lân thí nghiệm lâu điện cơ nghi thức khởi động sau diệp phong lại tham gia tỉnh lân giúp học cơ kim đích thành lập nghi thức tiếp theo diệp phong lại bị một chúng lãnh đạo đích mời đi tham rồi một trung danh nhân đường để cho diệp phong cởi khổ không phải chính là t lại cũng xuất hiện ở danh nhân đường trong buổi tối ngọn núi h u y ề n một chung một trăm chu niên giáo khánh đại hình văn nghệ dạ tiệc ở di cùng thể dục quán cử hành tham gia quan sát diễn xuất người của so sánh với ngọ tự nhiên thiếu rất nhiều văn nghệ dạ tiệc sau khi kết thúc đã là hơn mười giờ tối rồi d i ệ p phong rời đi một chung cùng hắn đồng thời rời đi còn có hứa tình về phần hà vi cùng phương đại đông đã sớm đi về d i ệ p phong sở d ĩ quan sát diễn xuất chủ yếu là một trung tá lãnh đạo đích nhiệt tình mời thịnh tình khó khăn lui sau hắn liền lưu lại quan sát rồi hai chiếc xe lái ra khỏi một trung đại môn hai người vừa lái xe bên thông qua mang đích ống nghe gọi điện thoại nói chuyện ta đưa ngươi trở về đi thôi diệp phong nói hay là ta đưa người trở về hứa tình khẽ cười nói diệp phong đâu còn không biết hứa tình đích dí tứ nghĩ đến quả trong vườn đích bạch liên không khỏi có chút nhức đầu hai chiếc xe lái ra khỏi huyền thành hướng thạch mã chân lái đi bởi vì hứa tình có thể nghỉ phép đến tháng m ộ ư ơ i năm này cho nên kế tiếp ba ngày diệp phong cũng phụng bồi hứa tình vốn là hai người kế hoạch ở tháng m ộ ư ơ i bốn ngày đi xa thị quất tử châu đầu phách cáo cưới theo bất quá hứa tình kinh m ư t tới cũng chỉ có thể chậm trễ tháng m ư ơ i năm nhật hạ ngọ đưa đi hứa tình sau diệp phong trở lại quả vườn liền thấy bạch liên mặt bị k u ấ t báo hàm nước mắt cái miệm nhỏ nhắn q u ệ t phải thật cao đích. h diệm phong quả a c làm xong đứng hàng khí nói răng thức tắm xong đang muốn ngủ đột nhiên hắn mơ hồ nghe được nhà thép bên kia chuyển đến rất nhỏ đích động tĩnh trong lòng vừa động hắn vội vàng đem cả vùng đất cảm ứng đích năng lực vận dụng đi ra một hồi sau trên mặt của hắn lộ ra lau một cái nhàn nhạt, nhạt vui vẻ cái đó nước xoáy lần nữa phun p h ấ t rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi bốn d i ệ p phong trở về phòng mặc quần áo tử tế hãy cùng bạch liên hướng nhà bọc thép bên kia đi tới mở ra nhà bọc thép đại môn d i ệ p phong đi vào bạch liên ở phía sau đi theo mà tiểu mạn đằng đích rất nhiều đẳng c o n cũng nhanh chóng từ các vị trí bỏ tới nếu như bị những người khác thấy đoán chừng sẽ hù dọa cá gần chết bất quá d i ệ p phong thành thói quen không thèm để ý chút nào nhà bọc thép bên trong chất đầy đại lượng sinh mạng bùn đất diệm phong trên mặt lộ ra mỉm cười đối với hắn mà nói sinh mạng bùn đất là càng nhiều càng tốt bắt đầu kiếm sống có bạch liên cùng ti sinh mạng bùn đất giả bộ đại liền trở nên vô cùng dễ dàng d i ệ p phong ca ca, ngươi xem lại có một thùng rác bạch liên đột nhiên hưng p h ấ n nói d i ệ p phong đang đem đ ạ i sinh mạng bùn đất thả vào trong không gian giới trì nghe được bạch liên lời của vội vàng nhìn sang quả nhiên lại thấy được một thùng rác bất quá hắn phát hiện cái này thùng rác lần này có chút không giống đột nhiên bạch liên trên tay nhiều một khối kỳ quái ngọc mâm phải là từ trong thùng rác lấy ra đích ngọc mâm này có ánh sáng mâm lớn nhỏ vô cùng mỏng nửa trong suốt trong suốt dịch u vừa nhìn cũng biết không giống tầm thường hơn nữa ở nơi này ngọc mâm đích ngoài mặt còn điêu khắc rồi một ít chữ viết chính là ở trên cao lần trong thùng rác thấy cái loại đó đích phủ cơ văn diệp phong vội vàng nhận lấy ngọc mâm vô cùng nhẹ một chút phân lượng đều không có đây là vật gì diệp phong có chút ngạc nhiên diệp phong ca ca, loại vật này thật là nhiều a bạch liên đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ một cái thùng rác nhất thời đại lượng ngọc mâm từ trong hiện lên rồi đi ra lập tức chất thành một núi nhỏ một loại toàn bộ đều là loại này ngọc mâm bất quá những thứ này ngọc mâm thượng đích phủ cơ văn cũng không phải là hoàn toàn giống nhau diệp phong nếm thử dùng tinh thần ý thức đi dò xét ngọc này mâm lại cái gì cũng phát hiện bạch liên ngươi có thể cảm ứng được những thứ này ngọc mâm có cái gì đặc biệt sao? diệp phong hỏi hắn biết bạch liên đích tinh thần ý thức xa so với mình cường đại hơn b á n ngậy có thể cảm ứng được mình sợ không thể cảm ứng được đích tin tức diệp phong ca ca ta quả thật có thể đủ cảm ứng được một ít đồ bất quá rất yếu ớt tựa hồ bên trong có đồ gì ở trạng thái không kích hoạt cụ thể là thứ gì không biết bạch liên nói không kích hoạt diệp phong s ờ s ờ cảm Lúc nghĩ à y nói, n k h ô b tới đây hắn phân phó bạch liên đem tất cả ngọc mâm lần nữa bị trong thùng rác mà hắn là chạy ra khỏi nhà bóc thép đi tới bằng khu nơi này để đưa rồi rất nhiều đích gỗ than khi hắn đi vào bằng khu đích thời điểm phát hiện ngọc mâm trên từ từ trở nên ánh sáng đứng lên tựa hồ đang hút thu trong không khí đích không biết năng lượng diệp phong trong lòng nhất định hiểu siêu cấp gỗ than sẽ phải hữu hiệu quả đích lúc này hắn cầm ngọc mâm đi đón x u ấ t siêu cấp gỗ than nhất thời siêu cấp gỗ than liền bị hút sạch rồi không biết năng lượng biến thành cho bụi mà ngọc mâm cả người toát ra tia sáng kỳ dị có thể thấy phía trên vô số rất nhỏ ánh sáng đảm bảo diệp phong vội vàng để cho tiểu mạn đằng cầm ngọc mâm đi hấp thu siêu cấp gỗ than trung đích không biết năng lượng ước chừng hấp thu hơn p â n nửa siêu cấp gỗ than tiên ngọc mâm mới c h à n đ ấ y lúc này ngọc mâm đã xảy ra rất lớn biến hóa ở phía trên lại tạo thành một kỳ quái dấu hiệu cái này dấu hiệu thời khắc l ó i ra d i ệ p phong do dự một chút dù sao cũng là dị giới vật không dám tùy tùy tiện tiện liền lộn sổ đích vừa lúc đó bạch liên ở bên cạnh nói d i ệ p phong ca ca cái này dấu hiệu hẳn muốn tinh thần ý thức mới có thể kích hoạt tinh thần ý thức d i ệ p phong gật đầu một cái lúc này ngón tay nhẹ nhàng chạm tới rồi cái này dấu hiệu nhất thời cái này dấu hiệu ngưng l ó i lên không đợi hắn phản ứng kịp tinh thần ý thức cũng cảm giác được bị một cổ lực lượng lôi kéo k dần dần đồng thời ở bên thai của hắn vang lên một thanh em kỳ quái tựa hồ ở giảng giải cái gì đáng tiếc thanh em này nói diệp phong căn bản nghe không hiểu diệp phong đích tinh thần ý thức vẫn còn ở tung tích kia vô biên cả vùng đất cũng càng lúc càng lớn cuối cùng hoàn toàn sung lấp tầm mắt của hắn to lớn dây núi rộng lớn đích bình nguyên mênh ngông đại dương sâu không thấy đáy đích cực lớn v ư ợ t sâu rách cấp bốn vô số kỳ dị địa mạo xuất hiện ở tầm mắt của h ắ n trung cuối cùng khi hắn đích tầm mắt xuất hiện một to lớn thành trì coi như là trên địa cầu những thứ kia ngàn vạn dân số cấp siêu cấp thành phố ở nơi này tòa thành trì trước mặt cũng lộ ra rất nhỏ bé toàn bộ thành trì bị cao lớn đích thành tường bao quanh phòng ngự lực kinh người vô cùng có thể thấy vô số người mặc các loại chiến giáp c ầ m các loại binh khí người khổng l ồ binh lính ở trên thành tường tuần tra thành trì dặm kiến trúc tất cả đều là vô cùng lớn thành tướng đích cực lớn cũng không phải là để cho diệp phong rung động rung động là ở nơi này thành trì bầu trời thậm chí có từng đạo một cực lớn bóng người phi hành ngự không phi hành diệp phong cảm giác mình giống như là đang nhìn một bộ m ạ n g lớn một loại giờ phút này diệp phong giống như là ẩn hình người một loại mặc dù ở thành trì trên bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt tung bay những thứ kia từ bên cạnh xẹt qua đích cực lớn bóng người tựa hồ căn bản không có nhận ra được một loại thật là cao a đều là người khổng lồ sao diệp phong phát hiện những thứ này người khổng lồ đích thân hình cùng loài người không sai bị lắm nhưng là động là lấy mười thức kế dĩ nhiên sở dĩ có điều phán đoán này diệp phong là căn cứ mình hình thể so sánh lấy được số liệu nơi này rốt cuộc là địa phương nào diệp phong rung động trong lòng rất hiển nhiên h ắ n phải là tinh thần ý thức tiến vào cái đó ngọc mầm trong hay cùng những thứ kia chứa đ ự n g rồi tin tức ngọc thạch không sai bị lắm bất quá ngọc này mầm trung chứa đựng chính là giống như điện ảnh một loại động tĩnh tin tức v ớ i anh thiên điệu mãnh liệt rung lên giống như bị cái gì lực lượng đáng sợ đánh rồi một cái theo sát phong vân biến sắc thiên hôn địa ám lôi đình loại lên mây đen áp thành thành m u ố n t ổ i giống như d i ệ t thế một loại cảnh tượng xuất hiện coi như là diệp phong hình như là ẩn hình người một loại vẫn như cũ cảm giác được cái loại đó đại kinh khủng thật ở trong đó thật làm người ta thần kinh căng thẳng khẩn trương cao độ khi hắn đích tầm mắt chung tiêu cực lớn thành trì giống như gặp cái gì biến cố một loại vô số người khổng lồ binh lính xôn xao đứng lên theo sát từng cái m ộ t đích cột sáng từ thành trì đích các vị trí phóng lên cao cuối cùng trên không trung ngưng kết thành một to lớn màn hào quang cùng lúc đó ở thành trì đích trên tường thành còn có bên trong thành đích rất nhiều kiến trúc thượng xuất hiện đại lượng giống như trọng pháo một loại vũ khí phía trên k h ắ c vẻ cực kỳ phức tạp văn lý l o ạ ra tia sáng kỳ dị cho người ta một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác còn có hứa hứa đa đa to lớn cơ giới hiện lên rồi đi ra nhìn qua giống như là trong phim ảnh cao gần biến hình kim cương một loại tản vô cùng bí mãnh thấy những thứ này cơ giới diệp phong hơi sừng sờ bởi vì những thứ này cơ giới chung có một nhóm người hình cơ giới cùng hắn ở trong thùng g i á c hình người quái vật vô cùng tương tự chỉ bất quá nhìn qua càng cao hơn đại bí mãnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi lăm người tốt nhiều như vậy chẳng lẽ là muốn phát sinh chiến tranh diệp phong thấy toàn bộ thành trì lập tức tiến vào khẩn trương cao độ trạng thái trong lòng không khỏi vừa động vừa lúc đó diệp phong đích ý thức bị lực lượng vô hình lần nữa dẫn dắt rời đi thành trì đi tới thành trì đích nhất bầu trời đã xử vô kia màn hào quang trên rồi đem toàn bộ thành trì cũng có thể đủ thấy rất rõ ràng đích trong lúc bất trợt hắn phát hiện ở cực lớn thành trì đích chung quanh xuất hiện hứa hứa đa đa kỳ dị nước xoáy giống như kia trong truyền thuyết đích truyền thống ma pháp trận một loại vô số đáng sợ màu đen sinh vật từ trong hiện lên rồi đi ra bực này cảnh tượng nhìn qua kinh khủng tới cực điểm dùng ngôn ngữ đều không đủ để hình dung bực này hoảng sợ cảnh tượng từ xa nhìn lại giống như kia nước xoáy chính là phố nước đích tỉnh một loại vô cùng vô tận nước từ trong p h ư ớ ra sau đó hướng bốn phương tám hướng hiện lên màu đen kia ban điểm ở nhanh chóng mở rộng chiếm cứ hết thể có thể chiếm cứ không gian thành trì chung quanh như vậy nước xoáy diệp phong đích ý thức lần nữa bị dẫn dắt hướng một nước xoáy bay đi rất nhanh cái đó nước xoáy xuất hiện ở trước mặt của hắn đường kính đ ạ t mấy ngàn thước từ vô số phức tạp ánh sáng đan vào mã thành tạo thành rất nhiều kỳ dị chữ viết loại này chữ viết cùng những thứ kia p h ù cơ văn mô hình không sai bị lắm lại càng thêm phức tạp vô số p h ù cơ văn mô hình xây dựng rồi đáng sợ như vậy đích nước xoáy diệp phong cũng thấy rõ những thứ kia từ nước xoáy trúng sông ra đích màu đen sinh vật khi hắn thấy rõ ràng sao không khỏi ngây ngẩn cả người cái này màu đen sinh vật đích ngoại hình cùng táng linh trùng trong cơ thể phá xác ra đích tiểu từ kia không sai bị lắ hình thể chút nào không thể so với những thứ kia người khổng lồ tiểu bao nhiêu khó có thể hình dung những thứ này màu đen sinh vật đích số lượng đơn giản là vô cùng vô tận ở diệp phong đích trong tầm mắt cơ hồ khắp nơi bị màu đen sinh vật bao phủ không chỉ có là mặt đất coi như là không trùng cũng là như thế trong thời gian rất ngắn kia to lớn thành trì đã bị vô cùng màu đen sinh vật đại quân đoàn đoàn vây lại ở diệp phong đích bên hai thanh âm kia vẫn luôn đang nói đáng tiếc diệp phong căn bản nghe không hiểu hẳn cùng điện ảnh trung đích chữ m ạ n hoặc là vẽ bên ngoại âm giải thích từ đích tính chất không kém bao nhiêu đâu khi những thứ kia nước xoáy dừng lại ph mà vô cùng màu đen sinh vật đại quân bắt đầu hướng thành trì phát khởi công kích như thế rung động chiến tranh tràng diện quá rung động trước kia diệp phong coi trọng lai、like、ổ mạng lớn đích thời điểm sợ hãi than với những thứ kia thật lớn hành vi tráng quan đích chiến tranh tràng diện cùng trước mắt cái này so với đơn giản là không không đáng giá được nhắc tới tùy tùy tiện tiện một cái góc nhỏ đích chiến tranh tràng diện nếu so với những thứ kia điện ảnh tráng quan gấp trăm ngàn lần và anh khi màu đen sinh vật đại quân đến gần thành chi đích thời điểm kia răng đầy ở trên tường thành còn có bên trong thành kiến trúc thượng đích vô số vũ khí p h ú n phát ra kinh khủng ánh sáng tới giống như là khoa huyễn điện ảnh trung đích kích quan một loại lại càng thêm săn g trói chỉ cần bị ánh sáng đánh trúng những thứ kia màu đen sinh vật sẽ giống như hạ giáo tử một loại rơi xuống không thể nào cái này cổ sáng nhìn qua như vậy kinh khủng lại không có đem những thứ này màu đen sinh vật trực tiếp khí hóa rơi d i ệ p phong rất là kinh ngạc bất quá màu đen sinh vật bây giờ quá nhiều giết chi vô tận cuối cùng d i ệ p phong trơ mắt thấy toàn bộ thành tri đích màn hào quang bị vô cùng màu đen sinh vật đại quân bao phủ mặc dù kia màn hào quang cũng là kinh khủng vô cùng chỉ cần màu đen sinh v cũng sẽ bị giết chết bất quá những thứ kia màu đen sinh vật hãn không sợ chết cứ như vậy kia màn hào quang càng ngày càng m ở đạm cuối cùng hoàn toàn b ể tan thành ra vô cùng màu đen sinh vật đại quân vọt vào thành trì cùng thành trì dặm người khổng lồ cửa triển khai thảm thiết c h é m g i ế t cuối cùng kết cục tựa hồ là có thể đoán trước đích người khổng lồ thành trì bị màu đen sinh vật đại quân công phá tất cả người khổng lồ bị tàn sát không còn bất quá ở cuối cùng thời điểm d i ệ p phong thấy được người khổng lồ trung đích mấy tôn đáng sợ cương giả không biết đánh chết bao nhiêu màu đen sinh vật nhưng vẫn là chạy không khỏi màu đen sinh vật đích vây công dù sao cái này màu đ cũng có cực kỳ đáng sợ tồn tại chiến tranh kết thúc những thứ kia vô cùng màu đen sinh vật đại quân cũng thông qua kỳ dị nước xoáy rời đi cuối cùng lưu lại chẳng qua là bị hủy diệt đích người khổng lồ thành trì cùng vô số bị gặm thực thành bạch cốt đích người khổng lồ hải cốt những thứ kia màu đen sinh vật lại ăn sống người khổng lồ đích m á u t h ị p nếu như không phải là ý thức trạng thái d i ệ p phong đoán chừng đã sơ muốn phun d i ệ p phong đích ý thức bị lực lượng vô hình dẫn dắt đang bị hủy diệt đích người khổng lồ thành trì bầu trời bồi hồi một vòng sau đột nhiên lên cao kia thành trì càng đổi càng nhỏ từ từ hiện ra ra chung quanh đích đ sau m ộ t k h ắ c diệp phong phát hiện mình đích ý thức đã trở lại trong thân thể cầm trên tay một mảnh ngọc mâm hô diệp phong hít sâu m ộ t hơi trở lại thực tế sau hắn vẫn là không cách nào từ mới vừa rồi cái loại đó rung động tràng diện trùng khôi phục như cũ quá rung động quá giống như thật bạch liên qua thời gian bao lâu diệp phong liền vội vàng hỏi mới vừa rồi ý thức của hắn tiến vào ngọc này mâm trong quan sát rồi toàn bộ chiến tranh tràng diện từ bắt đầu đến kết thúc hắn đoán chừng hẳn có mấy giờ đại khái mấy phút đi bạch liên nói mới mấy phút diệp phong rất là kinh ngạc nói ngọc mâm trung đã trải qua mấy giờ trên thực tế mới mấy phút đây cũng quá rung động đi bạch liên ngươi xem một cái ngọc này mâm trung đích đổ quá rung động diệp phong đem ngọc mâm đưa cho bạch liên nga vậy ta xem một chút bạch liên vội vàng nhận lấy ngọc mâm tinh thần ý thức chạm đến đến cái đó lóe lên dấu hiệu mấy phút sau bạch liên đã từ ngọc mâm đích trên thế giới thoát khỏi đi ra diệp phong ca ca h ả o kích thích à, quá tốt nhìn những thứ kia yết đế át ma cùng tiểu từ kia giống như a bạch liên kích động nói ách yết đế át ma diệm phong hơi sừng sờ kinh ngạc nói làm sao ngươi biết những thứ kia màu đèn sinh vật yết gọi đế át ma cái thanh âm kia nói diệp phong ca ca ý thức tiến vào thời điểm không phải là có cá thanh âm một mực đang mở nói sao bạch liên nói bạch liên ngươi có thể nghe hiểu những lời đó diệp phong giật mình nói ừ nghe hiểu đ ư ợ ca bạch liên nghi ngờ nói diệp phong ca ca chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu cái thanh âm kia lời của vậy ngươi nói cho ta biết cái thanh âm kia tất cả nói một ít gì diệp phong ánh mắt tỏa sáng vội và nói g n tốt diệp phong ca ca bạch liên gật đầu một cái lúc này nói căn cứ cái thanh âm kia đích giải thích cái này kỷ lục ngọc điệp trùng kỷ lục chính là yết đế ác ma nhất tộc xâm lấn người khổng lồ thế giới một đoạn kỷ lục phiến là thật thực phát sinh trôi qua yết đế ác ma là một kinh khủng tàn nhẫn ác ma t r ù n g tộc thích ăn sinh vật m á u thịt chỗ đi qua giống như hoàng trùng một loại hủy diệt hết thảy căn cứ giải thích yết đế ác ma rất khó bị giết chết cho dù chết mất rồi trong cơ thể yết đế ma huyết cũng sẽ cắn nuốt những sinh vật khác dựng dục mà sinh sản sinh ra mới yết đế ác ma cho nên yết đế ác ma sau khi bị giết chết sẽ thông qua đặc thù đốt thi lỏ đem yết đế ác ma máu để lệ ra tạo thành ma cốt Tăng vào á、like、chương ma c trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi sáu đối với kia ma cốt có nhận biết sau diệm phong đã quyết định chủ ý không có một mươi phần năm chặt tuyệt đối sẽ không đi động những thứ kia ma cốt đích còn là đặt ở trong không gian giới chỉ an toàn đáng tiếc d i ệ p phong cũng không biết nếu như đặt ở trong không gian giới chỉ thật an toàn thoại vinh dạ tiên ở hướng xử lý ma cốt đích thời điểm cũng sẽ không tốn hao cực lớn giá cao đi kiến tạo mai táng ma cốt đích ác ma chi mộ phần thậm chí cái này còn không bảo hiểm ác ma chi mộ phần trung đích ma cốt còn là sẽ sản sinh ra đáng sợ c ố t ma căn bản là một định lúc tạc đạn cũng không ai biết lúc nào sẽ sinh ra h o a loạn hoàn toàn là chị ngọn không chị gốc d i ệ p phong là người không biết không sợ xem ra những thứ khác ngọc điệp có thể đều là dùng để ghi chép hình ảnh đích bất quá muốn kích hoạt ngọc này điệp trung đích hình ảnh cần không biết năng lượng bây giờ quá nhiều diệp phong sờ sờ cảm kia ngọc điệp số lượng nhiều vô cùng nếu như nói mỗi một mảnh ngọc điệp đều phải nhiều như vậy năng lượng đối với siêu cấp gỗ than đích nhu cầu liền lớn hơn nữa bây giờ tổ hợp cấu kiện đối với siêu cấp gỗ than nhu cầu cũng là lớn vô cùng a nương tựa tiểu mạn đằng một người cung cấp không biết năng lượng bây giờ có chút c ũ n g không ứng cầu căn cứ tiểu mạn đằng đích t u y ế t pháp h ắ n lớn lên cũng nhanh đến cực hạn bây giờ tiểu mạn đằng đích một cây đằng con lúc đầu có hơn ngàn nước phô triển ra có thể bao trùm ba bốn cây số vương đích phạm vi mà diệp phong bây giờ sở thừa bao đích núi rừng cũng liền bốn trăm mẫu mà thôi mà một cây số vương liền có chừng một năm trăm mẫu nói cách khác lấy bây giờ tiểu mạn g đằng đích hình thể hoàn toàn có thể bao trùm mười dĩ nhiên đây là hoàn toàn b ả y ra đích tình huống bất quá bình thường bao trùm hạ hai ba ngàn mẫu thổ địa phải là không có vấn đề đích bây giờ tiểu mạn g đằng hoàn toàn là chỗ ở nhỏ hẹp đích trạng thái rất nhiều đích đằng còn cũng đan vào quấn quanh chung một chỗ cũng đang bởi vì hình thể quá lớn tiểu mạn g đang muốn giống như trước như vậy toàn thân di động liền lộ ra có chút khó khăn tùy tiện di động dưới chính là lòng trời lỡ đất xem ra cũng nên trồng quả thứ hai linh trồng diệm phong trong lòng thầm nghĩ bất quá muốn trồng quả thứ hai linh loại nhất định phải có đầy đủ không gian mới được bây giờ thừa bao đích núi rừng nhất định là chứa không dưới thứ hai bội cây tương tự tiểu mạn đằng như vậy dị giới thực vật d i ệ p phong có chút khổ não nơi này núi rừng quá nhỏ thuộc về cái gò đất dài đất không có gì chân chính núi lớn coi như là mai phượng sơn loại này núi lớn ở chân chính núi lớn mạnh trước mặt cũng chính là núi nhỏ đầu mà thôi đáng tiếc cái này dị giới nước xoáy không cách nào di động nếu không ta có thể rời đi c ă n cứ đi đâu chỗ đó chút chân chính trong núi lớn đừng nói là ẩn nút một hai tiểu mạn đằng như vậy siêu cấp thực vật coi như là thành trăm h ư n ngàn đoan chừng cũng không hỏi để đ diệp phong trong lòng thở dài nói dị d ư ớ i nước xoáy không thể di động liền ý nghĩa hắn chỉ có thể đình chết ở chỗ này trước bất kể đem quả thứ hai linh đủ loại thực đi ra lại nói diệp phong rất nhanh liền làm ra khỏi quyết định về phần mở rộng thừa bao đích núi rừng diệp phong không chuẩn bị làm như vậy thừa bao rồi núi lớn như vậy lâm đã đủ trói mắt nếu như thừa bao càng nhiều hơn thoại nhất định sẽ đưa tới người chú ý dù sao mình thừa bao rồi núi lớn như vậy lâm cũng không có dùng làm gì tiểu mạn đằng ta cho ngươi tìm thêm một bạn như thế nào diệp phong đột nhiên đối với tiểu mạn đằng nói bạn cái gì bạn tiểu mạn đằng tò mò hỏi với ngươi giống nhau a ngươi không phải là ta c h ồ n g ra tới ta nữa c h ồ n g ra một ngươi không phải có bạn rồi diệp phong cười nói không tốt tiểu mạn g đằng không thích ngoài diệp phong dự liệu chính là tiểu mạn g đằng lại không đồng ý tại sao diệp phong kinh ngạc nói diệp phong ca ca ngươi nếu là ở c h ồ n g ra một tiểu mạn g đằng chắc chắn sẽ không giống như trước như vậy thích tiểu mạn g đằng rồi tiểu mạn g đằng nói làm sao biết chứ diệp phong dở khóc dở cười không khỏi nhìn về phía bạch liên nhất định là nàng giải đích tiểu mạn đằng đích tất cả đồ đều là bạch liên giao đích nhưng bạch liên tỷ tỷ nói nam nhân cũng có mới cũ diệp phong ca ca là nam nhân nếu như có một mới tiểu mạn đẳng chắc chắn sẽ không thích cựu đích tiểu mạn đẳng rồi tiểu mạn đẳng nói diệp phong đầu đầy hát tuyến xem ra có mới núi cũ cái này thành ngựa ở tiểu mạn đẳng nơi đó có mới giải thích làm sao biết chứ ta sẽ một mực thích tiểu mạn đẳng đích diệp phong vội và nói g n mặc dù nhỏ mạn đẳng thành thục rất nhiều bất quá vẫn là tiểu hài tử tâm tính dù sao tiểu mạn đẳng cùng bạch liên so với tiếp xúc ngoại giới tin tức cơ hội nhỏ hơn duy nhất câu thông đích đối tượng chính là diệp phong cùng bạch liên rồi thật tiểu mạn đẳng đối với diệp phong là rất tín nhiệm dĩ nhiên ta bảo đảm diệp phong nói tốt lắm Vừa nữa, đúng tiểu mạng đằng đằng mạng bạn, hơn nữa, tiểu mạng đằng còn có thể nó kiến thức. tiểu thêm một tiểu thể lại có diệp ạ y nó k phong đằng từ trong ở nên cao hứng đứng、lên. Diệp Phong không khỏi nợ nụ gian đằng tính đơn tâm thuần, mới vừa rồi h、so、giới chỉ lấy ra một đại hình bồn hoa đây là dùng để chồng chọn đại hình thương thức thực vật đích d i ệ p phong sở dĩ dùng lớn như vậy đích bùn hoa chỉ cần là vì chứa càng nhiều hơn sinh mạng bùn đất hắn muốn biết sinh mạng bùn đất hơn t h i ể u đối với linh loại lớn lên bao lớn đích ảnh hưởng hắn biết mầm móng ở mọc rễ này mầm đích cây giống thời kỳ có thể hay không hấp thu đầy đủ dinh dưỡng đối với sau này lớn lên ảnh hưởng l á rất lớn kia linh trồng ở lớn lên cây giống sau cũng không cần hấp thu sinh mạng bùn đất trung đích thành phần như vậy ở linh loại mọc rễ này mầm đích thời kỳ phải là trọng yếu nhất giai đoạn đ e m toàn bộ bùn hoa trang bị đầy đủ sinh mạng bùn đất sau diễm phong liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quả linh lo diệp phong cứ như vậy đem mầm móng bỏ vào rồi sinh mạng bùn đất chung bạch liên có thể hay không cảm ứng được loại này từ đích biến hóa diệp phong đối với bạch liên nói nó đang điên cuồng hấp thu sinh mạng bùn đất chung không biết thành phần bạch liên nói diệp phong ca ca, nó hấp thu thật tốt màu a nga diệp phong rất là kinh ngạc bất quá chẳng qua là thời gian rất ngắn diệp phong liền phát hiện cái này sinh mạng bùn đất xảy ra một ít biến hóa nơi tay đèn tin đích chiếu xuống cái này sinh mạng bùn đất tựa hồ có chút hơi trắng bệnh sinh mạng bùn đất đang bị hấp thu sinh mạng thành phần sau sẽ biến thành màu sàm trắng rất hiển nhiên ở đây sau thời gian ngắn ngủi trong mãn bùn đích sinh mạng bùn đất lại liền bị kêu mai mầm móng hấp thu không còn d i ệ p phong ca ca tất cả sinh mạng bùn đất đích sinh mạng thành phần cũng bị hấp thu hết rồi cái loại đó từ bắt đầu mọc rể này mầm bạch liên đột nhiên nói d i ệ p phong cũng phát hiện bởi vì vốn là bị trôn ở bùn đất giảm mầm móng đột nhiên cùng rồi đi ra mọc rể này mầm dĩ nhiên đó cũng không phải cái gì cây mà là cùng tiểu mạng đằng đích bản thể một loại lựu thể mà kia nha nhưng cũng kỳ quái giống như ti tuyến một loại giống nhau có chín cây rất nhanh cái này ti tuyến càng dài càng dài sau đó thủy lạc ra khỏi bùn hoa chỉ có chính mắt thấy cái này ti tuyến đích sinh trưởng diệp phong mới biết cái này dị giới thực vật đích sinh trưởng tốc độ có nhiều sao kinh khủng đơn giản là không thể tưởng tượng nổi Gì, cái này ti tuyến chui vào trong đất đi b ạ c h liên đột nhiên nói tinh thần của nàng ý thức có thể thấm vào tới đất để dưới rõ ràng phải cảm ứng được những thứ kia ti tuyến dưới đất đích động tĩnh diệp phong cũng phát hiện cái vấn đề này cái này ti tuyến đích một đoạn dính vào trên mặt đất tựa hồ không có tiếp tục sinh trưởng một loại nhưng là cái này ti tuyến đích đường tính cũng đang từ từ biến lớn trở nên lớn rất hiển nhiên cái này ti tuyến hẳn vẫn còn ở lớn lên duy nhất có thể tính chính là cái này ti tuyến đã c h u i vào trong đất đi chương ba trăm ba mươi bảy xem ra cái này linh loại mọc r a đích thực vật cùng tiểu mạn đằng không giống nhau à cái này chín ti tuyến lại có thể đ ộ t thổ d i ệ p phong rất là kinh ngạc nói bất quá cứ như vậy cái này thực vật đích ti tuyến đ ộ t thổ rồi nên thế nào hấp thu ánh mặt trời tiến hành quang hợp tác sử dụng đây hắn chân mày hơi nhữ lại chẳng lẽ những thứ này mầm móng cũng không đều là giống nhau có các đích đặc điểm đợi đến cái này thực vật đích ti tuyến vừa được có tiểu ngón cái thô đích thời điểm rốt cục ngưng sinh trường bạch liên ngươi có cái gì phát hiện không có diệm phong hỏi Kỳ kia quái, tuyến chui vào đất sau, cái ti dưới liền thực đích này những vào vật thứ đất bạch ắ t xuất thứ trong đất đầu đó sau rấp hiện phân chi, sau đó những thứ này phân chi hãy này cùng ráng cỏ d i bội â cây cây y ngay cối cả rể đến cùng n a u Bạch liên rất là kỳ quái nói cùng cỏ dại bội cây cây cối cây hệ ngay cả đến cùng nhau d i ệ p phong kinh ngạc nói đúng vậy hơn nữa nó dài nhất đích ti tuyến đã có hơn trăm thước dài tất cả ti tuyến đều là hướng bên này đi bạch liên nói nàng chỉ một cái một phương hướng bên kia đã rời đi bằng khu có không ít quả cây sinh trưởng còn có cỏ dại bội cây diệm phong gật đầu một cái nhìn bùn hoa g i m c ư c lớn lựu thể so với tiểu mạn g đằng đích bản thể lúc đầu lớn không chỉ gấp mười lần nếu như nói tiểu mạn g đằng đích bản thể chỉ có quả đấm lớn nhỏ cái này thực vật đích bản thể chừng đầu người lớn nhỏ hắn đã biết tiểu mạn g đằng đích bản thể chắc là sẽ không sinh trưởng bao lớn cũng chỉ có thể bao lớn sẽ không tai biến lớn cứ như vậy bản thể đích lớn nhỏ rất có thể quyết định sau này lớn lên đích tiềm lực bạch liên n g ư ơ i n đếm thử một cái cùng nó câu thông một chút có lẽ nó ý thức đã tạo thành d i ệ p phong đột nhiên đối với bạch liên nói、Tốt. bạch liên gật đầu một cái lúc này đếm thử dùng tinh thần ý thức cùng cái này kỳ quái thực vật câu thông đứng lên nước chừng qua hơn mười phần đồng hồ bạch liên đột nhiên mở mắt trên mặt lộ ra vẻ cao hứng diệp phong ca ca ta đã cùng tiểu ti tuyến câu thông đến nó thật đáng yêu à nó ý thức lại là bé gái đích d á n g vẻ tiểu mạn đằng tiểu ti tuyến sau này có thể khi ngươi đích bạn gái bạch liên cười hì hì nói bạch liên tỉ tỉ thật tiểu mạn đằng có thể có bạn gái tiểu mạn đằng cũng muốn cùng tiểu ti tuyến cùng nhau chơi đ ù a tiểu mạn đằng hưng phân nói rất nhanh nó một đằng con liền hướng tiểu ti tuyến đích bản thể quấn quanh đi bất quá một rất non nớt đích bé gái thanh âm ở diệp phong đích trong đầu vang lên không cho phép đụng tiểu ti t n đích thân thể tiểu ti t n không thích ngươi cùng lúc đó mười mấy cây ti tuyến từ phụ cận mặt đất đột nhiên bắn đi ra d ư ơ nganh múa vứt phải đem bùn hoa trung đích bản thể bảo vệ tiểu ti tuyến đừng sợ tiểu mạn đằng với ngươi mở dạng nó sẽ không làm t h ư ơ n g t ổ n ngươi đây là diệp phong k a ca hắn tốt nhất có thể dạy ngươi mạnh khỏe có nhiều thú đích kiến thức bạch liên vội và nói g n thật tiểu ti tuyến thanh â m của lần nữa vang lên hay là dùng ý thức truyền âm đương nhiên là thật tiểu ti tuyến tới ngươi cùng diệp phong k a ca c ù n g tiểu mạn đằng ca ca lớn tiếng kê ờ bạch liên nói nga diệm phong ca ca hảo tiểu mạn đằng ca ca hảo tiểu tiểu t u y ế n thanh â m thanh thúy vang lên diệp phong cười nói, tiểu ti tuyến, ta chính là diệp phong ca ca sau này có chuyện gì có thể nói với ta nếu như tiểu mạn đằng khi dễ ngươi cũng có thể nói cho ta biết biết không diệp phong ca ca tiểu mạn đằng làm sao sẽ khi dễ tiểu ti tuyến muội m ộ i đây tiểu mạn đằng n g ủy khuất nói a a tiểu mạn đằng ngươi là ca ca nhưng nhất định phải chiếu cố thật tốt tiểu ti tuyến diệp phong nói đó là dĩ nhiên tiểu mạn đằng nhất định sẽ tiểu ti tuyến muội ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ đích những thứ này đều là bạch liên tỷ tỷ cùng diệp phong ca ca dạy ta tiểu mạn đằng bắt đầu đối với tiểu ti tuyến lấy lòng đứng lên không nếu tiểu mạn đằng ca ca đích kiến thức đều là diệp phong ca ca cùng bạch liên tỷ tỷ dạy đích tiêu diệp phong ca ca cùng bạch liên tỷ tỷ khẳng định lợi hại hơn tiểu ti tuyến muốn diệp phong ca ca cùng bạch liên tỷ tỷ dạy tiểu ti tuyến trực tiếp c ự tuyệt tiểu mạn đằng càng thêm bị khuất tiểu mạn đằng đừng nản trí tiểu ti tuyến nhất định sẽ thích ngươi diệp phong cảm giác được tiểu mạn đằng thương tâm muốn chết lúc này nói diệp phong ca ca có thật không tiểu mạn đằng cũng không tự tin dĩ nhiên ngươi phải biết chỉ cần cầm chi lấy hằng nhất định có thể làm được diệp phong khích lệ nói hắn không thích tiểu mạn đằng bởi vì chuyện này mà nản trí ủ g ũ tiểu luôn luôn người khích lệ đích ừ diệp phong ca ca tiểu m ạ n đăng nhất định sẽ cố gắng đích tiểu m ạ n đăng quả nhiên bị khích lệ đứng lên bạch liên tỷ tỷ diệp phong ca ca hai người các ngươi người nào lợi hại tiểu ti tuyến lại hỏi kỳ hì tiểu ti tuyến muộn m u ộ i ta biết bạch liên tỷ tỷ đích kiến thức cũng là diệp phong ca ca dạy đích tiểu m ạ n đăng lập tức nói thật tiểu ti tuyến vui vẻ nói dĩ nhiên tỷ tỷ kiến thức của ta đều là diệp phong ca ca dạy đích bạch liên cười nói kia tiểu ti tuyến cũng muốn diệp phong ca ca dạy tiểu ti tuyến vội vàng nói nàng lập tức liền đối với diệp phong sinh ra sùng bái mới vừa rồi bạch liên thông qua ý thức trao đổi. dạy nó rất nhiều kiến thức để cho nó đối với bạch liền sinh ra sùng bái bây giờ ngay cả bạch liền tỷ tỷ đích kiến thức đều là diệp phong ca ca dạy đích chẳng phải là nói diệp phong ca ca lợi hại hơn a nhất thời nàng đối với diệp phong đích sùng bái thì càng lớn đối với mới vừa ra đời đích tiểu ti tuyến mạng thôi nó bây giờ quá đơn thuần muốn nói cái gì liền nói cái gì lấy được tiểu ti tuyến đích công nhận kế tiếp câu thông trao đổi liền đơn giản diệp phong cũng coi là h i ể u tiểu ti tuyến cùng tiểu mạng đích chỗ bất đồng tiểu m ạ n đẳng có thể lợi dụng vô số m ạ n đẳng hấp thu ánh mặt trời tiến hành quang hợp tác dùng nhưng là tiểu ti tuyến lại không được nó không có giống tiểu mạn đằng như vậy đằng con cành lá phân chi không thể mình hấp thu ánh mặt trời nhưng là nó vô số phân chi ti tuyến nhưng có thể liên tiếp đến những khác thực vật đích cây hệ trên đối với những thực vật này tiến hành khống chế chỉ cần những thứ kia thực vật hấp thu ánh mặt trời tiến hành quang hợp tác dụng nhỏ như vậy ti tuyến liền có thể thu lấy s ở khống chế thực vật một phần quang có thể vì mình sử dụng nói cách khác tiểu ti tuyến thuộc về cái loại đó gửi thân hình có thể lợi dụng những thực vật khác tới hấp thu quang có thể đối với tiểu ti tuyến đích loại năng lực này diệm phong chỉ có thể sợ hai than và phần xem ra những thứ này linh loại hấp thu quan g có thể đích phương thức nhiều loại nhiều dạng bây giờ có tiểu mạn g đàng đích trực tiếp hấp thu cùng tiểu ti tuyến đích gửi thân thu lấy có lẽ những thứ khác linh loại còn có càng nhiều hơn hấp thu phương thức không thể không nói tiểu ti tuyến đích loại này hấp thu phương thức vừa đúng có thể giải quyết bây giờ núi rừng không gian chưa đủ đích q u y ế t điểm cứ như vậy tiểu ti tuyến chỉ cần k h ô n g chế càng nhiều hơn thực vật là được dù sao tiểu ti tuyến đích sinh trưởng đều là trong lòng đất t r u n g tiến hành vô luận hình thể của nó có nhiều sao khổng lộ cũng có thể đủ ẩn nút phải tốt vô cùng cứ như vậy tiểu ti tuyến đích sinh trưởng tiềm lực liền so tiểu mạn đàng lớn hơn nhiều lắm trên lý thuyết chỉ cần có thực vật đích địa phương. tiểu ti tuyến cũng có thể đủ chạm đến đến tiến hành khống chế hóa thành kỷ dụng mà tiểu mạn đẳng thì không được mục tiêu bây giờ quá lớn nghĩ tới đây diệp phong không khỏi âm thầm t h ở p h à o nhẹ n h ó m d i nhiên tiểu ti tuyến đích loại này hấp thu q u a n g có thể đích phương thức đối với diệp phong mà nói cũng là có tệ đ o a n đó chính là quá phân tán diệp phong muốn lợi dụng tiểu ti tuyến hấp thu q u a n g có thể đi vào được q u a n g hợp tác dùng phóng thích ra không biết năng lượng liền trở nên chật vật dù sao cây này một phân tán diện tích lớn hơn không giống tiểu mạn đẳng có thể cố định ở một cái khu vực trong có thể đem không biết năng lượng tiến hành lớn nhất lợi mười ơ một quốc khánh bảy ngày dài giả dà cuối cùng kết thúc đối với diệm phong mà nói nghỉ dài hạn không dài giả dà không có gì ảnh hưởng hắn bây giờ muốn đi công ty đi ngay công ty muốn sống ở quả vườn liền sống ở quả vườn ai cũng không quản được hắn không có cái nào lão bản có thể giống như hắn như vậy nhàn nhã dễ dàng bây giờ tiểu ti tuyến đích sinh trưởng tốc độ vô cùng kinh người căn bản không phải trước kia tiểu mạng đẳng có thể so sánh được tiểu ti tuyến đích chiều dài đã đạt đến mấy trăm thước mức mặc dù tạm thời còn so ra kém tiểu m ạ n đẳng bất quá vượt qua tiểu m ạ n đẳng cũng là trong thời gian ngắn đích vấn đề đ ư n g tưởng rằng tiểu ti tuyến đích những thứ kia ti tuyến p â n chi rất yếu ớ bất quá diệp phong phát hiện một cái vấn đề tiểu ti tuyến lợi dụng gửi sinh đích thực vật hấp thu quan có thể sau nhưng không có thả ra không biết năng lượng hỏi tham quá tiểu ti tuyến sau diệp phong mới biết tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đang mở dạng vẫn có thể đủ thả ra không biết năng lượng bởi vì hấp thu quăng có thể chính là sợ gửi sinh đích thực vật những thứ này xử vu trên mặt đất đích thực vật lại không thể thả ra không biết năng lượng cho nên không chung là không có không biết năng lượng nhỏ như vậy ti tuyến phóng thích ra không biết năng lượng đến địa phương nào đi đây rất đơn giản dung nhập vào lòng đất dưỡng khí c h u n g đi không biết năng lượng có thể d u n g với dưỡng khí tử trung diệp phong đã sớm hiểu rõ qua trong không khí đích dưỡng khí tử cùng đất dưỡng chung đích dưỡng khí tử so với còn là ít hơn nhiều đất dưỡng chung đích dưỡng khí tử mới là nhiều nhất tự nhiên mà nói phóng thích ra không biết năng lượng trực tiếp cùng đất dưỡng chung đích dưỡng khí tử kết hợp rồi đứng lên nghĩ tới đây cá vấn đề diệp phong cũng có chút nhức đầu cứ như vậy hắn muốn lợi dụng không biết năng lượng lại không thể có thể rồi trong không khí đích không biết năng lượng vẫn có thể lợi dụng gỗ than hấp thu nhưng là đất nhuộm trung đích không biết năng lượng cũng không được rồi dù sao lòng đất dưới có phong phú dưới đất nước những thứ này ẩn chứa không biết năng lượng dưỡng khí từ khẳng định tiến vào dưới đất nước tuần hoàng trung như thế nào lợi dụng dưới đất trong nước đích không biết năng lượng bây giờ diệp phong là một đầu tự cũng không có Thình thực hoa hủy lân vườn bồi là có thể đầu nhập sử dụng những thứ này đại bằng dùng l á trước hết vào đích kỹ thuật cùng thì ra là đại bằng so với lộ ra cao hơn lớn hơn trong phòng thí nghiệm lão bản ngươi để cho ta nghiên cứu đích những thứ kia nước đích thành phần có chút chân mày rồi chân l ư ợ n g mặt một thân b ạ c h đại quái cầm trên tay một sấp văn kiện nói những thứ này trong nước quả thật tồn tại một ít cùng người khác bất đồng dưỡng khí tử hơn nữa những thứ này dưỡng khí tử tồn tại một rất kỳ quái đích đặc tính đó chính là tụ hợp tính cực mạnh những thứ này dưỡng khí tử sẽ lẫn nhau kết thành đoàn tụ hợp tính nước này không đều là như vậy phải không diệm phong hiếu kỳ nói dưỡng khí tử cùng dưỡng khí tử gặp nhau thoại cũng sẽ tụ đóng lại quả thật như thế bất quá loại này dưỡng khí tử đích tụ hợp tính mạnh hơn coi như là ở trong nước những thứ này đặc biệt dưỡng khí tử cũng sẽ tụ hợp thành đoàn chân lượng nói nói như vậy những thứ này đặc biệt dưỡng khí tử giữa tồn tại một loại lực hút như vậy loại này lực hút đích khoảng cách một loại bao lớn đây d i ệ p phong trong lòng vừa động nhất thời sinh ra một cái ý niệm theo ta bây giờ nghiên cứu đến xem ta đã từng sử dụng quá một một t r ư ợ n g tới dáng dấp trường hình khí mánh đem loại này dưỡng khí tử phân tán ở khí mánh đích các vị trí đại khái sau nửa giờ tất cả đặc biệt dưỡng khí tử cũng tập trung lại ta đoán chừng cái này một trượng xa hẳn không phải là cực hạn hơn nữa theo đặc thù dưỡng khí tử tụ hợp trình độ càng lớn loại này lực hút có thể sẽ mạnh hơn t r ấ n lượng nói d i ệ p phong ánh mắt sáng lên gật đầu một cái sau đó nói trước kia ta để cho ngưng nghiên cứu đích những thứ kia dưỡng khí tử nhưng có tương tự đặc điểm không có những thứ kia dưỡng khí tử đích tụ hợp tính rất kém cỏi bình thường xử v u du ly trạng thái t r ấ n lượng lắc đầu nói diệm phong trong lòng tham động xem ra tiểu mạng đẳng cùng tiểu ti tuyến phong thích ra không biết năng lượng rất có thể tồn tại bất đồng tính chất đặc thù hấp thu tiểu mạn đằng phóng thích ra không biết năng lượng dưỡng khí tử tụ hợp tính kém xử vũ du ly trạng thái ở bất kỳ điều kiện gì thượng cơ hồ cũng sẽ không xuất hiện sửa đổi đây cũng là những thứ kia không biết năng lượng có thể tồn tại với trong không khí là hấp thu tiểu ti tuyến phóng thích ra không biết năng lượng dưỡng khí tử tụ hợp tính mạnh chỉ cần dung với trong nước những thứ này kỳ lạ dưỡng khí tử sẽ tụ hợp thành đoàn cứ như vậy tiểu ti tuyến phóng thích ra không biết năng lượng rất có thể đã trong lòng đất dưới tụ đóng lại nếu như có thể tìm được những thứ này không biết năng lượng tụ hợp vị trí như vậy đối với tiểu ti tuyến phóng thích ra không biết năng lượng lợi dụng hiệu suất có thể so tiểu mạn đẳng cao hơn nữa rồi bây giờ vấn đề khó khăn là như thế nào tìm được những thứ này tụ hợp đích không biết năng lượng từ phòng thí nghiệm đi ra diệp phong lại đi t h ă m dồi một cái đại bằng bây giờ tất cả đại bằng đã xử v u hoàn mỹ bạo bằng đích trình độ tinh phẩm t ỷ số c ự c phẩm t ỷ số cũng đạt tới cao cấp nhất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chân phẩm điều này cũng làm cho tạo thành rồi t ì n h lân hoa hủy bồi thực vườn ở hoa hủy giới đích danh tiếng càng lúc càng lớn muốn đại lượng tinh phẩm c ự c phẩm hoa hủy thậm chí còn chân phẩm hoa hủy tìm tỉnh lân hoa hủy bồi thực vườn là tuyệt đối không sai đích bây giờ tỉnh lân hoa hủy bồi thực vườn đã sớm tiến hành qua mấy lần công nhân viên khuyết dù sao thứ nhất kỳ đại bằng cũng nhanh muốn đầu nhập sử dụng đem cần nhóm lớn công nhân viên về phần thì ra là bồi dưỡng đất sinh ra xe đang lúc đã chính thức từ tỉnh lân bồi thực vườn chia lịa đi ra ngoài cũng vào tỉnh lân sinh vật chế phẩm hán vốn là quản lý kho hàng đích tam cứu cũng đã vào tỉnh lân sinh vật chế phẩm hán trung tạm thời đảm nhiệm hậu cần bộ đích kho hàng t r ư ớ c chủ nhiệm bây giờ tam cứu là gió xuân đắc ý nghe nói đã tìm hiểu thành công chính thức tiến vào yêu giai đoạn diệp phong cũng vì tam cứu cao hứng hơn nữa tam cứu kể từ rán diệp phong cho thuốc rán sau kia con có vấn đề chân đã tốt hơn nhiều tam cứu là kích động không thôi lại hướng diệ phong muốn một ít thuốc rán đi từ tỉnh lân hoa hủy trồng trọt vườn đi ra diệp phong đi tới kim hoàng cao úc bây giờ tỉnh lân tập đoàn không giá đã cơ cấu đứng lên có tập đoàn công ty quản lý bây giờ diệp phong kỳ hạ sản nghiệp vận hành cũng liền càng thêm tránh quy rồi không giống trước kia như vậy hoàn toàn là co lại tan xa loạn t h a n h nhất đoàn quản lý đứng lên rất không có phương tiện hơn nữa lẫn nhau đang lúc các loại tài vụ quan hệ rất phức tạp căn bản không cách nào thống nhất đứng lên bây giờ diệp phong thông qua tập đoàn công ty liền có thể đối với từ công ty tiến hành hộp điều k i ể n tv quản lý bây giờ tập đoàn công ty làm việc địa điểm cũng ở đây kim hoàng cao lại vươn xuống một cả tầng lầu bây giờ tỉnh lân tập đoàn trừ công ty mẹ ở ngoài kỳ hạ công ty sản nghiệp con theo thứ tự là tỉnh lân khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tỉnh lân hoa hủy bồi thực vườn tỉnh lân chữ viết nghiên cứu phòng thí nghiệm tỉnh lân sinh vật chế phẩm hán tỉnh lân diệu hán tỉnh lân sùng vật điếm bây giờ trong sáu sản nghiệp trừ phòng thí nghiệm là nghiên cứu tính chất mà tỉnh lân diệu hán cùng sùng vật điếm mới vừa khởi bộ bất quá sùng vật điếm đã bắt đầu lời rồi chủ yếu là làm mồi cho rồi dùng tánh mạng bùn đất chế thành thức ăn sau sùng vật cũng trở nên vô cùng khỏe mạnh đẹp so với bình thường sùng vật thông minh lanh lợi rất nhiều cho nên bây giờ sùng vật điếm đích làm hoa hủy bồi thực vườn sinh vật chế phẩm hán cái này ba sản nghiệp mới thật sự là kiếm tiền tỉnh lân sinh vật chế phẩm hán ở diệp phong đích không chế hạ đã vững vàng xuống hơn nữa tỉnh lân tập đoàn pháp vụ bộ đã đối với lao quỷ mồi câu đích không tuân theo hợp đồng hiệp nghị hành động tiến hành khởi tố toàn diện ngưng cùng lão quỷ mồi câu đích hợp tác chỉ bất quá ở ký kết hợp đồng đích thời điểm bởi vì hợp đồng không đầy đủ chỗ sơ hở nhiều cách đi luật trình tự độ khó lớn hơn bây giờ tiến hành tư hạ điều giải bất quá diệp phong đối với lao quỷ mồi câu đích bồi thường cũng không hưng thu lắm vừa đúng có thể mượn cơ hội thu hồi cùng lão quỷ mồi câu đích hợp tác sau này diệp thị siêu cấp ngồi câu đích sản xuất sẽ cố định sẽ không nữa mở rộng sản xuất sẽ tiến hành định lúc định lượng đích tiêu thụ hoàn toàn đi vong điếm đường dây tiêu thụ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi chín trong phòng làm việc diệp phong liếp nhìn mấy ngày nay đích máy phiên dịch tiêu thụ tình huống không thể không nói t ì n h lân máy phiên dịch còn là rất có khả năng mở rộng từ khi mở bán đến bây giờ thì ngưng đã hoàn thành năm vạn bảy ngàn nhiều lượng tiêu thụ đừng xem chỉ có hơn năm vạn thai cùng điện thoại di động cái này một loại sản phẩm đích lượng tiêu thụ so với số lẻ đều không phải là bất quá dù sao máy phiên dịch là nhỏ hơn chúng đích sản phẩm như vậy lượng tiêu thụ còn là rất kinh người tổng tiêu thụ ngạch đạt tới một t ư ớ c bảy mươi triệu hơn nữa một máy phiên dịch tiền vốn cùng thuế thu thì có bảy tám trăm n g u y ê n tương đương với thuần lợi đạt tới có thể đạt tới hơn hai lợi so với điện thoại di động cao hơn rất nhiều chủ yếu là máy phiên dịch đích nòng cốt kỹ thuật từ tỉnh lân khoa học kỹ thuật mình mở phát cần chuyên lợi tiền vốn phí dụng cũng không cao cứ như vậy không tới m ộ ư ơ i ngày tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích thuần thu vào liền đạt tới hơn một t ư ớ c đây tuyệt đối là bạo lợi dĩ nhiên kiếm hơn ước nguyên cũng không có nghĩa là tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích tiền bạc liền rộng rãi rồi còn là rất khẩn trương dùng tiền địa phương bây giờ có nhiều d i ệ p phong đang lật xem văn kiện đột nhiên điện thoại di động văng lên hắn lấy ra vừa nhìn nhất thời trên mặt lộ ra một tia vui vẻ vội vàng đẻ xuống nút trả lời uy trương cục t r ư ở n g sao t ố t t ố t vậy thì xế chiều hôm nay ta dẫn người tới đây trương cục trưởng vậy thì làm phiền ngươi b à i mai. d i ệ p phong cùng trong điện thoại người của trò chuyện mấy câu sau mới cúp điện thoại mới vừa rồi gọi điện thoại cho hắn chính là cục công an huyện đích cục trưởng trương anh dương đối với d i ệ p phong thế nào cùng một huyền cảnh giới cao nhất trưởng quan có liên lạc cái này dĩ nhiên là đơn giản làm tỉnh lân tập đoàn chủ tịch bây giờ diệp phong muốn cùng người c h á n h phủ người cài đặt quan hệ đó là rất dễ dàng lần trước tỉnh lân khoa học kỹ thuật cử hành sản phẩm mới buổi họp báo còn là vị này trương cục trưởng tự mình an bài cảnh lực dù sao huyện lý đối với tỉnh lân khoa học kỹ thuật là vô cùng coi trọng sự thật chứng minh tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích sản phẩm mới lên thị không bao lâu cũng đã trở thành ngọn núi huyền đích thuế thu đ ạ i hộ bạch liên muốn lên hộ khẩu độ khó là tương đối lớn dù sao nàng không có bất kỳ ra đời chứng minh gia đình bối cảnh hoàn toàn là chống rông xuất hiện nhất định phải tìm quan hệ mới được cho nên diệp phong liền đi tìm trương a n dương có người này rút một tay cho bạch liên thượng hộ liền vô cùng đơn giản rồi buổi chiều diệp phong mang theo bạch liên đi một chuyến cục công an huyện dễ dàng phải cho bạch liên l ê n hộ hộ khẩu treo ở ngọn núi huyền là thanh trấn hộ khẩu nàng ở trên hộ khẩu đích tên liền kêu diệp bạch liên về phần sinh nhật diệp phong định ở bạch liên từ dị giới đi tới địa cầu đích một ngày cũng chính là tháng bảy m ư ơ i ngày tuổi tác một ư ơ i tám tuổi về phần những thứ khác hộ tịch tin tức đều là diệp phong chuyện trước biên ra ngoài hộ khẩu làm xong sau diệp phong lại đem bạch liên đưa vào dồi ngọn núi huyền một chung học lớp m ư ơ i hai đây đối với diệp phong mà nói chẳng qua là chả hỏi đích công phu liền có thể hoàn thành đối với đi học bạch liên cũng là rất cảm giác hứng thú diệp phong cũng là hy vọng bạch liên có thể tiếp xúc nhiều một cái thế giới bên ngoài bất quá cũng không có thể quá nhanh trước từ trường học bắt đầu diệp phong cũng không lo lắng bạch liên theo không kịp lớp mười hai đích trường học tiến độ lấy bạch liên đích năng lực học tập không có bất kỳ độ khó cứ như vậy tháng m ộ ư ơ i chín này bạch liên chính thức tiến vào ngọn núi huyền một trung học lớp mười hai ở chỗ này trước diệp phong để cho bạch liên thật tốt học tập một cái trung học đệ nhất cấp trung học đệ nhị cấp đích kiến thức đối với bạch liên mà nói một buổi tối đích công phu liền toàn bộ nắm giữ quả trong vườn ban đêm diệp phong ăn xong cơm tối nhìn ăn tĩnh đường trong nhà hắn trong lúc bất trợt có chồng không thích đứng đích cảm giác bình t h ờ i bạch liên cũng sẽ ngồi ở vừa cùng mình kỷ kỷ cha cha phải nói chứ thoại bạch liên đột nhiên không có ở đây bên người để cho hắn cảm giác thiếu hụt rồi cái gì diệp phong lắc đầu một cái biết điều này cần một thích đứng quá trình không biết bạch liên có thể thích đứng hay không trường học cuộc sống diệp phong trong lòng thầm nghĩ vừa lúc đó diệp phong di động văng lên hắn cầm lên vừa nhìn nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười là bạch liên đ á n tới tiếp thống sau bạch liên thật hưng phấn phải nói khởi nàng ở trường học đích trải qua diệp phong nghe được bạch liên rất vui vẻ ở quả trong vườn ngây n â u lâu đột nhiên tiếp xúc được nhiều người như vậy đối với nàng mà nói là cực kỳ vui vẻ chuyện của t ì n h tùy tiện một chuyện nhỏ bạch liên cũng sẽ cùng diệp phong nói ra cứ như vậy vừa thông suốt điện thoại ước chừng nói hơn hai giờ bạch liên cơ hồ không có dừng lại quá chờ cúp điện thoại sau diệp phong cảm giác tâm tình tốt rồi rất nhiều đã là hơn tám giờ tối đồng hồ diệp phong đi tới quả vườn cùng tiểu mạng đang tiểu ti tuyến câu thông nói chuyện phiếm đặc biệt là tiểu ti tuyến diệp phong sẽ dạy nó một ít đồ để ý thức câu thông chung trao đổi là vô cùng phương tiện t i ể u t ti u y ế n học tập tốc độ cũng rất nhanh tiểu ti ta để cho ngươi tìm kiếm không biết năng lượng tụ hợp điểm nhưng có mi mục dạy xong hôm nay đồ sau diệp phong hỏi thăm tiểu ti tuyến diệp phong ca ca tiểu ti tuyến đã tìm được một bất quá khoảng cách mặt đất vô cùng sâu lúc đầu ở hơn hai trăm thước lòng đất dưới tiểu ti tuyến nói chính nàng phóng thích ra không biết năng lượng mặc dù không có thể khống chế bưng thả nhưng là đi siêu tầm cảm ứng còn là cũng không khó khăn bây giờ đại khái tụ hợp bao nhiêu diệp phong trong lòng vui mừng liền vội vàng hỏi thật nhiều đích tiểu ti tuyến đơn giản biếu hội rồi một cái không biết năng lượng tụ đóng lại đích thể tích bởi vì tiểu ti tuyến đích từ hối lượng còn có chút thiếu hụt cho nên hắn không thể trăm phần trăm chính xác diễn tả đi ra bất quá diệp phong vẫn có thể đủ hiểu cái này tụ hợp điểm đích không biết năng lượng đoán c h ứ n g có thể trang bị đầy đủ một cái thùng nước rồi tiểu ti tuyến ngươi có thể từ mặt đất mở ra một cái lối đi đi xuống diệp phong hỏi hơn hai trăm thước lòng đất chỗ sâu trừ phi là mượn chuyên nghiệp cơ giới nếu không dựa vào nhân lực muốn vào đi căn bản không có thể đích hơn nữa coi như là dựa vào chuyên nghiệp cơ giới cũng là một không nhỏ đích công trình cái này không thành vấn đề bất quá diệp phong ca ca tiểu ti tuyến cần mặn đẳng ca ca giút một tay mới được tiểu ti tuyến nói không đợi d i ệ p phong lên tiếng tiểu mạn đằng đã không kịp chờ đợi phải nói tiểu ti tuyến muộn muội ta sẽ giúp ngươi một chút đích trải qua trong khoảng thời gian này đích chung sống tiểu ti tuyến từ từ công nhận tiểu mạn đằng điều này làm cho tiểu mạn đằng cao hứng vô cùng tiểu ti tuyến đích đ ộ t thổ năng lực vô cùng lợi hại có thể nói vô kiên bất tội coi như là n ử a bền bị đích nham thạch ở tiểu ti tuyến đích ti tuyến hạ cùng đậu h ủ không có khác biệt ở trồng trọt vườn đích khu vực c h u n g từ lòng đất đột nhiên chui ra rất nhiều ti t n những thứ này ti t n rậm rạp chẳng trị phải tạo thành một vòng tròn đột nhiên vừa động nhất thời một mảng lớn đất ngưỡng tiểu mạn đằng lập tức đem cái này khối lớn đất n h ư ỡ n g cuốn lại ném tới rồi nơi xa ở tiểu ti tuyến vô kiên bất tồi đích độn thổ năng l ự c h ạ n g một khối lớn khối lớn đích cứng rắn đất n h ư ỡ n g bị đào lên sau đó bị tiểu mạn đằng cuốn đi cứ như vậy tiểu ti tuyến cùng tiểu mạn đằng hai đại dị giới thực vật phối hợp rất nhanh liền đào ra rồi một động sâu coi như là n ử a tảng đá cứng rắn cũng sẽ bị tiểu mạn đằng dễ dàng phải c h u i xuyên c ắ t sau đó bị tiểu mạn đằng cuốn đi ra một giờ sau một chừng hơn hai trăm thước sâu đường kính một thước thẳng đứng động sâu bị đảo móc đi ra d i ệ p phong thấy cái này sâu không thấy đáy đích động sâu trong lòng vẫn còn rung động trong hiệu suất này bây giờ quá cao coi như là sử dụng cao cấp nhất đích độn thổ cơ giới công cụ muốn đánh ra như vậy một động sâu không có mấy người giờ phải không có thể đích hơn nữa còn bị rất nhiều đích điều kiện giới hạn d i ệ p phong ca ca lối đi đã đào tốt lắm có thể trực đạt cái đó tụ hợp điểm tiểu ti tuyến nói hảo tiểu mạn đằng người đem ta đưa xuống đi d i ệ p phong nói tốt d i ệ p phong ca ca tiểu mạn đằng đích đằng con đem d i ệ p phong cố lại sau đó hướng động sâu phía dưới đưa đi đường tính một thước động sâu mặc dù cũng không lớn bất quá đưa người đi xuống còn là không thành vấn đề nông thôn đào đích giếng nước một loại đều là loại này d á n g v ẻ diệp phong đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra phòng thủy thủ đèn tin bởi vì cái này mới vừa đào tốt lối đi phía dưới đã t í c h xúc một ít nước ở đèn nhánh đích động sâu việt hoa tới càng rơi xuống rơi không khí càng ngày càng mầm manh bất quá lấy diệp phong bây giờ thân thể tư chất coi như là một đoạn thời gian không hô hấp cũng không có vấn đề ở tiểu mạn g đằng đích nhắc nhở hạ diệp phong đã xâm nhập rồi hơn một trăm thước thật đúng là sâu à nếu như đổi thành người bình thường chỗ sâu như vậy cái giếng sâu bên trong chỉ sợ đều phải sinh lòng cảm giác sợ hãi hơn nữa phía dưới này đích không khí đã mỏng manh đến căn bản không cách nào thỏa mãn hô hấp đích mức đổi thành người bình thường đã sớm hít thở không thông bất quá diệp phong một chút chuyện cũng không có rốt cục diệp phong phát hiện mình chạm đến tới đất xuống nước nước này cũng không lạnh như băng ngược lại có chút tầm áp giống như là ôn t u y ề n nước một loại diệp phong kk còn có mười mấy thước sâu đều là nước tiểu mạn đ ằ n g nhắc nhở không có sao tiếp tục nữa diệp phong nói rất nhanh diệp phong cả người cũng xâm nhập đến trong nước phía dưới nước áp lực càng lúc càng lớn bất quá có tiểu mạn đẳng quân hắn cũng sẽ không cần lo lắng phủ lực vấn đề hơn nữa người bất động lời của có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực giảm bất dưỡng khí tiêu hao vấn đề rốt cục d i ệ p phong đi tới động sâu đ ệ bộ hai chân đã đạp đến thực địa cái này nhất để bộ đích nước liền trở nên lạnh như băng thấu sơ rồi bất quá diệp phong căn bản không để ý hắn đã đem phòng thủy thủ đèn t i n mở ra mượn ánh đèn lấy nhãn lực của hắn hắn có thể đem hết t h ể chung quanh tình huống thấy rất rõ ràng về phần mười mấy thước nước sâu còn có hơn hai trăm h thước lòng đất dưới đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn diệm phong kk tụ hợp điểm ở chỗ này tiểu ti tuyến cũng có một ít ti tuyến dọc theo người rồi tới đây d i ệ p phong căn cứ tiểu ti tuyến đích dẫn dắt đi tới một động cột trong cái này động cột rõ ràng cho thấy thì ra là thì có đích tiểu mạn đẳng chẳng qua là đem đào ra đích lối đi liên tiếp đến rồi cái này động cột trong cửa động diện tích cũng không thiểu hơn nữa cảm giác phải là một cái dưới đất dòng nước ngầm đích một phần có thể cảm nhận được nước chảy đích rúng động rất nhanh d i ệ p phong sẽ đến tiểu ti tuyến nói vị trí nhất thời thấy được ở cửa động đích vị trí trung ương đó là một lom xuống đích khu vực nơi tay đèn tin đích chiếu xuống có thể thấy một đại đoàn màu bạc trắng chất lỏng cùng chung q u n h dưới đất nước có rất hơi yếu khác nhau d i ệ p phong ánh mắt sáng lên đây chính là hấp thu không biết năng lượng dưỡng khí tử tụ hợp thể hắn vội vàng đưa tay hướng kia đoàn màu trắng bạc chất lỏng lẻn đi theo hắn ý niệm vừa động cái này đoàn màu trắng bạc chất lỏng lập tức biến mất không thấy d i ệ p phong hơi sừng sờ ngay sau đó trong lòng vui mừng xem ra cái này màu trắng bạc chất lỏng đích tụ hợp tính mạnh phi thường cho nên mới bị một lần tính thu vào rồi trong không gian giới chỉ thông thường mà nói nước loại này chất lỏng d i ệ p phong chỉ có thể lợi dụng tinh thần ý thức bao gồm một phần một phần phải thu vào không gian giới từ chúng mỗi lần thu lấy thể tích sẽ không quá lớn mà cô thái vật chất cũng không giống nhau. hoàn toàn là một cái c h í n h thể vô luận bao lớn hình thể chỉ cần không gian giới chỉ có thể lớn mạnh diệp phong cũng có thể dễ dàng phải thu vào trong không gian giới chỉ bây giờ cái này đoàn màu bạc trắng linh dịch dựa theo tình huống bình thường diệp phong đoán chừng muốn hao phí mấy chục lần mới có thể toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ nhưng bây giờ lại một lần tính liền hoàn thành từ nơi này cũng có thể thấy được cái này màu trắng bạc linh dịch tụ hợp tính mạnh mấy phút sau diệp phong trở lại mặt đất bất quá hắn không có điểm trôn rơi cái này đ ộ sâu hắn có một cái kế hoạch chuẩn bị lợi dụng linh dịch tụ hợp tính mạnh đích đặc điểm đem điều này động sâu hạ đích đạo quật làm thành linh dịch cố định tụ hợp điểm cho nên hắn đi lên sau trước đem t i a đoàn m à u bạc trắng linh dịch từ trong không gian giới chỉ lấy ra giả bộ ở một dung khí trong cái này đoàn m à u bạc trắng linh dịch thật ra thì cùng nước không có gì khác biệt trong xuất sắc hơi trắng bệnh mà thôi hắn trước đem cái này đoàn linh dịch tách ra rồi một phần linh dịch này mặc dù rất đặc thù bản thân như cũng là nước chỉ bất quá ẩn chứa đặc thù năng lượng mà thôi hắn chuẩn bị lưu lại một đấm lớn nhỏ linh dịch làm thành tụ hợp mầm móng liền có thể quần quận không ngừng phải đem tiểu ti tuyến p h ó n g thích ra không biết năng lượng hấp dẫn tới đây tụ hợp thành đoàn cho nên lần này hắn cũng chưa có đi xuống mà là đem cái này đoàn tụ hợp mầm móng bỏ vào rồi một đại thủy tinh phẩm dung khí chung sau đó để cho tiểu ti tuyến đem cái này thủy tinh dung khí lần nữa đưa đến cái đó động vào trong cứ như vậy linh dịch này tụ hợp mầm móng là có thể xa xa không ngừng phải tụ hợp càng nhiều hơn linh dịch hơn nữa những thứ này linh dịch cũng sẽ chứa đựng ở thủy tinh dung khí chung sau này diệm phong cũng không cần mỗi lần tiến vào động quật trong đấy linh dịch hoàn toàn có thể để cho tiểu ti tuyến đem điều này thủy tinh dễ dàng mang lên là được về phần cái này đ ộ n g sâu vì lý do an toàn d i ệ p phong ở chung quanh đánh lên thung tử sau đó ở phía trên dùng thiết bảng cửa hàng sau đó tiểu mạng đằng đem mấy cây mạng con bơi tới liền đem cái này phiến khu vực chiếm hết kế tiếp chính là xử lý những thứ này linh dịch những thứ này linh dịch đẩn chứa không biết năng lượng c h ấ t quy trình độ đó là giang giang đích xách sách nếu như dùng linh dịch này pha t r à nấu canh một loại không biết mùi như thế nào diệm phong sợ cảm thầm nghĩ cái ý nghĩ này cùng nhau liền khó có thể áp chế linh dịch này không có độc đây là khẳng định diệp phong lập tức trở lại trong phòng trước đem ư ớ t rơi đích t h phục đổi rơi sau đó liền d ế t một cái g i ã hương l á o cá dọn dẹp sạch s ẽ sau liền nấu đứng lên dĩ nhiên hắn không dám dùng quá nhiều linh lịch chỉ thả một muỗng những thứ khác dùng nước trong thay thế cũng không lâu lắm một loại khó có thể ngôn ngữ đích mùi cá từ đang đắp nắp đích trong nồi phát ra rồi đi ra loại cá này hương tuyệt đối không phải là trước kia g i ã hương l á o cá có thể so sánh được trước kia mùi cá chẳng qua là thuần túy đích hương mê người nhưng là giờ phút này mùi cá nghe thấy sau lại để cho diệp phong toàn thân có trồng vô cùng thư thản cảm giác d i ệ p phong ánh mắt sáng lên thứ tốt đã đợi đến canh cá nấu xong sau d i ệ p phong liền không kịp chờ đợi phải đem lửa ngừng sau đó đem trong nồi đích thịt cá canh cá thẻ ở một đại chén kiểu chung liền bưng đến đường phòng đích trên bàn ăn cứ như vậy ăn ăn quá ngon rồi d i ệ p phong này g ngày ăn d ã hương lao cá cũng mau thành thói quen giờ phút này lại làm cho hắn có chồng mánh liệt vui mừng giống như lần đầu tiên ăn d ã hương lao cá một loại cái này d ã hương lao cá đích mùi không chỉ có lần nữa đ ể cao một c ấ p bậc hơn nữa con cá này thang thịt cá chung tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ lạ đích năng lượng làm dịu diệm phong đích thân thể cuối cùng diệp phong đem canh cá cũng toàn bộ ăn sạch rồi thoải mái a diệp phong ăn được cả người thư thản hắn không khỏi đem k i a linh dịch lấy ra nhìn k i a hiện lên ngân quang đích linh dịch trong lòng vận động nếu như đem linh dịch này dung nhập vào rượu đế trong không biết sẽ có hiệu quả gì nghĩ tới đây hắn vội vàng lấy ra một v ò rượu đế sau đó lại ngã một muỗng linh dịch đến v ò rượu trúng rượu cơn sau diệp phong rót rồi một chén uống một hớp sau diệp phong ánh mắt lần nữa sáng lên mặc dù nói đây đối với câu rồi linh dịch đích tỉnh lân rượu đế còn là so ra kem kia dị giới chi rượu nhưng là so với thì ra là tỉnh lân rượu đế lại uống ngon nhiều thật là thứ tốt、ta. d i ệ p phong mặt mũi vui mừng có linh dịch này nấu thứ gì để một ít làm thành gia vị đó là thần hiệu a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tạng thư viện chương ba trăm bốn mươi mốt đúng rồi không biết những thứ kia ngọc điệp có thể hay không hấp thu linh dịch này trung đích không biết năng lượng d i ệ p phong sờ sờ cảm sau đó tinh thần ý thức vừa động lấy ra một khối không có bị kích sống ngọc điệp tới sau đó lại từ giả vợ linh dịch đích dung khí khắp í trung k h nơi một chén linh dịch khi hắn đem ghi chép ngọc điệp tiếp xúc được linh dịch đích thời điểm suy sáu giống như nóng bỏng đích lạc thiết chạy tới nước lạnh trúng nhất thời nổ nổi lên một đại h o à n h nước trừ khí mà ghi chép ngọc điệp cũng đột nhiên toát ra ánh sáng xuất hiện rất nhiều ánh sáng đan vào đứng lên sau một khắc đợi đến ghi chép ngọc điệp đích ánh sáng thu liếm sau cái ly dặm linh dịch đã hoàn toàn biến mất xem ra linh dịch này trung đích không biết năng lượng bị hấp thu sau sẽ để cho dưỡng khí từ giữa đích tụ hợp tính trợ xuống đến thấp nhất từ đó tạo thành một loại trong nháy mắt đích lịch hướng bài xích lực tạo thành rồi cái này cái ly dặm nước bị trong nháy mắt bốc hơi diệm phong trong lòng thầm nghĩ bất quá ngọc này điệp vẫn không có bị kích lần ậ p t ứ này nhìn còn là một ghi chép phiến đoạn là một người khắc tộc còn bị yết đế ác ma hủy diệt đem toàn bộ kỷ lục phiến nhìn xong cái loại đó rung động vẫn như cũng khó có thể hình dung hh đây mới thật sự là mạng lớn những thứ kia nếu nói hollywood mạng lớn cùng cái này so với đơn giản là không đáng giá được nhắc tới a diệp phong trong lòng thầm thoải mái cái này kỷ lục phiên t r u n g cũng không phải là chỉ có thuần túy đích chiến tranh cùng chém giết ở nơi này bị hủy diệt đích t r ù n g tộc t r u n g vẫn tồn tại rất nhiều khả ca khả k h ắ p đích chuyện xưa nếu như có thể đem cái này ghi chép ngọc điệp trung đích hình ảnh phát hình ra tới có thể hoàn bạo bây giờ hết thể điện ảnh tv ca diệp phong sờ sờ cảm nghĩ tới đây diệp phong lắc đầu một cái biết đây là không thể nào cái này ghi chép ngọc điệp đích chứa được ảnh hưởng nguyên nhân cùng trên địa cầu đích hoàn toàn bất đồng căn bản không biết nên thế nào chuyển đổi lấy ra đem ghi chép ngọc điệp cùng còn dư lại linh dịch thu thu vào diệp phong liền đi ra khỏi phòng bắt đầu ngồi dậy đứng hàng khí nói giang thức tới cái này một làm diệp phong nhất thời cảm giác được bất đồng trong cơ thể ám kình giống như nước giếng một loại không muốn tiền vốn phải hiện ra tới nếu như là trước kia lấy thân thể của hắn tư chất cũng nhất định phải giống như chen kem đánh răng một loại mới có thể luyện ra đầy đủ ám kình chẳng lẽ là linh dịch đích r i ê n c ớ diệp phong trong lòng kinh ngạt và phần nói cách khác linh dịch này trung đích không biết năng lượng cũng không có bị hoàn toàn hấp thu. mà là bị chứa đựng tại thân thể chung bây giờ bị luyện được rồi ám kinh sau nhất thời liền lập tức bạo phát ra giá hạ t ử phiên thoái tiết ám kinh giống như không muốn sống một loại hiện ra tới diệp phong căn bản k h ố n g cũng không khống chế được diệp phong cảm giác được trong cơ thể kinh lạc k i a chín huyệt t h i ế u lập tức cổ trướng đứng lên thân thể giống như bị sung r ồ i t i u lượng đích khí một loại thật khó chịu a diệp phong trên mặt phòng phải đỏ bừng thân thể giống như muốn nổ t u n g một loại mặc dù hắn hết sức muốn nhục trí lại phát hiện nhục trí tốc độ căn bản không đủ ngược lại có nhiều hơn ám kinh sinh thành nhục trí so ra kém xúc tức giận tốc độ diệp phong trong lòng tiêu trên chẳng lẽ muốn bi kịch bất thành phải biết cái này ám kình s u n g thể cũng không phải là nói chơi so với t ẩ u hỏa nhập ma nghiêm trọng hơn nói không chừng sẽ phanh một tiếng nổ cá hải q u ố t không còn đích nguy cơ dưới diệp phong đầu góc nhanh chóng khởi động chứ suy nghĩ biện pháp giải quyết vì kim chi kế n ư ơ n g tự a nhục trí phương pháp không được phải n g h ĩ phát từ những phương diện khác tiến hành đứng h à n g khí diệp phong nhanh chóng suy nghĩ đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nghĩ tới một biện pháp lần trước h ồ nhất đau hồ lão bởi vì không muốn thiếu nhân tình của hắn cho nên cho hắn một quyền hô hấp thuật thổ nạp kia sách gọi là thất khiếu thông linh thông qua hô hấp thổ nạp ám kinh vận hành có thể đánh vào trong cơ thể bảy chỗ huyết khiếu hoàn thành vượt qua hải đột phá dĩ nhiên cái loại đó đột phá pháp cùng đứng hàng khí nói giang thức hoàn toàn bất đồng đó là thông qua ám kình mạnh mẽ ở huyết khiếu trung mở ra ra một cái lối đi tới mà đứng hàng khí nói giang thức lại nhất định phải từ từ đem huyết khiếu trung đích dơ bẩn khí đứng vào mới được ở nào đó ý nghĩa đi lên nói đứng hàng khí nói giang thức so tất h khiếu thông linh cao đoan đại khí phải quá nhiều dù sao mạnh mẽ mở ra lối đi cũng không có loại bỏ rơi dơ bẩn khí còn là sẽ đối với ám kình tạo thành ảnh hưởng rất lớn rất lớn một phần thời gian đều phải lãng phí ở ám kình đối với dơ bẩn khí đích chống tự trên cứ như vậy mười thành thực đ o á n c h ừ n g chỉ có thể phát huy cá năm sáu thành mà đứng hàng khí nói giang thức cũng không giống nhau một khi loại bỏ sạch sẽ liền có thể trăm phần trăm phát huy được bất quá bây giờ đối với diệp phong mà nói đã cố không được nhiều như vậy bây giờ đứng hàng khí quan trọng hơn vừa đúng bây giờ mình xử vô kính mãn tự doanh không phải là muốn nổ tung mức vừa đúng thích hợp tu luyện cái này thất khiếu thông linh hô hấp thổ nạp thuật nghĩ tới đây diệp phong lập tức điều chỉnh tâm tính t ỉ n h t á o lại dựa theo thất khiếu thông linh phương pháp bắt đầu vận chuyển ám kỉnh đem hôn luận ám kỉnh nhanh trong cắt tỉa đứng lên đột nhiên hóa thành chín cổ ám kỉnh hướng chín huyện khiếu đột phá đi cái này thất khiếu thông linh phương pháp vốn là nhất định phải từng bước từng bước đột phá dù sao một người ám kình là có hạn dùng để đột phá một cũng có chút không đủ sử dụng đây giống như diệp phong loại này đồng thời mở ra chín huyệt khiếu đơn giản là trước đó chưa từng có bất quá diệp phong không thể không làm như vậy hắn ám kình quá đầy đủ cũng nhất định phải mở ra ra chín cái lối đi mới có thể hoàn thành đ ụ c trí nếu không hắn kết quả nhất định sẽ rất thảm rất thảm mạnh mẽ thúc giục ám kình ở huyệt khiếu trung mở ra lối đi sinh ra thống khổ là khó có thể hình dung giống như là ở trong người dùng tòa từ xanh xanh tòa thành một cái lối đi tới chẳng qua là d i ệ p phong nói gì cũng chỉ có thể n h ì n được À, thấp giọng đích ống khiếu d i ệ p phong đích cổ họng trung phát ra trong phút chốc d i ệ p phong thân thể chín bộ vị đột nhiên cổ trướng đứng lên giống như kết thành rồi chín thị lưu tựa hồ tùy thời cũng sẽ nổ tung một loại vô tận thống khổ giống như muốn x é rách thân thể sau một khắc c h ầ m muốn tiếng vang từ trong cơ thể truyền ra sau một khắc d i ệ p phong trên người chín bộ vị đột nhiên phun phát ra quần quần khí lưu phen này nhụ c trí ước chừng kéo dài mười mấy cá hô hấp lúc này mới ngừng lại bất quá lần này lợi dụng mở ra ra đích h u ệ t khiếu lối đi nhụ trí cũng liền càng lớn. nói mới vừa rồi kia tê liệt một loại thống khổ đoán chừng chín thành chín người của căn bản kiên trì không nổi thật may là diệm phong tính tình coi như bền bỉ miễn cưỡng ủng hộ xuống nếu như nhiều kéo dài một hồi hắn đoán chừng sẽ phải quỳ n a m chương ba trăm bốn mươi hai không trách hổ nhất đao chỉ uống mấy chén tỉnh lân r ư ợ u đế đã đột phá hóa kình tầm thứ r ư ợ u đế trung ẩn chứa sinh mạng năng lượng chuyển hóa ra đích ám kình hiệu suất thật sự là quá cao mà mới vừa rồi ăn canh cá uống r ư ợ u đế kiến thức tăng thêm rồi một mũm nhọ n linh dịch chuyển hóa ra đích ám kình thiếu chút nữa không có đem diệp phong sinh bạo lại một lần tính đem toàn thân cựu huyệt khiếu mạnh mẽ đà thông nằm trên đất nghỉ ngơi sau một lúc lâu diệm phong mới bỏ dậy hắc căn cứ thất khiếu thông linh bộ này phương pháp hô hấp thổ n ạ n chỉ cần đả thông bảy huyệt khiếu coi như được với l ạ ám kình tập cùng Tiến thêm một bước chính là hóa kình tầng thứ, mà ta thông huyệt biết thể tương tịnh giờ lại thông 9 huyệt khiếu, giả chính kình không biết có thể hay không cùng hóa kình võ giả tương để tịnh luận. hóa hay hóa mà bước bây có là đà để võ diệp phong trong lòng thầm nghĩ hô hấp thổ nạp thuật đích cấp bậc cao thấp quyết định ám k ì n h tầm thứ đích mạnh yếu thất khiếu thông linh coi như là tương đối cao bưng đích rồi có thể đả thông bảy h u y ệ t khiếu có hô hấp thổ nạp thuật chỉ có thể đả thông năm sáu h u y ệ t khiếu thậm chí ít hơn dĩ nhiên so thất khiếu thông linh cao cấp cũng có bất quá rất hiếm thấy đều là những thứ kêu cao cấp đại phái đích trần phái công pháp bây giờ diệp phong một lần tính đả thông chín huyết khiếu so với hồ nhất đao đả thông đích huyết khiếu đều phải nhiều hơn nữa cái này còn chỉ là thức thứ hai thức thứ ba lời của liền dính đến ba mươi sáu huyệt khiếu thức thứ tư dính đến bảy mươi hai huyệt khiếu mà thức thứ năm càng là đạt tới một trăm lẻ tám cá huyệt khiếu đối với ám kỉnh võ giả mà nói đ ả thông đích huyệt khiếu càng nhiều sinh ra ám kỉnh cũng liền càng hùng hậu nếu như d i ệ p phong toàn bộ đ ả thông huyệt khiếu không biết sẽ tới kinh khủng bực nào mức d i ệ p phong đo n chừng bạch liên mặc dù không có đạt tới hóa kỉnh tầm thứ có thể toàn thân huyệt khiếu trời xanh mở ra không có dơ bẩn khí cho nên nhất nghiệm tri gian sinh ra ám kỉnh cực kỳ hùng hậu không có dơ bẩn khí như vậy ám kỉnh cũng liền càng tinh thuần cho nên bạch liên đích ám k ì n h so với hóa k ì n h võ giả đích chân khí phẩm chất không kém chút nào d i ệ p phong chỉ cần tu luyện đứng hàng khí nói giang thức sau này coi như là không đạt tới bạch liên đích trình độ cũng sẽ xa xa mạnh với nội giả võ giả trở lại trong phòng d i ệ p phong tắm một cái sau liền nằm đến trên giường lúc này bạch liên phát tới tin nhắn h ỏ i t h ă m d i ệ p phong chưa ngủ sao d i ệ p phong hồi phục hai người liền tin nhắn trò chuyện hồi lâu mai cho đến rạng sáng hai người mới hô đạo ngủ ngon dừng lại nói chuyện t h i ế m bốn ngày thứ hai năm giờ chiều nhiều đỉnh sơn huyền bên trong diệm phong dừng xe ở một chỗ đậu xe xuống xe hướng một cái giáo học lâu đi tới hắn cũng không có đi vào giáo học lâu trong mà là đứng ở phía ngoài một hàng báo lan trước cái này báo lan cũng để tờ báo mỗi mấy ngày liền đổi một lần có thể c ù n g học sinh quan sát bất quá hôm nay báo lan trong toàn bộ để đưa đích đều là mấy ngày trước trăm năm giáo khánh làm chủ đề đích trong trường tin tức cùng tương thất xứng đích hình để cho diệp phong hết ý là mình ở khánh điện thượng đích hình lại cũng ở đây phía trên còn có thí nghiệm lâu nghi thức khởi động giúp học cơ kim nghi thức khởi động đều ở đây phía trên c ó trọng điểm báo cáo nhìn hơn mười phần đồng hồ tiếng trung tâm học rốt cục văng lên cũng không lâu lắm vốn là ám kinh đích sân trường trở nên náo nhịt lên Từ giáo học l â u xuất khẩu hiện ra một đoàn mươi ặ c làm hai h bốn phục i trăm bảy mươi tám ban đây là lớp một mươi hai năm cấp hai mươi tám ban trung tổng phân đứng hàng có thể tiến vào trước ba ưu tháng ban mặc dù đỉnh sơn huyền nhất trung cũng không có cố ý đi làm cái gì bình thường ban lớp tinh anh thí nghiệm ban một loại nhưng là ở văn lý chia lớp đích thời điểm còn là sẽ xuất hiện bất đồng trình độ đích như vậy một ít tư cao quan hệ mạnh đích chủ nhiệm lớp tổng có thể ưu tiên đạt được một ít cao chất lượng đích học sinh hơn nữa chủ nhiệm lớp đích quản lý tài nghệ lao sư trường học tài nghệ cũng có khác biệt một lúc sau lớp học cùng lớp học đích tranh l ệ n h tổng khai từ từ kéo ra tới ở nơi này dạng một y ê u thắng ban trung tự nhiên mà nói học tập không khí là tốt vô cùng đích các loại học p h é p không cùng tần suất đặc biệt là tiến vào lớp mười hai sau thi tốt nghiệp trung học thời gian càng ngày càng gần chỉ còn lại không tới một năm cho nên người người cũng sẽ rất tự h i ể u là học tập học tập mà hôm nay cuối cùng này một tiết khóa là số học đi học đích lao sư triệu vĩ bình là ra khỏi mệnh đích thích kéo khóa bị người sưng là kéo khóa người điên một tiết bốn mươi lăm phút h ó a cứng rắn là nếu bị hắn kéo thượng mấy phút nếu như là gặp phải buổi sáng hoặc là buổi chiều đích cuối cùng một tiết khóa kéo lên càng là tăng tâm bệnh tuồng dùng lời của hắn mà nói lúc này đi ăn cơm quá nhiều người đợi đến người khác ăn xong chúng ta khóa cũng thượng xong rồi các ngươi cũng có thể đi ăn cơm như vậy sắp xếp thời gian nhiều hợp lý cũng sẽ không lãng phí ăn cơm học tập thời gian nghỉ ngơi đối với những học sinh khác mà nói đã thành thói quen cho nên không có ai để ý bất quá có một người lại ngồi lập khó ăn rồi người này dĩ nhiên là, là bạch liên nàng biết diệp phong ka đã đến khẳng định đang đợi nàng đại học mới hai ngày mặc dù bạch liên học được không ít quả trong vườn học không tới đích kiến thức bất quá đối với nàng mà nói đi học nặng hơn m u ố n cũng không có diệp p h o n g ca ca trọng yếu cho nên nhìn thấy lao sư một chút cũng không có tan lớp đích di tứ nàng không chút nghĩ ngợi dơ tay đạo báo cáo diệp bạch liên bạn học ngươi có chuyện gì số học lao sư triệu vĩ bình dừng lại nhìn về phía bạch liên mặc dù bạch liên là mới vừa đổi học tới được bất quá tất cả lao sư hoặc là trong lớp đích bạn học cũng đã nhớ nàng coi như là nàng thay hình đội dạng vẫn như c ũ vô cùng xinh đẹp khí chất càng là tươi cao bây giờ toàn bộ định sơn huyện nhất trung cũng chuyển ra lớp m ư ơ i hai chuyển tới một nữ thần cấp đích nữ sinh nghe nói ngày đó lần đầu tiên lúc đi học 478 b a n đích ngoài cửa không biết nhiều bao nhiêu nam nữ bạn học chính là muốn thấy nữ thần phong thái đối với 478 b a n đích học sinh mà nói trong lớp nhiều như vậy một vị nữ thần các nam sinh làm ừ n g rỡ như đ i ê n các nữ sinh mặc dù ghen t ị hâm mộ bất quá ở bạch liên trước mặt coi như là thì ra là hoa hậu lớp đều phải ảm đạm thất xác chỉ thán k h ô n g bằng cho nên bạch liên đích nhất cử nhất động phá lệ dụ cho người chú ý lao sư ta lớp ta có thể rời đi phòng học sao bạch liên đứng lên nói ách triệu vĩ bình sửng sốt một chút còn là lần đầu tiên có bạn học khi hắn kéo khóa đích thời điểm dưới sự yêu cầu khóa rời đi phòng học hán giáo thư đã nhiều năm như vậy k i a lớp không kéo đích nhất thời đường hạ vang lên rất nhiều thấp giọng nghị luận đối với bọn họ mà nói bạch liên rốt c ụ c nói ra lòng của bọn họ thanh bao nhiêu lần bọn họ mỗi lần đi phòng ăn ăn đều là canh thừa thịt nguội cơm thừa đồ ăn thừa được rồi coi như là làm lấy nghiêm nghị chứ xưng đích triệu vĩ bình lao sư giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì nói diệp bạch liên một nữa như vậy giống như cũng không tiện dù sao diệp bạch liên không có p h ẳ n cái gì lỗi bất quá cứ như vậy tan lớp lời của giống như cũng không phù hợp mình thói quen diệp bạch liên bạn học nếu như ngươi có thể đem trên bảng đen đạo này tổng hợp đ ề làm được hôm nay khóa liền đến đây là chỉ nếu không liền nhất định phải chờ lao sư giảng giải rồi đạo này để sau mới có thể tạt lớp bất quá triệu vĩ bình không hổ là kinh nghiệm vô cùng phong phú lao sư trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết lúc này nói đạo này tổng hợp đ ề hắn đã dùng phân bút viết ở trên bảng đen thuộc về một đạo tổng hợp tính rất mạnh độ khó rất cao để m ụ hắn lời này vừa ra nhất thời đưa tới không ít bạn học đích thảo luận trong lớp học phép không ít còn có bác đại thanh hoa đích mà móng bất quá bọn hắn đối với đạo này để ở trong thời gian ngắn khó có thể tìm được giải đ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi ba không thành vấn đề bạch liên lại gật đầu một cái thoải mái phải đi tới trên bục giảng đối với nàng mà nói nàng tự đ i ệ n trong là không có ngượng ngùng hai chữ này bất kỳ trong hoàn cảnh nàng cũng sẽ không có bất kỳ khẩn trương tay cầm p h ấ n bút bạch liên viết ra đích chữ thương kính có lực triệu vĩ bình đích p h ấ n bút chữ cũng coi là viết rất tốt vô cùng rồi đã tạo thành một loại phong cách nhưng là ở bạch liên đích p h ấ n bút chữ hạng lại lộ ra có chút không đủ triệu vĩ bình thấy bạch liên đích phân bút chữ sau ánh mắt sáng lên chớ nhìn hắn là dạy số học đích b ì n h thời lại thích l ự t chữ coi như là đi học lúc dùng p h ấ n bút viết chữ đích thời điểm cũng sẽ rất để ý sẽ không tùy tiện lo viết cần phải làm được hoàn mỹ giảm n dài hạn rất nhiều bạn học cũng bị bạch liên đích p h ấ n bút chữ hấp dẫn ở b ấ t quá bọn họ hơn khiếp sợ là bạch liên đích mổ để tốc độ giống như không cần trải qua cân nhắc một loại đạo kia tổng hợp để đích giải đáp quá trình cứ như vậy hình như nước chảy một loại ở trên tay nàng đích p h ấ n bút hạ triển hiện đi ra hơn một phút đồng hồ sau một đầy đủ toàn diện mổ để quá trình toàn bộ hiện ra đi ra triệu vĩ bình thấy ngây ngẩn cả người bởi v ì bạch liên sử dụng kiến thức điểm đều là vô cùng bình thường đích lại vận dụng phải lô hỏa thuần thanh không có một chút tí vết nào toàn bộ giải đáp quá trình ý nghĩ rõ ràng để ý tới có theo các loại kiến thức điểm tin tay niêm tới trọng yếu nhất là loại này giải đáp phương thức hắn thấy đều không có ra mắt quá đơn giản rồi lại quá thấu triệt so với hắn tiêu chuẩn của mình câu trả lời đều phải đơn giản rất nhiều không dùng được đến bất kỳ giác thiên giác khó khăn kiến thức điểm một ít thành tích học tập tốt học sinh hoặc là lao sư cũng thích dùng một ít thiên môn đích kiến thức điểm hoặc là nói vượt ra khỏi hiện hữu tầng thứ đích cao hơn kiến thức điểm tới bốn ấ t q u phía dưới những bạn học kia thì càng không cần nói bạch liên đích mổ để ý nghĩ quá trình không có ai xem không hiểu nhất thanh nhị sở đây mới là khó khăn nhất có thể nhưng đắt tiền rất nhiều người kiến thức điểm nắm giữ không hoàn toàn mặt một khi gặp phải thiên lánh một chút sẽ không sờ được đầu vóc triệu lao sư ta có thể rời đi sao bạch liên để xuống phân bút hỏi ách có thể diệp bạch liên bạn học n g ư ờ i trụ cột vô cùng sát thật kiến thức điểm vận dụng phải vô cùng thấu triệt rất tốt triệu vĩ bình còn có thể nói gì chẳng qua là phần thưởng mấy câu sau đó liền vung tay lên tan lấp về phần đạo này để đích giải đáp quá trình hắn tin tưởng tại chỗ đích bọn học sinh cũng có thể đủ xem hiểu cho nên cũng sẽ không cần hắn phí lời nữa nếu như nói trước nhớ diệp bạch liên chỉ là nàng tuyệt mỹ đích tướng mạo như vậy lần này triệu vĩ bình bị bạch liên kinh người số học năng lực cho dung đạo ở hắn đã đem diệp bạch liên liệt vào rồi trọng điểm bồi dưỡng học sinh đích danh sách chỉ dựa vào đạo này tổng hợp đ ề đích giải đáp ý nghĩ a cùng quá trình triệu vĩ bình cũng đã trên căn bản hiểu rõ diệp bạch liên đích số học t à i nghệ ở toàn bộ bốn trăm bảy mươi tám ban coi như là kiêm ấy nhất mạo nhọc đích sợ là đều phải tốn sắp một bậc bạch liên bạn học trong phòng ăn đích cơm ăn không ngon ta dẫn ngươi đi một nhà ăn ngon quán cơm trong đi ăn có được hay không bạch liên mới vừa đi ra phòng học thì có một thân hình to lớn dáng dấp dứt ánh mặt trời đẹp trai nam sinh đi theo ra ngoài hắn gọi toàn dự phàm ở bốn tuyệt đối là số một số hai nhân vật phong vân không chỉ có là giáo bóng d ô đội viên thành tích học tập cũng tốt vô cùng thường xếp hàng tuổi trước hai mươi tên hơn nữa gia cảnh hắn cũng cực tốt trong nhà làm ở công ty đích ở bạch liên lần đầu tiên nhập học đi học bắt đầu hắn liền chú ý tới kinh vi thiên nhân không được bạch liên lắc đầu một cái cảm thấy nam sinh này rất phiền nàng vội vội vàng vàng phải hướng thang lầu đang lúc chạy đi phía sau toàn dự phàm tự nhiên sẽ không như vậy để lại bỏ còn là theo ở phía sau giống như khi hộ hoa sứ giảm một loại rất nhanh bạch liên liền đi tới giáo học lâu hạ đi ra đại môn đích thời điểm liền thấy đứng ở báo lan hạ đích dự phòng Ánh sáng quá nàng lên, này mắt tiểu của lúc rồi bào không ứ bởi mới vừa đi người vì vừa nàng nên trên cũng. mặc học, cho h k phải là đồng phục học sinh dù sao trường học còn chưa kịp phát ra cho nên hắn mặc chính là một thân màu trắng hưu nhàn trang toàn thân nhìn qua làm khiết n h ã trí sạch sẽ thuần tình hơn nữa nàng tuyệt mỹ đích dung nhan tự nhiên mà nói đối với trong trường học những thứ kêu huyết khí phương cương đích nam hải cửa mà nói có chân chứ trí mạng lực hút nàng đến mức không biết có thể hấp dẫn đến bao nhiêu ánh mắt d i ệ p phong ca ca thật xin lỗi để cho ngươi chờ lâu bạch liên đi tới diệm phong trước mặt xin lỗi nói không có sao nhất định là các ngươi lão sư kéo khóa rồi đi diệp phong cười nói diệp phong ca ca làm sao n g ư ơ i biết bạch liên kinh ngạc nói ta dĩ nhiên biết ta trước kia ở chỗ này lúc đi học liền gặp phải một thích nhất kéo khóa đích số học lao sư triệu lao sư hắn vừa lên khóa nếu là không kéo cá mấy phút hơn mười phần chung là tuyệt đối sẽ không bỏ q u a đích diệp phong cười nói kỳ hì diệp phong ca ca n g ư ơ i trước kia số học lao sư cũng họ triệu ta bây giờ số học lao sư cũng họ triệu đây bạch liên cười đùa nói không thể nào chẳng lẽ là cùng cá lao sư có phải hay không gọi triệu ví bình diệp phong kinh ngạc nói ta không biết bất quá triệu lao sư trên đầu hắn n g c đính rồi bạch liên nói vậy khẳng định là cùng cá rồi kỳ quái cái này tiết hóa là hôm nay cuối cùng một tiết hóa lấy triệu lao sư đích thói quen không kéo cá mười mấy hai mươi phút không phải là phong cách của hắn à. diệp phong kinh ngạc nói hắn không nghĩ tới bạch liên lại cùng mình gặp cùng cá số học lao sư đang nói đột nhiên bên cạnh vang lên một cái thanh âm bạch liên bạn học vị này là thì ra là đi theo bạch liên đích toàn dự p h ả n một mực đi theo tới đây thấy bạch liên cùng một đẹp trai cao lớn đích thanh niên nói rất vui vẻ cái đó vị chuôn là vô cùng n ặ n đích rốt cục không nhịn được mở miệng nói bạch liên vị bạn học này là ai diệp phong tự nhiên đã sớm thấy hắn hỏi ta trong lớp một bạn học tên ta không biết bạch liên đàng hoàng nói toàn dự p h à m ở một bên nghe sắc mặt có chút cứng ngắc trong lòng nữ thần thậm chí ngay cả tên của mình đều không có nhớ thật là thất bại t h ấ u đi nga vị bạn học này ngươi có chuyện gì không d i ệ p phong tự nhiên nhìn ra nam sinh này lòng của tư cũng không có để ý cái này toàn dự p h à m trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đặc biệt là hắn phát hiện đối mặt trước mắt người thanh niên này đích thời điểm lại t r ố n g rông sinh ra một loại thần trừng cảm giống như người này trên người có một loại vô hình khí thế của hỏa khí chất để cho hắn sinh ra một loại tự ti cảm giác đây là hắn trước kia chưa bao giờ gặp phải chương ỉ ư ờ i đối khác hắn trình ti hắn ủng cái hộ n thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi bốn a đúng vậy ta chính là diệp phong không biết bạn học xưng ơ hô như thế nào diệp phong có chút ngoài ý mớn bất quá liếc mắt nhìn báo lan thượng đích hình nhất thời h i ể u nam sinh này là thế nào nhận ra minh đích lúc này cười nói ta ta tên là toàn dự phạm toàn dự phạm nói chuyện cũng có chút cả l ò m rung động trong lòng không dứt trăm năm giáo khánh mới quá khứ bao lâu hắn đã từng ở thể dục quán trong chính mắt thấy qua diệp phong đích chỉ bất quá lúc ấy khoảng cách có chút xa cho nên trong lúc nhất thời không có cùng trước mắt diệp phong liên hệ tới bất quá bây giờ trường học trên dưới người nào không biết diệp phong đích đại danh thậm chí rất nhiều người đều đưa diệp phong coi là phấn đấu mục tiêu một tốt nghiệp không tới mười năm bạn học so với bọn hắn cùng lắm thì bao nhiêu lại trở thành một nhà đại tập đoàn chủ tịch của công ty có thể nói là còn trẻ nhiều kim có thể nói vô số thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử coi như là cao ngạo tự tin như toàn dự phạm cũng cũng giống như thế h ắ t nước mơ trở thành diệp phong người như vậy có ý hướng một ngày có thể giống như diệp phong ở đỉnh sơn huyền nhất trung trăm năm giáo k h á n h trên hào ném n g à n v ạ n đó là bực nào đích phong quang bây giờ như vậy một nhân vật c h u y ệ n kỳ lại cứ như vậy đứng ở trước mặt mình toàn dự phạm trong lúc nhất thời sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đích kích động diệp tổng ta có thể với ngươi hợp ảnh sao toàn dự phạm cảm giác tay cũng không biết để ở nơi lâu rồi có chút khẩn trương phải hỏi đạo ngươi kêu ta diệp ca là được hợp ảnh dĩ nhiên không thành vấn đề diệp phong cười nói hắn nhìn ra nam sinh này đích biểu hiện cũng không phải là cố làm đích không khỏi có chút kỳ quái chẳng lẽ mình ở trong trường học nổi danh như vậy sao hắn tự nhiên không biết mình đã sớm trở thành một c h u n g tất cả học sinh đích t h ầ n tượng hoặc là nói phân đấu mục tiêu thật tốt quá toàn dự phàm mặt mũi vui mừng thiếu chút nữa liền mẹ lên bạch liên bạn học ngươi có thể giúp ta cửa theo một cái hình sao toàn dự phàm vội và nói g n hắn biết diệp phong tính c ú g lá mà diệp bạch liên cũng họ diệp cái này có thể nói rõ giữa hai người đích quan hệ nói cách khác diệp bạch liên rất có thể là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch đích một Trong theo lòng hắn đã không nữa đã đuổi có Diệp bạch liên l ò n gật của mặc coi cảnh của ra tư biết, tú, bất theo tỉnh t như ưu rồi. đuổi Hắn mình hắn muốn theo đuổi tỉnh lân dù quá, lấy p đoàn chủ ị c h đầu í c còn Bạch h nhiều. Mội Mội, kém sợ là còn kém rất nhiều. Tốt. Bạch Liên rất Tốt. gật đ một cái từ toàn dự phạm trên tay nhận lấy điện thoại di động mà toàn dự phạm đã cùng diệp phong đứng ở cùng nhau rất nhanh bạch liên liền đem điện thoại di động nhắm ngay hai người vỗ một tờ theo toàn dự phạm vội vàng cầm xoay tay lại ky thấy hình chung mình cùng diệp phong đứng chung một chỗ trong lòng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn thản h i ê n mà nói hắn phải là trong trường học thứ nhất cùng d i ệ p phong hợp ảnh người của đi nếu như trường học những người khác sau khi biết không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ toàn dự phàm trong lòng hỉ tư tư đích rồi bạn học liên quan tới ta cùng bạch liên quan hệ giữa hy vọng ngươi cũng không cần truyền ra ngoài d i ệ p phong thấy toàn dự phàm đích thân sắc khẽ m ỉ m cười lúc này học sinh trung học đệ nhị cấp còn là rất đơn thuần đích hắn còn là nhắc nhở toàn dự phàm một câu hắn không hy vọng bạch liên vì vậy chịu ảnh hưởng diệm ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không nói ra đi bất quá ta có thể cùng người khác nhìn tấm hình này sao toàn dự phàm vội vàng bảo đảm đạo cái này không thành vấn đề diệp phong cười gật đầu một cái cũng thật tốt quá toàn dự phà mặt m mũi vui mừng rồi bạn học vậy chúng ta đi trước diệp phong cười nói diệp ca gặp lại sau toàn dự phàm gật đầu một cái nhìn diệp phong cùng bạch liên rời đi bóng lưng sau đó sẽ cầm điện thoại di động thật nhanh phải rời đi nam bạch liên ta mang cho ngươi rồi một dạng đổ ngươi sẽ phải rất thích diệp phong mang theo bạch liên hướng đi mình dừng đích xe trước đem sau lưng dương mở ra bên trong để lại chứ mấy giữ ấm chén diệp phong ca ca đây là vật gì bạch liên đem một giữ ấm chén cầm lên tò mò hỏi ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết diệp phong cười nói bạch liên đem nắp mở ra thấy giữ ấm trong chén giả vờ chính là nước không khỏi nghi ngờ không dứt bất quá nàng còn là uống một hớp nhất thời ánh mắt của nàng sáng lên vui vẻ nói nước này t r u n g ẩn chứa năng lượng so rượu đế t r u n g nhiều hơn rồi uống ngon không diệp phong cười nói uống ngon bạch liên gật đầu một cái chỉ có loại này ẩn chứa không biết năng lượng đổ nàng mới cảm thấy hứng thú mặc dù linh dịch này trên bản chất là dưỡng khí từ tạo thành lại ẩn chứa cực kỳ nồng hậu đích năng lượng đối với nàng đích lực hút lớn vô cùng chúng ta đi thôi diệp phong đem lấy d ự ấm chén bỏ vào trong túi nói lên sau đó cùng bạch liên hướng nữ sinh túc xá phương hướng đi tới bất quá hai người cũng không có trực tiếp trở về nữ sinh túc xá mà là đang bên ngoài trong thao trường đi rồi hồi lâu bạch liên cùng diệp phong nói rất nhiều thoại đều là hai ngày nay chuyện đã xảy ra đối với một mực cuộc sống ở quả trong vườn đích bạch liên mà nói hai ngày nay trường học cuộc sống hết thể đều làm nàng cảm thấy mới lạ mãi cho đến bảy giờ tối bởi vì lớp mười hai muốn lên lớp tự học bạch liên nhất định phải trở về thượng vãn tự học cho nên bạch liên trước đem đồ hệ đưa về trong túc xá sau đó mới ở diệp phong đích làm bạn xuống đến giáo học lâu d i ệ p phong nhìn bạch liên đi vào rồi giáo học lâu trong lúc này mới xoay người hướng rừng để đích xe đi tới khu xe rời đi đỉnh sơn h u y ề n nhật trung nam tỉnh lân máy phiên dịch đích lượng tiêu thụ ở mười một quốc khánh sau nhanh chóng tăng vọt mua sản phẩm dụng hộ đích thể nghiệm hiệu quả tốt vô cùng hảo bình càng là nhiều hơn từ đó mang động máy phiên dịch đích lượng tiêu thụ rất nhiều dùng qua tỉnh lân máy phiên dịch sau đích dụng hộ còn cố ý nữa mua một máy đưa cho người nhà bằng hữu hoặc là dùng để đưa lễ mượn cơ hội này tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích quảng cáo càng phát ra hung máy lên thậm chí còn đánh tới ư ơ n thị đi Dĩ nhiên, c tiểu n ti tuyến tự ti lại thuận lợi phải tìm được một hai nơi linh dịch tụ hợp điểm hai người này linh dịch tụ hợp điểm cùng thứ nhất bị phát hiện đích linh dịch tụ hợp điểm hiện ra ra đang ba biến hình lẫn nhau đang lúc khoảng cách trăm trượng gián g vẻ d i ệ p phong đăng trừng đây là tiểu ti tuyến đích ti tuyến bao trùm phạm vi quá nhỏ cho nên mới xuất hiện cái này ba tụ hợp điểm một khi nó chiếm cứ khu vực càng lớn gửi sinh đích có cây càng nhiều khẳng định sẽ còn xuất hiện càng nhiều hơn linh dịch tụ hợp điểm hai mới linh dịch tụ hợp điểm lại cho diệp phong cung cấp không ít linh dịch bất quá diệp phong biết tế thủy trường lưu cho nên cũng để lại linh dịch mầm móng thời gian rất nhanh đã đến trung tuần tháng mười bạch liên đã ở một trung học hơn một tuần lễ đích sách trong lúc bạch liên ở trở về quả vườn quá một lần lớp mười hai bởi vì học tập khẩn trường hai tuần lễ mới để một ngày nghỉ đích bất quá trong trường học phong phú cuộc sống hãy để cho bạch liên rất thích dĩ nhiên mỗi ngày buổi tối đều phải gọi điện thoại cho diệp phong Một trục c hôm í n nhiên mà nói,、Diệp、Phong cũng liền có nhiều hơn cơ hội cùng thời gian cùng tình khanh khanh ta ta, nhân hắn cũng h hai hội thời hứa hay thế. h là mà một tự ta ta, giờ Diệp Giới, có cơ quá k n cần lo lắng còn có bạch liên ở trong vườn. Trường g có bạch lo h ở quả nay là khí trời thoáng đẳng mặt trời t r ó i trang khí trời tháng mười đã không có ở đây nóng bức nhiệt độ vô cùng t h ư thích d i ệ p phong đi ở quả trong vườn nhìn kia từng cái một màu vàng kim đích đại quốc tử không khỏi lộ ra mỉm cười bây giờ khắp quả vườn đích quả tây cũng đã bị tiểu ti tuyến k ý sinh đừng tưởng rằng tiểu ti tuyến là sử dụng miễn phí sức lao động chỉ biết lược đoạt những k h ắ c có cây hấp thu hết đích quan g có thể thật ra thì đây cũng là một loại hỗ trợ hỗ lợi đích tiểu ti tuyến tống ra đích không biết năng lượng cùng dưỡng khí t ử dung học sau cũng sẽ bị ký sinh thực vật đích cây hệ hấp thu hơn nữa có thể là bị ký sinh đích d u y ê n cớ ký sinh thực vật hấp thu hiệu quả khá vô cùng t r ò nên n bị ký sinh đích thực vật đều dài hơn thế tốt vô cùng quả trong vườn đích quả cây vốn là hấp thu sinh mạng bùn đất đích sinh mạng năng lượng lại hấp thu tiểu mạng đằng đích phóng thích ra không biết năng lượng bây giờ càng bị tiểu t ti u y ế n ký sinh tự nhiên mà nói quả cây đích trường thế thì càng không cần nói kia từng cái một màu vàng kim đích trái q u y ế t nhìn qua đều có bình thường d i ữ tử lớn nhỏ không biết người còn tưởng rằng đây là d i ữ tử cây đây d i ệ p phong tiện tay hái được một lột ra một quả r a cầm kia màu đỏ tươi đích quất thịt ăn rồi từng mảnh thật là không nói ra được trong veo hắn lại đi tới một mảnh d i ữ tử lâm trước những thứ này d i ữ tử cá đầu thì càng lớn nhìn qua giống như là từng cái một đích túc cầu còn có kia thạch lư u cây kia từng cái một tảng đá lớn lưu hồng đồng, đồng bản lật tử cũng có thể hái được cái này bản lật vỏ ngoài cá đầu quá lớn nhìn qua giống như là lư liên treo ở trên cây nếu như rớt súng đập phải người đó là vô cùng nguy hiểm thật may là nơi này cũng không ai tới d i ệ p phong ngược lại cũng không cần lo lắng tiểu mạn đằng hái quả tử liền giao cho ngươi d i ệ p phong đột nhiên đối với tiểu mạn đằng nói đã có rất nhiều đằng con trên mặt đất trên cây du tẩu trang diện nhìn qua cực kỳ kinh khủng d i ệ p phong lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng công tử để đưa ở một gốc cây gốc cây đích quả dưới tảng cây rất khó tưởng tượng tiểu mạn đằng hái quả tử đích hiệu suất vô số đằng con cơm múa thì có từng cái một đích quả tử bị hái xuống sau đó bỏ vào phía giới công tử chung vốn là dựa vào nhân công hái lời của lúc đầu cần bốn năm ngày hơn nữa muốn mời m ờ i mấy công nhân nhưng bây giờ dựa vào tiểu mặt đẳng chỉ dùng không tới một canh giờ trên cây đã không có một quả quả tử rồi hái hiệu suất cao kinh người nghe nói hơn nữa sẽ không xuất hiện lậu quả đích tình huống quả tử hái sau diệp phong nhất nhất thu vào rồi trong không gian giới chỉ buổi chiều hắn lại đem h á i xuống đích trái cây cho ba mẹ còn có triệu lao thái lao đưa một ít trái cây quá khứ khắc diệp phong còn cố ý đi một chuyến xa t h ị cho bảo bảo đưa đi rồi mấy khung trái cây bây giờ bảo bảo trên căn bản khôi phục bình thường bởi vì tu luyện vui vẻ cùng thống khổ cũng tổn thức sau bảo, bảo lại khác hẳn với bình thường nhi đồng nàng thực lượng là lớn vô cùng đích thức ăn thông thường căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của nàng cho nên diệp phong cách mỗi một đoạn thời gian sẽ phải cho bảo bảo đưa đi một ít trái cây g i a hương lau cá đất trứng gà đất gà các loại đồ dĩ nhiên hắn lần này đi xa t h ị còn có một chuyện ngày hôm qua mang quả vệ thị đích nhiếp h i mà gọi điện thoại cho hắn cho nên hắn hôm nay đi một chuyến mang quả vệ thị dù sao hắn còn đảm nhiệm hoa hủy gia tộc hoa hủy lao sư hoa hủy gia tộc cũng nhanh muốn khai mạc cho nên diệp phong phải đi cùng hoa hủy gia tộc toàn bộ tiết mục tổ câu thông một lần lần này đến t r ắ n đích không chỉ có sẽ có những thứ khác hoa hủy lao sư tiết mục tạo thành viên còn có minh tinh gia diệp phong đối với minh tinh đích hiểu rõ chủ yếu là tập trung ở tv trên màn ảnh về phần trong cuộc sống hắn giống như còn không có ra mắt coi như là cái loại đó không ra tên đích cũng không có ra mắt cho nên đối với lần này có thể thấy những minh tinh ca hắn còn là thật t ỏ mò đích lý viện sư tỷ ta còn có lúc đang lúc cũng không nhiều ngồi diệp phong đứng dậy nói lý giáo sư không ở nhà chỉ có lý viện cùng bảo bảo ở bây giờ bảo bảo vô cùng hóp bát diệp phong thứ nhất liền thích nị ở bên cạnh hắn cùng hắn vô cùng hôn diệp thúc thúc ngồi nữa một hồi sao bảo bảo quét chứ cái miệm nhỏ nhắn nói nàng không bỏ được diệm phong đi bảo bảo、ngoan. lần sau diệp thúc thúc sẽ cho ngươi mang ăn ngon diệp phong xoa xoa bảo bảo đích đầu cười nói nga diệp thúc thúc lần sau ngươi muốn sớm một chút tới a bảo bảo rất hiểu chuyện đích nói yên tâm đi diệp thúc thúc nhất định sẽ sớm một chút đến xem bảo bảo đích diệp phong gật đầu nói lý viện mang theo bảo bảo đem diệp phong đưa đến lầu dưới các ngươi trở về đi thôi diệp phong ngồi lên xe tử bắt đầu re xe đưa mắt nhìn diệp phong lái xe rời đi lý viện thật lâu mới thu hồi ánh mắt nàng biết bảo bảo rất thích diệp phong thật ra thì ở nàng đáy lỏng cũng đã bất chi bất giác thích diệp phong chỉ tiếc nàng biết đây là không thể nào chỉ có thể đem phần này tình yêu yên lặng dấu ở trong lòng sáu nam tỉnh xa thị kim ưng văn hóa ảnh thị thành đây là diệp phong lần thứ hai đi tới nơi này lần trước là mang quả vệ thị đích hoa hủy gia tộc quan danh quyền kêu gọi đầu tư lần này cũng là vì hoa hủy gia tộc tiết mục sắp mở ra tiến hành đụng đầu lần này đụng đầu sẽ ở quốc tế sẽ triển trung tâm tiến hành đem xe n g h e k h sau diệp phong mới vừa đi tới sẽ triển trung tâm đích ngoài cửa lớn liền thấy bên ngoài bu đầy người bầy còn có cảnh sát an ninh lôi kéo cảnh giới tuyến duy trì trận tự có không ít người dơ bảng hiệu phía trên có người vận hải báo hắn còn là lần đầu tiên thấy loại này người hái mộ tụ tập hiện trường hắn biết lần này hoa hủy ra tập đụng độc sẽ thì có một ít minh tinh đến hơn nữa trong đó có cực kỳ nhân khí cũng không thấp có thể có nhiều như vậy người hái mộ đến chàng rất bình thường không trách nhiều người như vậy cũng hy vọng thành danh trở thành minh tinh bị mọi người chú ý suy nghĩ một chút đến mức đều có rất nhiều người hái mộ đến chàng cố gắng lên trợ uy suy nghĩ một chút cũng cảm thấy làm người ta hưng phấn tự hào diệp phong không có đi đại môn mà là từ cửa hông tiến vào nơi này cũng có lính gác cửa coi chừng hắn còn là lấy ra hoa hủy lao sư chứng kiện cửa này vệ mới cho đi đích ban đầu hắn cùng mang quả vệ thị tiết mục tổ ký kết hiệp nghị sau nghiếp h i mà liền cho diệp phong đưa tới chứng kiện bằng vào cái này hắn là có thể ra vào tiết mục tổ quay c h ụ hiện trường thông suốt không trở ngại diệp phong tiến vào cửa hông trung trong hành lang có đặc biệt đích chỉ thị đầu mùi tên hắn đi tới một bộ thang máy trước không đợi bao lâu thang máy đã đi xuống tới khi một tiếng cửa thang máy mở ra diệp phong đi vào cửa thang máy đang muốn khép lại đ bên ngoài truyền đến một giấc đêm thai thanh â m của xin chờ một chút d i ệ p phong thấy bên ngoài hành lang chạy tới một cô gái từ tướng mạo thượng khán chỉ có mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ kia、yeah. vóc người lại vô cùng ca tụng hắn hơi sừng sờ vội v à n g ấn xuống một cái mở ra đích cái nút để cho đang muốn khép lại đích cửa thang máy ngừng lại lần nữa mở ra cô gái kia rốt cục chạy vào khoảng cách gần nhìn cô bé này tuyệt đối là trời xanh lệ c h ư ớ c da tốt vô cùng trên mặt cũng là hơi thi m c phấn n g ũ quan cực kỳ tinh xào khéo léo cảm ơn cô gái rất có lễ phép không cần cảm ơn diệm phong cười nói theo cửa thang máy khép lại bắt đầu lên cao. hai người đang ở trong thang máy liên t ĩ n h lại ai cũng không nói gì năm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi sáu đinh đương một tiếng thang máy lên tới rồi lầu năm ngừng lại cửa thang máy mở ra hai người cơ hồ đồng thời cũng hướng cửa đi tới bất quá diệp phong phản ứng nhanh hơn vội vàng dừng lại để cho cô bé này đi ra ngoài trước cảm ơn cô gái vội và nói g n rất có lệ phép hai người ra khỏi thang máy sau liền hướng bên phải hành lang đi tới bởi vì ở trên vách tường gián chỉ thị đầu m ũ i tên thấy diệp phong cùng nàng đi cùng cá phương hướng cô bé kia quay đầu lại kinh ngạc hỏi vị tiên sinh này ngươi là hoa hủy gia tộc tiết mục tổ nhân viên làm việc sao d i ệ p phong thân hình cao lớn ánh mặt trời hình tượng tốt vô cùng trên người có một loại để cho người ta thân cận đích khí chất cho nên cô bé này đối với d i ệ p phong đích ấn tượng rất tốt chủ động mở miệng hỏi a a coi như là đi ngươi cũng vậy sao d i ệ p phong nhẹ nhàng gật đầu cười nói ta không phải là ta là tiết mục tổ đặc biệt tham gia gia tân ta tên là lâm thi ý sau này trong một thời gian ngắn chúng ta nói không chừng muốn làm việc với nhau đích cô gái nghe xuống rất là hào phóng phải hướng d i ệ p phong đưa tay ra tay của nàng rất tốt nhìn trắng loan tiếp tế ngón tay rất dài vừa nhìn cũng biết linh hoạt rất am hiểu một ít tinh tế tay kỹ nói thí dụ như đánh đàn tắc hắn một loại móng tay thượng cũng không có đồ cái gì móng tay du d i ệ p phong rất không thích ngón tay thượng đồ móng tay du vây quanh cái gì thủy tinh một loại đích cảm thấy như vậy h a y cùng trên mặt sức nồng trang một loại vốn là đẹp mắt tay của cũng bị phá hư lâm thi ý d i ệ p phong đối với danh tự này cũng không thế nào quen thuộc xem ra phải là không tính là nổi tiếng đích một minh tinh một loại mà nói tiết mục tổ đặc biệt gia tân đều là minh tinh danh tiếng cao có thấp có bất quá d i ệ p phong bình thời cũng không chú ý những thứ này trên thực tế mặc dù cái này lâm thi ý xuất đạo không lâu lại diễn quá mấy bộ ti vi kịch không phải là nữ nhân vật chính cũng coi là có chút danh tiếng rồi ta tên là diệm phong diệp phong nhẹ nhàng cùng lâm thi ý cầm một cái vừa chạm vào liền phân ra lâm thi ý đối với diệp phong hảo cảm canh túc đổi thành những khát nam sợ là phải nhiều cầm một hồi rồi hoặc là nhân cơ hội khai du cũng không phải là không thể được hai người vừa nói chứ đi tới một phòng hội ngoài cửa nơi này chính là đụng đầu sẽ địa điểm khi hai người đẩy ra đại môn đi vào đích thời điểm bên trong đã có không ít người rồi đang ba năm thành đoàn phải ngồi chung một chỗ diệp phong ánh mắt đỏ qua liền thấy mấy ở trên t v thường thấy minh tinh cái gì cao việt viện lâu nghị cháu trai lôi dĩ nhiên còn có một chút hơi danh tiếng kém một chút diệp phong cũng vẫn có hiểu biết giống như lâm thi ý loại này gần nhất mới nổi danh khí cũng có hảo một hai diệp phong liền kêu không ra tên nếu như ở trước kia những minh tinh này đối với hắn mà nói diêu không thể cùng một lần tính thấy nhiều như vậy minh tinh diệp phong nhất định sẽ rất kích động nói không chừng sẽ đi lên xin mời bọn họ ký tên hợp ảnh một loại mặc dù hắn không phải là đội tinh đích người hái mộ bất quá người cứ như vậy tổng hội theo đại lưu đích nhưng là bây giờ diệp phong liền lộ ra rất b ì n h t ĩ n h coi như là minh tinh cũng là người không có gì khác nhau nhiều nhất là có vài người khí mà thôi đều là từng cái một sống sờ sờ người của mình cũng, cũng không so với bọn h à n g kém thậm chí bây giờ đã vượt qua bọn họ diệp phong ta h ã y đi chớ rồi lâm thi ý cùng diệp phong đánh một tiếng ê liền hướng những minh tinh ca tụ tập vị trí đi tới minh tinh có mình vòng bọn họ lẫn nhau đang lúc đều có liên l ạ c đích diệp minh đệ bên này mà ở bên kia mấy trung giàn mua nam tử ngồi chung một chỗ trong đó cùng một trung niên nam tử đôi mắt lập tức liền thấy đi tới diệp phong l i ê n vội vàng đứng lên chào hỏi tân tiến bối không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây a diệp phong thấy trung niên nam tử này có chút ngoài ý、muốn. lúc này đi tới người nói ở nơi này mấy người chúng không chỉ là cái này tần trăm xuyên còn có một người gọi cao sầm người của đã tham gia lần trước đích hoa hủy giám thưởng t i ệ c t r à chỉ có hai người khác có chút xa lạ diệp huynh đệ ngươi quả nhiên tham gia thật là thật tốt quá cao sầm cũng đứng lên trong giọng nói vô cùng khách khí hai người khác chưa từng thấy qua diệp phong bất quá diệp phong đích danh tiếng ở nam tỉnh hoa hủy giới sớm đã là vang đương đương đích ở sẽ phải cảm tạ bạch đời cảnh Tần trăm thứ tiền xuyên những thứ này tiền bối đ í các h thổi phồng cho hai Phong đích thể như thai tuyên truyền tên trước mắt rồi cho nên hai người đối với Diệp nói giờ nên bên nghe bây có c là sấm i trai ánh mặt trời thanh niên lại này ánh thanh đẹp mặt h h hoa hủy í n là bị tất cả hoa hủy giới đích lên ra. Các đại í c chuyên Các h ra. đ sư xưng là hoa hủy tông sư đích diệp phong cũng rất là ngoại ý muốn cho tới nay liên quan tới diệp phong đích tin đồn đều là liên quan tới hoa hủy c h i đạo đích thành thự cũng rất ít đề cập đến tuổi cho nên rất nhiều chưa từng thấy qua diệp phong đích cũng chỉ làm thành diệp phong tuổi cũng không nhỏ rồi bây giờ mới biết thì ra là cái này diệp phong lại trẻ tuổi như vậy mặc dù trẻ tuổi hai người bọn họ cũng không dám có chút đích khinh thị bọn họ ở hoa hủy giới đích danh tiếng so với tần trăm xuyên cùng cao sầm hai còn là hơi kém một b ậ c ngay cả tần trăm xuyên bọn họ cũng như này coi trọng bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ khách khí tần trăm xuyên cho diệp phong giới thiệu bọn họ một người tên là dương đời thành ở trung nam lâm nghiệp khoa học kỹ thuật đại học khi giáo sư một người tên là tào súng nghĩa ở nam tỉnh một hoa hủy nghiên cứu sở khi cao cấp nghiên cứu viên chủ yếu là nghiên cứu tần n g u ý hoa hủy thực vật b ọ n họ đều là nam tỉnh hoa hủy hiệp hội, hội viên cũng liền ở diệp phong cùng tần trăm xuyên đám người trò chuyện đích thời điểm bên tia đích mình tinh trong vòng thi ý Mới v ừ lâm thơ âm cười nói cô gái tóc dài này gọi cao viện viện tuyệt đối coi như là quốc nội một đường minh tinh so ra lâm thơ âm chính là béo mập người mới bất quá hai người ra tốt nghiệp từ cùng một trường ngay từ đầu đều không phải là khoa ban xuất thân cùng cao viện viện một dạng lâm thơ âm cũng là bởi vì xuất sắc điều kiện vẫn còn ở học đại học đích thời điểm liền bị một nhà công ty quảng cáo khám phá quay chụp rồi đại lượng quảng cáo cuối cùng đổi nghề làm diễn viên rồi hai người ở một lần vô tình gặp nhau hiểu rõ đến cũng tốt nghiệp từ cùng trường đại học cũng liền kết thâm hậu hữu nghị lâm thi ý có thể xuất hiện ở đạo không lâu là có thể lấy được mấy bộ t v kịch tương đối trọng yếu đích vai trò cao viện viễn xuất lực không ít nga bất quá ở bên ngoài không nên tùy tiện nhẹ tin người khác phải chú ý bảo vệ mình đặc biệt là mình một ít cao viện, viện gật đầu một cái bất quá vẫn là nhắc nhở cao tỉ tỉ biết rồi lâm thi ý biết cao viện viện đích d í tứ gật đầu một cái bất quá nàng không nhịn được nhìn về phía diệp phong chỗ ở phương vị thấy diệp phong đang cùng mấy chung người lớn tuổi nói chuyện với nhau không khỏi có chút ngạc nhiên sau đó nhẹ giọng hỏi cao viện viện cao tỷ tỷ bọn họ là người nào nghe nói là hoa hủy gia tộc tiết mục tổ mời tới hoa hủy lao sư đều là quốc nội tương đối nổi tiếng đích hoa hủy chuyên gia cao viện viện cười nói nàng đã sớm đối với hoa hủy gia tộc cái này đương tiết mục có toàn diện hiểu rõ ở tiết mục chúng sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ đảm nhiệm hoa hủy lao sư nàng ở quốc nội diễn nghệ vòng đích danh tiếng không thấp bất quá chân nhân tú vô cùng hơn nữa nàng cảm thấy hoa này hủy tiết mục khá vô cùng bản thân vừa vui vui mừng làm vườn loại cỏ cho nên mới đón nhận tiết mục chung đích mời lâm thi ý gật đầu một cái bất quá có chút kỳ quái chẳng qua là nhân viên làm việc đích diệt phong thế nào thấy cùng những thứ k i a hoa hủy chuyên gia quan hệ rất tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện c hoa ư ơ n g h hủy gia tộc đụng đ ầ u sẽ chẳng qua là để cho đặc biệt gia nhập liên minh đích gia tân cùng hoa hủy các thầy giáo biết nhau quen thuộc bởi vì căn cứ hoa hủy gia tộc tiết mục các bài hoa hủy lão sư sợ đảm nhiệm đích vai trò là vô cùng trọng yêu đích làm gia tân đích các min ở tiết mục t r u n g tướng sẽ lấy hoa hủy học viên thân phận tham gia hoa hủy gia tộc tự nhiên mà nói những thứ kia hoa hủy chuyên gia sẽ trở thành lao sư như thế nào để cho hoa hủy gia tộc cái này tiết mục trở nên càng thêm đẹp mắt hơn cụ giải trí tính hoa hủy gia tộc tiết mục bảy gia tổ có thể nói là sát phí khổ tâm là tốt rồi so ba ba đi chỗ nào chung xem chút chính là minh tinh ba ba cửa cùng bọn nhỏ giữa đích vui vẻ cuộc sống đây là rất nhiều người bình thường cảm thấy hưng thú nhất mà chạy trốn đi huynh đệ xem chút cũng là minh tinh đang lúc tràn đầy h u y n nghi thú vị đích trò chơi nhiệm vụ nói tóm lại một chân nhân tú tiết mục muốn có được người xem đích công hoa hủy gia tộc đang ở với người bình thường đối với làm vườn loại có đích yêu thích ở tiết mục trung tiến hành phóng đại tăng thêm một ít tính khiêu chiến đích nguyên tố ở trong đó theo minh tinh gia tân cùng đặc biệt hoa hủy các chuyên gia đến t r à n g hoa hủy gia tộc tiết mục tổ đoàn đội người cũng rất nhanh xuất hiện ở phòng hội trong đến t r à n g đích tiết mục đoàn đội trừ tổng đạo diễn còn mấy phó đạo diễn cũng đã đến t r à n g tổng chế phiến người kiêm tổng đạo diễn với mình tổng lam toàn cục khác phụ trách hiện trường thi hành cùng hậu kỳ luyện chế thứ nhất phó đạo diễn miếp hy mà phụ trách soạn giả công việc khác còn có mấy phó đạo diễn chủ yếu phụ trách thống chủ nghệ sĩ thương vụ đối với nhận các phương diện hoan n g h ê n chư vị có thể tới tham gia lần này hoa hủy gia tộc đụng đầu sẽ lần này đụng đầu sẽ mục đích chủ yếu chính là đối với hoa hủy học viên tiến hành phân tổ cứ như vậy ở tiết mục quay chụp lúc mới bắt đầu các học viên cùng hoa hủy lão sư giữa có một ăn ý phối hợp tổng đạo diễn vương bình thanh â m cũng không lớn lại trung khí mười phần rất có tiết tấu cảm dĩ nhiên ở chỗ này trước ta sẽ trước đối với tại chỗ đích các vị gia tân cùng hoa hủy lão sư tiến hành giới thiệu từ trước hết từ hoa hủy các thầy giáo bắt đầu đi các vị các học viên cần phải nghe cho kỹ các ngươi có lẽ có thể mượn cơ hội này m ẫ ngưng một chút cửa sau này hoa hủy lão sư vương bình cầm lên một danh sách. n Hội Hội hoa hoa Hội Hội vương bình bắt đầu giới thiệu tân bách xuyên vội vàng đứng lên hướng người ở chỗ này hơi ý bảo hoa hủy gia tộc tổng cộng có năm hoa hủy lão sư đều là ở hoa hủy giới hưởng dự khá cao danh dự đích chuyên gia biết danh nhân sĩ a a ta nhất định phải trọng điểm giới thiệu một cái cuối cùng một vị hoa hủy lão sư đó chính là diệp phong lão sư vương bình thấy trong danh sách hoa hủy lão sư một lan đích người cuối cùng tên của hơi dừng lại một chút hoa hủy gia tộc quan danh quyền xí nghiệp không phải là tỉnh lân khoa học kỹ thuật hơn nữa gần nhất tỉnh lân khoa học kỹ thuật có thể nói là thanh thế rất lớn đi lên rồi các con tin tức trang đầu trở thành trên internet cực kỳ b ư c họa đích tìm tòi từ sở dĩ sẽ như vậy chủ yếu là tỉnh lân máy phiên dịch đích thượng thị đưa tới quá nhiều chú ý điều này cũng làm cho tỉnh lân khoa học kỹ thuật ở mang quả vệ thị đích hợp tác xí nghiệp chung phân lượng càng phát ra phải nặng có thể đoán được dựa vào tỉnh lân máy phiên dịch cái này khoản sản phẩm tỉnh lân khoa học kỹ thuật nhất định sẽ nhanh chóng t u ậ t khởi bây giờ như vậy một nhà tân hương đại hình xí nghiệp đích chủ tịch lại tham gia hoa hủy gia tộc cái này đương tiết mục hơn nữa còn đảm nhiệm hoa hủy lao sư nếu như có thể vận dụng thật tốt nhưng là có thể chế tạo ra rất tốt đ ể tài đích dĩ nhiên có thể hay không lợi dụng cơ hội như vậy hắn trước hết cùng diệp phong câu thông mới được nếu như diệp phong không đồng ý cũng không có biện pháp nghe được tổng đạo diễn vương bình giới thiệu mình diệp phong đứng lên coi như là lộ ló mặt sau đó ngồi xuống trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn không thể nào diệp phong hắn không phải là nhân viên làm việc lại là hoa hủy lao sư lâm thị ý che miệng thấp giọng kinh hô nàng còn tưởng rằng diệp phong chẳng qua là tiết mục tổ nhân viên làm việc mà thôi dù sao diệp phong quá trẻ tuổi giống như hoa hủy lão sư loại này chuyên nghiệp nhân sĩ không có cá bốn năm mươi tuổi thế nào đối với phải khởi chuyên gia đại sư cái danh hiệu này những thứ kia vốn là không có ở ý đích các minh tinh thấy diệp phong cái này hoa hủy lão sư còn trẻ như vậy cũng đều lộ ra kinh ngạc ý a à, à diệp phong lão sư theo chúng ta hoa hủy gia tộc cái này đương tiết mục nhưng là rất có không hiệu chi chiến ban đầu chúng ta tiết mục tổ niết đạo diễn ở bảy gia cái này đương tiết mục đan đích thời điểm vẫn còn ở diệp phong lão sư nơi đó lấy ra trải qua nếu như không có sự giúp đỡ của hắn. Hoa nếu à y hủy gia tộc quay sợ là khó có như g nói g Bình n tiếp tục không diệp phong còn trẻ như vậy đảm nhiệm hoa hủy lão sư vẫn chỉ là để cho tại chỗ đích các minh tính kinh ngạc như vậy bọn hắn bây giờ chính là kinh hãi nhìn về phía diệp phong đích ánh mắt cũng nữa không muốn lúc trước như vậy tùy、ý. ngược lại trở nên coi trọng bây giờ tỉnh lân máy phiên dịch như hỏa người nào không có nghe nói qua diệp phong lại là như vậy một nhà như thế có tiền đồ đích chủ tịch của công ty cái này đáng giá bọn họ coi trọng dĩ nhiên đây là nói dẫn đích diệp phong tiên sinh đã theo chúng ta tiết mục tổ c h à o hỏi sẽ cho chúng ta tiết mục đích ra t ấ n cửa mỗi người đưa một máy phiên dịch lấy này làm lễ vật a a tỉnh lân khoa học kỹ thuật nhưng là chúng ta hoa hủy ra tộc tiết mục đích quan danh hợp tác thương vương bình lại nói cho những minh tinh này đưa tỉnh lân máy phiên dịch diệp phong tự nhiên cũng là có mục đích bọn họ đều là có bó lớn danh tiếng nếu như có thể ở người hái mộ trung tuyên truyền một cái tỉnh lân máy phiên dịch hiệu quả kia tuyệt đối là kinh người không phải nói bây giờ đã tạo thành một loại người hái mộ kinh tế sao giới thiệu xong hoa hủy lão sư sau chính là minh tinh ra tân cửa tổng cộng mười vị căn cứ tiết mục thiết định mỗi một hoa hủy lão sư sẽ mang hai học viên hai học viên sẽ lẫn nhau hợp tác lý nhất sơn cao việt viện lâu nghị diêu tiểu địch cháu trai lôi diệp tiến lâm thị ý vương trí văn lang tiêu chu vân năm nam nam nữ nghe vương bình đối với những minh tinh này đích giới thiệu diệp phong mới biết coi như là giống như lâm thi ý loại này không có nghe nói qua tất cả đều là có chút danh tiếng diễn quá mấy bộ tivi rồi tốt lắm học viên cùng lão sư cũng đã giới thiệu xong rồi kế tiếp chính là học viên cùng các thầy giáo đích s o n g hướng lựa chọn đây là tự do phối hợp đích dĩ nhiên nếu như các ngươi không có ý kiến cũng có thể ngẫu nhiên phân phối vương bình để xuống danh sách cười ha hả nói ta chọn diệp phong lão sư hắn lời này vừa dứt â m lâm thi ý đột nhiên giơ tay nói bá rất nhiều ánh mắt tất cả đều rơi xuống lâm thi ý trên người lâm thi ý phát hiện mình giống như quá nóng lỏng gò má h n g đỏ a lâm thơ âm đồng học cho chúng ta mang theo một cái đầu lựa chọn diệp phong lao sư vương bình nhìn diệp phong một cái xem ra trẻ tuổi đ ẹ p trai lại còn trẻ nhiều kim quả nhiên hấp dẫn tiểu cô nương cao tỷ tỷ ngươi chuẩn bị lựa chọn lao sư nào lâm thi ý thấp giọng hỏi chứ bên cạnh cao viện viện ngươi cũng chọn ta dĩ nhiên là chỉ có thể đi theo ngươi chọn cao viện viện có chút bất đắc dĩ nói nàng không nghĩ tới lâm thi ý nóng lòng như thế nàng biết giống như diệp phong loại này phẩm phải vừa đ ẹ p trai lại có tiền hơn nữa lại có tài hoa người của đối với lâm thi ý loại này tiểu nữ sinh mà nói lực hút quá lớn nàng không biết diệp phong phẩm hạnh như thế nào, cho nên... nàng nhất định phải nhìn lâm thi ý một chút tránh cho lâm thi ý vùi lấp đi vào thân ở vòng giải trí cái này đại nhiễm h n g t r u n g có quá nhiều s á m x ị n đích đổ tại r ì n ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương h hộ hiệu Thư của Việt t sao lâm thi ý không có phản ứng tới đây trận to hai mắt đạo đương nhiên là vì ngươi nếu là không nhìn ngươi bị cái đó diệp phong chiếm thiện nghi làm sao bây giờ cao viện viện thấp giọng nói làm sao biết chứ ta xem diệp phong không giống thứ người như thế ta cảm giác người khác rất tốt lâm thi ý nghi ngờ nói ngươi nha còn là quá đơn thuần trong thời gian ngắn làm sao có thể phân biệt ra được một người phẩm hạnh thú chi giống như diệp phong thứ người như thế có thể làm được chuyện lớn như vậy nghiệp cũng không phải là tùy tiện người nào có thể làm được nói không chừng ngươi bị hàn bán cũng còn đang giúp hắn đếm tiền đâu cao viện viện dợ khóc dở cười chỉ mới vừa tiếp xúc qua một lần nói qua mấy câu nói lại liền cho là diệp phong là một người tốt có muốn hay không như vậy đơn thuần a nga lâm thi ý gật đầu một cái bất quá nàng căn bản không có hướng trong lòng đi lúc này đã có những học viên khác bắt đầu lựa chọn hoa hủy lao sư rồi ta chọn diệp phong lão sư ta chọn diệp phong lão sư vừa lúc đó hai giọng nữ đồng thời vang lên một là cao viện viện nàng vì bảo vệ lâm thi ý phòng bị d i ệ p p h o n g sở dĩ chủ động lựa chọn diệp phong bất quá nàng không nghĩ tới chính là còn có một người khác nữ minh tinh cũng lựa chọn d i ệ p phong đó chính là chu vân chu vân đích danh tiếng không thấp mặc dù so ra kém cao viện viện nhưng cũng không kém là bao nhiêu a nếu viện viện ngươi chọn vậy ta để lại bỏ chu vân cắt sóng vai tóc ngăn tướng mạo của nàng chỉ có thể coi như là hơi có sắc đẹp lại vóc người rất tốt rất có nữ nhân vị hơn nữa nàng diễn kỹ vô cùng ca tụng nàng danh tiếng hoàn toàn là dựa vào diễn kỹ chống lên tới chu vân thấy cao viện viện cũng chọn diệp phong tựa hồ biết cao viện viện lòng của t ư một loại khẽ mỉm cười lúc này bỏ qua cùng cao viện viện tranh một hoa hủy lao sư rồi dĩ nhiên một màn này để cho không ít người kinh ngạc không thôi xem r a diệp phong cái này trẻ tuổi hoa hủy lao sư có thể nói là bị bị nữ học viên thanh lại à không có tốn bao nhiêu thời gian học viên phân phối liền hoàn thành lý nhất sơn cùng diệp tiến đi theo tân b ạ c h xuyên lâu nghị cùng diêu tiểu địch đi theo cao sầm cháu trai lôi cùng chu vân đi theo dương đời thành h ò vương trí văn cùng lang tiêu đi theo tào súng nghĩa lâm thơ âm cùng cao viện viện đi theo diệp phong kế tiếp chính là học viên cùng lao sư giữa đích tự do trao đổi dù sao lấy sau ở tiết mục chúng tốt hơn hảo phối hợp tinh thành hợp tác cho nên nhất định phải đích trao đổi là rất cần diệp phong thật không nghĩ tới a ngươi lại là hoa hủy lao sư lâm thi ý đã đi tới diệp phong trước mặt một chút cũng không có sinh sơ cảm sau đó chỉ cùng tới được cao viện viện đạo đây là cao t ỷ tỷ, sau này hai chúng ta sẽ là của người học viên a a lâm tiểu thư cao tiểu thư thật là thật cao hứng có thể hợp tác với các ngươi diệp phong nhẹ nhàng cười nói ngươi không nên gọi ta lâm tiểu thư liền kêu ta thi ý là được lâm thi ý vội vàng nói bên cạnh cao viện viện rất là hết ý kiến thi ý cũng quá đơn thuần người ta còn không có ra chiêu ngươi sẽ đưa lên cửa đi có như vậy chủ động sao diệp tiên sinh xin nhiều nhiều chỉ giáo cao viện viện liền lộ ra tinh minh nhiều diệp phong tự nhiên có thể cảm giác được cái này cao viện viện đối với mình có một loại như có như không đ ể phòng cảm bất quá cũng không để ý dù sao mình cũng không đổ nàn g cái gì nhắc tới cái này cao viện, viện thật cực kỳ đẹp trời xanh lệch chất so với lâm thơ âm đều phải hơi thắng một bậc đặc biệt là vóc người thì càng thêm xuất chúng rồi cùng thành thục phong vận đích cao viện viện so với lâm thơ âm liền lộ ra xanh sắt một ít bất quá lâm thơ âm đích m ặ t con ít hơn nữa thanh thuần đích khí chất lại có khác một phen mùi kế tiếp trao đổi c h u n g lâm thi ý lộ ra rất vui vẻ cơ hồ không lời không nói thậm chí không cần cao viện viện nói nàng liền chủ động nói ra được nên nói không nên nói lâm thi ý đều không có cái gì cất giữ để cho bên cạnh cao viện viện không nhịn được gân xuống một cái cái chán thật là không chịu nổi nàng diệm phong nhìn một chút hai nàng đích biểu hiện trong lòng bật cười cũng rất thích lâm thơ âm đích đơn thuần cơ hồ không chút tâm cơ nào xem ra cái này đại nhiễm hang một loại diễn nghệ vọng cũng không phải tất cả nữ minh tinh đều là t â m cơ thâm trầm công lợi tâm mạnh cũng có giống như lâm thơ âm loại này đơn thuần đích ba người trao đổi một cái phương thức liên lạc thời gian trôi qua rất nhanh lần này đụng đầu sẽ cũng coi là kết thúc mỹ mãn về phần các học viên cùng lao sư có thể ở tư hạ đích trao đổi thời gian thượng đích an bài liền từ chính bọn hắn an bài khác liên quan tới tiết mục quay chụp thời gian an bài đã xác định tháng sau sơ dù sao tiết mục này còn có rất nhiều thứ nhất định phải an bài xong đặc biệt là tiết mục đích chi tiết vấn đề tổng đất mà nói hoa hủy ra tộc cái này đương tiết mục từ bảy ra đến qu thời gian khóa độ cũng không lớn coi như là hiệu suất cực cao rồi trở lại quả vườn đích thời điểm đã là hơn tám giờ tối rồi trước hắn đi một chuyến tỉnh lân rượu hắn lao chu gọi điện thoại cho hắn mới nhất một nhóm rượu chứng cất rượu hiệu quả đã đi ra có thể đem lớn bình thường thức cất ra đích rượu ở mùi thượng đã đạt tới tỉnh lân rượu đế đích năm thành mức d i ệ p phong uống qua sau so với tỉnh lân rượu đế quả thật không kém là bao nhiêu rượu này khúc sở di trở nên tốt như vậy chủ yếu là d i ệ p phong chế tạo rượu khúc đích tài liệu không chỉ có là sinh mạng đại mễ còn gia nhập linh dịch đây là diệp phong mới nhất nghĩ tới không có đầy đủ sinh mạng c h i thức tới cất tỉnh lân diệu đế cũng chỉ có thể ở diệu khúc đi lên được cải tiến dựa vào tỉnh lân đại mễ tới chế tạo diệu khúc mặc dù có thể để cho bình thường đại mễ cất ra đích diệu đế phẩm chất tăng lên không ít lại không đạt tới diệp phong đích yêu cầu cùng chân chính tỉnh lân diệu đế trên lệnh cực lớn cho nên hắn nghĩ tới tăng thêm linh dịch tăng thêm rồi linh dịch đích ra hương l á o cá tỉnh lân diệu đế ở mùi cùng phẩm chất thượng rõ ràng đề cao một cấp bậc như vậy vận dụng đến diệu khúc thượng nghĩ đến cũng có hiệu quả diệu khúc chung bản thân liền lợi dụng trong đó sinh trưởng đích vi sinh vật cái này vi sinh vật đối với chưng cất diệu đích ảnh hưởng lớn vô cùng bây giờ lợi dụng linh dịch có thể đối với vi sinh vật tiến hành cải lương tiến hóa là tốt rồi so động thực vật dùng sinh mệnh bùn đất cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa đây cũng là một cái đạo lý hơn nữa vi sinh vật bản thân đích đặc điểm loại sửa đổi này có thể lớn hơn hơn cụ có đột xuất tính dĩ nhiên đây là d i ệ p phong đích m lớn bây giờ nhìn đến mới một đời diệu khúc đích hiệu quả sau diệm phong thở phào nhẹ nhõm kể từ hoa hủy đang sử dụng rồi siêu cấp bồi dưỡng đất sau có thể thả ra không biết năng lượng đối với đại bằng chung đích hoa hủy sinh hắn cũng biết loại ảnh hưởng này có thể không chỉ có là đại bằng trung đích hoa hủy có lẽ hấp thu sinh mạng c h i thức cùng linh dịch trung đích không biết năng lực năng lượng sau những thứ này vi sinh vật đích đặc tính cũng xảy ra tiến hóa sửa đổi bây giờ mới một đời rượu khúc chế tạo đi ra ý nghĩa coi như là không có đầy đủ sinh mạng c h i thức chỉ cần có linh dịch ở hắn là có thể quần quận không ngừng phải cất ra tỉnh lân rượu đế tới dĩ nhiên tỉnh lân rượu đế đối với võ giả đích hiệu quả để cho diệm phong đối với võ giả đích hiệu quả để cho diệm phong đối với võ giả đích hiệu quả để cho d i m phong đối với đích hiệu đế có lẽ ở mùi thượng cùng tỉnh lân rượu đế xa xa thấp hơn chân chính tỉnh lân rượu đế d i ệ p phong đ o á n g trừng sở dĩ sẽ như vậy hẳn cùng vi sinh vật cũng có trực tiếp quan hệ bởi vì cuối cùng c h ư n g lựu i chết đi đích vi sinh vật cũng không có tiến vào rượu đế trung tiếp tục tồn tại cạn rượu trung rượu mới khúc chẳng qua là thay đổi tỉnh lân rượu đế đích mùi mà thôi như vậy tốt hơn cũng sẽ không bởi vì tỉnh lân rượu đế đích thần kỳ hiệu quả đưa tới quá lớn đích phiền thái bất quá d i ệ p phong để cho lão chu đem trứng cất rượu sau đích cạn rượu chứa đựng rồi đứng lên sau này mỗi lần trưng cất rượu sau hắn cũng sẽ mang đi lần này hắn liền mang về một thùng tạt r bên hồ nước.、Diệp、phong hồ Diệp t rượu o theo n thùng lớn cặn g tay một xách r Cặn đích đặc cho cũng cũng cũng có cặn nước đích con cá vô cùng này người nghe đứng lên muốn ăn hiển nhiên, trong không năng lượng ảnh hưởng hắn không nghĩ nhiều, liền này ném nhiên như hắn đoán như trong tranh nhau rượu rất rất rất rượu ra, ư suy quả là vào thấy đây vậy, để đó đem thích hồ, hồ mùi biệt, biết ta vô ở dự ớ phong đoạt đứng lên. Diệp p trong lòng mừng thầm cứ như vậy coi như là cái đó dị dưới nước xoáy không hề nữa phun phát sinh mệnh bùn đất chỉ cần có quần q u ầ n không ngừng phải linh dịch hắn là có thể thông qua chứng cất rượu chế tạo ra cặn rượu tới những cặn rượu này đích hiệu quả có lẽ so ra kém sinh mệnh bùn đất lại đủ để thay thế sinh mệnh bùn đất rồi đối với diệp phong mà nói liền cặn rượu so với k i u cất gia đích tỉnh lân rượu đế hơn chân quý a a sau này liền có thể dùng cặn rượu này tới đút cá diệp phong khẽ mỉm cười tâm tình trở nên càng thêm dễ dàng hơn cái này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ coi như là giải quyết tương lai thai họa ngầm đang suy nghĩ diệp phong di động đột nhiên đinh đương một tiếng hắn lấy ra vừa nhìn là một phong điện thơ cái này hộp thơ là hắn dùng để cùng n ụ y hải b diệp phong sờ sờ cảm trong lòng thẩm nghĩ đã qua mau hai mươi ngày bất quá cái thanh này nhân tổ chi kiếm muốn bắn đi cũng không dễ dàng cho nên diệp phong đoán chừng có thể là ngụy hải bên kia phản quỹ một cái nhân tổ chi kiếm tình huống hắn muốn cũng không có m u ố n liền đem hộp thơ mở ra mặc dù nơi tay trên phi cơ đem hộp thơ mở ra có thể sẽ làm cho đối phương thông qua hát khách kỹ thuật truy tung đến tin tức của mình bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao ngụy hải bọn họ đã ở k h ô n g chế của mình dưới cũng không sợ bọn họ dợ trỏ quỷ đem hộp thơ mở ra sau quả nhiên là ngụy hải bên kia gởi tới đệ thơ lão bản ta là mắt kiếng, t h i ê n bảo lâu có thể muốn t h a m mặc nhân tổ chi kiếm khác v ấ n đ i ể u hk m è o tử mấy phát tới tin tức nói bị người giám thị chúng ta nên làm cái gì bây giờ d i ệ p phong nhìn điện thơ đích nội dung chân mày hơi n h í u lại đem nhân tổ chi kiếm giao cho ngụy hải bọn họ đi xử lý cũng không phải là bảo hoàn toàn tin tưởng bọn họ mà là tin tưởng bạch liên đích khống chế thủ đoạn ngay cả bạch liên cũng tự tin coi như là chân chính hóa kính v õ giả cũng tuyệt đối giải trừ không được mi tâm đích đám kính cho nên ngụy hải bọn họ phản bội đích có thể tính rất thấp nhân tổ chi kiếm chân quý vô cho mùn ốc mặc dù ngụy hải thực lực không tệ càng là địa đạo môn đệ tử cũng coi là bối cảnh hùng hậ bất quá diệp phong đã sớm hiểu rõ đến thiên bảo lâu đích h ù n g h ậ u thế lực đã xa xa không phải là một chỗ đạo môn có thể tương để tịnh luận trên thực tế địa đạo môn cũng chỉ có thể coi như là thiên bảo lâu đích một hợp tác đối tượng thiên bảo lâu không chỉ có dính đến võ đạo giới đạo mộ giới còn có trên mặt nội đích chính thương hai giới theo ngụy hải theo như lời thiên bảo lâu bản thân ở trước đây thật lâu chính là mấy cực kỳ cường đại võ đạo thế lực liên hiệp xây dựng mà thành chỉ bất quá sau đó bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân từ từ tám bạch trở thành một tần hình siêu cấp buôn bán tài phiệt ngày mai chín giờ gặp ở chỗ cũ d i ệ p phong trầm tư chốc lát còn là phát một điện thơ quá khứ hắn lúc này mới thu hồi điện thoại di động năm x a thị một ngôi nhà trong tiểu khu một trùng tu rất là sang trọng căn phòng của trung để hảo mấy máy vi tính một mang theo mắt kiếm đích thanh niên mặt dầu gì phải ngồi ở một máy trước máy vi tính đột nhiên đinh đ ư ơ n g một tiếng một điện thơ tự động mở ra mắt kiếm thanh niên trên mặt vui mừng liên lạc cha xét điện thơ thật tốt quá lão bản hồi phục mắt kiếm thanh niên giống như tìm được chủ tâm cốt một loại kể từ đầu n g hải mất đi liên lạc toàn bộ đoàn đội liền sinh ra khủng hoảng tâm tình bọn họ biết một khi thiên bảo lâu thật muốn t h ă n mặt món đó nhân tổ chi kiếm, lấy thực lực của bọn họ. Căn có c bản không h ú tin nào p h b tức quá những năm g đích coi như là cùng thiên bảo lâu tiếp xúc cũng là ngụy hải nhiều năm kinh doanh ra ngoài đường dây theo lý thuyết là vô cùng an toàn đích nhưng bây giờ lại phát hiện loại chuyện như vậy hết thảy miêu đầu cũng chỉ hướng thiên bảo lâu về phần hắn cửa nội bộ có thể hay không có người tiết lộ tin tức đây căn bản phải không có thể đích nhiều năm như vậy đích sinh tử hợp tác đã sớm nuôi dưỡng với nhau đang lúc đích thâm hậu tình cảm hắn không tin sẽ có người bán nội hưu đích nghĩ đến sắp cùng khổng lồ thiên bảo lâu đ ố i kháng mắt kiếm thanh niên liền sinh ra một loại cảm giác vô lực bây giờ cũng chỉ có thể nhìn lao bản bên kia hắn vội vàng thông qua máy vi tính cho mấy người khác gửi rồi tin tức về phần gọi điện thoại như vậy không an toàn đã có người đang âm thầm giám thị bọn họ làm xong đây hết thả ở xa thị đích một cái nhà quán rượu cao úc một sang trọng căn phòng của chung một người thanh niên nam tử đang thấp t h ỏ m bất an phải ngồi đối diện với hắn đang ngồi chứ một áo che gió màu đen nam tử cái này nam tử áo đen tóc xóa vai hai phải thượng mang theo một màu vàng vòng hai hơn nữa khuôn mặt của hắn ngũ quan lập thể cả mười phần tựa hồ là một lẫn vào huyết nhân loại rất kỳ quái chính là hắn một đôi mắt lại một con là màu xanh đậm đích một con khác cũng là màu lam nhạt nhìn như vậy đứng lên liền cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị đột nhiên thanh niên nam tử để lên bàn di động chấn động một cái thanh niên nam tử đang muốn đưa tay đi lấy màu đen kia áo che gió nam tử tay thoáng một cái. điện thoại di động cũng đã đến trên tay hắn ngày mai chín giờ gặp ở chỗ cũ áo che gió màu đen nam tử khỏe miệng mân mê một tia quỷ tiếu nhẹ nhàng đem thấy tin tức nói ra nói đi đây là ý gì áo che gió màu đen nam tử hỏi đây là lão bản theo chúng ta đoàn đội đích liên lạc địa chỉ đang ở đ ỉ n h sơn huyền đích trường đèn tự thanh niên nam tử vội và nói ta bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ các ngươi bây giờ là không phải là cũng hẳn thực hiện hứa hẹn dĩ nhiên chúng ta là rất đem uy tín đích áo che gió màu đen nam tử hơi mỉm cười nói ta biết các ngươi rất nói uy tín cho nên mới hợp tác với các ngươi đích thanh niên nam tử trong lòng lửa đóng phải nói mặc dù bán đứng đồng bạn bất quá hắn có thể lấy được mười triệu mỹ kim hơn nữa còn có thể triệt tiêu trước kia thiếu đích đánh c u ộ c trái ban đầu hắn cũng là bởi vì đánh c u ộ c trái vì không thể không làm cho này cá tổ chức khi phục vụ còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn hắn không có bị chồng ám kình mầm móng a a đây là tạp mười triệu đang ở bên trong có thể trên đời giới bất kỳ một nhà hoa kỳ ngân hàng phân được c h u n g lấy không cần bất kỳ bằng chứng áo che gió màu đen nam tử đi tới thanh niên bên người nam tử giống như ma thuật một loại thay đổi ra khỏi một tờ màu bạc trắng tạp vô vô thanh niên nam tử bả vai sau đó màu bạc trắng tạp vứt xuống thanh niên nam tử trước mặt thanh niên nam tử căn bản không có ý thức được mới vừa rồi áo che gió màu đen nam tử mượn nhẹ nhàng vô bạ vai hắn đích cơ hội đã đem một đạo ám kình đánh vào rồi trong cơ thể hắn xâm nhập trái tim của hắn trong không dùng được mấy ngày thời gian hắn sẽ đột phát bệnh tim mà bị mất mạng giờ phút này hắn mừng rỡ như điên đem màu bạc trắng tạp cầm lên trịnh trọng phải thu vào trong l ự c sau đó đứng dậy hướng áo che gió màu đen nam tử cáo từ áo che gió màu đen nam tử cũng không để ý để mặc cho thanh niên nam tử rời đi quán r ư ợ u đích đại môn ở ngoài hh ắ c ắ c mặc dù ta đem người kia đích tin tức tiết lộ cho rồi các ngươi bất quá ta cũng không nói người kia thủ hạ có hóa k ì n h cấp đích kinh khủng võ giả thanh niên nam tử ra khỏi quán r ư ợ u sau nhìn kia trên lầu cao sáng ánh đèn ở ánh đèn đích chiếu d ọ i xuống gương mặt của hắn lộ ra có chút quỷ dị hắn không có đem người kia có hóa k ì n h võ giả đích tin tức nói ra chủ yếu là sợ cái tổ chức này kiềm kỵ d ư ớ i không dám ra tay đến lúc đó hắn muốn mượn cơ hội này lấy được mười triệu đích thủ lao cũng không dễ dàng có một n g h n này vạn mỹ kim ta liền có thể ra khỏi nước sống được có tư có vị đích ẩn tính mai danh Ai cũng k h ô n g tìm được t a tiểu h h a n n ê lên n nam tử trong mắt tử lóe l màn ảnh thiếu chủ tranh chủ đã mắc câu thần sắc của hắn trở nên cung kính nhẹ nhàng nói rất tốt nhớ nhất định phải tìm được món đồ kia không tiếp bất cứ giá nào một thanh em đẩy truyền cảm từ đồng hồ đeo tay trung chuyên ra yên tâm đi tuyệt bốn g thật thủ là phiền thoái a diệm phong lắc đầu một cái vốn tưởng rằng xử lý một món nhân tổ chi kiếm hẳn rất dễ dàng không nghĩ tới còn là gặp phải phiền thoái bất quá hắn cũng coi là hiểu mình lần trước hướng thiên bảo lâu bán ra kim cương đích hành động cử động còn là quá lô mãng một khi thiên bảo lâu có cái gì ác ý mình sẽ vô cùng phiền thoái cũng đang bởi vì như thế hắn lần này mới có thể lựa chọn đại lý người đem mình n ú t ở chỗ tối trở lại trong phòng diệp phong lại dùng linh dịch kích sống một khối ngọc mâm hắn bây giờ đối với ngọc mâm chung kỷ lục đích hình ảnh càng ngày càng dám hứng thú so với xem chiếu bóng tivi kịch coi như đẹp mắt nhiều cái loại đó người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đích chân thạc cảm không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung giống như từ thực tế địa cầu đi tới hư hào đích dị giới trong một loại theo ng nhất thời tinh thần của hắn ý thức lập tức bị một cổ vô hình lực lượng hút vào sau một khắc hắn đã đi tới ngọc mâm trung đích thế giới lần này hắn phát hiện mình cũng không có ngay từ đầu liền xuất hiện ở kia tinh không mênh mông trong ngược lại là đi tới một kỳ quái trong không gian bốn phía một mảnh ngu rốt ngu rốt chỉ có nhất phương viên thai xúc lập ở nơi này viên trên này rõ ràng có một đạo thân ảnh thân ảnh ấy là một bạch lý thanh niên l ộ thai so người bình thường lâu một chút hơn nữa thượng bưng rất nhọn mặt mũi cực kỳ tôi mỹ giống như là trong tiểu thuyết miêu hội đích tinh linh một loại ở nơi này bạch l tay của thanh niên sách một thanh chừng một thực trường kiếm thân kiếm tiếp tế hiện nhìn lên quang. bà Vừa quanh quanh cho ũ n g b thấy rất nhiều kỳ dị cảnh tượng tới diệm phong thấy như mê như say không biết đã qua bao lâu bạch di thanh niên ngừng lại mà diệm phong vẫn còn sâu vùi lấp trong đó không cách nào tự kềm i chế đột nhiên diệm phong đích giữ tất cả người run lên t o diệm phong nhẹ nhàng phun ra một hớp trọc khí trong lòng thầm nghĩ không biết chuyện gì xảy ra trong đầu của hắn luôn là hồi tưởng lại kia múa kiếm đích n phải trường kiếm rất mơ hồ đặc biệt là càng đi về phía sau cũng liền càng mơ hồ thậm chí theo thời gian chạy mất loại này mơ hồ cảm càng, càng ngày càng mãnh liệt đột nhiên diệm phong từ dưới đất nhặt lên một cây cành khô theo bản năng phải dùng thức mở đầu sau đó nhẹ nhàng đâm ra trong phút chốc d i ệ p phong lại cảm giác được một cổ cường đại nội k ì n h từ trong cơ thể các nơi hiện ra tới sau đó bị kiếm này thế dẫn dắt đột nhiên buộc phát ra cái này đoàn ám k ì n h lại giống như bọc lại trong tay hắn c ả n h khô theo một kiếm đâm r a h ư u một bén nhọn thanh â m của v a n g lên hai thước bên ngoài đích trên cây hơi chấn động một cái theo sát d i ệ p phong kinh ngạc phải phát hiện ở đó cây khô trên rõ ràng bị xuyên thủng rồi một tiểu lớn chừng ngón cái đích động hắn tiến lên kiểm tra một lần cái này động lại đem toàn bộ cây khô đều mặc tấu chờ ạ chẳng lẽ ta mới vừa rồi học được ngọc mầm chúng kia bạch ý thanh niên kiếm pháp bất đồng d i ệ p phong mặt mũi khiếp sợ mới vừa rồi một kiếm này hoàn toàn là theo bản năng phải xử suất đích lại uy lực lớn như vậy trong cơ thể ám k ì n h lại tự động hiện ra quấn quanh ở nơi này nhánh cây trên sau đó bị kích thích rồi đi ra ngoài rất hiển nhiên xuyên t h ủ n g cây này làm là chính hắn đích ám k ì n h thông qua một loại đặc thù phương thức ngưng luyện giống như trong truyền thuyết đích kiếm khí một loại bất quá ta nhớ một chiêu này d i ệ p phong trầm tư khổ tượng lại phát hiện t r ư ớ còn c có mơ hồ trí nhớ đích kiếm pháp đã hoàn toàn không nhớ nội đích chỉ có một chiêu này còn trí nhớ khắc sâu xem ra ta trừ phi là có thể vận dụng đi ra nếu không thời gian một lúc lâu sẽ quên rơi đích diệp phong trong lòng thầm nghĩ hắn không thể không sợ hai than với kiếm pháp này đích thần kỳ cùng hắn tu luyện vui vẻ cùng thống khổ cũng tôn thức dựng ư ợ c hai mươi hai t h ứ c c h i loại không sai biệt lắm xem không hiểu không nhớ được như vậy thì không thể tu luyện nói cách khác lấy hắn tu vi bây giờ t ầ n g thứ rất có thể chỉ có thể tu luyện một chiêu này mà thôi diệp phong nhìn trên tay ngọc mâm thật là thứ ta không chỉ có là ghi chép hình ảnh còn có loại này thần kỳ kiếm pháp nghĩ đến cái đó trong thùng rắc còn có đại lượng ngọc mâm hắn liền hương phấn trong lòng không dứt có thể đ o á được những thứ này ngọc mâm trong nhất định còn có rất nhiều vật có giá trị đem ngọc mâm thu sau diệp phong cảm thụ một cái thân thể tình huống mới vừa rồi sử dụng ra một chiêu kia sau tiêu hao cũng không thấp ít nhất diệp phong cảm thấy lấy thân thể của hắn tư chất đoán chừng chỉ có thể thi triển cá mười mấy lần mà thôi nếu không hắn sẽ thể lực hao hết dù sao ám kình đích sinh thành đó là phải dựa vào thể lực năng lượng hình thành đây cũng là tại sao ám kình cao thủ thể năng vô cùng mạnh mẽ không có đủ mạnh đích thể năng ám kình cũng không có thể mạnh càng không thể kéo dài rất nhiều võ giả nhất định phải dùng đặc định đan dược những đan dược này đều là ẩn chứa năng lượng to lớn có thể vì võ giả cung cấp tu luyện cần chương ba trăm năm mươi mốt kế tiếp một thiết lý diệp phong cũng đắm chìm ở đó một chiêu kiếm pháp trên hắn phát hiện một chiêu này đích uy lực thì có thể khống chế lần đầu tiên sử dụng thời điểm vô ý thức vận dụng uy lực thuộc về trình độ lớn nhất như vậy sinh ra uy lực tuyệt đối không thua gì với hiện đại s ú lục thậm chí mạnh hơn dù sao đem một cây đại thụ đích cây khô đều mặc tấu uy lực mạnh có thể tưởng tượng biết cứ như vậy một khi vận dụng đang chiến đấu chung bắn tới trên thân người tuyệt đối là một bắn m ộ t động ban tới muốn hại đó là h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ nếu như không phải là ở cuộc chiến sinh tự trung tự nhiên muốn đem tổn thương lực k h ô n g chế tới trình độ nhất định trải qua hàn phản phục luyện tập miễn c ư ơ n g có thể làm được k h ô n g chế tự nhiên dĩ nhiên liên tục không ngừng phải sử dụng đối với thể lực tiêu hao là lớn vô cùng đích bất quá diệp phong có t ì n h lân diệp đế thêm vào một dọn linh dịch là có thể để cho hắn thể lực hoàn toàn khôi phục hơn nữa diệp phong phát hiện coi như là không cần kiếm lấy chỉ thay mặt kiếm thoại cũng giống nhau có thể đem một chiêu này kiếm pháp vận dụng đi ra hắn đem một chiêu này kiếm pháp mệnh danh là nhất mạch thần kiếm ngươi nghĩ vừa nghĩ một chỉ điểm ra thì có một đ xuyên thủng hết thảy uy lực này không cùng thiên long bắt bộ trung đích lục mạch thần kiếm rất là tương tự ban đêm diệp phong ăn xong cơm tối sau liền khu xe rời đi quả vườn hắn trước phải đi đỉnh sân huyền lại đi phó ước mang theo bạch liên ở bên người còn l à an toàn một chút diệp phong đối với mình thân người an toàn còn là rất chú ý mặc dù thực lực của hắn không tệ lại tu luyện nhất mạch thần kiếm bất quá có câu gọi là công phu khá hơn nữa một súng gạt ngã kể từ tiến vào hỏa khí thời đại vo đạo cao thủ liền bị rõ ràng áp chế đây cũng là xã hội hiện đại vo đạo giới không hiện hậu thế đích nguyên nhân chủ yếu đỉnh sơn huyền nhất trung tá ngoài cửa diệp phong đích xe dừng ở bên ngoài. cũng không có đi vào hắn ngồi ở trong xe hút thuốc anh em khói không tệ a bài gì tử cửa sổ xe mở ra khói đích mùi phát ra rồi đi ra ngoài một đứng ở cách đó không xa mang theo nhị đinh đích hoàng bao thanh niên lỗ mùi hút hút ánh mắt lập tức liền tỏa sáng vội vàng hướng xe đi tới vô vô cửa sổ xe cười hì hì nói d i ệ p phong không nghĩ tới hút thuốc đem tên côn đồ cắp ké hấp dẫn đã tới bình thường p h ụ dung vương d i ệ p phong sáng một cái tàn thuốc vị trí cười nói không đúng à phủ dung vương nào có thơm như vậy hoàng bao thanh niên rõ ràng không tin sau đó nhìn một chút một phía thấp giọng hỏi anh em thuốc lá này sẽ không tăng thêm đ vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút ngàn vạn không thể nữa hút bằng không ngươi sẽ rất bi kịch đích tăng thêm đồ không có a diệp phong cảm giác cái này tên côn đồ c ắ c kẻ có chút ý tứ khẳng định tăng thêm anh em ngươi phải nghe lời ta một câu vật này vội vàng mất không thể hút đích ta một h u y n h đệ chính là hút vật này cả người cũng thế bây giờ còn đang bên trong t ổ n chứa lây còn có ta một tỷ phu cũng dính vật này bây giờ đem ra sản cũng cho chơi đùa cạn sạch ta xem anh em ngươi cũng coi là nhân sĩ thành công lái xe ngàn vạn không thể đoạ đi vào nếu không, không bao lâu ngươi xe này tự là được người khác rồi hoàng bao thanh niên rất là hảo tâm phải khuyên giải nói được diệp phong cảm giác mình nếu là không nghe hắn đích chính là minh ngoan không linh lúc này đem khói bóc tắt cười nói được nghe lời ngươi cũng không hút liền một điếu thuốc sau hoàng bao thanh niên thấy diệp phong đặt ở cửa sổ xe thượng đích bao thuốc lá vội v a n g cầm tới nói h ô m n a y khẳng định cũng đều có vấn đề ta giúp ngươi phá hủy vừa nói hắn trực tiếp đem bao thuốc lá để dưới đất đạp làm thịt sau đó vứt vào thùng rác chung diệp phong nhún vai một cái cũng không để ý cảm giác cái này hoàng bao thanh niên thật có ý tứ đích dù sao bạch liên còn không có đi ra diệp phong hãy cùng hắn tán gâu rồi đứng lên huynh đệ diệp phong cười hỏi người kêu ta ngũ tử là được ta ở nhà ta đứng hàng thứ năm ta phía trên có bốn tỷ tỷ ta nhỏ nhất hoàng b a o thanh niên nói anh em còn ngươi ta tên là diệp phong diệp phong cười nói ngũ tử bây giờ lúc này ngươi đứng ở nơi này làm cái gì hút ta khói mặc dù đều là kém khói khẳng định so ngươi tốt hơn hoàng b a o thanh niên ngũ tử lấy ra một bọc bình thường cắt trắng khói rút ra một cây đưa cho diệp phong nói ta à đá m người lấy ít tiền hoa hoa lấy tiền xài diệp phong cười nói không phải là như ngươi nghĩ lạc tắc công việc này ta phải không làm chính là giúp người dạy dỗ một người cầm điểm thù lao ngũ tử phun ra một vòng khói l á t đầu nói ai bây giờ cuộc sống không dễ à cấp sống nhiều người cạnh tranh quá kịch liệt chỉ một mình ngươi d i ệ p phong khép cười nói một người là đủ rồi không phải là một tự nhận là n g ư bức học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu thí hài một hù dọa một chút liền đàng hoàng người nếu là nhiều thù lao này làm sao chia ngũ tử chuyện đương nhiên đạo đang nói ngũ tử đột nhiên nói anh em không hàn huyên với ngươi ta nhìn c h ầ m g c h ẳ n đích mục tiêu đi ra vừa nói hắn đứng dậy hướng cửa trường học đi tới thấy cái này ngũ tử đi bộ đích tư thế diệm phong có chút kinh ngạc cái này ngũ tử rõ ràng luyện qua vũ chính là không biết sâu cạn như thế nào không trách dám một mình k i ề n loại này dạy dỗ người hoặc nhi quả thật là không có vàng mới vừa chui không lãm đồ sửa à bất quá diệp phong nhìn về phía cái đó từ cửa trường học phía bên phải mở tối trong hẻm nhỏ đi ra khỏi một học sinh cũng là có chút ngoại ý muốn bởi vì người này lại vất biết lần trước ra mắt chính là cái đó dự phản một loại mà nói gửi túc đích học sinh là không cho phép cách giáo đích cho nên một ít bình thời muốn đi ra ngoài đích học sinh liền bình thường sẽ muốn phương thiết pháp leo tường đi ra ngoài rất hiển nhiên cái này dự phản chính là leo tường len lén ra ngoài hoàng bao thanh niên ngũ từ đi tới đem dự p h o n ôm sau đó hướng trong hẻm nhỏ đi diệp phong thấy vậy lắc đầu một cái cũng lời để ý tới loại này học sinh trung học đệ nhị cấp cùng bọn côn đồ đích tân đoán khi hắn trước kia lúc đi học quá thường gặp bất quá cũng không lâu lắm một đạo nhân ảnh từ ngõ hẻm trong chạy ra nhìn qua rất chật v ậ t d i ệ p phong định nhãn vừa nhìn không phải là cái đó hoàng mào thanh niên ngũ tử chẳng lẽ kia dự phản cũng l u y ệ n vũ so ngũ tử còn mạnh hơn ngũ tử người không sao chớ d i ệ p phong đưa đầu ra đi kinh ngạc nói làm cái ránh mới vừa rồi không biết từ đâu mà toát ra một nữ nhân thật lợi hại ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi hoàng mào thanh niên nghe răng toét miệng xoa xoa cánh tay thiếu chút nữa liền bị và gậy còn là cô đó hạ thủ lưu tình vừa lúc đó một bạch di nữ tử từ ngõ hẻm c h u n g đi ra bên người còn đi theo cái đó dự phạm d i ệ p phong thấy bạch di nữ tử kia đích thời điểm không khỏi n ở nụ cười cái này ngũ tử cũng là xui x ẻ o đúng dịp đụng phải bạch liên chính là cái đó nữ ngũ tử thấy cái này bạch di nữ tử đi tới trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ anh em ta phải tránh một chút rồi ngũ tử vội vàng cùng d i ệ p phong nói một tiếng vội vàng chạy ra về phần dạy dỗ người nhiệm vụ còn là tính đi hắn trước phải đem cánh tay chữa khỏi mới được diệm phong ca ca bạch liên đã tiểu bào rồi tới đây thấy diệm phong rất là vui vẻ nói diệm ca Ngại khỏe. dự phạm c nhìn g n xe, xe, xe, xe rời đi hơi có chút thất thần buồn bã như thất đang muốn rời đi vừa lúc đó hoàng bao thanh niên ngũ từ không biết từ địa phương nào chạy ra hắn đem mới vừa một màn nhìn ở trong mắt rất là kỳ quái anh em mới vừa rồi cứu ngươi đích cô gái đẹp kia là ai còn có cái đó lái xe đích ngươi thật giống như theo chân bọn họ biết ngũ t ử hỏi dự p h à m thấy ngũ t ử tới đây trong lòng có chút kiên kỵ hắn biết cái này ngũ t ử đích lợi hại giang hồ tin đồn cái này ngũ t ử lần đầu tiên xuất đạo đích thời điểm một mình cùng một mười mấy người đích côn đồ nhóm người ác đấu cứng rắn là đem cái đó nhóm người đánh thất linh bắt lạc chẳng lẽ ngươi không q u biết dự phạm thấy ngũ từ không nhúc n í c tay kinh ngạt nói ta dĩ nhiên không nhận ra chẳng lẽ hắn rất nổi danh sao sách sách bất quá cô gái đẹp kia thật đúng là đẹp so trên tv đích minh tình cũng may nhìn a ngũ tử sách sách lấy làm kỳ đạo tình lân tập đoàn chủ tịch diệp phong ngươi sẽ không chưa nghe nói qua đi dự pham đắc ý nói tình lân tập đoàn chủ tịch ngũ tử hơi sừng sờ chật cực kỳ khoa c h ơ n g nói làm cái rãnh không trách ta nghe được diệp phong danh tự này thế nào cảm giác q u e n hai nguyên lai、like、là như vậy một tôn đại thần a ta mới vừa rồi lại cùng như vậy một đại nhân vật nói lâu như vậy thật là thật bất khả tư nghị hắn nghĩ đến mình đoạt lấy diệp phong đích khói nhất thời liền lãnh bớt ni mã mình lại có lá gan lớn như vậy hắn mặc dù là lân vào tử lại biết người nào không thể đắc tội không thể nghi ngờ giống như t ì n h lân tập đoàn chủ tịch thứ đại nhân vật này hắn là vạn vạn không thể đắc tội nói không chừng người ta tùy tiện một câu nói sẽ để cho hắn tồn cả đời bàn phòng cô gái đẹp kia đây ngũ tử lại hỏi dự phạm thấy hồ lộng đến ngũ tử rồi lúc này cố làm thâm trầm nói không nên hỏi đích tốt nhất còn chưa phải biết hảo đối với đối với đối với ngũ tử liền vội vàng gật đầu bất quá hắn cũng là nghĩ sai còn tưởng rằng d i ệ p phong cái này tôn đại thần rồi như vậy một đại mỹ nữ huynh đệ mới vừa rồi có nhiều đắc tội trớ quên trong lòng đi ngũ tử đột nhiên v ô v ô dự phạm đích bà vai nói ngũ tử ca có thể nói cho ta biết ai cho ngươi đi đối phó ta dự phạm đột nhiên cảm giác cái này ngũ tử cũng không thế nào khả t ă n g rồi lúc này hỏi huynh đệ ngươi cũng biết trên đường đích q u ý củ ta còn là không thể nói cho ngươi biết bất quá ngươi yên tâm sau này nếu ai tìm ngươi phiền thoái liền nói lên ta ngũ tử đích danh hiệu ngũ tử rất giảng nghĩa khí đạo vậy thì đa tạ ngũ tử ca dự phạm trong lòng vui mừng hắn cũng nhìn ra được cái này ngũ tử rõ ràng cho thấy nhìn ở diệm phong đích phân thượng mới đúng mình khách khí như vậy đích cảm ơn cái gì mới vừa rồi ta còn muốn lấy còn người tính hôm nay cái này thung làm ăn coi như là hoàng ngũ tử khoát tay một cái nói ngũ tử ca ngươi thế nào không tìm một đang lúc công việc đây dự p h à m nhìn ra ngũ tử là cái loại đó hào s à n g tính tình lúc này lấy d u n g khí hỏi công việc ta học đích vũ giáo trừ đánh nhau làm bảo an nhìn c h à n g tử còn có thể làm cái gì một loại công việc tiền lương quá thấp còn phải bị người quản không có ý nghĩa ngũ tử ngồi t r ồ n h ồ n g xuống ngâm thuốc lá trong mắt lóe lên lau một cái thâm trầm dự phạm im lặng lấy ngũ tử loại này kiệt ngao bất tần người của thế nào cam tâm bị người sai sự Chi tiền lương còn thấp đây. Nam. hơn n tiền g chi l ư g còn tám h ấ p đây. n giờ tối đồng hồ diệp phong cùng bạch liên đã đi tới trường đèn tự phụ cận diệp phong ca ca, trường đèn tự phụ cận có hai nhóm người bạch liên ngừng lại dùng ý thức truyền âm nói bạch liên đích tinh thần ý thức cảm ứng phạm vi mặc dù so ra kém tiểu mạn đ ằ n g dù sao tiểu mạn đ ằ n g đích đẳng c o n quá nhiều tùy tiện một cây thì có hơn ngàn thước có thể cảm ứng được đích phạm vi bây giờ quá lớn bất quá chấm dứt đúng cảm ứng phạm vi đến xem còn là bạch liên mạnh hơn chỉ cần là ở trăm triệu bên trong cũng chạy không khỏi bạch liên đích cảm ứng mà tiểu mạn đẳng nhiều nhất có thể đạt tới ba năm mươi triệu mà thôi một trăm t r ư ợ n g chính là ba trăm thước cái này phạm vi đã cực lớn rồi bạch liên hai nhóm người có bao nhiêu người diệp phong hỏi một nhóm ở trường đèn tự bên trong chính là chúng ta lần trước phó ước đích địa phương có bốn người còn có một nhóm phân rất tán mơ hồ đem trường đèn tự bao vây lại tổng cộng có chín người bạch liên nói nhóm thứ hai người có chín người diệp phong khẽ nhữ mày chẳng lẽ ngụy hải phản bội ta không đúng lấy ngụy hải đích tính tình nếu như không có giải trừ mi tâm đích đ á m kình m ầ móng m phải là sẽ không như vậy lỗ mãng bất quá diệp phong có thể khẳng định ngụy hải đích đoàn đội chung nhất định là có người phản bội mình nguy hại đích đoàn đội tổng cộng có mười ba người bị bạch liên t r ồ n g ám k ì n h mầm móng đích chỉ có tám người mà thôi nói cách khác còn có năm người không có năm người này phản bội có thể tính là khả năng lớn nhất bạch liên chín người kia trên người mang theo cái gì vũ khí không có d i ệ p phong hỏi đối mặt không biết đích định nhân biết người biết ta mới là vương đạo nếu như trên tay những người này có súng chi k i a n g u y hiểm tính liền lớn rất nhiều l i ê n truy thủ một loại đích binh kính ngắn bạch liên rất là khẳng định nói có hay không khẩu súng d i ệ p phong nhất thời yên lòng không có khẩu súng đích uy hiếp như vậy mình và bạch liên cũng đủ để khống chế toàn cục thực lực của những người này như thế nào d i ệ p phong lại hỏi có một người mạnh một chút phải là lần trước lao đầu kia không sai bị lắm những thứ khác có hai kém một cấp bậc v ề phần còn dư lại rất bình thường bạch liên nói d i ệ p phong biết bạch liên nói lao đầu là ai phải là hồ nhất đao nói cách khác cái này mạnh nhất cái đó hẳn đạt tới ám kình đỉnh núi cả hai có thể đều là minh kính võ giả những thứ khác hẳn tất cả đều là bình thường võ giả chỉ bất quá không có đạt tới minh kính t ầ n g thứ mà thôi đối với một lần tính xuất hiện ba minh kính cấp trở lên nội ra võ giả hơn nữa trong đó còn có một k h n g hồ nhất đao một tầm thứ diệm phong rất là kinh ngạc đến bây giờ thì ngưng hắn đã gặp minh kính cấp trở lên võ giả cũng không nhiều cũng chính là cái đó hắn bắt chính đ à o phạm hồ biêu nữ cảnh sát diêu nguyệt thanh tần ni ni cùng nữ hộ vệ lâm nữ thư còn có diêu nguyệt thanh đích sư huy nghiến trở về khác chính là ám kính tuột cùng hồ nhất đ a o ám kính tầng thứ đích ngụy hải về phần ngụy hải đoàn đội đích thành viên khác mặc dù cũng có mấy người luyện võ bất quá rõ ràng ngay cả minh kính tầng thứ đều không có đã tới t a bạch liên n g ư ơ i cho ta áp trận lần này ta tự mình xuất thủ diệ phong cười nói hắn cũng muốn chân chính thực chiến một cái đến bây giờ thì ngưng hắn cũng liền cùng đạo phạm hồ biêu đánh nhau một cuộc lần đó là rất hung hi Bất quá Diệp p h o năm g rất t chương cái c loại đó đi lại đó đích thích. ba trăm năm mươi ba chương đen tự bên trong cỏ dại răng đầy đích đỉnh bên trong yên tĩnh có ở trên trời một vòng trăng sáng treo đem đình bên trong chiếu mơ hồ bốn đạo nhân ảnh hoặc đứng ngồi hút thuốc t h ấ p giọng nói chuyện với nhau kỳ quái từ hôm qua bắt đầu đ ạ o ủy bằng vẫn liên lạc không được không biết chuyện gì xảy ra mắt k i ế n g nói phát cho hắn đích tin tức nhận được bất quá từ đó sau điện thoại di động của hắn liền tắt máy chẳng lẽ đ ạ o ủy bằng đã xảy ra chuyện vân điệu mấy người bọn hắn bây giờ bị người c h a n h người không cách nào thoát thân cho nên chỉ có mấy người chúng ta tới nơi này bây giờ cũng chỉ có lao bản mới có thể giúp chúng ta rồi các người nói thiên bảo lâu người của có thể hay không theo dõi đến chúng ta cũng sẽ không đi đang lúc bốn người thất giọng vừa nói đích thời điểm một lạnh nhạt thanh nhầm vang lên thế nào chỉ có các ngươi bốn người những người khác đâu không biết lúc nào trên tường rào xuất hiện một đạo nhân ảnh trong bốn người này chỉ có một người thấy diệp phong chính là cái đó tức hiệu ác biu đích nam tử l ã o bản ngươi đã đến rồi ác biu thấy tường rào người của trên mặt nhất thời vui mừng đứng lên bất quá hắn không nhìn thấy diệp phong bên cạnh cái đó đáng sợ cô gái hướng bốn phía nhìn lấm lét rồi một cái kinh ngạc nói l ã o bản đồng bạn của ngươi không có đến sao những chuyện khác ngươi cũng không cần xế vào ác biu ta hỏi ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì diệp phong khoác k h o tay hỏi hãy để cho ta tới nói cho người biết đi ác buu đang muốn nói đột nhiên một thanh âm lạnh lùng từ trong bóng tối chuyển tới theo sát một đạo áo gió màu đen nam từ từ trong bóng tối đi ra không chỉ như thế người còn có những người khác ảnh từ trong bóng tối lóe ra chứng cứ các phương vị nghiễm nhiên đem diệp phong và những người khác bao vây lại ác buu các ngươi lại d á m b ắ ta t diệp phong ánh mắt lạnh l ẹ o a lão bản chúng ta không biết chúng ta thật không b i ế ta t ác buu thấy những thứ này đột nhiên người xuất hiện trong lòng đột nhiên chầm xuống đâu còn không biết những người này nhất định là theo dõi nhóm người mình mà đến bây giờ nghe diệp phong đích chất vấn lúc này t ê u an đứng lên các ngươi không biết h ừ vậy những thứ này người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này d i ệ p phong mặt vô biểu tình nói trên thực tế hắn thấy được ác biêu mấy người biểu lộ cũng đã có thể xác định ác biêu mấy cũng không biết những người này đến À à các hạ cũng không cần suy đoán rồi bọn họ quả thật không biết nói cho chúng ta biết chính là do người khác áo che gió màu đen nam tử cười nhạt nói là ai là ai nói cho n g ư ờ i biết ác biêu hung tận hỏi hắn mặc dù tục tẳng nhưng cũng không phải là kẻ ngu đâu còn không biết bọn họ đoàn đội trong có người tiết lộ tin tức là một người tên là đạo y bằng người của đi bất quá các ngươi yên tâm hắn lúc này hắn cũng sắp chết tử vô tâm tạm bệnh áo che gió màu đen nam tử nhẹ nhàng cười nói đa ý bằng thật sự là hắn ghê tởm hắn tại sao muốn làm như vậy chúng ta cái này nhiều năm huynh đệ hắn tại sao có thể bán nhiều năm như vậy đích huynh đệ ác bưu ánh mắt đỏ bừng lộ ra cực kỳ tức giận bị nhất thân mật đồng bạn bán đây là bực nào đích đau lòng ba người kia cũng đều cực kỳ tức giận hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này các hạ hẳn có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi đi diệm phong mắt lạnh b à n quan đột nhiên nói a a không nên gấp nếu như ngươi nghĩ biết chỉ cần ngươi theo ta đi ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết áo che gió màu đen nam tử cười nói đi theo ngươi d i ệ p phong ngạc nhiên cười một tiếng c h ợ nói ta ngược lại có chút kỳ quái chẳng lẽ các ngươi thiên bảo lâu không chỉ là vì nhân tổ chi kiếm hoặc là nói các ngươi muốn ở trên người ta lấy được còn có vật giá trị nếu như chỉ là vì nhân tổ chi kiếm bọn họ đã thu vào tay rồi căn bản không cần thiết tốn nhiều khí lực nhiều nhất là phái người đem biết nhân tổ chi kiếm người giết người diệt h ậ u để n g ừ a d i ệ p phong đắm người đem thiên bảo lâu tham mặc nhân tổ chi kiếm tin tức truyền đi phá hư thiên bảo lâu đích danh tiếng bây giờ cần gì nhiều này nhất cử đây rất hiển nhiên bọn họ có mục đích khác chớ nói nhảm nhiều như vậy đến ngay cả ta nơi đó ngươi sẽ biết áo che gió màu đen nam tử lắc đầu một cái sau đó tay vung lên đạo xử lý phải sạch sẽ một chút nhất thời vốn là chung quanh người áo đen có bốn người hướng ác biu bốn người đánh tới h i ệ n nhiên là muốn giết chết ác biu bốn người a a các hạ không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi d i ệ p phong khẽ mỉm cười đột nhiên dưới chân giẫm một cái mặt đất bốn mai cục đá đột nhiên nhảy đánh đi sau đó hắn nhấc chân một đá nhất thời bốn mai cục đá bắn đanh ra hiện ra ra phiến hình kia bốn mới bốn vừa nói h à o lên bốn n g ư áo đen lên một tiếng, nhất che gió màu đen nam tử đột nhiên vừa động rồi tốc độ cực nhanh biến thành một đạo hát tuyến trong nháy mắt xuất hiện ở diệm phong trước mặt một trưởng trấn lấn ra kính phong đập vào mặt mau mau bất khả tư nghị diệm phong phản ứng cực nhanh s ư ơ n g cốt ngoạn ngoại nửa người giống như sụp đi xuống áo c h e gió màu đen nam tử một trường thất bại bất quá tiêu lăng liệt đích trưởng phong quắt phải diệp phong ra làm đau diệp phong biến mất nửa người đột nhiên gặp lại một cái tay chống rông xuất hiện một chỉ điểm ra nhất mạch thần kiếm hiu phá không chi âm gào t h é t tới áo c h e gió màu đen nam tử hơi biến sắc mặt đột nhiên cánh tay dựng lên giống như tấm thuẫn một loại đây là một chiêu phòng ngự vũ kỹ tường đ ồ n g vách sắt đồng thời dưới chân hắn bắn lên giống như thế đao một loại hung hăng đá hướng diệp phong bất quá hắn động tác này mới vừa khởi diệp phong ngón tay của đã điểm vào áo che gió màu đen cánh tay của nam thứ thượng một cổ xuyên tấu tính cực mạnh đích kình đạo bộc phát trực tiếp xé rách hắn hộ thể ám kình trong phút chốc hắn cũng cảm giác cả cánh tay cũng đã thê dần giống như mất đi khống chế một loại đồng thời diệp phong chân của so với hắn chân của tốc độ nhanh hơn mạnh hơn giống như thần tới một cước trực tiếp đạp phải rồi trên bụng của hắn sau mực khác cả người hắn đã bay ngược rồi đứng lên đặng đặng đăng hắn thật vất v ả rơi xuống đất liền lùi lại lực lượng mười mấy bước cả người thiếu chút nữa hướng tôn thức một loại quân dụng đứng lên quỳ một chân trên đất cái chán toát mồ hôi l hắn đã là ám kình định phong võ giả cũng đang diệp phong trên tay khắp nơi rơi vào hạ phong nếu như nói diệp phong là hóa kính võ giả cũng liền tính nhưng rõ ràng diệp phong cũng vẫn chỉ là từ ám kính tầm thứ các hạ chút thực lực này cũng muốn để cho ta đi với người một chuyến không khỏi nói đùa sao diệp phong đánh rất thoải mái hắn đã rất ngạc nhiên rồi cái này háo che gió màu đen nam tử thực lực mạnh phi thường nhưng là mình hoàn toàn có thể đối phó nhiệm vụ thất bại rút lui háo che gió màu đen nam tử sắc mặt lãnh lệ đột nhiên khé quát một tiếng đột nhiên chạy như bay lên một trường đánh ra bất quá diệp phong dễ dàng tranh thoát lần nữa một chỉ điểm ra nhất thời cái này áo che gió màu đen nam tử lần nữa như bị đệ rực cánh tay k h á c cũng đều chết lặng trong lòng hắn hoảng sợ diệp phong đích ám kình quá đáng sợ hắn hộ thể ám kình cơ hồ không có chút nào chống tự lực nếu như không phải là diệp phong vẫn còn ám kình thần thứ hắn cũng m o n muốn cho là diệp phong là hóa kính võ giả rút lui a a ta xem các ngươi còn là tất cả đều lưu lại đi diệp phong khẽ mỉm cười vừa nói hắn bắt đầu chủ động công kích nhất mạch thần kiếm liên tiếp thi triển ra đem áo che gió màu đen nam tử ép luôn cuống tay chân hắn còn là không chế nhất mạch thần kiếm đích thủy lực nếu không một kiếm dưới cái này áo che gió màu đen nam tử đã sớm bị thua không thể không nói nhất mạch thần kiếm đích tồn tại để cho diệp phong đích thực lực xảy ra to lớn biến hóa nếu như không có nhất mạch thần kiếm thực lực của hắn đoán chừng cùng áo che gió màu đen nam tử không sai bị lắm nói không chừng bởi vì kinh nghiệm thực chiến không cao không có luyện qua cái gì sát thương tính vũ kỹ còn không nhất định là áo che gió màu đen nam tử đối thủ đây nhưng bây giờ diệm phong hoàn toàn áp đảo áo che gió màu đen nam tử trên nói không chừng diệm phong ngay cả một loại hóa kính võ giả cũng có thể chống lại lúc này đi theo áo che gió màu đen nam tử tám người chung còn có bốn người nghe được thủ lĩnh đích ra lệnh sẽ phải đi lên đem ngất đi đích đồng bạn mang đi bất quá bọn hắn còn chưa kịp động một đạo bóng trắng trợt l õ e lên theo sát bốn người không có bất kỳ lực phản kháng cũng đã toàn bộ nằm đến trên đất rồi bạch liên xuất hiện ác b i u thấy bạch liên xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đang vội vàng đối phó diệp phong công kích áo che gió màu đen nam tử vốn là chuẩn bị tìm cơ hội rút lui đột nhiên xuất hiện bạch d nữ tử trực tiếp để cho h ắ n cả người lạch tấu lấy tu vi của hắn đều đang không có nhận ra được bạch d nữ tử là thế nào xuất hiện trong chấp mắt đích thời gian. hắn bốn thủ hạ toàn bộ nga xuống nửa điểm lực phản kháng đều không có như vậy sừng xuất thần diệp phong chỉ điểm một chút ở áo che gió màu đen nam t ử nơi n g ự c áo che gió màu đen nam t ử cả người rung lên cũng nữa ngăn cản ở một ngụm máu tươi phun ra che ngực té quỵ trên đất sắc mặt trở nên trắng bạch đứng lên hắn biết mình hoàn toàn tài hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến cái đó gọi đại uy bằng khẳng định biết đối phương có cực kỳ cường đại võ giả cũng đang trong tình báo không có tự nói với mình điều này nói rõ người này căn bản là cố ý giấu dếm xem ra mình còn là sơ xuất quá mấy người các ngươi có thể rời đi diệp phong không để ý tới nữa cái này háo che gió màu đen nam tử trực tiếp đối với ác biêu mấy người nói lão bản đầu kia chuyện ác biêu hỏi chuyện này giao cho ta diệp phong nhàn nhạt nói ác biêu mấy người biết chỉ có lao bản mới có có thể giải cứu ra đầu lúc này cũng không nói cái gì nữa bất quá bọn hắn đang muốn rời đi diệp phong lại nói vân vân không có t r ồ n g ám kình mầm móng đích trước bổ túc lại nói tránh cho sau này ta lại bị người bán ác biêu mấy người tự nhiên không dám phát đối với mặc cho bạch liên gieo ám kình mầm móng mà một bên quỷ trên mặt đất đích áo che gió màu đen nam tử nghe được bạch di nữ tử kia lại có thể cho những người khác trồng ám kình mầm móng trong lòng càng là hoảng sợ ở bên trong nhà võ đạo giới t r u n g có thể ở trong cơ thể của người khác trồng ám kình mầm móng còn không sẽ đối với người khác thân thể sinh ra tổn thương chỉ có hóa kính võ giả mới có thể làm được mặc dù ám kính võ giả cũng có thể trồng ám kỉnh là tốt rồi so với hắn ở đại y bằng trong cơ thể gieo ám kỉnh bất quá đây là không ổn định đích ám kỉnh đối với thân thể khí quan tổn thương cực lớn thậm chí là trí mạng kéo dài thời gian sẽ không quá dài nhiều nhất là hai ba ngày mà thôi nghĩ đến mình lần này sẽ đối trả mục tiêu lại có h áo che gió màu đen nam tử liền mặt xám như cho tàn hóa kính võ giả ý vị như thế nào ở võ đạo giới hóa kính võ giả đại biểu là cao cấp nhất đích tồn tại s ử vũ võ giả trung đích đ ỉ n h phong có lẽ vũ khí hiện đại đối với ám kính võ giả uy hiếp cực lớn mấy chục món vũ khí bắn càn quét d ư ớ i cường đại trở lại đích ám kính võ giả đều phải nuốt hận đến hóa kính võ giả tầng thứ này vậy thì không nhất định coi như là bị rất nhiều cầm vũ khí hiện đại người của vây quanh hóa kính võ giả muốn thoát thân cũng là dễ như chở bàn tay người bình thường nổ súng từ chủ động bàn tay đến đạn bắn ra có một thời gian đoạn đối với hóa kính võ giả mà nói, lại đủ thoát thân. cho nên vũ khí uy lực lớn hơn nữa đánh không tới căn bản vô dụng cũng đang bởi vì như thế hóa kính võ giả ở võ đạo giới đích địa vị tương đương với vũ khí nguyên tử có to lớn uy hiếp lực có hóa kính võ giả đích m ô n phái coi như là quốc gia cũng không dám dễ dàng các tội nhất định phải lôi kéo chớ nhìn hắn đã là ám k ì n h đ ỉ n h phong võ giả đã coi như là nhất phương cao thủ bất quá võ đạo giới đạt tới ám k ì n h đ ỉ n h phong võ giả cũng không ở số ít có rất nhiều lên tuổi đích võ giả cũng xử vụ ám kinh tầm thứ đình phong lại cả đời không cách nào đột phá từ ám kinh đình phong đến hóa kính bình cảnh này bây giờ quá lớn một khi đột phá chính là một bước lên trời t h i ê n bảo lâu tại sao có thể trở thành nhận hình siêu cấp tài phiệt hơn nữa có thể kéo dài phát triển tồn tại lâu như vậy cũng bởi vì nội bộ có hóa kính võ giả c r ầ n hưng dữ bây giờ mình cái này phe lại đắc tội một hóa kính võ giả đơn giản là t h ọ t phá trời hạng hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến hóa kính võ giả l ử a giận của tất đem thiêu đốt đến bọn họ đông lâm phe hắn đã có thể đoán được thiếu chủ đích kết quả rồi rất nhanh á c bưu bốn người đã rời đi hiện trường chỉ còn dư lại áo tre gió màu đen nam tử nhất phương chín người tốt lắm ngươi bây giờ hẳn chịu nói đi d i ệ p phong đứng ở áo che gió màu đen nam tử trước mặt hơi mỉm cười nói áo che gió màu đen nam tử giờ phút này đã không có tâm tư phản kháng hắn biết coi như là mình không nói ra lấy người trước mắt này đích năng lượng khẳng định có thể t r a được đích lập tức hắn nhất ngũ nhất thập phải đem tất cả mọi chuyện tất cả nói đi ra d i ệ p phong thế mới biết cái này áo che gió màu đen nam tử cùng với thế lực sau lưng mặc dù thuộc về thiên bảo lâu bất quá lần này đích hành động cũng không phải là đại biểu thiên bảo lâu thiên bảo lâu là một liên minh có võ đạo t ô n phái cũng có thế tục đại tộc quan hệ căn bản lỗi t i ế t vô cùng phức tạp tạo thành một khổng lỗ ích lợi tập đoàn tự nhiên mà nói ngày này bảo lâu cũng liền có nhiều hệ phái mà cái này áo c h e gió màu đen nam tử là thuộc về đông lâm phe cái này đông lâm phe là đông lâm hạ gia phát triển tới cái này đông lâm hạ gia ở trăm năm trước là thuộc về một đề h ậ n không thấp đích võ đạo gia tộc lâu hơn đích lịch sử còn có thể đẩy về trước đến đến minh m ặ t t h a n h sơ đích bạch liên giáo ở trên thiên bảo lâu cái này trong đại liên minh đông lâm phe coi như là tương đối cường đại đích n ắ m trong tay rất nhiều đích sản nghiệp cùng cơn hạ người nói là các ngươi muốn tìm làm ộ t dạng gọi là tạo hóa ngọc đ i ệ đích bảo vật diễ phong nghe được áo tre gió màu đen nam tử sở đề cập đến đích đồ rất là kinh ngạc tạo hóa ngọc điệp đây không phải là thần thoại trung hồng quân lão tổ đích bảo vật đúng vậy đây là thiếu chủ phân phó ta nhất định phải lấy được nghe nói cái này tạo hóa ngọc điệp t ầ n chứa lớn lao cơ duyên để cho võ giả công tố tạo hóa đừng nói là hóa kính võ giả coi như là trong truyền thuyết bước lên kim đan đường lớn đích đan kính võ giả cũng có thể thành c h ử cho nên bảo này v ậ t bị mệnh danh là tạo hóa ngọc điệp nghe nói cái này tạo hóa ngọc điệp mỗi một lần cũng sẽ cùng nhân tổ chi kiếm đồng thời xuất thế ở chỗ này trước nghe nói xuất hiện qua ba đem nhân tổ chi kiếm mà tạo hóa ngọc điệp cũng xuất hiện qua ba lần cho nên thiếu chủ kết luận còn có một khối tạo hóa ngọ áo che gió màu đen nam từ nói d i ệ p phong rất là kinh ngạc nghĩ tới mình từ kia cụ cổ thi trong miệng lấy được ngọc thạch chẳng lẽ kia khối ngọc thạch chính là nếu nói tạo hóa ngọc điệp kia khối ngọc thạch cũng là giống như là ngọc điệp g á n g v ẻ chỉ bất quá nhỏ một chút bên trong chứa đ ự n g rồi rất nhiều giáp cốt văn bất quá d i ệ p phong nghĩ tới đây dạng đích ngọc thạch vẫn còn có ba khối càng thêm tò mò nếu còn có ba khối nói không chừng cũng chứa đ ự n g rồi giáp cốt văn có phải hay không nói có người đối với giáp cốt văn có sâu hơn đ í c nghiên cứ đây nghĩ tới đây diệm phong đối với k á c ba khối giáp cốt văn đ í c tung tích cảm thấy hứng thú vô cùng rồi chương chứng cả Tất lý phong h u cũng khinh ó h liên ệ p p h lạc sau lưng ngươi đích đông lâm hạ gia thiếu chủ nói cho hắn biết liền nói vật tới tay rồi d i ệ p phong hơi chầm tư chốc lát liền đối với áo che gió màu đen nam tử nói cái này áo che gió màu đen nam tử vốn tên là lý phong khinh tức hiệu phong hàn Từ nhỏ đã căn ó đông điểm đứng đông dưỡng, biểu hiện ra kinh người võ học thiên phú, liền bị hạ trọng điểm bồi dưỡng, từ từ lớn lên đứng lên, trở thành đông lâm hạ thiếu chủ hạ triển nguyên lòng gia gia gia lâm lâm hạ học phú, hạ hạ thiếu chủ hạ Phúc. bồi biểu bồi ra của bị trở võ c từ từ cứ lý phong khinh đích thuyết pháp cái này hạ triển nguyên đích võ học thiên phú so với hắn mạnh hơn tiến vào ám k ì n h đ ỉ n h phong đã thật là mấy năm chỉ bất quá từ ám k ì n h đến hóa kính đích bình cảnh bây giờ quá lớn một mực không cách nào đột phá ở bên trong võ đạo giới không biết có bao nhiêu thanh niên tài giỏi đẹp trai ở ngoài sáng kính ám kính thân thứ đột nhiên tăng mạnh lại cũng dừng bước với ám kính đình phong lý phong k i n h cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp ứng lúc này hắn nâng lên cổ tay nhấn trên đồng hồ đeo tay một tiểu cái nút nhất thời bắn ra một tiểu mặt ảnh hắn nhẹ nhàng điểm một cái nói thiếu chủ vật tới tay rồi hảo ta lập tức bay tới với ngươi hội hợp một thanh em đầy truyền cảm từ trong đồng hồ đeo tay truyền tới đơn giản mấy câu nói sau lý phong k i n h hãy cùng hạ gia thiếu chủ tắt đi nói chuyện các ngươi sẽ ở địa phương nào hội hợp d i ệ p phong không có nghe được vấn đề lúc này hỏi ở xa t h ị thiếu chủ nhà ta sẽ ngồi tư nhân phi cơ tới đây rạng sáng hẳn liền có thể chạy tới lý phong k i n h nói hảo d i ệ p phong gật đầu một cái ánh mắt hướng bạch liên khẽ gật đầu nhất thời bạch liên đột nhiên xuất hiện ở lý phong k i n h trước mặt chỉ điểm một chút hạ nhất thời một đạo ám kình loại vào lý phong k i n h mi tâm của trong lý phong k i n h chỉ cảm thấy mi tâm hơi đau nói h sau m ộ t khắc loại này đau đớn liền tịch quyển rồi toàn bộ đầu sau đó liền đã hôn mê rồi d i ệ p phong trực tiếp đem lý phong k i n h thu vào rồi trong không gian giới chỉ còn có những khác lý phong k i n h mang tới thủ hạ cũng toàn bộ đưa vào rồi trong không gian giới chỉ làm xong đây hết thảy diệm phong cùng bạch liên lúc này mới xuống núi tìm được lý phong k i n h chín người ra đích một chiếc buôn ba thương vụ xe trực tiếp thu vào rồi trong không gian giới chỉ diệp phong lại đem mình đại chúng huy đằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra lúc này mới cùng bạch liên lái xe xuống núi hướng xa thị đi bốn song long thị chỗ xuyên t h ụ ộ c bô địa là quốc nội bốn trực hạ thị t một trong trung du khu nơi này là song long thị đích trung tâm thành khu sử trưởng giang cùng gia lang giang g i a o hội chỗ hai giang hoàn ôm tựa như bán đảo vì song long thị kinh tế văn hóa cùng thương mẫu lưu thông trung tâm đến gần giang bắc khu đích một bọn người công quan cảnh trong rừng một cái nhà ngôi biệt thự như ẩn như hiện ở nơi này tấp đất tức vàng đích trung du khu cái này giang cảnh biệt thự có thể nói trên liên giới có thể vào ở nơi này phi phú tức quý còn không phải là một loại phú hào quyền q u ý ở trong đó một cái nhà vị trí địa lý rất là tốt gian g cảnh biệt thự trong một gian rộng rãi sáng ngời xa hoa trong thư phòng một chừng ba mươi đích nam tử ngồi ở một cái tủ sách trước hắn b u n g xuống trên tay điện thoại di động khe nhữ mảy rồi đứng lên nam tử này tướng mạo cực kỳ bất phàm hơn nữa hai con lô thai trái tay rất dài làm người ta vừa nhìn sẽ khắc sâu ấn tượng thiếu chủ vật tới tay rồi chúng ta lúc nào bay qua ở nơi này trong thư phòng vẫn còn đứng một vóc người bốc l ử a đích cô gái nàng hai tay ô ngực tựa vào một trên giá sách hỏi a linh ngươi không cảm thấy kỳ q u i sao nam tử này lắc lắc đầu nói kỳ quái không có gì kỳ quái a cô gái này kinh ngạc nói lấy phong hàn đích tính tình hắn lấy được đồ sau là tuyệt đối sẽ không đánh cho ta cú điện thoại này đích nam tử nói thiếu chủ ý của ngươi là nói phong hàn không có được đồ mà là phản bội thiếu chủ cô gái này cũng rất thông minh lập tức liền kịp phản ứng không phong hàn sẽ không phản bội ta hắn chỉ là muốn mượn cơ hội cho ta nhắn nhủ tin tức hơn nữa hắn rất có thể đã thất thủ nam tử nhẹ nhàng nói điều này sao có thể phong hàn đã đạt tới ám kính định phòng trừ phi là hóa kính võ giả nếu không coi như là ba năm ám k ì n h đỉnh phong v õ giả cũng không cách nào lưu hắn lại đích cô gái giật mình nói bất kể như thế nào chuyện này có chút khó giải quyết nam tử khe khẽ thở dài ta còn là khinh thường có thể từ một cơ quan nặng nề cổ mộ chung lấy ra nhân tổ chi kiếm vẫn có thể toàn thân trở lui há là dễ dàng có thể đối phó thiếu chủ vậy làm sao bây giờ cô gái do dự nói chỉ có một biện pháp thông báo nguyên láo sẽ đi nam tử đứng lên nhưng là thiếu chủ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vương thà cho như vậy đồ cô gái giật mình nói phong hàn trên người tín hiệu đã hoàn toàn biến mất Rất thể có đã bốn ị đ i p đến g h a thì i sau y ệ n n diễm phong cùng bạch liên trước tìm cá quán rượu ở tới lúc này đã mo lúc dạng sáng rồi diễm phong cùng bạch liên từ trong phòng đi ra trực tiếp ngồi thang máy đi tới quán rượu cao ú c đích lầu chót trên bóng đêm như sương nơi xa là ngũ quang thập sắc đích đèn nê ông quang coi như đã là lúc d ạ n g sáng cũng vẫn như cũ không có tát cùng hương hạ không giống nhau giờ phút này sa thị vẫn như cũ s ử vô huyên ổn nào trong không biết có bao nhiêu người đang tiến hành đặc sắc đích đêm cuộc sống lâu chót buổi tối đích nhiệt độ đã chuyển lạnh rồi còn có gió đêm thổi lất phất d i ệ p phong đem lý phong khinh từ trong không gian giới chỉ thả đi ra giờ phút này hắn vẫn còn hôn mê trong bạch liên khi hắn trên người nhẹ nhàng một chút rất nhanh lý phong k i n h chậm rãi thức tỉnh tới đây hắn vừa mở mắt nhìn phát hiện đã không có ở đây tại chỗ đây là địa phương nào lý phong k i n h lắc đầu một cái có chút nặng nghề đích đầu cố gắng để cho mình giữ vững thanh tĩnh sau đó hỏi sa thị d i ệ p phong nhàn nhạt nói đến sa thị rồi lý phong k i n h hơi sừng sờ hắn đi tới lầu chót lan can bên trên quả nhiên thấy nơi xa ngũ quang thập sắc đích ánh đèn vẫn có thể cách đó không xa trên lầu thì có sa thị một một quán rượu đích tên hô hắn theo bản năng phải giơ tay lên nhìn một chút thời gian chật con ngươi hơi co lại mặt mũi ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện tay này biểu đích thời gian vẫn còn hơn chín giờ nếu như nói đồng hồ đeo tay hư cũng liền tính vấn đề là tay này biểu vẫn còn ở bình thường chuyển động từ ngọn núi huyền đến x a thị ít nhất cũng phải hai giờ coi như là không chỉ hoãn thời gian bây giờ lúc đầu cũng đã mau dạng sáng rồi tay này biểu thế nào vẫn còn hơn chín giờ đây chương ba trăm năm mươi lăm đã là dạng sáng hơn một giờ một chiếc trung hình phi cơ phủ xuống ở x a thị hoàng hoa thái phi trường thử ngờ mờ y đạo thân ảnh từ trên phi cơ đi xuống cầm đầu là một hát tu láo giả tóc trải một tia không dựng mặc một thân đường trang cầm trên tay một thanh không biết cái gì bằng gô đích quả trượng miêu lão ta bây giờ hãy cùng sa thị người của liên lạc một chút xuống phi cơ sau đi theo hát tu láo giả đích một nam từ đột nhiên hơi không người nói nam tử này có một rất rõ ràng đặc điểm chính là hai con rái lỗ hai đích tay rất dài không cần trực tiếp đi qua hát tu láo giả miêu láo k h o á t tay một cái nói t ố t nam tử này gật đầu một cái rất nhanh thì có mấy lượng màu đen ra trường rồi lần sờ lại tới mấy người lên xe trong đó kia d á i tay rất dài đích nam tử cùng miêu lão ngồi ở một chiếc trong xe mới vừa lái ra phi trường nam tử đột nhiên lấy ra một cái điện thoại di động nhìn một chút sau trên mặt lộ ra một k i a mừng rỡ đối với miêu lao nói miêu lão thủ hạ ta trên người tín hiệu lại xuất hiện căn cứ biểu hiện vị trí bọn họ hẳn đã đến s á thị Vậy tốt, tức, cái, vội vàng gật thì tốt, tin tức, thị. Hát tu nhạt Tốt. tử một một nhàn thoại. ngươi liền nói ngươi đến nói. Nam điện gửi giả gọi miêu cái, cú láo láo đã đầu xa bốn cùng lúc đó ở quán rượu lầu chót lý phong k i n h trên cổ tay tay của b i ể u phát ra h ì n h quang tới còn kèm theo dọn d ọ t thanh n m của nhất định là thiếu chủ đến lý phong k i n h muốn không rõ đồng hồ đeo tay đích thời gian là cái gì sẽ còn xử v u hơn chín giờ bất quá bây giờ thân ở x a thị đã không thể nghi ngờ hơn nữa bây giờ đồng hồ đeo tay văng lên hiển nhiên thiếu chủ hẳn đã đến sa thị hắn tin tưởng thông minh như thiếu chủ khẳng định có thể nhận ra được mình thoại t r u n g đích sơ hở nếu bây giờ thiếu chủ đi tới x á t h ị nhất định là có điều chuẩn bị nếu ngươi thiếu chủ tới chúng ta đi ngay lời ngươi nói đích địa phương diệp phong khẽ mỉm cười nói lý phong k i n h đang muốn nói chuyện đột nhiên cần cổ hơi đau nhói sau m ộ t khắc hắn cũng không tỉnh nhân sự rồi diệp phong trực tiếp đem lý phong k i n h thu vào rồi trong không gian giới chỉ, sau đó hãy cùng bạch liên đi xuống lầu đ í n h ra khỏi cửa chính quán rượu vừa không có tín hiệu rồi trong xe nam tự nhìn trên điện thoại di động đích biểu hiện chân mày tóc lại hắn luôn cảm thấy lần này sẽ không rất thuận bất quá hắn nghĩ đến bên người đang ngồi hát tu láo giả nhưng là c h ấ n giữ thiên bảo lâu uy hiếp tất cả thế lực hóa kính v õ giả trong đầu của hắn còn là sinh ra một tia lòng tin tới hóa kính v õ giả cũng đều là chiến lược tồn tại không có đầy đủ h ích lợi cùng cám dỗ là sẽ không dễ dàng xuất thủ lần này nếu như không phải là tạo hóa ngọc điệp hắn muốn mời được cái này hát tu láo giả miêu lão căn bản không có thể sau nửa giờ đoàn xe tiến vào lộc sơn khu đích một sơn trang trong cơ hồ trong cùng một lúc diễm phong cùng bạch liên cũng tới đến nơi này cá sơn trang chung bất quá hai người là lặng lẽ lẻn đi vào sơn trang này có tường、dạo. t r u n g quanh đều có máy thu hình lấy diệp phong cùng bạch liên thực lực của hai người ra vào sơn trang là dễ dàng ở bạch liên cường đại tinh thần ý thức hạ n có thể che giấu thân thể con người đích nhiệt độ hơi vặn vẹo không khí coi như là hồng ngoại tuyến máy thu hình cũng đều không cách nào quét xem đến hai người đích tồn tại tiến vào sơn trang sau diệp phong cùng bạch liên tìm một tương đối địa phương bí ẩn nơi này không có máy thu hình diệp phong liền trực tiếp đem lý phong k i n h từ trong không gian giới chỉ thả đi ra lý phong k i n h tỉnh lại lần nữa sau phát hiện mình đã lại tới rồi một hoàn cảnh mới xa lạ nơi này chính là lê lộc sơn trang rồi dẫn chúng ta đi tìm ngươi thiếu chủ đi diệp phong nói lý phong k i n h lại theo bản năng phải nhìn một chút đồng hồ đeo tay ni mã gặp quỷ, đồng hồ đeo tay đích thời gian cùng trước khi hôn mê cơ hồ không có quá lớn biến hóa bất quá đợi đến hắn ngẩng đầu đích thời điểm phát hiện diệp phong hai người đã biến mất không thấy cái này vắng vẻ đích mở tối địa phương chỉ có một mình hắn lý phong k i n h biết diệp phong là muốn lợi dụng mình tìm được thiếu chủ bất quá hắn cũng chỉ có dựa theo diệp phong đích ý nguyện đi làm lập tức hắn nhìn một chút chung quanh lúc này hướng có ánh đèn đích phương vị đi tới hắn đối với lê lộc sơn trang còn là rất quen rất nhanh liền đi tới một cái đường lớn trên v ừ không tệ cái này lên lộc sơn trang là thuộc về ngày bảo ông vào sa thị đích một chỗ sản nghiệp ta hỏi các ngươi trong khoảng thời gian này nhưng có đoàn xe tiến vào sơn trang lý phong khinh hỏi có ở mấy phút đồng hồ trước thì có một đoàn xe đi vào hình như là từ tổng bộ bên kia tới được một an ninh vội và nói hảo bây giờ mang ta quá khứ lý phong k i n h nói lúc này ba người hướng sơn trang đích một mảnh làm việc lâu đi tới lý phong k i n h rất nhanh chỉ thấy đến hắn thiếu chủ nói cách khác cái đó d á i tay rất giải đích nam tử nam tử này chính là đông lâm phe đích hạ g i a thiếu chủ hạ triển nguyên khi lý phong k i n h thấy tại chỗ đích mấy người k h ắ c lúc không khỏi rất là giật mình đặc biệt là trong đó hát tu láo giả càng là cả người r u n g lên h ắ n tự nhiên ra mắt cái này hát tu láo giả miêu láo có thể nói là thiên bảo lâu đích linh hồn cấp nhân vật ban đầu hắn đột phá đến ám kinh sau đã từng bị miêu lão triệu kiến quá vì kéo dài thiên bảo lâu đích huy hoàng thiên bảo lâu mỗi một đời đích hóa kính võ giả cũng sẽ từ đại lượng ám kỉnh võ giả t r ù n g chọn lựa ra ưu tú nhất mầm m o n g tiến hành bồi dưỡng vì chính là ở nơi này một đời hóa kính võ giả thọ t r u n g tránh tầm sau bảo đảm có thể có m ấ i hóa kính võ giả ra đời coi như là lấy lý phong k i n h đích tư chất cuối cùng đều không có thông qua chọn lựa bây giờ miêu lão xuất hiện ở nơi này lý phong k i n h cũng biết ý vị như thế nào trong lòng hắn cũng không khỏi phải âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem ra thiếu chủ so với hắn trong tưởng tượng còn phải có quyết định nếu như thiếu chủ còn đối với tạo hóa ngọc điệp tâm tồn hy vọng xa vời vậy thì thật nguy hiểm muốn đối phó cái đó nghi tự hóa kính võ giả đích bạch t i nữ tử chỉ có hoa kính võ giả mới được phong hàn thế nào chỉ có một mình ngươi d á i tay rất dài đích nam tử hạ triển nguyên hỏi ra mắt miêu lão thiếu chủ lý phong k i n h vội và nói g n cái đó khám phá ra nhân tổ chi kiếm người bên người có một hóa kính võ giả ta thất thủ sau bị bắt bất đắc dĩ nói ra thiếu chủ đích thân phận giờ phút này bọn họ hẳn đã đang ở bên ngoài rồi tại chỗ còn có ba người cũng rất trẻ tuổi bất quá từ trên người bọn họ đích hơi thở đến xem cực kỳ kinh khủng hơn nữa ba người này cũng đứng ở hát tu láo giả sau lưng hắn lập tức cũng biết ba người này rất có thể chính là hóa kính mầm bóng cái gì hóa kính v õ giả hạ triển nguyên sắc mặt k ị c biến hắn sống lưng phát rét hù dọa ra khỏi một tiếng mồ hôi lạnh thật may là mình cẩn thận nếu như lòng tham một chút không có thông báo nguyên lao sẽ mình mang theo thủ hạ một mình tới sát thị sợ là lang vào miệng của ba có hóa kính v õ giả kia hát tu láo giả vốn là vẫn còn ở uống trà ánh mắt hơi hít đột nhiên ánh mắt khai hạt hư không s i n điện tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác ánh mắt một trận đau nhói theo sát hát tu láo giả trung khí mười phần thanh â m vang lên có bằng hưu từ phương xa t ớ i nếu tới cần gì đoá đoá tàng tàng đây hắn lời này cùng nhau vốn là đứng ở hát tu láo giả sau l ư n g ba người tất cả đều thần sắc khẩn trương mà hạ triển nguyên cũng là như thế ngay cả hát tu láo giả cũng như này coi trọng có thể thấy được có cường đại võ giả đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi sáu diệp phong cùng bạch liên một đường đi theo lý phong k i n h đi tới một mảnh làm việc lâu chung sơn trang này bên trong đề phòng s â m nghiêm đặc biệt là đến gần cái này phiến làm việc lâu máy thu hình thì càng thêm dày đặc bất quá còn là không làm khó được d i ệ p phong hai người hai người cơ hồ là nên ngang phải tiến vào làm việc lâu khu cái này phiến làm việc lâu đều là rất cổ điện tinh xào đích kiến trúc lộ ra rất là cổ hương cổ sắc đang lúc hai người đến gần lý phong khinh tiến vào một cái nhà đ ỉ n h viện đích thời điểm một trung khí mười phần thanh âm từ bên trong truyền r a a a bị phát hiện rồi xem ra ngày này bảo lâu xuất động rất mạnh cao thủ diệm phong nhẹ nhàng cười nói diệm phong kk là có một tương đối mạnh bất quá ta có thể đối phó đích bạch liên nói nghe được bạch liên lời của diệp phong có chút kinh ngạc thật chẳng lẽ chính là hóa kính võ giả mặc dù hắn không phải là võ đạo giới người của bất quá cũng biết hóa kính võ giả đích hiếm bất quá nếu bạch liên nói nàng có thể đối phó diệp phong dĩ nhiên là tin tưởng a a nếu bị phát hiện rồi vậy chúng ta cũng liền quan g minh tránh đại vào đi thôi diệp phong cười nói lúc này hai người cũng không nữa đoá đoá tàn g tàng cứ như vậy quan g minh tránh đại phải hướng kia đ ì n h viện đi tới đột nhiên xuất hiện hai người tự nhiên kinh động sơn trang này đích an ninh bất quá rất nhanh những thứ kia phản ứng kịp đích an ninh lấy được cấp trên ra lệnh nhanh chóng lui xuống d i ệ p phong hai người đi vào rồi đình vệ i n trong liền thấy rộng mở đại đường cửa đứng một đạo nhân ảnh một thân đường trang trong thân thể chờ đứng ở đằng kia bất động như tủng lại làm cho người cảm giác được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế của từ khi người này trên người phát ra rồi đi ra người này dĩ nhiên là làm miêu lão hắn một đôi giống như tia chấp một loại ánh mắt ở d i ệ p phong cùng bạch liên trên người quét qua t r ợ n lộ ra một tia ngoài ý m u ố n vô luận là d i ệ p phong còn là bạch liên trên người tựa hồ không có cái loại đó hóa kính võ giả đích hơi thở chẳng lẽ do người khác diệm phong trên mặt lại lộ ra n h a nhau muốn thử đích thân sắc cái này hát tu láo giả rõ ràng chính là một tôn hóa kính võ giả từ trước đến bây giờ hắn chỉ thấy q u a một hóa kính võ giả hồ nhất đ ao còn là mới vừa đột phá lấy mình bây giờ thực lực cùng cái này hát tu láo giả đánh một trận không biết sẽ như thế nào hhh nguyên tưởng rằng thiên bảo lâu uy tín rất tốt không nghĩ tới không chịu được như thế vì đoạt người bảo vật ngay cả hóa kính võ giả cũng xuất động d i ệ p phong tiến lên một bước cười hh nói lao đầu ta còn không có cùng hóa kính võ giả đánh nhau không bằng chúng ta qua xó、so、c h ê u lớn mật người coi là thứ gì cũng xứng cùng lao sư đánh từ hát tu láo giả sau lưng đi ra một cái phong yêu viên cánh tay đích thanh niên chừng một thước chính cao giở tay nhấc chân đang lúc mang c ó một loại rất hung hãn lực lượng cảm hát tu láo giả không nói gì mặc cho thanh niên này nói chuyện làm hóa kính võ giả nếu như cùng diệp phong loại này rõ ràng vẫn còn ám kỉnh t ầ n g thứ đích van bối g i a thủ chuyến đi còn không phải nhường người chê cười từ đệ tử của hắn cùng diệp phong động thủ vậy thì không giống nhau chớ sư huynh cẩn thận người này sẽ một chiêu rất lợi hại đích kiếm thuật bên cạnh lý phong k i n h thấp giọng nhắc nhở cái đó được gọi là chớ sư huynh đích thanh niên căn bản không để ý tới g i a hai lông mày tràn đầy v làm miêu lão đ ổ i dưỡng ba hóa kính mầm móng một chồng chớ cố văn quả thật có chứa đủ kiêu ngạo v ô liếng các hạ còn là tự báo họ tên đi ta chớ cố văn thủ hạ không g i ế t vô danh người chớ cố văn nạo nghê nói á c h ngượng ngùng người không phải là đối thủ của ta là không có tư cách biết tên ta d i ệ p phong sờ sờ lỗ mũi võ đạo giới chính là võ đạo giới há mồm giết người ngậm miệng giết người chết tiệt ta không phải là muốn cùng các người tỉ thí một chút có cần thiết đánh như vậy g i ế t g i ế t chớ cố văn chòng con ngươi hàn mang trợn lóe đột nhiên xuất thủ một trường cắt ra tê liệt không khí hóa thành một đạo màu trắng đao mang hướng diệm phong chém chết tới cái này màu trắng đao mang là hắn lấy trưởng đao thi triển ra một chiêu đao pháp tốc độ quá nhanh tê liệt không khí m á n h liệt ma sát tạo thành khí màu trắng lãng đường xem chẳng qua là trưởng đao uy lực to lớn thật muốn là bị bổ tới uy lực sẽ không so chân chính đao kém bao nhiêu d i ệ p phong thấy vậy khẽ m ỉ m cười trực tiếp chỉ điểm một chút đi kiếm chỉ vô thanh vô t ứ c căn bản không nhìn ra uy lực đây chính là nhất mạch thần kiếm đích cường hãn không giống cái này chớ cố văn đích đao pháp sinh ra loại này thanh thế cao thấp lập tức phấn rõ diệm phong nhẹ như bay chỉ một cái điểm vào chớ cố văn đích đao mang trên nhất thời đao này mang bể tan cảnh chớ cố văn trưởng đao tê dần chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ bén nhọn đích kình đạo trực tiếp làm vỡ nát cả cánh tay thậm chí còn toàn thân ám kình thậm chí loại này kình đạo thấm vào mà vào giống như một thanh đem đích châm đâm đâm vào toàn thân hắn khó chịu còn muốn ngưng tụ ám kình cũng không thể rồi theo sát diệp phong nhẹ như bay một ước liền đem cái này chớ cố văn đá bay đi ra ngoài hh ắ c ắ c liền ngươi thực lực này còn chưa phải phải ra khỏi tới mất mặt xấu hổ hãy để cho nhà ngươi lao đầu thượng đi diệp phong vỗ tay một cái đạo trừ hát tu lao giả những người khác mấy người đều là trên mặt k ị biến nhưng cố bây giờ chỉ hai chiêu chớ cố văn liền thua người đây là cái gì kiếm pháp lao phu còn chưa bao giờ ra mắt hát tu láo giả mặt mũi kinh ngạc hắn nhìn ra được cũng không phải là diệp phong thực lực của bản thân so với hắn đích đệ tử chớ cố văn cường rất nhiều mà là mới vừa rồi một kiếm chỉ uy lực quá lớn đơn giản là niên áp chớ cố văn đích đao pháp ngang hàng tu vi thành tự hạ có lúc vũ ký chính là quyết thắng yếu tố đây là ta cũng không có việc gì suy nghĩ ra đích đây chỉ là trong đó một chiêu mà thôi lao đầu có hứng thú hay không theo ta vui đ ù a một chút d i ệ p phong mặt mũi chiến ý đạo a à, à mặc dù ngươi chiến thắng đệ tử của ta kiếm pháp uy lực cũng rất lớn bất quá hóa kính tầm thứ cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng hát tu láo giả cười nhạt một tiếng nói rất hiển nhiên hắn căn bản không có đem d i ệ p phong để ở trong mắt lợi hại hơn nữa đích á m kình võ giả ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì d i ệ p phong đang muốn nói gì đột nhiên vang lên bên thai rồi bạch liên thanh ấm của diệm phong ca ca cẩn thận hắn đang kỷ quay chứ một đạo nhỏ nhẹ đích tiếng va chạm v ă n g lên khi hắn đích trước mắt một đoàn khí lãng n ỡ rộ sinh ra kình khí chấn đắc hắn không khỏi quay ngược lại rồi mới bước nam cái ránh lao đầu ngươi cũng quá hèn hạ đi d i ệ p phong đâu còn không biết chuyện gì xảy ra không nhịn được bạo thô miệng lao đầu tử này nhìn qua rất tốt nói chuyện lại hạ âm chiêu à. nếu như không phải là bạch liên xuất thủ mình đoán chừng chúng chiêu cũng còn không biết chuyện gì xảy ra đây nhắc tới hắn cùng cái này hắt tu láo giả cách nhau rồi hai trượng bao xa đối phương lại có thể cách không đánh kính từ nơi này cũng có thể thấy được lao đầu này đích thực lực hóa kính vó giả Ám k i chương n g trình sự thật t khí, ủng ma tán, hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi bảy cách không phát kình lại có thể ngăn lại chân khí của ta hát tu lão giả miêu lão cũng không trả lời diệp phong lời của mà là nhìn chằm chằm bạch liên không thể nghi ngờ Mới xem, mới rồi nơi tuổi tuổi. Lại giả vừa vị vượt võ vận Từ qua hóa xuất thủ tí tử. tí tử thể phát chính bạch bạch đích chỉ không cách không kỉnh, chính là hóa kính võ giả mới có thể có có này nữ này nữ đến là là đây sợ dĩ ụ n g A. d nhiên tin đồn cũng có cực kỳ cao cấp đích vũ kỹ có thể làm cho ám kính võ giả cách không phát k ỉ n h uy lực cũng không tiểu bất quá cái loại đó vũ kỹ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bây giờ nội ra võ đạo giới căn bản không tồn tại ngươi lại dám đánh lén ta d i ệ p phong ca ca ngươi làm chết bạch liên lại mỹ mâu ngậm sắt đừng xem bạch liên nhìn qua ôn ôn nhu nhu một khi nổi giận vậy thì không được một khó có thể dùng lời diễn tả được đích sát khí từ bạch liên trên người tản mắt ra nếu như diệp phong giờ phút này thấy bạch liên sau l ư n g đích bạch liên đ ổ án sẽ phát hiện cái này bạch liên đ ổ án lại hiện lên nhàn nhạt huyết sát giống như biến thành một đoá hoa sen máu một loại cổ sát khí kia vừa ra h ắ c tu láo giả không khỏi dùng mình một cái mà hạ triển nguyên chờ đứng ở h ắ c tu láo giả sau người của cũng đều cảm giác được cả người bị một cổ đại kinh khủng bao phủ một loại không thể động đậy giống như bị định thân một loại bạch liên đã động tốc độ quá nhanh vô thanh vô tức giống như quỷ mị một loại trong n g á y mắt liền xuất hiện ở hát tu láo giả trước người trực tiếp một quyền đập hướng hát tu láo giả mặt của đối với bạch liên mà nói thế giới của nàng trong thân nhất đích chính là diệp phong từ nàng mở mắt một khắc khởi nàng nhìn thấy chính là diệp phong bây giờ cái này gây t ẩ m lao đầu lại dám tập kích nàng diệp phong c a c a đơn giản đáng chết không cách nào hình dung l ử a giận của cùng nhau nàng liền cũng nữa khó có thể khống chế lại ý niệm duy nhất chính là đem trước mắt cái này gây t ẩ m lao đầu sẽ thành phân vụn hát tu láo giả không hổ là hóa kính vó giả mặc dù bị bạch liên trên người tản mát ra đích đáng sợ sát khí ảnh hưởng lại kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú l đồng thời thân hình chật lui hắn biết bạch liên một quyền này hắn đến không được võ giả giao chiến khí thế trọng yếu nhất và anh đang sợ một quyền đánh vào rồi hát tu láo giả trên cánh tay kinh khí b ố c phát hát tu láo giả cảm giác mình cả cánh tay đều phải gãy liệm ộ t loại và anh cả người hắn quay ngược lại đến trong phòng thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường toàn bộ nhà đều tốt giống như chấn động một cái kêu mặt trên vách tường xuất hiện xúc mục kinh tâm đích tiếng vỡ ra giống như mạng nghệ một loại hát tu láo giả k h e miệm tràn ra máu tươi trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ lúc này bạch liên lại là một quyền đập tới v v hát tu láo giả vội và nói bất quá bạch liên căn bản không lý không thải một quyền nện xuống lao đầu hết sức ngăn cản phanh ngay mặt vách tường bị trực tiếp quanh xuyên lao đầu cả người đã bay ra ngoài lại đụng phải bên trong một mặt trên vách tường lúc này hắn đã chỉ có thể từng ngụm từng ngụm vào máu hắn hai cánh tay vô lực thuỳ lạc rồi xuống coi như là lấy hắn hóa kính võ giả đích thân thể cường độ hai cái cánh tay xương cốt cũng xuất hiện tiếng vỡ ra mà ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn đạ thương tới mới tới cuối cùng hắn lại không còn sức đánh trả chút nào một mực sử vũ bị đánh trả thái mắt thấy bạch liên lại muốn một quyền d o n h h ạ lao đầu con ngươi trận thật lớn thế nào cũng không có nghĩ đến mình lại muốn chết ở chỗ này rồi vừa lúc đó một cái thanh âm vang lên bạch liên đừng đánh chết bạch liên quả đấm của đã cách lao đầu mặt của chỉ có nửa tấc sau đó đột nhiên thu về cho thấy nàng đối với lực lượng đáng sợ không chế lực mà lao đầu lại tiếp sau còn sống đặt mông co q u ắ p ngồi dưới đất mặc dù thất khiếu chảy máu bất quá hắn trên mặt tràn đầy may mắn mà kinh khủng này đích một màn chực đem hát tu láo giả mang tới những người khác sợ ngây người chết tiệt có muốn hay không dữ dội như vậy tàn hoá kính võ giả lại không còn sức đánh trả chút nào hạ chiến n g u y ê n mấy người đã toàn thân run dậy trên mặt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đích cảm giác sợ hãi bạch liên ở trong mắt bọn hắn đơn giản là kinh khủng phải một tháp hồ đồ thành ma nữ diệp phong ca ca tại sao không để cho ta đánh chết hắn bạch liên có chút nghi ngờ nói lao đầu này còn có dùng đánh như vậy chết cũng quá tiện nghi hắn diệp phong lắc đầu nói trong lòng hắn cảm động mới vừa rồi bạch liên nổi giận hoàn toàn là bởi vì lao đầu tập kích mình hắn cảm nhận được bạch liên đối với mình quan tâm loại cảm giác này thật rất tốt nga vậy ta nghe lời ngươi bạch liên gật đầu một cái lùi sang một bên lao đầu Ngươi nói c hát u quắc xuống y này ệ Diệp n nên như nào? Phong nhìn có quắc ngồi xử lý thế đích h có tu láo giả trên mặt lộ ra một tia thê lương đích cười khổ thân là hóa kính v õ giả có thể nói là đứng ở loài người thân thể định phong lại nhẹ như vậy mà dịch dơ phải bị người đánh bại đơn giản là không chịu nổi một kích đây đối với hắn đả kích bây giờ quá lớn hắn biết hôm nay coi như là hoàn toàn tài sàng khoái đầu tiên các ngươi thiên bảo lâu khấu trừ người của ta Còn có một món n một vật thung thung bảo hắn biết diệp phong lời này căn bản không có nửa điểm dưỡng khí lấy diệp phong đích thực lực muốn đối phó thiên bảo lâu nhìn thiên bảo lâu tuyệt đối hủy diệt tính đích tại sao hoa kính võ giả đích uy hiếp lực như vậy kinh khủng đang ở với hoa kính võ giả nếu là không với người ngay mà xung đột mà là đang trong tối ném đá dấu tay cơ hổ là vô giải đã từng có cường đại tổ chức thế lực đắc tội hoa kính võ giả bị liên tiếp á m sát rồi nhân vật trọng yếu cuối cùng cái tổ chức này thế lực không thể không giải tán cho nên đối với các ngươi thiên bảo lâu đích những thứ này hành động ta cảm thấy các ngươi có cần thiết làm ra bồi thường một đem người của ta để rơi rút lui rơi đối với bọn họ đích giám thị hơn nữa bồi thường bọn họ mười triệu khắp mọi mặt đích tổn thất phí dùng hai người của ta tổ chi kiếm cũng không cần còn coi như là bán cho các ngươi thiên bảo lâu rồi dĩ nhiên các ngươi nhất định phải ra một t ư ớ c năm ngàn vạn mỹ kim mua ba ngươi mới vừa rồi đối với ta đích tập để cho ta bây giờ cũng còn sợ không thôi cho nên ngươi nhất định phải bồi thường ta tổn thất tinh thần phí ừ liền năm ngàn vạn mỹ kim đi dù sao ta đây sao nhân vật trọng yếu tổn thất tinh thần phí dụng khẳng định không thể b ồ i í t đi cứ như vậy tăng lên chính là hai ước mỹ kim ta tin tưởng lấy các ngươi thiên bảo lâu tài đại khí thô cái này cũng không có vấn đề đi d i ệ p phong sờ sờ cảm nói hát tu láo giả sau khi nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng may mặc dù cái này bồi thường có chút cao bất quá vẫn là có thể tiếp nhận lấy thiên bảo lâu đích tài lực không có gì vấn đề chỉ cần có thể hóa giải lần này nguy cơ coi như là lớn hơn nữa đích giá cao cũng có thể bỏ ra đích thiên bảo lâu mặc dù có thể đủ duy trì mạnh mẽ như vậy đích ảnh hưởng lực rất lớn trình độ thượng cùng hắn cái này tôn hóa kính võ giả có lớn lao quan hệ một khi nếu là hắn ngã chỉ sợ những thứ kia dòm ngó thiên bảo lâu đích thế lực sẽ giống như nghe thấy được m ù i tanh đích bầy sói nhào lên Trường kiện nói xong Điều sau, diệp phong để cho bạch liên ở mấy người trong cơ thể tất cả đều gieo ám kỉnh căn cứ bạch liên đích thuyết pháp coi như là kia hát tu láo giả người miêu phong cũng tuyệt đối giải trừ không được đối với lời của bạch liên diệp phong là cực kỳ tin tưởng diệp phong cũng không nghĩ tới chuyện dễ dàng như vậy liền giải quyết hơn nữa còn ngoan kiếm một số lớn đây chính là hai ước mỹ kim a dĩ nhiên trong đó nguy hiểm cũng có nói thí dụ như người miêu phong đích đánh lén đến bây giờ hắn vẫn còn có c h ú t sợ hắn vẫn còn có chức sợ hắn vẫn còn có chức sợ hắn vẫn còn có chức sợ h ắ diệp phong đích nhất mạch thần kiếm có thể so với hóa kính v õ giả bất quá ở phòng ngự lực lượng so với không hơn chân chính hóa kính v õ giả chân chính hóa kính v õ giả quanh thân có hộ thể chân khí vòng quanh coi như là bị chân khí tập kích cũng có thể lấy hộ thể chân khí phòng ngự hắn thì không được hộ thể ám k ì n h đối với chân khí phòng ngự vẫn còn có chút chưa đủ cho nên diệp phong quyết định sau này coi như là muốn cùng hóa kính v õ giả gặp mặt cũng phải có bạch liên ở bên người có bạch liên cái này hộ v ệ ở an toàn không lo à bởi vì quá muộn cho nên diệp phong cùng bạch liên cũng chưa có trở về trực tiếp ở quán rượu ở một đêm ngày thứ hai trời còn chưa sáng d i ệ p phong liền lui rớt phòng khách chở bạch liên bắt đầu phản trình dù sao bạch liên hôm nay còn phải đi học tham gia sớm tự học đây x o n g l ò n g thị một nóc lâu phòng hạ đích phòng d ư ớ i đất trung thu hẹp căn phòng cửa sổ cũng bị tiểu nhị cánh tay thô đích cường cân phong kín thật dây đích cửa sắt cũng thật c h ặ t đ a n g đóng ngụy hải bị giam ở chỗ này chừng mấy ngày rồi trên người hắn còn có thương đây là nghiêm hình đánh khảo lưu lại bất quá cũng đã kéo màn gần nhất hai ngày những người đó không có trở lại thẩm vườn hắn bởi vì mấy ngày không có ăn uống môi hắn kiên rách sắc mặt rất kém cỏi cực kỳ suyếu hắn mầm đầu nhìn kia phong bế đích cửa sổ. mơ hồ có thể thấy hơi trắng bệnh hiện nhiên cũng nhanh trời đã sáng hắn không biết cuộc sống như thế còn phải kéo dài bao lâu hắn là người thông minh nếu đối phương chưa có tới h ỏ i thăm mình nói rõ đã từ mình những minh đệ khác nơi đó tìm được đ ộ t phá khẩu bất quá trong lòng hắn tin tưởng lão bản nhất định sẽ tới cứu hắn không chỉ có là bởi vì hắn đáng giá lão bản đi cứu mà là còn quan hệ đến nhân tổ chi kiếm chân quý như thế người của tổ chi kiếm lão bản chắc chắn sẽ không tung tha vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân ngụy hải chật vật phải từ lạnh như băng trên đất bỏ dậy dưới đất này thất ẩm ư ớ t lạnh như băng nếu như không phải là hắn là ám kính v õ giả đổi thành người bình thường bị nặng như vậy đích nghiêm hình đánh thảo sợ là đã sớm chi chỉ không nổi có mấy cái người chẳng lẽ lại tới thẩm vấn mình ngụy hải trong lòng thầm nghĩ động nhẹ một tiếng cửa sắt bị mở ra tới sau đó mấy đạo thân ảnh nối đôi mà vào rất nhanh ngụy hải liền bị người đỡ mang ra khỏi rồi phòng dưới đất hắn bây giờ cực kỳ suy yếu hơn nữa trên tay trên chân cũng mang xích sắt cho nên căn bản không thể động đậy rất nhanh hắn liền bị dẫn tới một đèn đốt sáng c o a n g trong phòng của căn phòng này để một cái bàn lớn trên bàn để rất nhiều thức ăn n ồ n g nặc đích mùi thơm kích thích ngụy hải đích m u ố n ăn ánh mắt hắn lập tức trở nên xanh biếc du du đích bị đói mấy ngày người nghe thấy được thơm như vậy đích thức ăn khẳng định đều là phản ứng như thế bất quá ngụy hải còn là cố gắng k h ô n g chế được bởi vì hắn phát hiện đây không phải là thức ăn thông thường mà là dược thiện nếu nói dược thiện chính là đem một loại thức ăn cùng các loại danh quý dược liệu phối hợp chưng nấu chế biến mà thành những dược liệu này một loại đều là đối với võ giả tu luyện hữu ích phải vật đại bổ người nào tố hả thủ ô tri loại càng cao cấp đích võ giả một loại thức ăn hiệu quả cũng liền càng kém chỉ có dược th ở nơi này trước bàn còn ngồi một người một d á i tay rất dài đích nam tử thấy nam tử này đích thời điểm ngụy hải ánh mắt hơi co lại bởi vì hắn biết nam tử này thiên bảo lâu đông lâm phe đích hạ ra thiếu chủ hạ triển nguyên dĩ nhiên hắn cũng chỉ là biết cũng không có bất kỳ giao tình không nghĩ tới ném đá dấu tay đích lại là các ngươi đông lâm hạ ra ngụy hải trong mắt lóe lên lau một cái lênh quang lạnh lùng nói a à, à ngụy lao ca bây giờ xin lỗi lần này hoàn toàn là hiệu lầm để cho ngụy hải kinh ngạc chính là cái này hạ triển nguyên lại đứng lên mặt mũi cười theo đạo bây đâu tới mau đem ngụy lao ca trên người xích sắt mở ra hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này hạ triển nguyên làm u ố n đối với mình uy hiếp lợi dụng hiểu lầm ngụy hải cười lạnh một tiếng căn bản không tin tưởng hắn mặc cho hạ triển nguyên thủ hạ người của đưa tay thượng trên chân đích xích sắt dài trừ rơi ngụy lao ca nói thật với ngươi đi ta đã với ngươi đích lão bản đã gặp mặt đây đúng là một cuộc hiểu lầm lần này để cho ngươi chịu khổ cho nên ta đây lần sẽ lấy ra mười triệu nguyên làm bồi thường hạ triển nguyên giờ phút này nào có cái gì ngạo khí kể từ từ xa thị sau khi trở về hắn bây giờ cũng sợ hết hồn hết vĩa thật sự là kia chàng trải qua quá kinh khủng ở trong mắt của hắn vô địch đích m i ê u lão ở đó cá bạch đi nữ t ử đích công kích h ạ lại không có lực phản kháng chút nào thế gian tại sao có thể có như vậy kinh khủng có giả có như vậy trải qua mặc dù ngụy hải chẳng qua là người kia tay của h ạ hắn cũng không dám có chút đích lười biếng ạch ngụy hải càng thêm nghi ngờ cái này cái gì cùng cái gì còn có bồi thường vậy ta lão bản người của tổ chi kiếm đây ngụy hải hỏi dĩ nhiên ta với người lão bản đã thương lượng hảo chúng ta thiên bảo lâu lấy hai ước mỹ kim mua nhân tổ chi kiếm hạ triển nguyên vội và nói hắn nói những lời này thời điểm đơn giản là đang dì máu bởi vì lần này lấy r a đích hai ước mỹ kim toàn bộ là bọn họ đông lâm hạ ra r a đích không có biện pháp ai kêu cái này họa là hắn xông ra tới ngụy hải là từ người thông minh từ nơi này hạ triển nguyên đích thái độ nhất thời hiểu cái này hạ triển nguyên chỉ sợ ở lão bản nơi đó bị thua thiệt nhiều nếu không sẽ không như vậy đảng hoàng đích dĩ nhiên ngụy hải cũng không biết nào chỉ là hạ triển nguyên bị thua thiệt nhiều cả thiên bảo lâu đích hóa kính võ giả cũng bị thua thiệt nhiều thiếu chút nữa bị đánh chết cái này câm thua thiệt thiên bảo lâu là chỉ có thể yên lặng bước vào không thể vì ngoại nhân sở đạo bây giờ thiên bảo lâu đích hóa kính võ giả miêu lão đã đi bế quan chữa thương đi phong tỏa hết thẻ tin tức nếu như bị những thế lực khác biết miều lao bị thương nặng không biết muốn đưa tới rồi bao nhiêu phiền thoái ăn rồi dược thiện sau ngụy hải cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều ngụy lao ca nơi này có hai tờ tạp một tờ bên trong là mười triệu là của ngươi tiền bồi thường một tờ bên trong là hai ước mỹ kim là mua nhân tổ chi kiếm tiền mời ngươi giao cho n h ị lao bản hạ triền nguyên lấy ra hai tờ tạp ngụy hải l i ế c mắt nhìn nhận lấy còn có ngụy lao ca cái gì rời đi ta sẽ an bài chuyên cơ đưa người trở về hạ triền chương trình là một khắc ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi chín từ trên phi cơ xuống lòng của ngụy hải rốt cuộc coi như là hoàn toàn rơi xuống hắn lấy ra hạ triển nguyên trả lại cho hắn máy di động dựa theo trên danh bạ bấm một d ã y số ghi hờn nửa canh giờ sau trong cửa hàng lão ngụy chơi đồ cổ mười hai người tất cả đều tụ tập trung một chỗ bất quá thiếu hụt rồi một người đại bằng đâu ngươi trở lại bây giờ thật tốt quá ác b i ê u đám người thấy ngụy hải tất cả đều mừng rỡ vô cùng trong khoảng thời gian này bây giờ quá khó khăn nhịn mặc dù biết lao bản sẽ xuất thủ cứu ngụy hải bất quá ai cũng không cách nào dự liệu kết quả sẽ như thế nào đại bằng đây ta trước đánh điện thoại của hắn thế nào tắt máy ngụy hải thấy nhiều như vậy quen thuộc khuôn mặt tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn cuối cùng là trở lại nghe lời của ngụy hải mọi người ở đây tất cả đều tr làm sao rồi ngụy hải thấy vậy liền vội vàng hỏi đâu đại bằng đã phản bội chúng ta từ đó sau liền tin tức hoàn toàn không có nói chuyện làm ắ t kiếm ngụy hải sâu hít một hơi đang bị nhốt đích mấy ngày nay hắn liền hiểu có thể là nội bộ có người tiết lộ tin tức nhiều năm như vậy đích h u y n h đệ lại xuất hiện loại vấn đề này trong lòng hắn rất khó chịu thống tích bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải tìm được đại bằng ác b i ê u hung tận nói bị huynh đệ phản bội đích cảm giác quá không dễ chịu rồi hắn muốn làm mặt chất vấn đại bằng tại sao phản bội bọn họ vừa lúc đó ác buu trên người điện thoại di động văng lên hắn vội vàng lấy ra nghe cái gì đại bằng chết chết ở phi trường đích trong cầu tiêu. hơn nữa còn là chết vì tâm tạng bệnh a p bưu tràn đầy kinh ngạc nói hắn cúp điện thoại phá lên cười ha ha bị chết hảo bị chết hảo ngay cả lão thiên đều không bỏ qua cho hắn cười cười hắn nước mắt cũng đi ra nhắc tới ở toàn bộ đoàn đội chung hắn cùng đại bằng đích quan hệ là tốt nhất hắn cùng đại bằng rất sớm liền biết hai người cùng nhau đào mộ cho đến gặp đầu ngụy hải những người khác cũng thần sắc cảm đạo có lẽ trước đối với đại bằng tồn tại hoán hận nhưng là theo người chết trong lòng bọn họ buồn bãi như t h ấ dù sao cũng là nhiều năm như vậy đích minh đệ coi như là đại bằng phản bội bọn họ vậy minh đệ tỉnh còn là tồn tại ác biêu đại bằng đích hậu sự ngươi tới xử lý đi ngụy hải trầm mặc chút lát nói ác biêu ngưng cười lau một cái nước mắt sau đó gật đầu một cái mắt kiếng ngươi liên lạc một chút lá bản đem ta bên này đích tình huống nói một chút còn có liền nói nhân tổ chi kiếm đã bán mất ngụy hải vừa nhìn về phía mắt kiếng mắt kiếng gật đầu một cái còn có một chuyện lần này ta bị đông lâm hạ ra k h â u áp rồi mấy ngày hạ ra bồi thường mười triệu nguyên vừa đúng tất cả mọi người tại chỗ trước hết phân đi ngụy hải lại nói đâu đây chính là ngươi cầm bệnh đổi lấy chúng ta không thể muốn ác biêu vội và nói đúng vậy lần này quá hưng hiểm nếu như không phải là lão bản xuất thủ đầu ngươi thật sẽ phải thua bởi đông lâm hạ ra trên tay tiền này chúng ta không thể muốn không thể chúng ta nếu làm muốn tiền này coi là cái gì huynh đệ những người khác cũng đều gật đầu một cái ngươi đây cửa liền sai lầm rồi chúng ta là một đoàn đội một cái chỉnh thể lần này xong long thị chuyến đi cũng không phải là ta một người có h không phải u y ệ n cũng người c ta một người có thể giải quyết a à, à mặc dù lần này ăn rồi một chút khổ bất quá làm chúng ta chuyến đi này đích nào có không gặp được nguy hiểm so lần này hung hiểm hơn chính là tốt lắm ta là đầu các ngươi thì phải nghe ta dĩ nhiên một ngàn này vạn ta khẳng định cầm đầu bốn còn diễm ư l ạ vạn, ờ người i chia một đều phong â n người 50 vạn. Nguy mỗi hải h k á t tay, tựa t khóa uy đầu đích í d ù n đ ế nhận n ữ n người khác nhất thời đừng nói rồi. 4. Diệp Phong n g thời rồi. Diệp khác h được mắt kiếng g ử i tới điện thơ c h u y ệ n của tỉnh đang quả trong vườn cho một bụi cây trà phóng xanh mệnh bùn đất cách mỗi một đoạn thời gian quả trong vườn đích quả cây chờ cây tối cũng sẽ để một lần sinh mạng bùn đất bây giờ tất cả cây trà cũng đã sinh trưởng đến bình thường cây trà đích hơi nhỏ vì k h ô n g chế cây trà đích độ cao diễm phong cách mỗi một đoạn thời gian đều phải dùng vườn nghệ kéo sửa chữa một lần lợi như vậy có thể khống chế cây trà đích độ cao gia tăng cây trà phân c h i đối với đề cao lá trà sản lượng có rất thật tốt chỗ một loại mà nói cây trà đích sửa chữa đều là đầu mùa xuân đích thời điểm bất quá sinh mạng bùn đất đích tồn tại hoàn toàn thay đổi cây trà đích sinh trưởng quy luật liền nói bây giờ mặc dù đã là cuối mùa thu cây trà nhưng vẫn ở rút r a n ộ t nha đem tất cả cây trà thả sinh mạng bùn đất sau d i ệ p phong nhìn cây trà thượng rút ra đích n ộ t nha trong lòng v ừ a động không biết bây giờ hái đích trà có thể huống hay không nghĩ tới đây hắn quyết định còn là thử một lần lúc này hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gió trúc Bắt đông ầ u thuộc trung hái thanh thúy xanh đích bích hái h lá lá ác, biếc mới rồi trà trà trà trà này ngọc vừa ước về k bao lâm u Diệp di người điện thoại Phong trên động vang lên ộ t cái hạ ắ n dừng l i hái, lấy điện thoại di lấy động ra nhìn m ộ thường c ú t thơ là hộp có hắn mười triệu hắn đã cùng đoàn đội người của phân số tiền kia、Khắc、đông lâm hạ ra người của trả lại cho hắn một tờ tạm để cho hắn giao cho diệp phong diệp phong suy nghĩ một chút đã phát tài một cái điện thơ để cho ngụy hải đem trong thẻ đích tiền toàn bộ chuyển tới mấy chương mục trong lấy diệp phong thân phận bây giờ cùng tài lực sớm đã là các ngân hàng lớn đích cao cấp khách quý khách hàng làm thẻ ngân hàng chương mục đều là vô cùng cao cấp nói thí dụ như chuyển t r ư ớ n g phương tiện thủ tục phí có ưu l i đổi thành một người bình thường nếu như chuyển một khoản khổng lồ như thế đích tiền bạc chỉ sợ ngân hàng hệ thống trước muốn tiến hành cặn kẽ điều tra để ngựa chỉ là dựa tiền một loại hành động trái luật phát điện thơ sau diệp phong cũng sẽ không quản những thứ này tiếp tục hái trả lấy diệp phong tay của tốc hay la trả tốc độ thật nhanh không tới một canh giờ rất nhanh liền hái rồi một giờ. Chừng cân hảo mấy cân rồi mấy chục gốc cây cây chục gốc trong à tự mới hái không gian giới trì d i ệ p phong đi tới bội cây kia máu hồng hoa trước cây máu này hồng hoa cây đã trưởng đầy lá cây cái này lá cây rất có đặc điểm giống như tỷ ba lá cây một loại t r u n g quanh dài rất cứng rắn đích đâm hơn nữa ở lá cây giữa đã có bản lớn t r ư ờ n g hạt đậu nhỏ cặp nhũ rồi không chỉ như vậy bây giờ máu hồng hoa so với từ mới vừa đào lúc trở lại cao lớn rồi rất nhiều hiển nhiên sinh mạng bùn đất lại chạm vào sinh trưởng của nó diệm phong ở máu hồng hoa dưới tàng cây đào một hố nhỏ thả một cái sinh mạng bùn đất đi vào sau đó dùng đất bao trùm áp thực áp chặt sau hắn lúc này mới trở lại trong phòng hắn về nhà trước cầm một đại trúc mâm kỳ trước đem cái này trúc mâm kỳ rửa sạch sẻ sau lau khô sau đó đem hai đích lá trà đều đều phải sức rơi xuống đất mâm kỳ trong mới vừa hái đích lá trà là không thể trực tiếp sử dụng trước hết tiến hành lượng thanh n g ê n điêu khiến cho lá trà mất đi một phần dưỡng khí trước kia khi còn bé d i ệ p phong thường giúp trong nhà hái trà nhìn mẹ chế t r à toàn bộ công nghệ bước đều là nhất thanh n h ị sở diệm phong đem mâm kỳ đặt ở rồi thính trong nhà dùng hai con băng ghế dài đẻ lên kế tiếp một đoạn một đoạn thời gian cũng không cần Không hoàn Trường đợi tụ. lúc xế chiều diệp phong hãy thu đến mấy cái tin nhắn là ngân hàng phát tới được chuyển t r ư ớ n g tin nhắn thấy mười ba ước đến trướng diệp phong trên mặt lộ ra v ẻ m ỉ m cười vốn là hai ước mỹ kim cùng nhân dân tệ đích đổi chính là mười hai vạn bảy mươi triệu bất quá bây giờ là mười ba ước hiện nhiên thiên bảo lâu trực tiếp đưa một số nguyên có cái này một khoản tiền diệp phong muốn làm cái gì liền dễ dàng nhiều lập tức diệp phong lấy điện thoại di động ra cho thiên bảo lâu gọi một cú điện thoại ở tỉnh lân tập đoàn thành lập sau diệp phong đem chuyện người của hứa tình liên quan đến hệ từ tỉnh lân khoa học kỹ thuật đ i ề u đến tỉnh lân tập đoàn đảm nhiệm tỉnh lân tập đoàn tài vụ tổng giám bây giờ hứa tình ở trong tỉnh lân tập đoàn tuyệt đối là tầng c h ố t nhất tầng quản lý rồi tiểu tình ta đã hướng trong chương mục công ty vòng vo ba ước đích tiền bạc toàn diện phối hợp hậu tổng tay của ký kế hoạch diệp phong nói、Tốt. hứa tình rất kỳ quái diệp phong từ nơi nào lấy được như vậy một số lớn tiền bạc tới bất quá nàng không có hỏi nhiều mà là trực tiếp đáp ứng kể từ nàng đảm nhiệm tài vụ tổng giám sau liên đối với tỉnh lân tập đoàn tài vụ tình huống hiểu rõ vô cùng tổng đắc mà nói tiền bạc gấp vô cùng t h đặc biệt là nơi tay ký kế hoạch lên ngựa sau thì càng là như thế mặc dù tỉnh lân phiên dịch trên phi cơ thị sau lấy được trình độ nhất định đích hóa giải bất quá vẫn là khẩn trương bây giờ lấy được ba ước tiền bạc ủng hộ toàn bộ tập đoàn tài vụ lập tức liền rộng t h ù n g thỉnh đứng lên hai người lại cho chuyện mấy câu sau liền cúp điện thoại bốn thỉnh lân tập đoàn tài vụ bộ tổng giám trong phòng làm việc hứa tình để điện thoại xuống c h ầ m tư chốc lát sau đó lại cầm lên cho ta nhận một cái hậu tổng rất nhanh hầu trắc tuyệt thanh âm của từ trong điện thoại chuyển ra cho phép tổng có chuyện gì không hậu tổng mới vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại cho ta nói là điện thoại di động kế hoạch có thể toàn diện khởi động nhóm đầu tiên tám ngàn vạn tiền bạc ta sẽ bắt đến tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích chứng thượng hứa tình nói thật cho phép tổng chứ không phải nói tiền bạc khẩn trương sao hầu chắc kinh ngạc nói dĩ nhiên trong giọng nói của hắn lộ ra m a n h liệt vui mừng bởi vì tiền bạc khẩn trương điện thoại di động kế hoạch chỉ có thể từ từ triển khai rất là ảnh hưởng tiến độ a hậu tổng mới vừa rồi chủ tịch trụ tập đến một số lớn tiền bạc đi vào bây giờ tiền bạc phải không thiếu hậu tổng ngươi có thể toàn lực chứ tay điện thoại di động kế hoạch đích bộ môn ta sẽ toàn lực phối hợp hứa tình nói vậy thì thật tốt quá cho phép tổng đợi lát nữa ta tới đây một chút còn có một chuyện thương lượng với ngươi hầu chắc tuyệt nói tốt. hứa tình gật đầu một cái hai người lại nói mấy câu liền cúp điện thoại năm trong vườn q u ả diệp phong mới vừa đưa điện thoại di động thu vào điện thoại di động lại văng lên hắn lấy ra vừa nhìn có chút kinh ngạc lại là điện thoại của hồ lão chẳng lẽ hồ lão lại muốn muốn tỉnh lân d i ệ u đế sẽ không có nhanh như vậy đi bất quá hắn còn là nhấn nút trả lời hồ lão ngày lao hôm nay thế nào có lúc đang lúc gọi điện thoại cho ta diệp phong cười ha hả nói diệp phong đừng lo lắng Ta k h ô nhất g p ả đao cười nói hắn sở dĩ s ế thông như báo cho n có càng diệp phong cũng là coi t r o n g ư ơ i diệp phong ngực không đồng nhất phải nói ha ha vậy ta chờ đúng rồi hôm nay gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là ta gần nhất muốn cử hành một lần võ đạo giao lưu hội đến lúc đó sẽ mời không ít võ đạo giới đích đồng đạo tham gia nếu như ngươi có lúc đang lúc có thể tới tham gia tiếp xúc một chút chân chính võ đạo giới là dạng gì đích hồ nhất đao cười nói hắn sở dĩ sẽ thông báo cho diệp phong cũng là coi trọng diệp phong dù sao bây giờ diệp phong ở võ đạo thành t i ự u thượng cũng không thấp lại nói hắn lần này có thể đột phá đến hóa kính tầm thứ nhưng là làm phiền diệp phong cất tạo đích d i ệ u đế võ đạo giao lưu hội diệp phong có chút kinh ngạc hồ lao ta không phải là người của võ đạo giới cũng có thể tham gia À à nếu như là chân chính võ đạo giao lưu hội người dĩ nhiên không thể tham gia bất quá lần này giao lưu hội chủ yếu là ta đột phá đến hóa kính tầm thứ mới cử hành đích thuộc về cá nhân tính chất hồ nhất đao giải thích diệp phong lập tức hiểu được đây cũng là hồ nhất đao vì hướng võ đạo giới tuyên bố đột phá hóa kính biểu diễn thực lực mà cử hành đích Hóa kính võ diễm ả ở võ đạo giới có thể phong đối với nội gia võ đạo giới là rất cảm giác hứng thú đã có cơ hội này tự nhiên muốn gặp thức một cái hai người lại nói chuyện với nhau một hồi lúc này mới cúp điện thoại diệp phong thu hồi điện thoại di động đi tới lượng chứ lá trà đích mâm k i trước nhìn một chút lá trà đích tình huống đã u i điêu rồi rất nhiều hắn phiên động rồi một cái sau đó liền trở về đường trong nhà cầm một đại thiết hoa rửa sạch sẻ sau lau sạch sẻ sẽ, sẽ đến tính trong nhà đem mâm k i giảm lá trà tất cả đều đựng thiết trong nồi sau đó liền đi tới sau phòng đích phòng bếp trong cái này p h ò n g bếp rất đơn sơ diệp phong cơ hồ chưa từng dùng qua diệp phong đem thiết hoa thả vào dùng đất chuyên thế thành đất táo thượng lại đi quả viên ngoại đích trong núi lượm một ít kiển tùng lá cùng khô héo nhánh cây trở lại sau đó đang ở đất táo trong nổi lên rồi cụi đốt sao lá trà cần riêu không chế xong hỏa hầu quá nhỏ không được quá lớn cũng không được trước kia diệp phong giúp mẹ sao lá trà đích thời điểm liền đốt quá tuổi đốt đích cho nên hỏa hầu không có gì vấn đề đợi đến thiết hoa nhiệt độ lên cao tới trình độ nhất định diệp phong cầm lên hai chiếc đũa đang ở thiết trong n ồ i lật sao rồi đứng lên ừ thương quá à. diệp phong nghe thấy được lá trà bởi vì nhiệt độ tản mát r a đích t r à hương rất là mừng rỡ ở trong ký ức của hắn trước kia sao trà đích thời điểm tuyệt đối không có nồng như vậy úc p ư ơ n g phức đích đùi thơm xem ra dùng cánh mạng chi nê trồng da đích cây trà quả nhiên chính là không giống nhau à sao rồi hồi lâu t o à nhu bộ sau p ò n g đ ề là trà h ư ơ nhập g g n e t h đối với lực độ đều đều tính yêu cầu vô cùng cao nếu như xuất hiện lực độ quá lớn có thể sẽ để cho lá trà bị nghiền nát quá nhẹ lại không có pháp đem lá trà trung đích chất lòng nạn ra tới mà đều đều tính không tốt lời của lại sẽ ảnh hưởng lá trà đích phẩm chất sau nửa giờ diệp phong thấy mình thành quả mỗi một cây trả nghiệp cơ hồ lớn bằng đều đều sẽ không xuất hiện có quá tế có phân tán đích tình huống nếu như đổi thành những người khác như vậy kéo dài tính không gián đoạn phải nô nhiệm nửa giờ căn bản không làm được một khi gián đoạn tính phải nô nhiệm hiệu quả lại sẽ giảm bớt nhiều thấy mình thành quả diệp phong coi như hài lòng theo sát hắn cầm một cái sạch sẽ khăn lông ư ớ p đậy nắp đây là rất có cần thiết một bước gọi là buồn bực đống có thể để cho lá trà tiến hành còn có hiệu đích lên men mà lên men đích thật là xấu quan hệ đến rồi lá trà đích sắc mùi thơm phẩm chất chỉ có lên men sau một khoảng thời gian mới có thể tiến hành một bước cuối cùng đó chính là khô giáo dĩ nhiên hưng ơ hạ chế trà chính là mấy cái này bước nếu như chuyên nghiệp chế t r à lời của vậy thì phức tạp hơn rồi bất quá d i ệ p phong cũng không phải là lấy ra đi mua mà là cho mình uống hắn tin tưởng coi như là đơn giản chế trà công nghệ bằng vào trà này lá đích phẩm chất có thể chế thành trà ngon đi ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi mốt song long thị gia khu nơi này có một sơn thanh thủy tú đích tư nhân sơn trang vô cùng an tĩnh ở bên trên hồ một người mặc màu trắng quần áo luyện công đích lao giả ngồi xếp bằng đầu hắn phát s á m trắng sắc mặt khô vinh đầu đầy mồ hôi giống như là bệnh nặng một c u ộ c đột nhiên hắn cả người rung lên mở mắt đôi t r ò n g mắt kia lại là máu đỏ hô còn chưa phải được à lao giả này thở dài một cái tia con ngươi trung đích huyết sắc ở từ từ biến mất hắn xoa xoa đau nhói của mi tâm lúc này một mặt mũi thanh tú thanh niên đi tới trên tay bưng một cái mâm trên mâm để một cái khăn lông một con búp hơi nóng đích chén tiểu một giấc tinh xảo đích bình xứ lao sư thanh niên có chút lo lắng nói lao giả từ trong cái mâm cầm lên khăn lông ở trên mặt lao rồi một cái sau đó lại lao rồi một cái hai tay lúc này mới đem khăn lông lần nữa đặt ở trong cái mâm sau đó cầm lên bình xứ từ trong đổ ra một quả màu đỏ lét đích viên thuốc một cổ nồng nặc đích mùi thành từ nơi này viên thuốc t r ú n g tản mắt ra nghe thấy chi làm người ta nôn u m ử a bất quá lao giả này cùng thanh niên tựa hồ thành thói quen đồng thời lao giả lại cầm lên cái đó chén tiểu cái này chén tiểu trung giả vợ chính là một loại thầm hoàng đ í c chất l có, có m ộ thật là kỳ quái cái này ám kinh đích tầng thứ rõ ràng không có đạt tới chân khí mức so với chân khí còn phải ngưng luyện vững chắc ngay cả ta đích chân khí đều không thể áp chế suy yếu lão giả lắc đầu nói lão sư có thể là ngài bây giờ bị thương nghiêm trọng đợi đến khôi phục như cũ muốn đem đạo này ám kình khư trừ đi ra khẳng định không thành vấn đề thanh niên hơi sừng sờ trong lòng càng thêm trầm trọng bởi vì bị chồng ám kinh đích không chỉ có lao sư ngay cả hắn còn có những k h ắ c hai sư huynh đệ cũng đều bị gieo nếu như không thể khư diệt trừ ám kinh đích ảnh hưởng bọn họ thầy trò bốn người sợ là phải bị người chế trụ không có đơn giản như vậy lão giả lắc đầu một cái tự l ầ m bẩm ai không nghĩ tới ám kình lại có thể đạt tới loại trình độ này chẳng lẽ truyền thuyết là thật lao sư cái gì truyền thuyết thanh niên trong lòng càng trầm trọng bất quá lời của lao sư để cho h ắ n vô cùng hiếu kỳ lúc này hỏi n g ư ơ i nên biết chúng ta nội ra võ đạo giới một thế kỷ trước trải qua một cuộc hạo kiếp rất nhiều võ đạo môn phái sẽ ở đó cả thời kỳ biến mất rất nhiều võ đạo điện tịch cũng bị hủy diệt rớt lao giả trầm mặc chốc lát rồi mới lên tiếng đệ tử biết thanh niên nói truyền thuyết ở đó cả thời điểm trước kia chúng ta nội ra võ giả từ ám k ì n h đến hoa kính cũng không cần đem ám k ì n h ngưng luyện trở thành sự thật khí mà là tiếp tục lấy ám k ì n h đích phương thức tồn tại lao giả nói lao sư điều này sao có thể ám k ì n h không thay đổi là thật khí thế nào đột phá đến hoa kính thanh niên kinh ngạc nói đánh từ học võ khởi hắn liền tiếp nhận võ đạo thông thường chính là như thế à à, quả thật như thế chỉ cần là nội g i a võ giả cũng biết ám kinh so ra kém chân khí bất quá bây giờ làm sư trong cơ thể bị chồng đích ám kính là thuộc về ám kính p h ạ m vi ngay cả vi sư chân khí cũng so ra kém ngươi nói giải thích thế nào lao giả tự rêu cười nói thanh niên trầm mặc lại hóa kính trên còn có cường đại hơn đích đáng kính đại biểu là vô thượng kim đan đường lớn một khi bước vào nơi này tầm thứ như vậy tiên đạo nhưng cầu xin nhưng trên thực tế đan kính lại trở thành truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện qua ít nhất ở nơi này một thế kỷ tới nay cho tới nay chúng ta nội ra võ đạo giới đều có một loại thuyết pháp bây giờ nội ra con đường võ đạo là sai ám kinh ngưng luyện trở thành sự thật khí là đi vào n g ã ba lao giả nói chẳng lẽ nói cái đó bạch đi nữ tử đi đúng rồi đường thanh niên kinh ngạc nói ai cho tới nay ta cũng không tin loại này lý luận nhưng là bây giờ ta không thể không tin cô gái kia có phải hay không đi đúng rồi đường vì sư không biết bất quá ít nhất hẳn so với chúng ta nội ra võ đạo giới đều phải đi được đối với nếu không liền giải thích không được thực lực của nàng tại sao mạnh như vậy lao giả cười khổ một tiếng nói đối với một hóa kính võ giả mà nói loại đả kích này là hủy diện tính đích dù sao con đường đi nhầm ý nghĩa sau này được nghĩ tiến thêm một bước rồi lao sư chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mi tâm đích ám kình mầm móng không có khư diệt trừ sẽ trở thành một hai họa ngầm thanh niên sau khi nghe trong lúc bất trợt có chồng tùng khí cảm giác hắn còn không có đột phá đến hóa kính t ầ n g thứ ý nghĩa đường đều không có đi tới tiết lộ còn có quay đầu lại đích hy vọng chỉ bất quá như thế nào quay đầu lại ngay cả lão sư cũng đi nhầm ai tới dẫn dắt hắn đây đột nhiên hắn nhớ lại cái đó gọi diệp phong đích thanh niên rõ ràng cũng là ám kình t ầ n g thứ lại đem hắn đích sư đệ chớ cố văn dễ dàng đánh bại bực này thực lực rất hiển nhiên không phải là ám kình tột cùng có thể hình dung đích chẳng lẽ cùng cái đó bạch đ nữ t Con đ vừa lúc đó một vóc người trung đẳng hai cánh tay rất dài đích nam tử đi tới nói lao sư nam tỉnh mật vân phái mông chủ có chỉ một cái như tới danh sưng là đích hồ nhất đao phái người đưa lên thế mời mời lao sư tham gia võ đạo giao lưu hội hải sư huynh chính là một tám kình tột cùng lao gia có tư cách gì mời lao sư triệu thanh bình ngạo khí mười p h â n đạo h ắ n tự nhiên nghe nói qua chỉ một cái như tới hồ nhất đao đích danh tiếng ngươi nghe hắn nói x o n g láo giả người miều phong khoát tay một cái nói lao sư cái này hồ nhất đao nói là đã đột phá đến hóa kính tầm thứ cho nên mới cử hành lần này võ đạo giao lưu hội đích hai cánh tay rất dài đích nam tử hải thơ nói triệu thanh bình hơi sừng sờ đột phá đến hóa kính tầm thứ khó trách dám cử hành võ đạo giao lưu hội dám mời lao sư rồi cũng chỉ có hoa kính võ giả mới có tư cách mời hóa kính võ giả không nghĩ tới chúng ta nội ra võ đạo giới lại dám lại ra đời một tôn hóa kính võ giả thật là nhiều chuyện chi thu a miêu láo thở dài nói vốn là xuất hiện một thần bí đáng sợ bạch lý nữ tử cũng đã làm người nhức đầu bây giờ nội g i a võ đạo giới lại có hóa kính võ giả ra đời không phải là nhiều chuyện chi thu còn là cái gì mới hóa kính võ giả đích ra đời nhất định đại biểu nhất phương thế lực cường đại đích của thời nhất định sẽ tranh đoạt t í c h lợi địa bàn bây giờ nội g i a võ đạo giới đích cách cục đã sớm cố định rồi mấy thập niên không có bị đánh phá qua rồi sau này lại muốn có một phen dung chuyển rồi lão sư cái này hồ nhất đao nghe nói có sáu mươi bảy mươi tuổi lớn tuổi như thế làm sao có thể đột phá đây triệu thanh bình giật m ì nói h n trên thế giới này giới không có gì phải không có thể đích người phong lắc đầu một cái nói gì không người phong phải thể miêu cái một đầu lao sao ư lấy bây vậy ngài tình huống bây giờ, khẳng định không thể đi đích, vậy chúng giờ, đi thể t đích, có nói muốn Triệu không người Thanh Bình nói không hay phải a đây. đi s đoạn thời gian này đủ để cho vi sư tu dưỡng hảo hơn nữa vi sư thuận tiện quá khứ gặp lại sau người nọ một mặt người miêu phong k h o á t tay một cái nói mặc dù lần này thương thế rất nặng bất quá hoa kính võ giả đích khôi phục năng lực là cực kỳ kinh khủng hơn nữa hắn mỗi ngày dùng chân quý dị thường đan dược cùng đại bộ chén thuốc tốc độ khôi phục là thật nhanh đ í c triệu thanh bình không nói gì nữa rồi bốn trong vườn quả vừa tối d i ệ p phong đốt một lò l ử a tử bên trong để chính là môi cầu cái này môi cầu là từ trong nhà lấy được trải qua trong khoảng thời gian này đích buồn một đống nhu nghiệp trà ngon lá đã biến thành màu vàng bất quá diệp phong phát hiện trà này lá hoàng phải tỏa sáng hiện lên nhàn nhạt màu vàng hình như là màu vàng kim một loại cực kỳ đẹp mắt hơn nữa cái loại đó nồng nặc phương phức đích trà hương càng phát ra nồng nặc nội liêm thâm trầm rồi d i ệ p phong t ừ trong nhà cầm tới một nướng kỳ là chuyên môn dùng để nướng các loại đồ nói thí dụ như lá trà hồng tự phiến củ cà g i t phiến một khi trời mưa xuống liền cái này nướng kỳ là có thể phái thượng dụng tràng d i ệ p phong trực tiếp từ hoành lương thượng rũ xuống một sợi dây sau đó thắt ở đem nướng kỳ thượng đích nói trên tay liền có thể đem cửa hàng trà ngon lá đích nướng kỳ huyền khung ở phía trên lợi dụng lò lửa trung đích nhiệt có thể có thể đem lá trà t r ừ n g kiền d ư ỡ n g khí tiến hành khô giáo bất quá dùng lò lửa nướng l ờ i của nhất định phải nhiều phiên động phía trên còn phải bao trùm than lông lợi như vậy có thể để cho lá trà làm được quá nhanh có còn là ước đích cho nên diệm phong đem điều này phiên động lá trà đích nhiệm vụ giao cho tiểu mạn đằng rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi hai sáng ngày thứ hai d i ệ p phong rửa sạch đi qua đến bên lò nhìn một chút lá trà đích hồng nướng tình huống khô r á o rất đều đều hơn nữa lá trà đích thành sắc nhìn qua khá vô cùng nhàn nhạt, nhạt trà hương tản mắt ra nghe thấy dậy lên hương rất thoải mái d i ệ p phong trong lòng v ừ a động bắt một lá trà nhỏ sau đó bỏ vào rồi trong một chén trà bất quá không có đốt nước nóng d i ệ p phong v ộ i vàng dùng nước nóng h ồ múc hơn phân nửa nước đang ở dịch hóa khí lò thượng đốt ô ô ô một phút đồng hồ sau bình nước phát ra âm thanh đây là nước đốt mở ra diệm phong đội vàng vào phong bếp đem dịch hóa khí tạo đóng xách theo nước nóng hồ đi ra sau đó liền hướng trong chén trà rót hơn p â n nửa chén khai thủy. về phần nước nóng hồ chúng còn dư lại khai thủy hắn gục vào giữ ấm t r o n g b ì n h ừ thật đúng là hương a d i ệ p phong đem chén trà bưng lên nhìn bên trong lá trà đã tản ra tới b í c h lục như ngọc cực kỳ đẹp mắt nhẹ nhàng nghe thấy một cái không khỏi hơi nhắm hai mắt lại rất là hưởng thụ cái này cổ trà hương một hồi sau hắn mới từ từ uống một hớp nước trà nóng bỏng nhập khẩu miệng đầy hương thơm mặc dù có chút nhỏ nhẹ đích khổ sở lại theo chim mà đến cam ngọt làm người ta trở về chỗ vô cùng coi như là diệp phong đối với thưởng thức trà cũng không ở được cũng cảm thấy mình trà nay khá vô cùng ít nhất lần trước ở thái lao triệu lao đích hoa hủy Tiệc, trà thượng đích tên tuyệt đối so với không hơn mình trả một chén t r à uống xong d i ệ p phong cảm giác cả người thư thản g cùng uống tỉnh lân rượu đế không giống nhau cái này uống t r à là một loại khác cảm giác tựa hồ có thể để cho lòng người tình yên lặng vui thích hóa giải trong lòng hết thệ phiền não d i ệ p phong không nhịn được lại rót một chén dĩ nhiên hay là t r ư ớ c t r ư ớ c cua trôi qua lá t r à vốn cho là đã trôi qua lá t r à một lần mùi sẽ nhạt rất nhiều lại không nghĩ rằng tư vị có khác một phen tư vị tựa hồ đem lá t r à sâu hơn tầng đích mùi cũng phong thích ra ngoài thoải mái a uống một chén trả thật là vui vẻ tựa như thật tiên diệm phong trong lòng thầm phải mái ăn xong bữa ăn sáng sau diệm ph chạy thẳng tới huyện thành đi bốn buổi trưa thời gian nghỉ ngơi t h ì n h lân tập đoàn chủ tịch trong phòng làm việc trung tu rất xa hoa rộng lớn đích rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước có thể đem phía ngoài quan g cảnh vừa xem không bỏ sót bất quá bên ngoài lại không thấy được trong phòng làm việc đích tình huống d i ệ p phong cùng hứa tình hai người từ trong phòng ăn ăn xong trung cơm trở lại đang nói p h é p h áo cưới theo chuyện của t ì n h phong ngươi xem nhà này bá t ư ớ c áo cưới nhếp i ảnh gần nhất đẩy ra rồi trên biển hoang đảo hệ liệt có thể ở thanh đảo cũng có thể ở sơn á thậm chí còn có thể đi nước ngoài quay trụ ta cảm thấy thật không tệ nếu không chọn cái này đi h ứ a tình ngón tay cầm con chuột đang đặc biệt đích trang ép thượng chọn lựa áo cưới nhiếp ảnh thì ra là hai người chuẩn bị liền gần nguyên tắc ở xa thị lựa chọn một nhà sau đó ở quất tử châu đầu quay chụp bất quá d i ệ p phong cảm thấy quá đơn giản còn là chọn một tốt được liền chọn cái này d i ệ p phong tự nhiên không có ý kiến dù sao từ quay chụp hiệu quả đến xem còn là thật không tệ vậy chúng ta trước hết định một cái thời gian đi h ứ a tình một tay chi chứ quang khiết đích cảm nhìn d i ệ p phong nói trong khoảng thời gian này ngươi cũng thật mệnh mọi liền nghỉ ngơi mấy ngày đi chúng ta vừa đúng có thể đi phách áo cưới diệm phong cười nói ừ hứa tình gật đầu một cái nàng trong khoảng thời gian này quả thật rất bận rộn đích bận rộn bay lên mỗi ngày không biết có bao nhiêu chuyện chờ nàng rất nhanh hai người liền chọn thời gian thứ bảy này cũng chính là tháng một mươi hai mươi số bốn cái này trên biển hoang đ ả o hệ liệt đích quay chụp phí dụ n g không thấp từ quay chụp đến ra thành phẩm tổng cộng muốn hơn hai vạn bất quá đối với diệp phong mà nói căn bản không tính là cái gì giờ làm việc đến hứa tình rời đi phòng làm việc rất nhanh có phòng làm việc bí thư cầm đi vào một sấp văn kiện bỏ vào diệp phong trên b à n sau đó đi ra ngoài diệp phong cầm lên nhìn một chút là sáng hôm nay đích lượng tiêu thụ nói tóm lại tỉnh lân p i ê n dịch cơ đích lượng tiêu thụ vô cùng ổn định. hơn nữa còn có rất nhỏ phúc độ đích tăng trưởng cái này nói rõ dụng hộ đối với sản phẩm rất hài lòng bốn diệp phong trở lại quả vườn đích thời điểm đã là năm giờ chiều nhiều giờ lá trà đã nương xong diệp phong lấy ra mấy mua được trà lon đem những thứ này lá trà toàn bộ giả bộ đi vào thứ tốt tự nhiên cấp cho người cùng hướng đích diệp phong trực tiếp lái xe trở lại nhà mẹ đang nấu cơm mà cha ở trong phòng khách xem tv năm mươi bốn tấc đích dịch tình trên tv đang để tin tức phong tử còn không có ăn cơm đi cha hỏi chưa ăn diệp phong nói lão bà tử con trai trở lại nhiều hơn cá món ăn a c h a hướng về p a đây. đây cũng không phải là một loại lá trả cha ta cho ngươi đưa một chén nếm thử một chút d i ệ p phong cười hắc hắc nói lập tức hắn vội vàng cầm ba chén trả mỗi chén trả trong thả một ít lá trả sau đó cầm lên một giữ ấm mình ngã một ít khai thủy đến chén trà trong trà đích màu sắc không tệ m ù i cũng rất thơm cha cầm lên chén trà nghe thấy một cái gật gật đầu nói sau đó hắn nhẹ nhàng uống một cái cái m i ệ nhỏ g n ừ không tệ thật là trà ngon n cha không nhịn được nhắm hai mắt lại tựa hồ nữa thể hội kia trà đích tư vị một lúc lâu mới mở mắt m ặ t thư thản đích g á n g vẻ không tệ đi d i ệ p phong cười nói ngươi từ đâu mà làm tới đây sao trà ngon cha kinh ngạc nói uống qua trà này mình thì ra là lá trà đoán chừng liền không cách nào nhập khẩu rồi hoàn toàn không cách nào so sánh được có trời đất vân nê chi biệt lúc này mẹ đã bưng một thịnh mãn món ăn đích chén đi ra nghe thấy được cái này cổ trà hương rất là kinh ngạc nói thơm quá đích trà nơi đó lấy được mẹ cho ngươi cũng rót một chén uống một hớp thử một chút diệp phong cười nói mẹ hàng năm chế trà đối với phân biệt trà đích phẩm chất vẫn rất có kinh nghiệm cho nên uống một hớp sau trên mặt rất là kinh ngạc cho đến đem ly đầy nước trà uống sạch ngay cả trà còn sót lại lá cũng ăn hết ăn của trôi qua lá trà đây cũng là rất nhiều người đích thói quen xem ra ta trước kia làm lá trà cũng chỉ có thể đưa người rồi mẹ bất đắc gì nói không có sao nếu là uống xong tìm thêm ta muốn là được diệp phong cười nói ăn xong cơm tối sau diệp phong lúc này mới lái xe trở về quả vườn thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt đã đến cuối tuần ngày này buổi sáng diệp phong cùng hứa t ỉ n h lái xe đi trước xã thị chuẩn bị ngồi phi cơ bay đi thanh đ ả o quay c h ụ p á o cưới theo về phần bạch liên bên kia diệp phong đã gọi điện thoại cho nàng để cho nàng an tâm sống ở trong trường học đi học dù sao lớp mười hai nửa tháng mới để một ngày nghỉ đích cái này một tuần vừa lúc muốn học thêm đích đối với lần này bạch liên tự nhiên rất là thất vọng cũng rất muốn cùng diệp phong đi ra ngoài chơi diệp phong đáp ứng nàng sau này mang nàng đi ra ngoài chơi tối ngày hôm qua hứa tình liền lưu lại qua đêm ở vườn quả t r ò nên sáng sớm d i ệ p phong cùng hứa tình liền chuẩn bị tốt lắm hành trình vật kiện quần áo chờ đồ giả bộ hai dương lớn thanh d i ệ p phong đem đại chúng huy đăng đích c ó c sau đắp lên sau đó liền lên chỗ tài xế ngồi chỗ cạnh tài xế hứa tình đã ngồi bởi vì gần nhất khí trời chuyển lạnh bạch liên trên người là một cái màu trắng quần cụt cùng màu đen mệt khố dưới chân là một đôi cao cùng màu trắng dày da cả người trên giới hắc bạch rõ ràng cũng rất có khí chất hơn nữa ở tỉnh lân tập đoàn công tác một đoạn thời gian trên người nàng tử thứ đuôi thành một loại nữ cường nhân đích khí chất diệp phong phát động xe lái ra rồi quả vườn về phần quả vườn có tiểu mạn đang ở có thể xử lý hết thạy căn bản không cần diệp phong lo lắng cái gì bởi vì lên đường phải sớm cho nên ở trên xa lộ cao tốc không có gặp phải cái gì kẹt xe đích tình huống hơn tám giờ đích thời điểm xe cũng đã lái đến xa thị vé máy bay là m ộ ư ơ i hai giờ chưa đích cho nên sớm như vậy tự nhiên không thể trực tiếp đi phi trường mấy giờ rất khó nhịn đích diệp phong đã sớm cùng lao đệ diệp hải gọi điện thoại tới chuẩn bị đi trước hắn nơi đó ngây ngô hai giờ vừa đúng hôm nay là cuối tuần diệp hải cùng triệu mai không cần đi học ở nhà nghỉ ngơi đem xe dừng đến tiểu khu trong bãi đậu xe diệp phong cùng hứa t ỉ n h mới vừa xuống xe diệp hải đã đang đợi lao ca chị dâu diệp hải tới chào hỏi diệp phong gật đầu một cái mà hứa t ỉ n h cũng cùng đáp lại bị diệp hải kêu chị dâu nàng cũng đã thói quen diệp phong từ cốp sau lấy ra hai d ư ơ n g trái cây còn có một chút da hương lao cá đất trứng gà đất gà rượu đế t r ở đồ ba người liền cùng nhau mang lên đi đây là cho diệp hải mang tới diệp phong mỗi lần tới x á t h ị cũng sẽ cho lão đệ mang một ít tới dù sao triệu mai đã mang h a i nhất định phải ăn xong một chút nước này quả da hương lao cá chính là đồ tốt nhất rồi diệp phong còn thuận tiện mang theo một lon lá trà ngày hôm qua đi hứa tỉnh nhà thời điểm diệp phong liền lấy một lon lá trà hứa tình đích ba mẹ hôm sau khen không dứt miệng đến địa m mà, triệu mai đ ỉ n h bụng đã sớm ở cửa chờ hoa bụng cũng lớn như vậy hứa tình cười nói đã hơn bảy tháng rồi triệu mai kêu hứa tình cùng diệp phong ngồi xuống sắc mặt nàng đỏ thắm mập rất nhiều xem ra chưa tới hai tháng ta sẽ phải làm bá bá rồi đ ú n g rồi theo rồi siêu âm là nam hay nữ diệp phong cười nói không có theo nam nữ dù sao nam nữ cũng một dạng diệp hải cười nói đây cũng là d i ệ p phong gật đầu một cái lao ra bên kia trọng nam k i n h nữ đích tư tưởng thật nghiêm trọng đích nếu như thứ nhất thai sinh chính là cô gái nhất định phải sinh thứ hai thai đích thậm chí v ì sinh nam hải đi tìm bê cực kỳ kiểm tra giới tính nếu như thứ hai thai là nữ sẽ đánh dụng ít nhất d i ệ p phong cũng biết buồn thôn thì có hảo mấy lệ đích triệu mai n g ư ơ i bây giờ lớn như vậy đích bụng thật không phương tiện đích không bằng mời một bảo mỗ mộ tới chiếu cống ngươi d i ệ p phong nói hắn đối với cái này không ra đời đích cháu còn là rất coi trọng đích ta bây giờ rất tốt tạm thời không cần hơn nữa còn muốn lên k h ó đây đợi đến dự sinh kỳ lại nói triệu mai cười nói nàng bây giờ thân thể rất ca tụng không có một loại phụ nữ có thai đích phản ứng trong bụng đích thai nhi tình huống vô cùng ổn định thật ra thì cái này cùng nàng thường ăn d i ệ p phong đưa trái cây đất gà đất trứng gà giá hương lão cá có quan hệ dù sao ngươi cũng muốn chú ý một điểm d i ệ p phong gật đầu một cái nếu như đổi thành người bình thường nhà lớn như vậy bụng hoặc là để cho bà bà hoặc là nhà mẹ đích mụ mụ tới chiếu cố đích bất quá bây giờ cũng không thiếu tiền mời cá bảo mộ dễ dàng cũng không cần làm phiền người trong nhà ngồi tháng tử đích thời điểm nhất định phải mời tháng tàu cùng bảo mộ đích hơn mười giờ đích thời điểm diệm phong cùng hứa tình liền chuẩn bị rời đi từ diệp hải lái xe đưa hai người đi phi trường mười một giờ dưới đích thời điểm diệp phong cùng hứa tình đã đi lên rồi phi cơ hai người ngồi là thương vụ thương cùng chật trội đích kinh tế thương so với nơi này liền thư thích nhiều đây là diệp phong lần thứ hai ngồi phi cơ hứa tình ngồi phi cơ đích số lần nhiều hơn chút mười hai giờ cả diệp phong cùng hứa tình trên người điện thoại di động cũng đã tắt đi mà phi cơ cũng rốt c ụ c cất cánh hai nửa giờ sau phi cơ thuận lợi phải đáp xuống rồi thanh đảo lưu đình phi trường từ phi trường đi ra diệp phong liền thấy đứng ở phía ngoài người của bệ chúng có một người thanh niên g ơ cao một khối bảng hiệu trên đó viết diệp phong cùng hứa tình đích tên diệp phong cùng hứa tình đ ặ táo c ư ớ i nhiếp ảnh bộ bữa ăn thuộc về cao cấp nhất đích thuộc về toàn bao từ nhận điện thoại đến quay chủ kết thúc cũng sẽ phái người chuyên người phục vụ tự nhiên mà nói cái này phí dụ n g không thấp diệp phong cùng hứa tình đi tới cái này nhận điện thoại chính là một có chút thanh niên đẹp trai thấy diệp phong cùng hứa tình tới đây hắn đã sớm xác nhận quá hình đích lúc này nói diệp tiên sinh hứa tiểu thương hoan nên đi tới thanh đạo ta ra sao hạo kế tiếp hai ngày chính là hai vị đích chuyên chức đi theo nhân viên cầm quá tay sau hà hạo từ diệp phong cầm trên tay quá một cái dương lớn mang theo diệp phong cùng hứa tình hướng đi rồi bãi đậu xe đi tới một chiếp thương vụ t r ư ớ c xe đem đồ cất xong sau ba người lên xe hà hạo liền lái xe lái ra rồi phi trường bãi đậu xe hà hạo đem diệp phong hai người đưa đến một nhà gọi hải thiên q u á n rượu đến gần bờ biển vị trí phải nói là rất tốt ở toàn bộ áo cưới quay t r ụ n dừng chân cũng đều bao gồm ở bên trong từ nhà này áo cưới nhiếp ảnh công ty nói trước sắp xếp xong xuôi bất quá diệp phong thấy nhà này quán rượu đích thời điểm chân mày không khỏi nhữ lại bởi vì quán rượu này nhìn qua rất cũ kỹ một chút cũng không giống ở giới thiệu nói như vậy là bờ biển cấp năm sao đại tửu điếm sang trọng sáo gian hà hạo không phải nói hảo là tử điếp liền vội vàng hỏi hắc hắc hớ tiểu thư chúng ta bá tức áo cưới vẫn là cùng cái này h ả i thiên đại tiểu điếm hợp tác đừng xem cái này bên ngoài một loại thật ra thì bên trong thật không tệ tuyệt đối sẽ không so với kia chút tiểu điếm cấp năm sao kém hà hạo cười khăn một tiếng nói d i ệ p phong chân mày cao lại l i ề n quán rượu này cũ rách kiến trúc còn cùng tiểu điếm cấp năm sao so chết tiệt còn mới bắt đầu cứ như vậy thao đản g hắn đối với lần này nếu nói trên biển hoang đ ả o quay chủ đã xuất hiện dự cảm xấu bất quá hắn không có nói thêm cái gì đi vào trước xem một chút cái này nếu nói sang trọng sáu gian là thế nào d ạ n đích đi theo hà hạo tiến vào trong tiểu điếm hà hạo trước người thai nói mấy câu nói sau đó liền mang theo diệp phong hứa tình hướng thang máy đi tới trong thang máy rồi l ầ u chín sau khi đi ra hành lang t r o n g rất ép chắc mở tối vách tường cũng lộ ra rất cũ kỹ hai vị chính là chỗ này đích chín trăm linh tám đây là thẻ mở cửa phòng hà hạo lấy ra một tờ thẻ mở cửa phòng sau đó ở cửa cấm thượng tìm một cái nhất thời cửa đã bị đánh ra lộ ra bên trong căn phòng hà hạo lại đem thẻ mở cửa phòng bỏ vào cửa sắp điện cái danh thượng chỉ có chen vào thẻ mở cửa phòng trong phòng mới có thể tiếp thông điện đích được rồi đúng là sáo gian mất quá bộ này đang lúc lộ ra có chút hơi chúng t u cũng rất đơn giản đem cửa sổ mở ra đích thời điểm ni mã từ đâu tới hải a rõ ràng vẫn còn ở cực xa đích địa phương ngược lại có một mảng lớn thấp lùn đích kiến trúc lộ ra rất hỗn loạn bộ t r ư ờ n g hoàn cảnh bên ngoài một chút cũng sảng khoái chương ba trăm sáu mươi bốn chương ba trăm sáu mươi b ố bị gai bay xuống tiểu nô ngươi không có nói đùa với ta chứ đây chính là tiểu điểm cấp năm sao đích phòng sang trọng sợ rằng một cái huyện thành tinh cấp quán rượu cũng so với cái này phòng trong tốt tốt hơn nhiều Ú ú tiểu thuyết, v, -v, -v, -v, -v quán rượu mặt ngoài nhìn qua r á c dưới thì coi như xong đi căn phòng này cũng như vậy kém cỏi thật đem mình làm người giỏi a lao huynh không tính là kém tạm tạm đi nô hạo lún vai một cái nói hơn hai chục ngàn đồng tiền đỉnh cấp phần món ăn liền ở đây loại căn phòng cho các ngươi quản lý gọi điện thoại phải cho chúng ta đổi cấp năm sao đích phòng sang trọng h ứ a tình trưng m ắ t hạnh cười lạnh nói nàng quả thực trụ bao cưới cũng không phải là tới bị tội bị tức đại tỷ ta cũng vậy người làm công là phía trên an bài như vậy ta cũng không có cách nào như vậy đi ta cho ngươi gọi điện thoại liên lạc liên lạc nô hạo liền vội và nói vừa nói hắn hướng đi ra bên ngoài lấy điện thoại di động ra làm bộ làm tịch muốn gọi điện thoại diệp phong cùng hứa t ỉ n h hai người liền ở trong phòng chờ đợi đã lâu lại không có chờ được cái đó ngô hạo trở lại diệp phong đi ra ngoài nhìn một cái rời ạ ngay cả bóng người đều không thấy khe nằm này người nào lại đem chúng ta ném tới đây chảy mất diệp phong trở về phòng trong rất là khó chịu nói ta gọi điện thoại cho hắn hứa t ỉ n h lấy điện thoại di động ra cho cái đó ngô hạo gọi điện thoại đại khái bấm mấy lần cái đó ngô hạo mới nghe điện thoại xin lỗi ta bây giờ có việc gấp cho nên mới rời đi Ta đã cùng mặt trên đã cùng phong, xem ta, ta xem phong làm sao bây giờ hứa tình hỏi phòng chứng đánh khách phục bên kia cũng sẽ như vậy từ chối hôm nay tạm thời ở một đêm ngày mai rồi hay nói diệm phong nhún vai một cái chỉ có thể như vậy hứa tình thở dài tốt tâm tình tốt bị chuyện này làm cho tâm tình khó chịu sớm biết còn không bằng ngay tại xạ xỉ quay trục đây đừng suy nghĩ nhiều chúng ta ăn trước đi chơi đi ngược lại tới thanh đảo rất tốt vui đùa một chút diệp phong nói được quả thật không thể để cho những người này hư rồi tâm tình hứa tình gật đầu một cái lúc này hai người đi ra quán rượu bất quá nhìn bên ngoài lạnh lạnh thanh thanh được phải đường phố thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe lái qua về phần xe taxi ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy diệp phong cùng hứa tình hai người tương đối không nói gì nói xong nhân viên đi theo có thể một ngày hai mươi bốn theo kêu theo đến có thể đi cùng xem khắp thành bây giờ ngược lại tốt ngay cả bóng dáng cũng không có hứa tình hay lại là bấm ngô hạo điện thoại của ước chừng đánh mấy lần cái đó ngô hạo mới nghe hứa tiểu thư đ ừ n g nóng ta đã cho lên mặt phản ứng nhất định sẽ giải quyết cho ngươi không là chuyện này chúng ta muốn ra ngoài chơi nơi này không có xe taxi ngươi cái này nhân viên đi theo vừa không có bóng dáng chúng ta nên làm cái gì hứa tình để lại hỏa khí hỏi hứa tiểu thư đ ừ n g nóng đợi lát nữa ta cứ tới đây ngô hạo nói một câu liền cúp điện thoại đại khái mới qua vài chục phút một chiếc xe con liền lái tới sau đó cửa sổ xe quay xuống đến lộ ra nô hạo đích t ấ m kia đẹp trai mặt trên mặt còn treo móc nụ cười chào hỏi đạo hai vị không để cho các ngươi chờ lâu đi d i ệ p phong nhìn này chiếc xe con lật một chút xem thường nói tiểu nô ngươi không biết dùng này chiếc xe con chở chúng ta chứ đúng vậy mới vừa rồi chiếc kia xe thương vụ hứa tình cũng hỏi hai vị thật ngại mới vừa rồi chiếc kia xe thương vụ ra một chút vấn đề nhỏ ta đã bị đưa đi sửa chữa không có cách nào công ty cũng chỉ có này chiếc xe con rảnh rỗi rồi cho nên ta liền lại tới hai vị chớ để ý a nô hạo mặt đầy lung tùng nói hai người đã biết này nô hạo là đức h ạ n h gì biết nói thêm gì nữa cũng không có tác dụng gì không nói gì nữa vẫn còn may không phải là chạy điện xe ba bánh hai người lên xe van bất quá trong xe tải sang vị rất nặng người rất không t h o ả i m á i hứa tình dùng khăn ăn giấy bưng kín m ũ i hai vị muốn đi nơi nào nô hạo quay đầu hỏi thiếu nô nơi nào có chuyện đ ù a d i ệ p phong hỏi chuyện đ ù a nhiều cầu tàu lỗ tấn công viên hải quân bắc vật quán đáy biển thế giới đệ nhất bãi tắm tám đại quan phong cảnh cu áo buồm trung tâm vùng địa cực đại dương thế giới v v đúng rồi ta có thể để cử các ngươi đi một chỗ tốt Sởi du thuyền công viên nơi này cập bến không ít du thuyền có nhỏ đại hình chỉ muốn mua vé vào cửa liền có thể bên trên các loại trên du thuyền du làm xem nô hạo cười nói vậy trước tiên đi này sởi du thuyền công viên đi tiểu tình ngươi nói thế nào d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói hắn đ ố i với đ ú n g du thuyền rất tò mò nếu như không phải mình một mực ở tại trong vườn tây đi bên ngoài chơi đùa đích cơ hội ít nói không chừng thật muốn mua một chiếc du thuyền vui đùa một chút được a ta còn chưa từng thấy qua chân chính du thuyền đây hứa tình gật đầu một cái cũng rất là đ ọ n tâm được rồi hai vị ngồi xong mục tiêu của chúng ta x ả y du thuyền công viên nô hạo vỗ một cái tay lái quắt to một tiếng nhất thời xe van đột nhiên chạy bao tác mà ra g ờ i ạ tốc độ này cũng quá nhanh d i ệ p phong không có gì bất quá hứa tình liền hoảng hốt thét lên thật may bị d i ệ p phong bắt được thiếu nô mở chấm một chút d i ệ p phong liền vội vàng nhắc nhở há xin lỗi mở thói quen nô hạo thả chấm tốc độ nói đang nói bên cạnh một chiếc xe gào thét mà ra rất nhanh thì vượt qua xe van thấy vậy nô hạo hú lên quái dị mẹ kiếp lại dám siêu vượt qua ta xe chẳng lẽ không biết ta hạo ca là chạy như gió lốc xuất thân sau vừa nói hắn đột nhiên đạp cần ga lập tức đem xe van mở biểu mà bắt đầu d i ệ p phong rất là bất đắc dĩ hiển nhiên người này thật sự là chạy như gió lốc loại xuất t h ầ n một chiếc xe còn lại bị hắn lái đến cái tốc độ này chờ đến đem chiếc xe kia vượt qua sau khi hắn còn đưa ra ngoài cửa sổ một cái tay hướng về phía sau xe so với một ngón nón giữa hh ắ c ắ c hai vị có phải hay không cảm thấy rất đã gần ạ nô hạo cười hì hì nói ngươi lúc trước biểu qua xe d i ệ p phong hỏi đó là đương nhiên có hơn mấy năm kinh nghiệm bất quá gần đây lui ra ngoài nô hạo cười nói từ bên cạnh cầm lên một bọc cây cau ăn một viên vừa nhai bên đuổi với đ ú n g d i ệ p phong nói người anh em ăn an không không ăn d i ệ p phong lắc đầu một cái ta đã nói với ngươi chạy như gió lốc cảm giác rắc chân là cực sướng đáng tiếc lão nương ta xuống tử mệnh lệnh nếu như ta lại biểu xe mà nói nàng phải đi nhảy lầu không có cách nào cũng chỉ có thể không chơi bằng không lấy lao nương ta kia dung manh tính cách nói được làm được nô hạo nói sau hai mươi phút xe van lái đến một cái cửa công viên thật là có tên xây du thuyền công viên bất quá công viên này nhìn qua rất hẻo lánh lạnh tanh vào công viên sau khi xe liền ở một cái tiểu lâu trước ngừng lại nô hạo nói chúng ta đi mua chiếc vé vào cửa lại nói d i ệ p phong hai người liền theo nô hạo tiến vào trong tiểu lâu rất vắng vẻ trong đại sành chỉ có một nam tử chán đến chết được phải ngồi ở trước cửa sổ ngủ gà ngủ g ậ t hai tấm vé vào cửa nô hạo vỗ một cái cửa sổ nói à nam tử mở mắt gật đầu một cái sau đó nói một tờ một trăm khối tổng cộng hai trăm khối d i ệ p phong sảng khoái được phải móc tiền nhận lấy hai tấm vé vào cửa ta mang bọn người đi cửa vào nô hạo ân cần nói rất nhanh ba người đi tới du thuyền xem cửa vào thật tốt chơi đùa. ta chơi chờ đùa, nô g ngoài ư ơ i ở m n Nô hạo nói.、Diệp、Phong cùng hứa tình nắm Diệp hứa vào cửa vé đem i v à một trăm khối rất là hài lòng được phải bỏ vào trong túi sau đó liền làm qua một bên đang muốn hút thuốc điện thoại di động reo đứng lên hắn lấy ra nhìn một cái sau đó ấn nút tiếp nghe này ra sao trung quý a đúng ta bây giờ đang ở xầy du thuyền công viên yên tâm đi hai người kia rất dễ dàng giải quyết bất quá ta nên được kia một phần ngươi có thể một phần đều không thể ít ta được ngày mai du thuyền ta đã liên lạc qua bị ẩn l ư bên kia tiện nghi nhiều chính là du thuyền ít một chút yên tâm bọn họ ngay cả du thuyền dạng gì cũng chưa từng thấy qua các loại chờ bọn họ nhìn này xảy du thuyền trong công viên đ ố n g kia rách nát ngày mai gặp đến chiếc kia du thuyền nhất định sẽ rất hài lòng đó là ta hạo tử làm việc ngươi liền một trăm yên tâm đi sau khi nói xong ngô hạo liền cúp điện thoại sau đó ngâm nga bài hát lên i n t e n e t chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi lăm phong thế nào không có người nào diệp phong cùng hứa tình hai người đi qua một cái hành lang thật dài rất là lạnh canh hứa tình hơi nghi hoặc một chút đạo cái đó ngô hạo sẽ không lại hại chúng ta chứ con dung nói khẳng định ở h ã m hại ta diệp phong thả lòng bà vai nói a phong ngươi đều biết tại sao còn muốn mua vé đi vào hứa tình kinh ngạc nói ha ha ta là nghĩ muốn nhìn nhìn bọn họ có thể đem chúng ta h ã m hại đến mức nào diệp phong vừa đi vừa cười đạo này hành lang vách tường khắp nơi là vết chảy lộ ra bẩn thỉu thỉnh thoảng có một hai người ảnh ở hành lang hai bên trong phòng của ra vào căn bản không để ý tới diệp phong hai người làm hai người đi qua hành lang thời điểm liền đi tới một cái ngoài trời trên bình đ à i bên ngoài thật là có du thuyền a bất quá diệp phong cùng hứa t ỉ n h thấy sắp xếp để dưới đất tất cả lớn nhỏ rách nát du thuyền cũng n ở nụ cười khổ những thứ này du thuyền nhìn một cái cũng biết là bị hỏng hơn nữa kết nối với những thứ rách dưới này du thuyền đích lối đi cũng không có chỉ có thể ở bình đ à i này bên trên khoảng cách xa xem rời ạ cái này thì muốn một trăm khối một cái hạ i người đi vừa lúc đó xa xa một chiếc ô tô du lịch lái tới dừng ở phía dưới sau đó vài người xuống xe dọc theo nấc thang đi lên ô diệp ca đột nhiên trong những người này một người trong đó kinh ngạc nói diệp phong thấy người này thời điểm cũng có chút ngoài ý mớn ha ha l a n g côn ngươi tại sao lại ở chỗ này thật đúng là ngươi a diệp ca ngươi cũng tới nơi này mua du thuyền sao l a n g côn vui vẻ nói mua du thuyền không phải là liền tới xem một chút diệp phong cười nói hắn thật tò mò chỗ này còn có du thuyền mua những thứ này phá đồng lạn thiết có gì để nhìn ta dẫn ngươi đi xem chân chính chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền thuận ca đây là ta diệp ca diệp phong rất thiết người anh em lăng côn hướng bên cạnh một người cao lớn thanh niên nói thanh niên này vóc người rất cao khỏe、like、m ồ diệp ca ngươi mang theo bạn gái a chị dâu thật xinh đẹp lăng côn kinh dị đạo đúng vậy lần này chuẩn bị tới thanh đạo chủ áo cưới diệp phong gật gật đầu nói diệp phong gật đầu một cái bên cạnh hứa tình cũng lắng nghe đây là khoản tiêu thánh tịch phẩm chất hai tầng bom thuyền hưu nhàn du thuyền dài m ộ mươi bảy mét có thể chứa khoảng m ộ ư ơ i hai người giá bán ở một hai trăm vạn bên cạnh trái phải thuộc về du thuyền c ỡ trùng t r u n g chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền một loại loại này du thuyền đều có thể dựa theo người mua may đối với cái này du thuyền như thế đắt diệp phong cảm thấy rất bình thường tương đương với lăng côn ngay cả năm triệu đích đấu chó cũng mua tuyệt đối là cái loại này chân chính cường hảo vốn là ta nghi rằng đặt một chiếc đại hình bất quá quá mắc muốn hơn ba vạn lăng côn lắc đầu nói hhh diệp ca thế nào nếu không cũng tới một chiếc lăng côn nhìn về phía diệp phong nói tiểu tình ngươi cảm thấy này du thuyền như thế nào đây d i ệ p phong không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía hứa tỉnh cười nói rất tốt chính là quá mắc hứa t ỉ n h do dự nói hơn mười triệu a mặc dù nàng khoảng thời gian này đảm nhiệm kế toán tổng thanh tra tới nay do nàng phụ trách vốn lấy ước kế bất quá đó dù sao cũng là vốn của công ty là trong chương mục con số nào có mua này du thuyền tới có lực trùng kích d i ệ p phong không có nói gì sau đó khắp nơi chuyển động trong lòng có dự định rồi mới lên tiếng thuần ca bên kia số tiền kia cũng là cùng một cái phẩm chất sao hãm chỉ cách đó không xa một chiếc đại hình du thuyền nói chiếc kia du thuyền cũng là đồng thời bong lại lớn hơn sang trọng hơn rộng rãi cũng vậy bất quá muốn hơn hai chục triệu ở toàn thể phối trí bên trên thật ra thì còn so ra kém này một chiếc chính là chứa nhân viên bên trên nhiều hơn một chút vàng tuấn h gật gật đầu nói nếu như ta muốn đặt mua một chiếc đại hình chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền không biết bao lâu mới có thể đến hàng diệp phong gật đầu một cái sau đó hỏi vàng tuấn h ánh mắt sáng lên diệp phong không hỏi giá cả mà là trực tiếp hỏi phải bao lâu mới có thể đến tay đã nói lên diệp phong đã có ý nềm u a hắn liền vội và nói nhiều nhất nửa tháng là được rồi mỗi một chủng du thuyền hình hào cơ bản cấu tạo đều là không sai biệt lắm du thuyền công ty đã sản xuất được chủ yếu là nội bộ phối trí không giống nhau mỗi một người khách hàng cũng không có cùng yêu thích cho nên ở gắn bố trí sửa sang vân vân cần thời gian tốt lắm ta liền mua một chiếc bất quá loại cỡ còn lớn hơn phối trí cấp bậc dựa theo lăng côn chiếc này là được d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói hứa tình vốn muốn nói bất quá nghĩ tới điều gì hay lại là đặt ở trong lòng d i ệ p ca ngươi quá bá đạo đi ta mới cỡ chung ngươi liền loại cỡ còn lớn hơn khắc đừng thô bạo như vậy được không như vậy ta rất bị đả cái t lăng côn nghê ngẩn ngay sau đó nói đùa diệm phong không phản ứng đến hắn Với Vàng Vàng với, tới tới. đi giá người đối Diệp tiến giá. bàn hành Thuần bên, Thuần bên chuyên môn trợ thủ đối với, đúng,、Diệp、Phong cần du thuyền tiến hành định một bắt bắt trợ thủ cách đầu đầu du có ở tính toán thời điểm vàng thuần còn hỏi d i ệ p phong một vài vấn đề nói thí dụ như nội bộ phối trí bố trí bọn họ có sẵn phân phối bên trong ảnh d i ệ p phong có thể từ trung tuyển chọn cũng có thể do d i ệ p phong tiến hành thiết kế d i ệ p phong dĩ nhiên lời thiết kế như vậy quá phiền thoái dù sao những thứ kia có sẵn thiết kế cũng đều là trải qua thời gian khảo nghiệm cho nên hắn hãy cùng hứa tình thương lượng trong chốc lát cuối cùng lựa chọn một cái ấm áp phong cách như vậy lộ ra khiêm tốn nội liễ một chút dù sao diệp phong chuẩn bị đem này du thuyền trở thành sau này người nhà du ngoạn công cụ cũng coi là người có tiền thỉnh thoảng cũng nên hưởng thụ một chút về phần như một loại người như vậy đi chợ một loại được phải du lịch hay là thôi đi như vậy quá mệt mỏi tự nhiên mà nói này du thuyền xuất du là không thể thích hợp hơn cỡ trung đích nhỏ người càng nhiều liền sẽ có vẻ chật trội nhưng là đại hình là đủ rồi nghĩ đến sau này có thể phụng bồi người nhà cùng đi ra ngoài ngồi này đại hình du thuyền ra biển du ngoạn diệp phong trong lòng âm thầm vô cùng mong đợi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện diệp minh đệ định giá đã xảy ra rồi đại khái ở ba mươi tám triệu bên cạnh trái phải bất quá nếu là côn chết minh đệ cũng chính là ta vàng thuần minh đệ ta bất cho ngươi liền ba mươi lăm triệu như thế nào vàng thuần với bên người trợ thủ thảo luận một chút sau đó đem một tấm danh sách đưa cho diệp phong diệp phong xem không hiểu này trong danh sách đồ vật hơn nữa coi như là biết giá cả rốt cuộc như thế nào tự nhiên cũng không nói được thuần ca ngươi cái loại này thuyền máy thật không tệ nếu không đưa hai chiếc lan g côn ở một bên mở miệng nói được nếu côn tử lên tiếng nhất định phải đưa hai chiếc vàng thuần gật đầu một cái cười nói thuyền máy là dạc gì diệp phong hiếu kỳ hỏi diệp ca ngươi xem chính là cái loại này luôn lăng côn chỉ cách đó không xa trên mặt biển một đạo biểu trôi qua màu trắng bạc bóng dáng diệp phong nhãn lực rất mạnh tự nhiên thấy do đó là một chiếc thuyền máy có thể ngồi ba năm người tốc độ thật nhanh cứ như vậy một cọc ba mươi năm triệu đích làm ăn lớn cứ như vậy đàm phán xong rồi sao diệp phong t r ư ớ c ứng trước mười triệu tiền đặt cọc thuần ca ta cho ngươi kéo một đơn lớn như vậy làm ăn làm như thế nào cảm tạ ta lăng côn cười hì hì đối với đúng vàng thuần nói được rồi cho ngươi thêm một chiếc thuyền máy được chưa vàng thuần cười nói có thể có được như vậy một đơn làm ăn lớn hắn lại như vậy có chút n g o à i ý m u ố nếu n như không phải là l a n g côn hắn còn thật không có cơ hội lấy được một chiếc thuyền máy cũng liền mấy trăm ngàn đưa không đau lòng hắc hắc nào dám tính tốt l a n g côn lông mi đùa đứng lên được không một chiếc thuyền máy hắn tự nhiên cao hứng trước mua chiếc này d ù thuyền thời điểm nhưng là thật vất vả mới để cho vàng thuần đưa một chiếc thuyền máy d i ệ p ca hôm nay chúng ta đi thật tốt vui đùa một chút thuần ca nói gần đây lao sơn khu bên kia mới mở một cái hội thật sự thật không tệ đi không lăng côn ôm diệm phong đích bà vai nói hay lại là liền như vậy diệp phong nhìn hứa tình liếc mắt lắc đầu một cái h ả cũng vậy chị dâu ở diệp ca còn phải theo chị dâu đây lăng côn kịp phản ứng liền vội và nói g n phong người muốn đi thì đi thôi hứa tình nhìn ra được vô luận là lăng côn hay lại là này và n g thuần đều là thân phận người không đơn giản nếu như diệp phong kết giao bọn họ cũng có chỗ tốt giờ phút này nàng nhìn thấy diệp phong hảo ném hơn ba vạn mua một chiếc chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền vẫn có loại cảm giác nằm n g ộ n g mặc dù biết diệp phong bây giờ rất có tiền bất quá chỉ giới hạn ở g i ế n lân tập đoàn cái này công ty lớn bên trên cho đến diệp phong bây giờ hào ném ba thứ nhất vạn mua sắm đại hình du thuyền mỹ mắt đều không nháy mắt một chút nàng đột nhiên phát hiện diệp phong bây giờ đã thứ t h i ệ t tức vạn phụ ông trên thực tế trước đó nàng đều còn chưa ý thức được những thứ này dù sao ở nàng với diệp phong đích trong cuộc sống diệp phong cũng tương đối là ít nổi danh nhìn qua với bình thường trăm họ không sai bị lắm không việc gì chúng ta nhưng là tới quay á o cưới về phần chơi đ ù a sau này có nhiều thời gian thuần ca sau này chúng ta nếu là trở lại thanh đạo d u loạn ngươi nhưng là địa chủ đến lúc đó nói không chừng còn phải người tiếp đại đây diệp phong cười nói diệp lão đệ người c ứ yên tâm sau này tới thanh đạo gọi điện thoại cho ta là được v a n g thuần đảm bảo chứng đạo mặc dù hắn còn không biết diệp phong đích thân phận chân chính bất quá chỉ dựa vào mới vừa rồi hào ném hơn ba vạn mua sắm đại hình du thuyền cũng biết diệp phong khẳng định không đơn giản tuyệt đối đáng giá thâm giao trao đổi qua phương thức liên lạc đoàn người đã đi xuống du thuyền lần nữa ngồi ô tô du lịch trở lại cái đó rách nát du thuyền đích địa phương hỏi sau khi diệp phong mới biết chỗ này là một ít khách hàng đào thải hết đích du thuyền thu về sau khi liền ném ở chỗ này sau đó tự là một nơi du thuyền phong cảnh để cho một ít du khách xem ngay từ đầu còn có chút du khách chẳng qua là một lúc sau bởi vì không có cái mới đích đào thải du thuyền bổ sung một chút đến còn dư lại đều là nhiều chút phá đồng là thiết liền không làm tiếp được trên căn bản đã thuộc về nửa ngừng buôn bán tình trạng làm diệp phong nói đến hai người mình là tới đi thăm du thuyền thằng đem vàng thuần cùng lăng côn kinh ngạc một cái hô to thật là có duyên ha ha bất quá này môn nhóm cũng coi là tìm được nhìn nhiều như vậy chân chính du thuyền còn lên đi quan sát một cái diệp phong cười nói mẹ kiếp ngay cả diệp ca ngươi cũng gài bẫy thuần ca ngươi cũng thật xấu lăng côn e sợ cho không l o ạ đạo vàng thuần cười khổ nói ta đã sớm không để ý nơi này đều là người phía dưới đang lộng bất quá bây giờ xem ra thật xử lý một chút một chút như vậy thu vào hắn nhất định là coi thường bất quá không có nghĩa là người phía dưới coi thường dù sao cũng há mồm chờ s u n g dụng tiền lệ cũng là tiền lên trên bình đài diệp phong cùng hứa t ỉ n h hãy cùng lăng côn cùng vàng thuần hai người tách ra bọn họ phải đi lối đi khác rời đi mà diệp phong là đường cũ trở về đi tới nguyên lai、like、vẽ phòng khách ha ha hai vị trở lại các ngươi chơi được còn rất lâu a còn hài lòng đi nô hạo thấy diệp phong hai người trở lại lúc này đứng dậy nên đón cười ha hả hỏi hắn cũng thật buồn bực xem qua phá du thuyền lại nhìn lâu như vậy đều hơn một tiếng rồi đi ha ha tiểu ngô n g ư ơ i thật đúng là mang đúng chỗ nơi này rất không tồi ta gặp được rất nhiều tốt du thuyền diệp phong cười nói mặc dù bị này ngô hạo gài bẫy một cái bất quá chính mình nếu là không tới nơi này tại sao có thể gặp phải l à g côn không gặp được l à g côn tại sao có thể thấy nhiều như vậy chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền không thấy được chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền diệp phong làm sao sẽ nghĩ đến mua bây giờ diệp phong muốn nhất đúng là kia du thuyền sớm ngày tới tay nghĩ đến gần sắp có được một chiếc đại hình chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền trong lòng của h ắ n liền không tho cho nên bị nô hạo hãm hại một cái chút chuyện này diệp phong cũng lười so đo nô hạo mặt đầy kinh ngạc này trở chuyện chẳng lẽ hai vị này thật sự là không có kiến thức nhìn một chút mấy chất phá đồng là thiết liền đem hai vị vui vẻ cao hứng như thế đương nhiên mặc dù nghi ngờ bất quá nô hạo là chắc chắn sẽ không hơn nữa không dùng tại hồ biên loạn tạo dỗ người hắn cũng tiết kiệm tâm a ra cao ức ba người lên xe van hai vị còn muốn đi nơi nào không nô hạo hỏi nơi đó có ăn ngon thì đi chỗ đó diệp phong nói tới thanh đạo tự nhiên muốn nếm một chút địa phương món ăn đặc sắc Nay một cái, liền khi đem đến, nô a y hạo, hạo, cái cái hạo gật cái, l gật đầu nói sau đó liền lái xe nhất lưu yên nhi được phải chạy xem đi ngày mai khẳng định vẫn là chiếc này bánh mì hứa tình xẹp lép miệng nói chơi quay chụp rồi hay nói diệp phong nói hai người trở lại phòng trong trong c h á n đến chết bên dưới liền nhìn tv suy rời ạ toàn bộ là đ ô n g tuyết điểm không có tín hiệu diệp phong đi tới trước máy vi tính theo như nút mở máy và ở b ụ tổng không phản ứng liền như vậy ngược lại biết này cái gọi là tiểu điếm cấp năm sao điều kiện có hạn cứ như vậy đi diệp phong với hứa tình dứt khoát liền chơi đùa lên giường chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi bảy giường hai người bên trên hứa tình trống cảm hiếu kỳ phải xem đến diệp phòng hỏi phong ngươi thế nào đột nhiên nghĩ mua du thuyền thế nào ngươi không thích sao diệp phong cười nói thích bất quá đây cũng quá đắt hơn ba nghìn vạn a hứa tình nói tiền không là vấn đề sau này ta muốn mua một chiếc siêu cấp du thuyền còn phải mua máy bay tư nhân diệp phong cười nói bất chi bất giác không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy à nếu như không phải là lần này đi ra một chuyến thật là có điểm giống như nằm mơ đích cảm giác hứa tình nhìn diệp phong nhẹ nhàng nói ha ha ngươi sẽ t r ở làm tân lưu đi ta sẽ cho chúng ta cử hành một trận hôn lễ trọng thể diệp phong cười nói phong ngươi thật chịu theo ta kết hôn sao hứa tình đột nhiên hỏi cái gì không với ngươi kết hôn kết hôn với ai diệp phong cười nói ngươi bây giờ sự nghiệp thành công hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn a hứa tình nói nhưng là ta liền yêu n g ư ơ i a diệp phong cười nói sự nghiệp của ta không sẽ là của ngươi sự nghiệp tiểu tình sau này liền làm tốt l a o bản của ngươi mẹ đi hứa tình gật đầu một cái đầu t r ô n ở diệp phong trong ngực sáng ngày thứ hai diệp phong theo thói quen sáu giờ đã thức dậy rửa sạch đi qua diệp phong đi tới bên cửa sổ bên trên tới mở màn cửa sổ nhìn bên ngoài sắc trời mới tờ mờ sáng hắn nhìn một cái còn đang ngủ say đích hứa tình l ư ớ c mắt n à y mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trong đại sành rất vắng vẻ lúc này chỉ có m ộ t khác đừng thức dậy sớm được khách dậy rồi đương nhiên phòng ăn cũng sớm đã mở cửa diệp phong cầm đi một tí bữa ăn sáng ăn đồng thời hắn bấm bạch liên điện thoại hắn biết bạch liên lúc này khẳng định còn đang ngủ bạch liên thích ngủ lên rất chế, coi như là đi học cũng là như vậy thường xuyên sớm tự học tới trễ là liệu giải quyết cái vấn đề này diệp phong mỗi ngày đều phải cho bạch liên gọi điện thoại nói cũng kỳ quái bạch liên đối với đúng diệp phong điện thoại của vô cùng nhạy cảm rất dễ dàng liền tỉnh lại lâu ngày cũng liền tạo thành cố định thói quen ăn sáng xong sau khi diệp phong cho hứa tình cũng mang đi một tí trở về cho đến bảy giờ đồng hồ thời điểm hứa tình mới dậy rửa sạch đi qua ăn cơm sáng bất quá ở uống sữa tươi thời điểm chân mày n í u lên tới phong sữa b ò uống không ngon ta nghi rằng ăn người chen sữa b ò từ diệp phong nuôi b ò sữa chen c h ú t sữa b ò sau khi diệp phong cũng sẽ bị cách mỗi một hai ngày cho nàng đưa một lần sữa tươi u ố diệp phong đưa sữa tươi sau khi từ nay về sau nàng liền đối với những khác sữa bỏ hoàn toàn kháng cự chỉ có cái này sữa tươi lần sau chúng ta đi ra liền mang một ít sữa tươi đi ra diệp phong bất đắc dĩ nói trên thực tế hắn trong không gian giới chỉ thì có sữa tươi chỉ bất quá không tốt lấy ra ừ hứa tình k h ẽ gật gật đầu sau đó nhữ đôi mi thanh tú đem bình kia sữa tươi uống cạn lúc tám giờ nô hạo liền gọi điện thoại đến nói là hắn đã từ trong nhà lên đường liền muốn đi qua diệp phong cùng hứa tình cũng không có gì phải chuẩn bị đại khái tám giờ hai mươi thời điểm nô hạo lần nữa gọi điện thoại nói là sắp đến quán rượu diệp phong cùng hứa tình hai người đã đi xuống lầu đi tới quán rượu bên ngoài sau nửa h i giờ xe liền đi tới bá tức chụp hình lầu đây là bá tức chụp hình ôm vào thanh đạo đích một cái phân đ i ể m khoan hay nói này phân điếm cũng thật đại khí tức chừng bọc một tầng lầu hôm nay là lựa chọn ao cưới tiến hành quay chụp trước thử sức cùng bên trong phòng quay chụp về phần ngoài trời trên biển hoang đảo q u a y trụ liền muốn ngày mai từng bộ từng bộ đích áo cưới chọn đi xuống có thể nhìn thấy người hoa cả mắt từng cái coi kính lãng phí không thiếu thời gian dù sao cũng là đỉnh cấp phần món ăn đi cùng chọn áo cưới phục vụ viên của là phi thường lễ phép có kiên nhẫn những thứ này áo cưới nhìn qua thật không tệ đều là thuộc về tương đối mắc tiền coi như là tiện nghi nhất đều phải hơn ngàn một bộ đắt tiền mấy chục ngàn mà diệp phong với hứa tình đặt phần món ăn lại vừa là cao cấp nhất tự nhiên mà nói thử sức đích áo cưới cũng không tiện nghi chờ đến áo cưới chọn được liền sai hai giờ đợi đến cuối cùng trang điểm xong sau khi tiến hành th gần chưa rồi v ề p h ầ n diệp phong mặc quần áo đầu chọn thì đơn giản hơn nhiều diệp phong cùng hứa tình nhìn một chút thử sức hiệu quả còn rất khá hh không nghĩ tới ta như thế này mà x o á i diệp phong đứng ở trước gương sơ ca một cái cười hh nói xú mỹ hứa tình cười nói bất quá nàng không thừa nhận cũng không được bây giờ diệp phong thật rất tuần tú cái này không bên cạnh hai cái cô bán hàng cũng sắp biến thành si mê nàng lúc trước vẫn không cảm giác được bây giờ thấy trang điểm sau diệp phong thật đúng là có loại không nói ra được đẹp trai cảm giác so với những thứ kia phim truyền hình chúng thần tượng ngôi sao so với cũng không kém chút nào thậm chí có khí chất hơn buổi chiều ở nơi này chụp hình trong lầu diệp phong cùng hứa tình chụp đi một tí bên trong phòng hình chụp xong sau diệp phong cảm giác gương mặt bắp thịt cũng sắp cười cứng lên k i u đại hồ tử nhiếp ảnh ra rất nghiêm khắc một chút biểu tình chưa tới mức liền muốn làm lại lần nữa động không làm được vị cũng giống vậy muốn tới qua diệp phong rất hoài nghi nay chỉ là áo cưới chụp hình nếu như là đóng phim chụp phim truyền hình những thứ kia diễn viên nên mệnh bao nhiêu h giờ khác này hắn coi như là rất bội phục những thứ kia diễn viên người ta mặc dù kiếm tiền nhiều. bất quá này diễn xuất thật mệt mỏi a bất quá diệp phong nhìn v ô qua đích hình sau khi cảm giác thật không tệ người nhiếp ảnh ra này thật là có lớp nước bình khoảng thời gian này biểu tình động tác coi như là không hưởng ha ha thật ra thì hai vị trai tài gái sắc rất t h ư ợ n g tính cho nên ta chụp đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều nhiếp ảnh ra là một cái đại hồ t ử nam tử rất có nghệ thuật hơi thở lần này hắn bay chụp rất dễ dàng đại hồ t ử nhiếp ảnh ra lại cùng diệp phong cùng hứa tình nói một lần ngày mai muốn chụp một ít nội dung chính nay mới khiến diệp phong cùng hứa tình đi thao xuống trang hoán đội quần áo liền có thể đi về sáng ngày thứ hai Diệp phong với Phong hứa tình lần ạ i b g này h chủ n hình được hay chiếc i xuất n g nặng hành a t mặc cưới, trụ ngoại điểm x trừ diệp phong cùng hứa tình hai cái này nhân vật chính mà chính là nhiếp ảnh gia hai cái trợ thủ còn có một cái thợ hoa trang tùy thời có thể là diệp phong cùng hứa tỉnh bộ trang ngoài ra còn phải cộng thêm nô hạo người tài xế này tổng cộng bảy người sau nửa giờ xe đã tới du thuyền nơi đây là một cái rất nhỏ du thuyền cập biến điểm chỉ có m ư ờ i mấy chiếc bên trong mô hình nhỏ du thuyền với vàng thuần du thuyền câu lạc bộ so với còn kém quá xa làm diệp phong cùng hứa tình thấy chiếc kia cũ ký tiểu du thuyền sắc mặt dễ nhìn vô cùng rời ạ đây chính là cái gọi là chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền có như vậy sang trọng sao nô hạo công ty của các ngươi không phải nói đồng thời băng thuyền ngồi m ư ơ i mấy người đích cỡ chung chuyến du lịch sang trọng luôn sao hứa tình cũng không nhịn được nữa quả thực xin lỗi gần đây nghiệp vụ quá khẩn trương n g u n đích du thuyền cũng bề bộn nhiều việc liền này một chiếc du thuyền có rảnh rỗi hai vị đ ừ n g nóng chiếc này du thuyền thật ra thì tốt vô cùng chờ đến quay chụp sau khi sửa chữa một chút tuyệt đối sẽ cực kỳ tuyệt vời la hổ ngươi nói có đúng hay không nô hạo liền vội và nói g n đúng đúng đúng khẳng định không có vấn đề đại hồ t ử nhiếp ảnh ra v ô ngực bảo đảm nói hứa tình lại phải nói diệm phong tỏ ý để cho nàng không nên nói nữa sau đó lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại nô hạo thấy diệm phong đích cử động có chút hiếu kỳ chẳng lẽ gọi điện thoại khiếu nại hay sao nô hạo nhúng núi b a i với đại hồ t ử nhiếp ảnh ra chen t r ú c chớp mắt xem thường d i ệ p phong tự nhiên không phải là khiếu nại mà là cho lăng côn gọi điện thoại này tiểu du thuyền hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt lăng côn không là có một chiếc du thuyền cờ trung nếu như hắn không có ở đây thanh đảo quả thực không được có thể cho vàng thuần gọi điện thoại để cho hắn tiếp viện một chiếc du thuyền nhất định là không có bất cứ vấn đề gì nếu muốn chụp tốt ảnh áo cưới dĩ nhiên là phải dùng tối điều kiện tốt này lăng côn ngươi vẫn còn ở thanh đảo chứ ờ tốt lắm mượn ngươi du thuyền dùng một chú ta bên này đã xảy ra một ít vấn đề được ta hỏi một chút địa điểm d i ệ p phong đối với đúng nô hạo nói nơi này là địa phương nào nơi đó liền hữu danh tự a hồng c u n g du thuyền công ty hữu hạn nô hạo miệng hở ra đạo ở hồng c u n g du thuyền công ty hữu hạn được d i ệ p phong lại cùng lăng côn trong điện thoại nói mấy câu lúc này mới cúp điện thoại sau đó đối với đúng nô hạo nói tiểu nô lao hổ các loại chờ nửa giờ đi nếu khách hàng nói phải đợi nô h ạ mấy người cũng liền vui vẻ nhã liền ở trong xe nghỉ ngơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước vậy lần g này háo n cưới chụp o i i d sau khi chuyện này xử lý như thế nào hứa tình hiếu kỳ hỏi liên nay cấp bậc còn trả tiền cũng liền giá trị mấy ngàn khối đến lúc đó ta còn phải đoạt về một bộ phận d i ệ p phong xẹp lép miệng đạo bọn họ còn tưởng rằng ăn chắc chúng ta h ứ a tình cười hì hì nói đúng vậy chưa quen cuộc sống nơi đây không chiếm ưu thế sân nhà bất quá không liên quan đến lúc đó ngươi là có thể xem ta như thế nào đòi lại cái công đạo này d i ệ p phong cười nói hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói đại khái sau nửa giờ một chiếc đại hình chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền đã lái vào bến tàu với cập bến du thuyền so với chiếc này du thuyền liền lộ ra cao cấp trong lúc nhất thời lực hút không ít người ánh mắt nhà này du thuyền công ty chủ yếu là đối ngoại trò mướn đều là phổ thông cấp bậc du thuyền coi như là duy nhất một chiếc đại hình du thuyền đi theo chiếc so với thật là không cùng đẳng cấp phòng c h ừ n g ở giá trị bên trên cũng chính là giá trị một số không đầu mà thôi rất nhanh chiếc này đại hình du thuyền liền nghe được một cái bến tàu trên sau đó một người thanh niên từ trên du thuyền đi xuống d i ệ p ca lăng côn liếc mắt liền thấy được d i ệ p phong cháu hỏi d i ệ p phong với hứa tình liền vội vàng đi tới kinh ngạc nói cô tử ngươi làm sao làm tới một chiếc đại hình du thuyền à lăng côn mua không phải là du thuyền cỡ t r u n g sao hhh diễm ca ngươi nhưng là c h ụ ảnh áo cưới ta coi đến ta đây chiếc cỡ chung còn chưa đủ cấp bậc cho nên để cho thuần ca đem kia tọa giá lái ra thế nào uy phong đi đúng rồi thuần ca cũng ở phía trên lăng côn cười hát hát nói d i ệ p phong kinh ngạc vô cùng cười nói liền vì chuyện này phiền thoái thuần ca thế nào ngượng ngùng a đây chính là thuần ca chủ động nói ra lăng côn hướng d i ệ p phong chen chúc chớp mắt d i ệ p phong cũng không phải người ngu rất rõ ràng cái đó vàng thuần đoán chừng là muốn mượn này với chính mình kết giao kia vàng thuần đã từ lăng côn miệng ở bên trong lấy được ngươi chính mình một ít tin tức lâu thị cũng lớn như vậy d i ệ p phong là giếng lân tập đoàn đồng sự trường lấy lăng côn đích năng lượng tự nhiên đã sớm hết rồi vậy được ngươi chờ một chút diệm phong gật đầu một cái sau đó hướng đầu xe thương vụ đi tới với ngô hạo lao đồ nói một lần bọn họ tất cả đều xách dụng cụ đi tới du thuyền trước nhìn như vậy sang trọng du thuyền tất cả đều có chút trận tròn mắt bọn họ không nghĩ tới diệp phong tùy tiện một cú điện thoại dĩ nhiên cũng làm gọi tới một cái chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền hơn nữa còn là đại hình rời hạ cái này cần trị giá bao nhiêu tiền ạ? nô g hạo cùng lao hồ đám người sắc mặt cũng mất tự nhiên nhìn về phía diệp phong đích ánh mắt cũng lộ ra suy nghĩ mùi vị lên du thuyền ha ha diệp lao đệ hôm nay ta tới xem xem ngơi háo cưới quay trụ không thành vấn đề chứ vàng tuần cười ha hà chào đón so với ngày hôm trước lần đầu tiên gặp mặt lộ ra càng khách khí thân cận thuần ca đó là tiểu đệ vinh hạnh a sau này ta muốn là kết hôn ngươi nhất định phải trình diện mới được diệp phong cười nói nếu vàng thuần cho hắn mặt mũi hắn tự nhiên cũng phải cấp mặt mũi đó là đương nhiên lúc nào kết hôn thông báo một tiếng là được vàng thuần cười nói sau đó nhìn về phía l ứ a tỉnh ha ha diệp lao đệ bạn gái ngươi thật xinh đẹp thật là hâm mộ a nghe có người khen hứa t ỉ n h mỹ t ừ t ừ mà đi theo diệp phong sau lưng n ô hạo cùng lao hồ toàn bộ đều cảm giác cả người không được tự nhiên bởi vì là bọn họ cảm giác tràn diện này này cấp bậc đối với đúng bọn họ đánh vào thực sự quá lớn làm nô hạo thấy vàng thuần thời điểm con ngươi cũng sắp chừng ra ngoài sau đó cái chán toát mùa hôi lạnh trong lòng thầm hô con bàn ó đây không phải là vàng thuần thuần công tử sao hắn lúc trước gặp qua vàng thuần chính là ở một lần nào đó chạy như gió lốc bên trong đương nhiên hắn loại lũ tiểu nhân này vật tự nhiên không thể nào với vàng thuần có qua lại gì chẳng qua là ở đó lần có thể nói thanh đảo từ trước tới nay nhất thịnh lần trọng đại này đua xe tranh tài hắn chính là một cái khán g giả lúc ấy tham gia cũng đều là bị đ ã biến cải siêu tốc độ chạy giống như bốc chở m e r c e d e s ben z siêu tốc độ chạy chẳng qua là bình thường nhất như cái gì phe ra gì, mơ xạ ra đế dùng do sở các loại chở siêu cấp xe thể thao mới tính có chút phân lượng theo tùy tiện một chiếc siêu tốc độ chạy đều tại trăm vạn trở lên mà đương thời đích vàng thuần liền lái một chiếc bù gạ tị vậy dần vàng thuần thân phận không chỉ có riêng là du thuyền câu lạc bộ ông chủ đơn giản như vậy cha của hắn hoàng hạc g giúp số danh hiệu thanh đạo hải sản đại vương nghe nói này hoàng hạc bảy khi còn bé rất nghèo ngư dân xuất thân lại quyết đoán cực lớn thông qua thu mua cái khác ngư dân đích hải sản sản phẩm dần dần tích lũy thủng tiền thứ nhất ngược lại phát triển lớn mạnh bây giờ ngày doanh tập đoàn chính là do này phát triển tới cơ h ộ i gián tiếp lũng đoạn thanh đ ả o đích ngư nghiệp hơn nữa từ ngư nghiệp diễn sinh ra đích phó sản nghiệp nhiều vô cùng bán chạy cả nước không chỉ như vậy ngày này doanh tập đoàn còn liên quan đến du thuyền du lịch đại dương mua bán v v ở thanh đạo người nào không biết vàng thuần công tử có thể nói là hát bạch lưỡng đạo đều là nổi tiếng truy tìm nguyên nhân chủ yếu là ban đầu vàng thuần tra làm giàu thời điểm cũng dính đến một ít m á u tanh vốn liếng tích lũy nô hạo không nghĩ ra một đại nhân vật như vậy làm sao biết với diệp phong có quan hệ đây diệp phong cùng hứa tình chẳng qua là người ngoại địa a coi như là có chút tiền cũng hẳn không có gì lớn bối cảnh muốn không thế nào sẽ tìm bọn họ loại này chụp hình công ty quay chụp áo cưới phải biết vô luận như thế nào cái gì người đạt đến tới trình độ nhất định quay chụp áo cưới cũng sẽ không tìm bọn họ mà là tìm một ít đỉnh cấp tư nhân phòng làm việc đều là do cao cấp nhất nhiếp ảnh gia thợ hóa trang thành lập đi là tinh anh biến hóa đ ư ờ n đi tùy, tùy tiện tiện một lần quay chụp khả năng chính là mấy trăm ngàn trên một triệu diệp phong không cái cửa này đường, hơn nữa cũng không biết, tự nhiên mà nói liền lựa chọn loại này đại chúng quay c h ụ công ty nghĩ tới đây nô hạo đã có điểm nơm nớp lo sợ hắn đã có thể khẳng định lần này không chỉ là mình và công ty là chính mình đào cái hố chính mình hướng bên trong c h ọ n hại ai không được g a i b ấ y loại này lai lịch đại nhân thân lên không có cách nào ai để cho công ty bọn họ hại người hãm hại thói quen hắn bây giờ hận không được lập tức rời đi nơi này vội vàng cho công ty gọi điện thoại nghĩ muốn giải cứu các biện pháp đáng tiếc hắn lên du thuyền làm sao còn đi xuống lão h ầ ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn cũng không phải là nhận biết và t h u n mặc dù trong lòng có chút l ầ m bẩm có chút khẩn trương lại còn chưa tới ngô hạo loại trình độ này dù sao hắn quay t r ụ p vẫn rất có tài nghệ bằng không cũng sẽ không tiếp nối loại này định cấp phần món ăn diệp v i n h đệ tiếp theo đi nơi nào quay t r ụ p ta đây chiếc du thuyền liền toàn bộ nghe người chỉ huy vàng tuần h cười nói ha ha hẳn là nghe nhiếp ảnh ra lão hổ tiểu ngô kế tiếp quay t r ụ p hành trình t i ể u xem các người đích diệp phong nhìn về phía sau lưng lão hổ cùng ngô hạo cười nói ngô hạo cũng sắp sốt mà lão hổ cũng có chút khẩn trương dù sao tại bọn họ trước kế hoạch thiết định bên trong có thể là chuẩn bị đem hại người con đường đi tới cùng bây giờ là vạn vạn không được lại hãm hại đi xuống các loại chờ chính bọn hắn tất cả đều hãm hại t i ế n v à o cái này cái đó nô hạo cũng không biết nói chuyện hay lại là lao h ổ lâm uy không sợ liền vội v à n g nói ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng sau khi nói xong hắn đã sắp tốc độ chạy đầu góc suy nghĩ biện pháp thế nào đem lần này trên biển hoang đ ả o quay chụp làm viên mãn một chút có đại hình chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền này trên biển quay chụp không thành vấn đề chỉ có hoang đạo có chút vấn đề bởi vì căn cứ trước đường đi cái gọi là hoang đ ả o chính là một cái bờ b i ể n đại đáng ngầm căn bản không phải cái gì hoang đ ả o chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi chín diệp tiên sinh hứa tiểu thư hai người các ngươi dựa vào chặt một chút nụ cười quá cứng lên được từ nhưng một ít còn có đón gió biển hình thành một loại tóc chót lọ phiêu giật đúng chính là như vậy đ ừ n g động giữ diệp tiên sinh đem hứa tiểu thư ôm đúng rồi nếu như ngươi khí lực lớn có thể để cho hứa tiểu thư thân thể hướng ra ngoài một chút cũng đưa ra la can như vậy kinh hiểm cảm giác mượi phần hai vị đến bên này tới một tỷ tạ nghị số hiệu nam nữ nhân vật chính kinh điện công tư còn nữa thông báo du thuyền người điều khiển tốc độ giảm chậm một chút điều chỉnh góc độ mặt nó để cho du thuyền dừng lại hai vị các người đứng ở đó cái trên đỉnh đúng đến gần một chút hai người mặt đối mặt đúng cần thiết đầy áp thâm t ì n h môi cần thiết rán mà không rán tựa như rán không phải là rán rất tốt cứ như vậy đến sóng biết vạn khoảnh trên biển gió biển thanh phong có thể thấy xa xa hải âu bay lượn thật là một mảnh kỳ dị cảnh đẹp bất quá diệm phong cùng hứa tỉnh cũng không hạ xem này cảnh đẹp bị đại hồ tử n h i p ảnh ra lão hồ khiến cho xoay quanh hai người cơ hồ đi khắp du thuyền đích mỗi một xó xỉnh quay chụp bất đồng hình đương nhiên lăng côn cùng vàng thuần đám người liền ở vừa nhìn đặc biệt là lăng côn thỉnh thoảng phát ra khoa trương tiếng cười diệp ca hôn một cái diệp tàu hôn một cái diệp ca diệp tàu hôn một cái lăng côn e sợ cho thiên hạ không loạn ở một bên kêu to lên đúng hôn một cái cái c h á n tương đệ, hàm tình mạch mạch lão hồ cũng hướng diệp phong cùng hứa tình nói hứa tình có chút khó mà là tình bây giờ gò má đều đỏ mặc dù nàng phong khoáng hoá bát bất quá ở loại trường hợp này xuống vẫn có chút xấu hổ bất quá diệp phong liền phong khoáng nhiều diệp tiên sinh xin ngươi đem hứa tiểu thư ôm không phải là chặn năng ôm là từ phía trước hai tay bấu vào l ư n g của nàng đưa nàng cả người ôm sau đó vòng quanh xoay quanh đúng tốc độ chậm một chút v u ơ n g lỏng một chút phải tự nhiên hồ lão lại nói ha ha diệp ca ngươi có thể hay không ôm lên chị dâu a có muốn hay không ta hỗ trợ lang côn nói đùa cúc đi ca ca ta đừng nói hai tay coi như là một cái tay cũng có thể nhấc lên được diệp phong lật một chút xem thưởng quát lên hứa tình năm mươi kg cũng không có đối với đúng diệp phong mà nói còn chưa phải là chuyện nhỏ ô m n h ẹ y bỗng thật giống như một đoàn đ ô n g b ạ i chụp trên du thuyền đích hình sau khi lại chủ thuyền máy lên hình loại này đại hình du thuyền có thể mang theo thuyền máy liền nói vàng thuần chiếc này du thuyền ước chừng mang theo ba chiếc thuyền máy một chiếc do diệp phong cùng hứa tình ngồi một chiếc do chuyên viên quay phim lão phu cùng trợ thủ ngồi đương nhiên lái thuyền máy chính là vàng thuần người cách lái du thuyền sau khi thuyền máy liền thật nhanh được phải mở mà bắt đầu đây là rất chậm tốc độ chủ yếu là, là làm phim còn có an toàn nghĩ hai cái thuyền máy bên trên liền thông qua điện thoại vô tuyến liên lạc cứ như vậy đánh một cái chính là cho tới chưa trên biển hình coi như là hoàn thành buổi chiều chính là hoang đảo đích hình diệp phong không có gì hứa tình liền mệt lạ đây là đại hình trên du thuyền ở trên du thuyền thứ gì đều có đ ừ n g nói ăn chơi cũng có có mô hình nhỏ dạp chiếu phim khoe rượu phòng ăn các loại thật có thể nói là là xa hoa vô cùng vàng thuần còn lấy gia đình cấp rượu ngon tới chiêu đ á i diệp phong đáng người coi như là n g ẫ hạo lao phu các loại chờ chụp hình lầu người cũng bởi vì dính diệp phong ánh sáng trải qua một cái nghệ rượu thuần ca đây chính là một nghìn chín trăm tám mươi một đích rỗ mang khang đế ngươi lại cũng chịu lấy ra lăng côn nắm ly rượu rất có phẩm vị được phải uống mắc như vậy rượu coi như là hắn cũng uống đến có chút thương tiếc ha ha đối với bằng h ư u tự nhiên muốn sử dụng tốt rượu chiêu đ á i hơn nữa này thời hạn dỗ mẹn t ỷ khang đế mặc dù không tệ bất quá cũng không thể coi là chân chính đứng đầu vàng thuần cười nói đây cũng là bất quá cái loại này ta xem chỉ có thể dùng để yêu cất giữ lấy ra uống quả thực quá lãng phí lăng cô nói n diệp ca ta hiện này g có thể chiếm ngươi ánh sáng ta đều bên trên này du thuyền nhiều lần thuần ca cũng không nỡ bỏ cầm rượu ngon như vậy trò chuyện trong chốc lát lăng côn đột nhiên đề nghị chúng ta đi câu cá như thế nào đây đề nghị này lập tức lấy được tất cả mọi người đồng ý trên du thuyền câu cá hải can mồi câu cũng có diệp phong phát hiện cái này mồi câu lại là diệp thị siêu cấp mồi câu diệp v i n h đệ cái này mồi câu có thể là các ngươi giếng lân tập đoàn sản xuất ta lần đầu tiên dùng nó câu cá thời điểm thật đúng là thần vàng thuần cười nói n a y thời gian mấy ngày h ắ n tự nhiên có thể đem diệp phong đích tình huống cặn kẽ mức độ t r a rõ ngay cả diệp thị siêu cấp mồi câu cũng là giếng lân tập đoàn dưới cờ sản phẩm tin tức cũng cha ra được đúng vậy ta nói gì ca ngươi cái này mồi câu đi ra loại cá còn có đường sống sao lang côn cũng nói ta lúc đầu dùng cái này mỗi câu thời điểm r i i ạ ta còn tưởng rằng tự thành câu cá cao thủ hỏi một chút mới biết coi như là năm tuổi đích nhi đồng năm cái này mỗi câu cũng có thể trở thành câu cá cao thủ ở cách đó không xa n ô hạo cùng lão hồ hai người đám người yên lặng nghe bọn họ đã từng bước hiểu được d i ệ p phong cùng hứa tình đích lai lịch d i ế n g lân tập đoàn đồng sự trường ngay từ đầu còn không biết d i ế n g lân tập đoàn là công ty gì bất quá bọn họ chơi l ù a điện thoại di động thời điểm tra xét một chút nhất thời liền âm thầm chất lưỡi lại là một cái kích thước không nhỏ đích xí nghiệp lớn hơn nữa gần đây thế đầu rất mạnh quảng cáo phô thiên cái địa càng là trở thành internet nhiệt lục xuất tử không trách ngay cả vàng thuần đại nhân vật như vậy cũng sẽ với diệm phong kết giao bá tước chụp hình công ty cũng coi là tương đối lớn áo cưới chụp hình công ty bất quá với giếng lân tập đoàn so với liền không đáng giá nhắc tới lợi dụng này thời gian nghỉ ngơi hai người đã thông qua gửi tin nhắn với công ty trao đổi bá tước áo cưới chụp hình công ty thanh đạo chi nhánh ở một cái trong văn phòng một người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên cực kỳ giận dữ các ngươi là làm sao vậy ngay cả người lai lịch ra sao cũng không biết liền cho ta làm loạn bây giờ tốt lắm rước lấy phiền phức đi tại chỗ có mấy người toàn bộ đều câm như hến bởi vì trung niên nam tử này là thanh đạo phân bộ phân khu quản lý tại chỗ là chi nhánh các bộ môn đích tiểu đầu đầu bọn hắn cũng đều toát mồ hôi lạnh dù sao chuyện lần này làm lớn bất quá cũng có người trong lòng âm thầm cũng không phải là bọn họ cố ý như vậy còn chưa phải là công ty nhất quán là như vậy cũng không phải là lần một lần hai cũng không phải một năm hai năm rồi ai biết một cái đại tập đoàn đồng sự trường c h ụ cưới n h ế p lại tìm tới công ty bọn họ tới bình thường trong họ coi như là hơi có chút tiền tài tìm bọn họ còn có thể lý giải nhưng là một cái ước vạn phú ông tìm bọn họ loại này đại chúng áo cưới c h ụ hình công ty liền có chút không nói được các ngươi nói bây giờ giải quyết như thế nào người đàn ông trung niên lạnh giọng nói mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết nên nói như thế nào lý tổ trưởng ngươi nói người đàn ông trung niên bắt đầu chỉ danh cái này quản lý chúng ta có thể trả lại một bộ p h ậ n tiền cái này lý tổ trưởng trần trờ một chút nói thối tiền người ta một cái tập đoàn đồng sự trường kém chút tiền này nam tử trung niên phun nước miếng cũng sắp phun đến này lý tổ trưởng trên mặt của đ ộ tổ trưởng ngươi nói sao người đàn ông trung niên nhìn về phía một cái khác có chút sắc đẹp đàn bà trung niên nếu không chúng ta có thể từ áo cưới chụp hình bên trên để đền bù đỗ tổ trưởng suy nghĩ một chút nói nói tiếp người đàn ông trung niên giọng dịu đi một chút ta là nghĩ như vậy cái này diệp đồng khẳng định không thiếu tiền đối với thối tiền chắc chắn sẽ không hài lòng ngược lại thấy cho chúng ta đang vũ nhục hắn cho nên chúng ta chỉ có để cho hắn hài lòng như thế nào hài lòng đương nhiên là áo cưới chụp hình bên trên dù sao bọn họ chính là tới quay ảnh áo cưới nếu như chúng ta có thể làm cho cái này diệp đồng hài lòng hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền á i đội tổ trưởng sắp xếp lời nói một chút sau đó q u ẩ n q u ẩ n không cảm thấy nói đây là một biện pháp tốt người đàn ông trung niên trầm tư chốc lát gật đầu một cái những người khác cũng đều phụ họa đây là bây giờ biện pháp tốt nhất t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi trên biển ánh mắt chạm đến đến vị trí đều là vừa nhìn vô tận đích đại dương đại hình sang trọng du thuyền liền dừng ở trên mặt biển hôm nay khí trời rất tốt gió biển rất nhỏ cho nên rất thích hợp du ngoạn d i ệ p phong hứa tình đám người đang ở du thuyền tầng thứ nhất trên bom thuyền cầm hải can treo cá phong ta lại câu đến nhất nhất con hứa tình dùng sức vung đem một con chừng một cân nhiều cá văng đi lên thật là bạo lực cái này không trừ diệp phong ở ngoài những người khác câu cá đích thời điểm cũng cách hứa tình xa xa chỉ sợ bị dây câu quát đến đây chính là h ả i can cũng không phải là bình thường cần câu có cần thiết như vậy bỏ rơi sao diệp phong rất là không nói bất quá thấy hứa tình câu phải vui vẻ như vậy cũng liền không nói gì bởi vì là thời gian nghỉ ngơi cho nên hứa tình trên người t háo cưới đã đã đổi trên người nữ trang cũng tháo buổi chiều p h á c h đích thời điểm liền nhất định phải lần nữa thợ trang nếu như nếu đổi lại là ngay từ đầu nô hạo cùng lao hồ còn có thợ trang điểm khẳng định không đồng ý dù sao như vậy quá phiền t h o á bất quá bọn hắn bây giờ ai dám phản đối húng chi trước đây không lâu công ty phát tới tin nhắn để cho bọn họ nhất định phải lấy ra một ư ơ i hai thành tâm tư phối hợp diệp phong cùng hứa tình bọn họ bên kia ở an bài hoang đạo đích quay trụ cảnh tượng coi như là thua thiệt huyết b u ồ n cũng cần phải để cho diệp phong hứa tình hài lòng câu được tới cá có người đặc biệt xử lý có một phần đã cầm đi phong biết sẽ trở thành hôm nay chung bữa ăn lại lên cá hoa phong cá của ta t u y ế n tới phải quá nhanh đột nhiên hứa tình k i n h hô lên chỉ thấy trên tay nàng hải can thượng đích dây câu băng bó phải thẳng tắp tia bánh xe xoay chuyển thật nhanh Hiển nhiên c chi một loại mà nói coi như là tương đối lớn cá lập tức sông đến rất mạnh cũng sẽ có cá cực hạn hướng một khoảng cách sau sẽ chậm xuống có một chậm lại quá trình đợi đến lần sau súc lực thời điểm nữa sông nhưng bây giờ con cá này lại ướt trừng vọt ra khỏi mấy trăm thước cũng còn không có chút nào dừng lại đích dí tứ ta dựa vào mạnh như vậy nhất định là siêu cấp cá lớn lang côn đã để xuống hải can chạy tới diệm minh đệ cẩn thận một chút chớ bị kéo xuống nước hoàng t h u ầ n cũng đã tới nhắc nhở nếu như cá quá lớn đợi đến dây câu bị kéo đến cực hạ đột nhiên một sông dưới tình huống đủ để đem du thuyền người trên trực tiếp kéo xuống nước đi yên tâm d i ệ p phong trên mặt tràn đầy hưng ơ phân ý mặc dù còn không có thấy cá đích cải bóng bất quá hắn đã cảm giác được con cá này cá đầu không nhỏ hải can đích bánh xe còn là điên cuồng chuyển dây câu đã không có bao nhiêu tiêu c a vẫn còn ở hướng về phía diệm minh đệ vung tay hoàn g t o ầ n thấy vậy vội và nói g n bất quá d i ệ p phong thần sắt trở nên h ư n phấn hai tay nắm hải can đứng ngay ngắn tư thế phong vung tay a hứa tình cũng gấp bận rộn hô vừa lúc đó dây câu rốt cục chấm dứt điên cuồng chuyển động đích bánh xe s ẻ ngưng một cổ lực lượng kinh người từ dây câu thượng truyền lại tới đừng nói là người coi như là nhiều mấy người đoàn chừng cũng có thể bị kéo xuống nước đi bất quá diệm phong lại đem hải can bắt phải thiết chặt mặc dù bị một cổ cự lật lôi diệm phong dưới chân lại vẫn không nh Cách đó không xa Hoàng thể u ầ không nói cái này hải can đích chất lượng thật đúng là không thể chê bị lớn như vậy một cổ lực lượng lôi một cái giấy câu lại không có đứt diệm phong trên người hơi động một cái hãng cơ hồ có thể cảm nhận được tia dây câu cuối cùng đích cá lớn đang cùng mình so tài chỉ tiếc cái này cá lớn căn bản kéo bất động ta dựa vào diệp ca ngươi cũng quá lợi hại như vậy cũng bị kéo lại lăng côn mặc dù không có l ợ i qua nhưng cũng nhìn thấu danh đường diệp phong cứng rắn là bằng vào lực lượng đem k i a cá lớn lôi kéo đích lực lượng khổng lồ mới kéo lấy rồi những người khác cũng là âm thầm chắc lưới h í t hà nếu đổi lại là bọn họ bằng vào mới vừa rồi k i a cá lớn kéo tuyến đích thế đầu tuyệt đối nếu bị kéo xuống nước đi diệp phong sắc mặt không thay đổi sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hắn trợt bắt đầu chuyển động bánh xe từ từ phải thu tuyến ni mã người ở chỗ này nhìn sau trận mắt ố c mồm tiệ căng thẳng dây câu cũng có thể thấy được t i ê cá lớn còn là điên cùng so tài lực lượng to lớn có thể tưởng tượng biết diệp phong lại có thể như vậy thu câu diệp ca chẳng lẽ con cá này không lớn lăng côn hiếu kỳ nói vừa nói hắn đi tới diệp phong trước mặt sau đó nói nếu không ta tới giúp ngươi thu câu được bất quá ngươi phải cẩn thận diệp phong cười nói yên tâm ta lực lượng rất lớn lăng côn xoa xoa tay hắn vẫn tương đối chứng trạng chuẩn bị hai tay tới bắt ở bánh xe đích cái đó đem trôi ta muốn bông diệp phong nói bông đi lăng côn rất là tự tin nói khi diệp phong mới vừa bông ra đích thời điểm lăng côn đã bắt không được đem trôi trực tiếp rời tay sẽ phải điên cuồng chuyển động đứng lên Bất bắt bánh tức quá xuống. Diệp Diệp rồi Ni Phong lập tức bắt được bánh xe, ổn định ổn được c xe, mã, a t a p h ụ côn ngươi Lăng rồi. c tử r tràn rồi ê n nghị, lượng kia bây giờ quá lớn, hắn căn bản bắt không mặt mới bất tư bắt t đầy được. bây bởi khả kia giờ vì vừa cổ lực côn quá ngươi khẳng định bắt không được đích ta đ o á n chừng con cá này lúc đầu ở hai ba trăm cân trở lên lớn như thế đích cá đích t r ù n g tính có thể sinh ra hơn ngàn cân lực lượng coi như là mới vừa rồi lực lượng hơi suy yếu một ít cũng có thể đạt tới bảy tám trăm cân trở lên hoàng tuấn nói vậy sao ngươi không nói sớm lăng côn nói ngươi không đi thử một chút ta cũng không cách nào phán đoán a hoàng tuấn cười nói lăng côn lật một cái xem thường cảm tình để cho mình đi thử rõ a kia diệp ca tại sao có thể kéo đặc biệt là mới vừa t r ù n g tính đây chính là hơn ngàn cân a lăng côn tò mò hỏi diệp vinh đệ hàn luyện qua vũ hơn nữa tu vi không thấp theo ta nói biết đặt tới ám kình tương đối cao sâu tầm h thứ có thể kính rót hai chân lực chìm cả vùng đất coi như là bị mấy người trưởng thành đầy cũng sẽ vẫn không n ú c đ í c h hoàn g t h u à n suy nghĩ một chút nói ám kình không thể nào diệp ca còn là nội g i a v õ giả tu vi còn cao như vậy lăng côn ánh mắt đã mạo cạn sạch hạn tự nhiên nghe nói qua nội da vó giả biết nội g i a võ giả trung đích một số cao thủ như thế nào như thế nào lợi hại thậm chí cũng từng để cho nội g i a vũ sư đã dạy chỉ bắt qua ăn không hết kia phân khổ để l ạ i bỏ hoàn g t u à n gật đầu một cái hắn thấy đích cũng không chỉ như vậy điểm nghĩ tới nhiều hơn đồ bản thân võ giả không phải là đan một tồn tại mà là một cái c h í n h thể võ giả cùng giữa các võ giả đích liên lạc đó là mật không thể phân d i ệ p phong là võ giả hơn nữa tu vi không thấp tuyệt đối không phải là một loại võ giả thân phận loại tu vi này s a lưng tuyệt đối có cường đại võ đạo tông phái không có võ đạo tông phái đích võ giả rất khó đi được xa t à tu võ giả không phải là không có nhưng là đều là cấp bậc rất thấp cũng liền trên đời tục võ thuật vòng lẫn vào căn bản dung nhập vào không được chân chính nội ra võ đạo vòng có thể đạt tới minh kính cũng đã là cực hạn đ ổ i ký nguyên nhân minh kính hảo luyện muốn luyện được ám kỉnh không có hô hấp thuật thổ nạp muốn cũng đ ừ n g m u ố n hô hấp thuật thổ nạp đều là các đại võ đạo tông phái đích nòng cốt bí mật tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài đích về phần muốn lợi dụng tiên nếu nói khí công sửa ra ám kỉnh đơn giản là nói dỡn một tay n ắ m bánh xe đem trôi từ từ chuyển động thu tuyến hắn cũng không dám thu nhanh mặc dù dây câu rất bền chắc nhưng là thời gian dài đích lôi kéo nói không chừng sẽ gậy đây chẳng phải là trước đích công phu cũng k h ô phí cái này vừa thu lại tuyến chính là hơn nửa canh giờ hơn ngàn thước dây câu bị bắt hơn phân nửa coi như như thế còn có hai ba trăm thước mà kia vốn là sử vu trong nước b i ể n đích cá lớn cũng từ từ lộ ra như ẩn như hiện thân ảnh tới khi tất cả mọi người thấy kia trong nước thỉnh thoảng xuất hiện cái bóng sau tất cả đều cũng hít một hơi khí lạnh cái này cá lớn tuyệt đối không phải là hai ba trăm đơn giản như vậy chỉ lộ ra cá kỳ lộn đầu bộ đích khoảng cách lúc đầu liền vượt ra khỏi một Thức、nói cách khác đầu này cá lớn lúc đầu có ba thước trở lên hơn ba thước dáng dấp cá lớn đâu chỉ hai ba trăm cân chỉ sợ năm sáu trăm cân cũng có thể à, rất khó tưởng tượng diệp phong lại cùng một con lần này lớn người rút lâu như vậy đích sông đơn giản là biến thai à, người ở chỗ này nhìn về phía diệp phong đích ánh mắt trở nên càng thêm bội phục lại trải qua hơn nửa canh giờ đích qua lại lôi kéo diệp phong lại thuận lợi phải đem dây câu thu hồi đến hơn một trăm thước trình độ đầu kia cá lớn đích chân chính luân khuýt hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt chơi a đây là cá mập có người kinh hô lên lúc đầu có bốn thước trưởng nhìn ngoại hình phải là hồ xa đoán chừng ở ngàn cân trên hoàng t h u ầ n lại cho ra chuẩn bị câu trả lời dù sao cũng là làm đại dương ngư nghiệp xuất thân điểm này kiến thức vẫn phải có diễm h u n h đệ ta thật p h c ngươi ngươi nếu có thể đem đầu này hổ xa câu được tới vậy ngươi liền sáng lập đ ổ thủ câu cá mập đích kỷ lục thế giới hoàng t h u ầ n đột nhiên cười nói thuần ca thế giới ghi chép là bao nhiêu lăng côn tò mò hỏi không có kỷ lục thế giới a i cho nên nói mới là sáng lập à, trước kia từng có câu cá mập vậy cũng là mượn dùng chuyên nghiệp công cụ đích hoàng tuân cười nói thật muốn đồ thủ rơi mấy trăm cân cá mập lực lượng bực nào cực lớn trực tiếp đem ngơi ư kéo xuống nước nói không chừng còn phải táng thân cá mập miệng lại rằng c o gần một canh giờ đã là hơn hai giờ chiều diệp phong cùng cá mập giữa đích rút ra sông tranh tài rốt cục lấy diệp phong đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt cái này du thuyền trên c o đặc biệt đích bộ cá công cụ cũng là hoàng thuần mới tốt dùng để bộ đại hình loại cá đích bây giờ liền phái lên rụng tràng một tờ lưới cá đã phô khai rồi đợi đến diệp phong đem cá mập kéo vào lưới cá đích thời điểm nhất thời lưới cá đột nhiên c o r ú p lại đứng lên lập tức đem cá mập lưới ở mấy phút sau một cái tiên hoạt đại cá mập cũng đã bị kéo vào rồi để thương trong đoàn người vội vàng nặng một nghìn hai m ư ơ i tám cân a d i ệ p huynh đệ đây là ngươi đích chiến lợi phẩm ngươi nói xử trí như thế nào hoàng tuấn nói g i ế t đáng tiếc hoặc là thả hoặc là nuôi đứng lên d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói thả hơn đáng tiếc đây chính là tốn hảo hơn hai giờ mới thu được tới không thể thả rồi mới mẹ ca sĩ ta còn chưa từng ăn qua đây vội vàng g i ế t đợi lát nữa chúng ta ăn ca sĩ thật tốt ta lăng côn ánh mắt mạ o quang vội vàng nói nữa mới mẹ ca sĩ ngươi cũng ăn không được mới mẹ ca sĩ lúc đầu cũng muốn của bà thiên tài được hoàng tuấn đối với ca sĩ xử lý như thế nào rất ở được a lâu như vậy a lăng côn căn bản không biết cá sĩ còn phải xử lý cho là trực tiếp nấu ăn đây vậy coi như xong nếu không nuôi đứng lên đi h ắ t h ắ t như vậy cá mọi người nuôi đứng lên hẳn rất đái k i n h đích d i ệ p v i n h đệ như vậy đi ta có một tư cách cá nhân đích thủy tộc hội quán trước đem cái này cá mập nuôi ở nơi nào sau này ngươi nếu là có cái gì an đốn đích địa phương tùy thời cũng có thể rời đi quá khứ hoàn g t u à n suy nghĩ một chút nói được cứ như vậy d i ệ p phong gật đầu một cái nuôi mèo nuôi chó nuôi kim ngư đều không coi là cái gì nuôi cá mập hẳn rất mới mẹ đi nếu như không phải là hiện trường có nhiều người như vậy bốn khẳng định linh đợi đến quy đảo đây là thanh đảo bên ngoài đích đông đảo tiểu đảo một trong bởi vì tiểu đảo hình dáng giống như một hải con rùa cho nên mới cho mệnh danh là linh quy đảo bất quá cái này linh quy đ ả o diện tích nhỏ hơn sinh thái hoàn cảnh yếu ớt cũng không thích hợp du lịch khai phát cho nên nơi này chỉ là một không người đ ả o dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có du khách lái du thuyền đến p h ụ cận du ngoạn giờ phút này cái này không người đ ả o đích bình tĩnh đã sớm bị đánh vỡ bờ biển d ừ n g một chiếc đại hình du thuyền có mấy mười người đang trên hải đảo tiến hành bố trí không chỉ như vậy ở nơi này trên hải đảo lại vẫn dừng hai nhà phi cơ trực thăng cái đảo cũng không lớn đã bị bố trí phải không sai biệt làm bốn to lớn khí cầu nhiễm nhiễm thăng lên rồi bầu trời khí cầu phía dưới một sợi dây hệ hơn nữa khí cầu cùng khí cầu giữa cũng dùng sợi dây hợp với ở n mỗi khí cầu thượng một chữ to p h o n g tình chi yêu rất là lộ vẻ con mắt coi như là rất xa chỗ cũng có thể thấy hơn nữa tại hạ phương lại đôi thế rồi rất nhiều khinh khí cầu cũng bị giả bộ ở khung tử chung số lượng nhiều vô cùng các loại màu sắc đều có chỉ cần mở ra khung tử những thứ này khinh khí cầu sẽ bay lên hơn nữa toàn bộ trên đảo cũng vô cùng sạch sẽ bị dọn dẹp một lần mặc dù không phải là du lịch đảo tổng vẫn có du khách sẽ đi lên lưu lại rất nhiều g ắ á p dưới giờ phút này cũng bị dọn dẹp một lần nói tóm lại toàn bộ cái đảo cũng trở thành một mới tới không có t r ê đảo đại a n g có một t như như khái còn phải hơn mười phút đồng hồ bên cạnh một cô gái nói hảo thời gian cuối cùng vượt qua rồi trung niên quản lý thở phào nhẹ nhõm vì chú hoa như vậy một ao cưới nhiếp ảnh cảnh tượng hắn nhưng là sát phí khổ tâm a trong lòng hắn càng là khóc không ra nước mắt không biết lần này muốn lô vốn bao nhiêu bất quá tổng so đắc tội diệp phong tới hảo có thể cùng hoàng thuần như vậy công tử gia có gia tình lại là tỉnh lân tập đoàn chủ tịch hắn là vạn vạn không dám ngất tội bằng không hắn người quản lý này sợ là không làm nổi cũ không lâu lắm có mắt nhọn đích công nhân viên đột nhiên lớn tiếng nói quản lý ngươi xem tới tới trung niên quản lý tinh thần rung lên vội vang nhìn sang chỉ thấy ở trên mặt biển một đạo điểm trắng như ẩn như hiện cho ra phát hiện đợi đến kia điểm trắng đến gần hải đ ả o đích thời điểm tất cả mọi người thấy rõ r à n g rồi đó là một chiếc tầng ba bong thuyền đích đại hình sang trọng du thuyền cao đoan đại khí thượng cấp bậc bất luận kẻ nào sau khi xem cũng sẽ không nhịn đ ư ợ chương bị nó ấ p này sang quản lý trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi hai trên đại hình sang trọng du thuyền diệm phong đám người đứng ở du thuyền lan can bên trên nhìn phía sa đích từ từ xuất hiện tiểu đạo di các ngươi nhìn thế nào tức giận cầu đột nhiên lăng côn kinh ngạc nói những người khác cũng đều thấy được mặc dù cách rất xa bất quá kia khí cầu trôi lơ lửng ở ngươi giữa không trung còn là rất nổi b ậ t đích bất quá cụ thể là tình huống thế nào tạm thời còn không thấy rõ diệp phong như có thâm ý phải nhìn cách đó không xa n ô hạo cùng lão hồ một cái theo du thuyền càng ngày càng gần hải đ ả o kia ở tầm mắt chung cũng biến thành càng lúc càng lớn kia khí cầu trên có chữ a phong tình yêu lăng côn đột nhiên đọc đứng lên ta dựa vào diệp phong hứa tình phong tình yêu cái này áo cưới n h ế p ảnh đích chủ đề thức dạy hảo a diệ ca không nghĩ tới ngươi thật đúng là có ý tưởng lại thiết kế ra như vậy hưu tình lăng côn hướng diệp phong n ế t lên ngón tay cái hoàn toàn trên mặt cũng lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc diệp phong trong lòng cười khổ một tiếng đây cũng không phải là hắn an bài hắn cùng hứa tình nhìn nhau một cái không cần phải nói trang diện này phải là bá tức nhiếp ảnh lâu làm cho xem ra những người này phản ứng thật đúng là mau lại nghĩ tới như vậy bổ túc các biện pháp diệp tiên sinh cái này phong tình yêu đích chủ đề không biết như thế nào lá hồ đã đi rồi tới đây cười hỏi cũng không tệ lắm diệp phong cười cười nói sau đó đối với hứa tình đạo tiểu tình ngươi cảm thấy thế nào đĩnh hết ý hứa tình nói trên mặt nàng đích vui vẻ bán đứng tâm tình của nàng thấy vậy nô hạo cùng lao hồ hai người hơi thở phào nhẹ nhõm nếu coi như hài lòng như vậy chuyện này là tốt rồi làm du thuyền càng ngày càng gần trên đảo tình huống cũng đều có thể bị thấy được hoa dựa vào còn có phi cơ trực thăng a diệp ca các ngươi chuẩn bị tới một đoạn không trung quay chụp lăng côn hét lớn phi cơ trực thăng diệp phong kinh ngạc xem ra cái này bá tước áo cưới n h ế p ảnh lâu thật đúng là hạ huyết b u ồ n a chứ không nói m u ố n đích kia chiếc đại hình du thuyền muốn xài bao nhiêu tiền hai chiếc phi cơ trực thăng hẳn cũng tốn hao không ít sớm biết như thế cần gì ban đầu đây vì cái hố ta một hai vạn đồng tiền cuối cùng muốn hoa mười mấy vạn đi diệp phong bất động thần sắc nếu cái này bá tức nhiếp ảnh lâu thất thời như vậy hết quá cũng không có gì du thuyền dừng lại sau bởi vì hải đảo chung quanh không có gì đỉnh bạc đích vị trí chỉ có thể rời đảo có chút khoảng cách trên dưới hải đảo nhất định phải dựa vào du thuyền thượng đích k h ó i đ ỉ n h rồi bá tước mướn tới kia chiếc đại hình du thuyền cũng là như thế ba chiếc k h ó i đ ỉ n h đem diệp phong hứa tình lăng côn hoàn thuận còn có ngô hạo lão hổ còn có những người khác cũng đưa lên rồi hải đảo một trung niên nam tử mang theo một đám người tiến lên đón trên mặt chất đầy nụ cười diệp tiên sinh ta đó là bá tức nhiếp ảnh lâu đích quản lý tô tinh tùy thời cũng có thể tiến hành quay chụp trung niên nam tử này vội vàng nói mặc dù hắn chưa từng thấy qua diệp phong bất quá chỉ nhìn đầu tiên nhìn thì sẽ biết rất đơn giản diệp phong mặc trên người rồi quay chụp áo cưới theo đích ký Đí phục g a c ò n có hứa tình mặc áo cưới đi theo bên cạnh hai người có thể nói là trai tài gái sắc coi như là lăng côn cùng hoàng tuấn đều là anh tuấn người khí chất cũng phải không phạm bất quá giờ phút này đều phải bị diệp phong hai người so đi xuống chỉ có thể trở thành phối giác nguyên lai、like、là tô quản lý bây giờ làm phiền g ư ơ i diệp phong cùng hắn bắt tay cười nói vậy liền bắt đầu đi hắn và hứa tình đã ở du thuyền thượng hoa trang có thể trực tiếp quay chụp đầu tiên là tiến hành không trung đích quay chụp cái này không t r u n g quay chụp là rất để ý kỹ thuật đích bất quá cái này lao hồ ở áo cớ ư i n h ế p ảnh thượng quả thật rất có một thanh bàn trải mặc dù trong lúc có chút vấn đề khó khăn nhưng vẫn là vượt qua rồi dĩ nhiên diệp phong cùng hứa tình hai người cũng là chơi đùa phải thật lợi hại đích nhất kinh điển đích một tấm hình chính là diệp phong cùng hứa tình hai người hai người ngồi ở một dùng tác đạo xe cải trang thành chỗ ngồi từ trên phi cơ trực thăng thủy l ạ xuống treo ngược ở giữa không trung cùng phong tình yêu ba người kia chữ to tiến hành một tờ hợp ảnh sau khi xem khá vô cùng dĩ nhiên trong đó nguy hiểm rất lớn vô luận là đối với nhiếp ảnh ra còn là phi cơ trực thăng phi công đích yêu cầu vô cùng cao không trung nhiếp ảnh h o à n s a u chính là trên đảo quay trụt cuối cùng kia hai chiếc phi cơ trực thăng ở quay trụt hoàn s a u liền bay đi người cuối cùng quay trụt tràng diện là bá tức nhiếp ảnh lâu đem trên đất trưng bày đích tất cả không tử mở ra thành trăm hơn ngàn đích màu sắc rực rỡ khinh khí cầu bay hiện đầy bầu trời ở nơi này dạng đích bối cảnh dưới diệp phong cùng hứa tình tiến hành cuối cùng một tổ nhiếp ảnh hồ, hôm nay nhiếp ảnh kết thúc mị mãn lao hồi mặc dù có trợ thủ cũng làm ệ n h đến n g ấ t ngư đích quay chụp sau khi kết thúc có đặc biệt đích thợ trang điểm vì diệp phong cùng hứa tình t h á o trang lại đang hoàng thuần đích du thuyền thượng đổi thì ra là y phục thu thập hiện trường hai chiếc du thuyền bắt đầu đi ngược lại diệp phong cùng hứa tình hay là đang hoàng thuần đích du thuyền trên trở lại thì ra là hồng cũng du thuyền công ty cho ở bến tàu trên diệp phong hạ du đứng trước đối với hoàng thuần nói thuần ca hôm nay thật là cảm ơn n g ư ơ i mượn dùng du thuyền không nói còn làm trễ mãi một ngày thời gian diệp minh đệ khách khí cái gì ta hôm nay cũng không phải là ra biển du ngoạn một lần sau này có lúc đang lúc tới thanh đạo nhất định phải gọi điện thoại cho ta biết hoàng thuần cười nói, Đó là dĩ n hoàng i tới ê n nếu như thuần đang Nam tỉnh, ca có lúc đang lúc b ả đảm để cho ngươi thử giã hương láo cá địch nếm mỹ cho cá cá, thử hương Phong hương nhưng láo láo ngươi nói, giã giã Diệp ta l vị. sớm có h e tuấn h chẳng y à, q a là v lãng cười nói hai người lại nói mấy câu lúc này mới lẫn nhau nói lời từ biệt xuống du thuyền sau d i ệ p phong hai người đưa mắt nhìn du thuyền đi xa lúc này bá tước nhiếp ảnh lâu đích quản lý tô tinh chỉ, nô hạo lao hồ đám người cũng xuống rồi mà bá tước nhiếp ảnh lâu cũng p h ả i tốt nhất thương vụ xe tới đón đưa diệp phong cùng hứa tình bởi vì diệp phong cùng hứa tình đặt là sáng sớm ngày mai trở về xa thị đích phi cơ cho nên hai người trước muốn đi bá tước nhiếp ảnh lâu lựa chọn hình chọn hơn một giờ mới làm xong mặc dù đã không còn sớm bá tước nhiếp ảnh lâu người của cũng là lao tâm lao lực hầu hạ cuối cùng tô quản lý muốn mời diệp phong cùng hứa tình ăn cơm bị diệp phong hai người cự tuyệt từ ngô hạo mở ra thương vụ xe đem hứa tình hai người đưa đến quán rượu được rồi đã không phải là hải thiên đại tiểu điếm mà là khác một nhà chân chính cấp năm sao đại tiểu điếm sang trọng phòng trong lúc diệp phong hai người đem đặt ở hải thiên đại tiểu điếm hành lý cũng mang theo quá khứ diệp tiên sinh hứa tiểu thư ngày mai các ngươi làm m ấy giờ đồng hồ đích vé phi cơ nô hạo sao nghiêm mặt rất là cung t í n h nói tám giờ rưỡi sáng đi đi. diệp phong tùy ý nói vậy ta sớm một chút tới đưa các ngươi đi phi trường nô hạo vội và nói g n không cần phiền v á i như vậy rồi chúng ta thuê xe đi là được diệp phong cười nói không có sao không có sao cứ quyết định như vậy nô hạo vừa nói rồi rời đi căn phòng rốt cục thanh tĩnh diệp phong cùng hứa tình hai người ngồi ở trên giường tiểu tình m ệ n không diệp phong nhìn trên mặt có chút m ệ t mỏi đích hứa t ỉ n h nhẹ nhàng hỏi ừ có chút hứa t ỉ n h gật đầu một cái nếu không n g ư ơ i ngủ trước vừa cảm giác diệp phong nói không có sao ta đi trước t ắ m sau đó đi ngay ăn cơm đi hứa t ỉ n h thản nhiên cười một tiếng nói diệp phong gật đầu một cái nhìn hứa t ỉ n h đứng dậy hướng phòng tắm đi tới mấy phút sau thì có hoa lạp lạp đích tiếng nước chạy văng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi ba sáng ngày thứ hai sáu giờ diệp phong đã rời giường sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc dù sao cũng là tám giờ rưỡ đích phi cơ nói trước một canh giờ chạy tới như vậy cũng chưa có cái gì thời gian dư thừa hứa t ỉ n h cũng bị hắn gọi t ỉ n h mới vừa rửa sạch đi qua nô hạo điện thoại của liền gọi lại bảy giờ d ư ớ i đích thời điểm nô hạo đích xe liền đem diệp phong hai người đưa đến phi trường diệp tiên sinh hứa tiểu thư sau này nếu là có thời gian tới t h a nào h đ ta có thể khi ngươi cửa đích tài xế hướng đạo nô hạo một cái tay nâng một cái dương hành lý là hắn cứng rắn cướp kéo đích khi hắn đem diệp phong cùng hứa t ỉ n h đưa đến cửa xét vé sau hắn vội và nói a a tiểu nô vậy được chẳng qua là hy vọng lần sau chớ bấy ta như vậy cửa rồi diệp phong nhẹ nhàng cười nói nô hạo trên mặt lộ ra vẻ lúng không biết nên nói như thế nào rồi làm bất kỳ làm ăn uy tín trọng yếu nhất bẫy người là lâu dài không được ta hy vọng các ngươi có thể nhớ đ i ể m này d i ệ p phong sắc mặt trở nên nghiêm túc dạ dạ dạ d i ệ p tiên sinh dạy rất đúng nô hạo đầu đầy mồ hôi liên tiếp trả lời tốt lắm thiểu nô ngươi cũng trở về đi đi chúng ta tiến vào d i ệ p phong k h o á t k h o á tay sau đó cùng hứa tình lôi kéo dương hành lý hướng đi rồi cửa xét vé nô hạo lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm hắn biết mình và công ty cửa ả i này hẳn coi như là qua nếu như diệm phong cái gì cũng không có rời đi sợ rằng hậu quả khó có thể dự liệu thấy diệp phong cùng hứa tình đích bóng lưng biến mất sau hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại quản lý làm xong không sao thật không có sao mới vừa rồi hắn nói với ta làm bất kỳ làm ăn uy tín trọng yếu nhất b ấ y người là thành tựu không được hắn hy vọng chúng ta có thể nhớ điểm này nô hạo đem diệp phong lời của đầu đôi phải nói rồi đi ra ở bá tức nhiếp ảnh lâu t ô quản lý cúp điện thoại trên mặt rốt cục thở dài một cái cuối cùng có thể yên tâm rồi nếu là diệp phong một mực không ra vẻ hắn cũng không biết làm sao bây giờ chẳng qua là vì để cho diệp phong hài lòng lần này nhiếp ảnh lâu nhưng là sát phí khổ tâm. hao phí không ít tiền chỉ làm lớn hai nhà phi cơ trực thăng kia chiếc đại hình du thuyền đích phí dụng đang ở mười vạn trở lên thất thất bắt bắt đích phí dụng tăng lên lúc đầu cũng muốn mười bốn mười lăm vạn nói cách khác cái này gặp lại đằng ước chừng thua thiệt rất mười bốn mười lăm vạn a tiền này cuối cùng còn phải chính bọn hắn bổ túc mới được nếu để cho tổng công ty biết chuyện có thể to lắm nói không chừng hắn người quản lý này đích chức vị đều phải bị lấy xuống tính đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt đi vừa lúc đó một tài vụ nhân viên đột nhiên vọt vào phòng làm việc hưng phấn nói quản lý mới vừa rồi diệm phong tiến sinh đánh năm vạn khối tiến vào công ty trương mục trong cái gì đánh năm vạn、khối. t ô quản lý trận mắt hốc m ồ m mặc dù còn chưa đủ để thua thiệt rơi đích tiền một nửa bất quá tổng sò、so、không có hảo đúng vậy năm vạn thối chính là mới vừa rồi đánh diệp phong tiên sinh ở nhắn lại chung nói cảm tạ bá tức công ty cho hắn cùng bạn gái một lần trí nhớ khắc sâu c ấ i nhiếp quay chụp tài vụ tiểu thư nói biết ngươi đi ra ngoài đi t ô quản lý gật đầu một cái ngồi xuống hắn biết diệp phong ở nhắn lại chung đích câu nói kia có tam trọng ý tứ vừa là bọn họ b ấ y người thủ đoạn cũng có cuối cùng bổ túc các biện pháp để cho diệp phong trí nhớ khắc sâu còn có sự kiện lần này cũng sẽ để cho bá tức n h i p ảnh lâu trí nhớ khắc sâu đúng vậy, thật là xem ra sau này phải từ bỏ sách lược kinh doanh mới được làm như vậy đi xuống quả thật không phải là kế hoạch lâu dài tô quản lý trong lòng thầm nghĩ nghĩ tới đây hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc hướng vẫn còn ở làm thêm giờ công tác các công nhân viên nói tất cả mọi người tới đây một chút chúng ta khai một sẽ bốn hậu kỳ trong đại sảnh phong ngươi thế nào còn phải đánh năm vạn khối cho cái này bá tức nhiếp ảnh lâu đây theo ta thấy nên để cho bọn họ phồng phồng trí nhớ hứa tình nói yên tâm đi bọn họ lần này sẽ trí nhớ khắc sâu hôm chi chúng ta chỉ tốn sáu vạn khối liền vỗ một lần tốt như vậy đích áo cưới theo tuyệt đối là đăng giá diệp phong cười nói hắn đ o á n g chừng lần này bá tức nhiếp ảnh lâu vì cuối cùng hoang đ ả o quay t r ụ không có mười mấy vạn là không lấy được đích mượn cơ hội này thật tốt gõ bọn họ một cái có thể cho bọn hắn một khắc sâu dạy dỗ bằng không bọn họ nói sẽ không sẽ còn tiếp tục cái hố những người k h á c đích hứa tình suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đĩnh vui sướng nhắc tới nàng cùng hứa tình đối với cuối cùng hoang đ ả o quay trụp h i thường hài lòng đặc biệt là kia phong tình yêu thật là làm cho hai người trí nhớ khắc sâu buổi sáng mười một đích thời điểm diệp phong cùng hứa tình từ phi trường trung đi ra hành lý đã bỏ vào cốc sau chúng ba người đã lên xe hh ắ c ắ c lao ca chị dâu lần này áo cưới theo phách phải như thế nào diệp hải liền vội vắng hỏi tốt h vô cùng sau khi trở về ta cho ngươi xem nhìn diệp phong cười nói hảo diệp hải khởi động xe diệp hải ra diệp hải đã không kịp chờ đợi phải ưu mâm s ắ p đến năm mươi bốn tấc đích dịch tinh tv sau lưng sau đó dùng hộp điều khiển tv lựa chọn bản chữ hình rất nhanh một tờ cực kỳ rõ ràng hình đang ở trên màn ảnh thả đi ra hoa quá tốt nhìn triệu mai không nhịn được kinh hô lên mặc dù không có trải qua bất kỳ đích xử lý nhưng là cái này hình thật rất tốt đặc biệt diệp phong cùng hứa tình hai người một đẹp trai một mỹ đơn giản là trời xanh một đôi địa tạo một đôi thật l à lớn du thuyền l ã o ca các ngươi lần này á o cưới theo lại có lớn như vậy đích sang trọng du thuyền thật l à quá đà ta quyết định sau này cũng tìm nhà này á o cưới nhiếp ảnh công ty phách á o cưới theo diệp hải ánh mắt tỏa sáng lập tức tuyên bố từ triệu mai vẻ mặt hương phân đến xem nàng cũng động lòng diệp phong cùng hứa tình nhìn nhau một cái có chút bất đắc dĩ nếu là nhiếp ảnh lâu công ty thật có tốt như vậy đoán chừng cái này nhiếp ảnh công ty phải phá sản đạo bế nhìn rồi du thuyền thượng đích quay sau đó chính là hoang đ ả o quay t r ụ khi kia phong tình yêu ba chữ to đích khí cầu ở giữa không trung tung bay trực tiếp đem diệp hải cùng triệu mai hai người rung động một thanh thì ra lại áo cưới còn có thể như vậy quay trụp bây ta đợi đến không chúng quay trụp đích t ì n h huống, h i ệ n nhiên là hai nhà hai là chỉ là cái này du thuyền cùng phi cơ trực thăng đích ví dụ n g chỉ sợ thì không phải là hai vạn có thể giải quyết dĩ nhiên không thể nào dùng mười mấy vạn đi diệp phong cười nói không c h ắ c rồi bất quá như vậy phách áo cưới thật đúng là thoải mái a diệp hải gật đầu một cái hhh ta cũng không cần cái gì hoang đ ả o không trùng quay chụp rồi liền lấy du thuyền quay chụp là được mười mấy vạn áo cưới nhấp ảnh còn là chọn đi ở diệp hải nơi này ăn rồi trùng cơm sau diệp phong cùng hứa t ỉ n h cũng không có ở lâu liền lái xe trở về ngọn núi liền rồi bốn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi bốn từ xa thị trở lại diệp phong trước đ ê m hứa tình đưa về rồi nhà không có ở hứa tình nhà ở lâu liền lái xe trực tiếp trở về quả vườn tiểu mạn đằng cùng tiểu ti tuyến thấy diệp phong trở lại vô cùng vui vẻ nói cho diệp phong tối ngày hôm qua thiết ra nhà trung đích nước xoáy lại phun phát rồi diệp phong sau khi nghe rất là vui mừng về đến nhà liền có thể nghe được bực này tin tức tốt lập tức hắn hướng thiết ra nhà đi tới hắn mở ra thiết ra nhà đại môn tiến vào trong đó tình huống bên trong trực tiếp để cho diệp phong sợ hết hồn không có sinh mạng chi nê chỉ có từng cục hình thù kỳ lạ quái trạng bích đá không không thể nói là đá mà là kim loại bùi không lưu thu đích lại hiện lên nhàn nhạt kim loại sáng bóng d i ệ p phong ngồi t r ồ m hồm xuống lấy tay nhẹ nhàng chạm tới rồi một khối một chút cũng không lạnh như băng giống như có nhiệt độ một loại nếu như là dị giới kim loại như vậy một đại đà sợ là sức nặng không nhẹ a d i ệ p phong trong lòng thầm nghĩ hắn nếm thử bắt một cái ý không nghĩ tới một màn xuất hiện hắn lại đem khối này dị giới kim loại bắt đ i mã nhẹ như vũ mau a một chút sức nặng đều không có nhẹ như vậy d i ệ p phong rất là kinh ngạc nếm thử ngắt méo một cái thật là cứng a cái này kim loại không có bất kỳ biến hóa nào xem ra cái này kim loại là độ cứng đại sức nặng nhẹ diệp phong trong lòng thầm nghĩ hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh truy g õ rồi một cái kim loại kim loại không có bất kỳ biến hóa nào hắn lại lấy ra kia đem sung năng sau đích truy thủ thử một cái truy thủ chém sắc như chém bùn vô kiên bất t ồ i ít nhất diệp phong đến bây giờ thì ngưng còn không có phát hiện có cái gì đồ có thể chịu đựng truy thủ đích cắt coi như là kim cương truy thủ này cũng có thể tiến hành cắt vẫn không có phản ứng diệp phong âm thầm kinh hãi chẳng phải là nói cái này kim loại đích độ cứng so với kim cương còn muốn lớn hơn vật này có ích lợi gì chỗ diệp phong sơ cảm nếu như không thể dùng cái này kim loại cũng chính là phế vật trong lòng hắn vừa động lại có ý tưởng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối siêu cấp gỗ than đi chạm đến một cái kim loại lại không có phản ứng xem ra cái này kim loại cũng không cần hấp thu không biết năng lượng d i ệ p phong rất là kinh ngạc hắn cầm một khối kim loại ở trong tay ném ném đang muốn đem những kim loại này trước thu vào trong không gian giới chỉ lại nói đột nhiên hắn lòng bàn tay hơi đau nhói thì ra là cái này khối kim khí trên n h n g có bén nhọn góc cạnh đem hắn tay của lòng bàn tay đâm rách một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy cái này kim loại lại điên cuồng hấp thu từ vết thương trung lưu g a đích máu tươi tới thật là gập ỉ d i ệ p phong bị dọa sợ đến đem kim loại ném ra ngoài kia vốn là bùi không lưu thu đích kim loại trên lại xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc văn lộ d i ệ p phong nhìn cái này rơi xuống trên đất đích kim loại loang thoáng đang lúc lại có một loại rất kỳ lạ đích liên lạc đây là chuyện gì xảy ra d i ệ p phong chân mày cau lại loại cảm giác này cùng không gian giới chỉ cùng trùy thủ không giống nhau càng thêm yếu ớt cũng không có ở trong đầu tạo thành cái gì hình ảnh hắn đi tới theo cùng kim loại càng ngày càng bánh liệt rồi trong lúc bất trợn trong đầu của hắn lại xuất hiện cái này kim loại đích cái bóng từ mơ hồ chuyển rõ ràng loại này rõ ràng vô cùng kỳ lạ giống như cả khối kim loại đích kết cấu cũng có thể đủ thấy rõ ràng một loại khi hắn đem kim loại lần nữa nhặt lên cầm ở trên tay sau loại cảm giác này đã mãnh liệt đến cực hạn trong lúc bất trợt cái này kim loại lại từ từ nhuyễn động đứng lên d i ệ p phong con ngươi cũng mau t r ư ờ n g đi ra hắn lại có thể khống chế cái này kim loại không tệ cái này kim loại ngoạn ngoại chính là hắn trong lúc bất trợt đích lý tưởng sinh ra hiệu quả bất quá loại này khống chế cảm tựa hồ vẫn tồn tại một loại trở ngại chẳng lẽ là hốt máu không đủ diệp phong trong mắt lóe lên lau một cái hưng phấn sau đó không chút do dự phải dùng trùy thủ nơi tay chỉ thượng cắt một cái nhất thời máu tơi ư chảy ra cái này kim loại điên c u ồ n g phải cắn nuốt dần dần phải tia kim loại phía trên tia máu trở nên càng ngày càng nhiều trở nên càng ngày càng hồng cuối cùng cơ hồ biến thành một đoàn huyết sắc kim loại mà diệp phong cảm giác được thân thể từ từ trở nên h ư n h ư ợ c đứng lên mất máu quá nhiều không được diệp phong muốn đưa tay thượng đích kim loại vứt bỏ lại phát hiện cái này kim loại giống như cùng bàn tay của mình hòa làm một thể căn bản không bỏ rơi được làm cái ránh sẽ không đem ta hút sạch đi diệp phong khóc không ra nước mắt mất khi huyết sắc kim loại rốt cục ngừng lại hoàn toàn biến thành một đoàn huyết sắc hơn nữa ở rừng lại hút máu đích m ộ t khắc d i ệ p phong cảm giác được mình cùng kim loại giữa đích kỳ lạ liên lạc xuất hiện lần nữa hơn nữa loại này liên lạc trước đó chưa từng có đích m á h liệt d i ệ p phong ánh mắt mạ o quang tinh thần ý thức vừa động nhất thời cái này kim loại giống như chất lỏng một loại chạy xuôi đứng lên không tệ chính là chạy xuôi loại chất lỏng này theo ghé vào da tay của hắn thượng khắp nơi lan tràn cuối cùng hắn toàn bộ bàn tay đã bị một tầng huyết sắc đích kim loại bao vây lại rất quỷ dị lạ tầng này huyết sắc kim loại giống như thân thể một ph động máu này sắc kim loại thượng đích huyết sắc từ từ đạng hóa biến thành thì ra là bụi không lưu thu đích cuối cùng lại từ bụi không lưu thu biến thành ra một loại màu vàng nhìn qua cùng ra không có khác biệt thậm chí là năm ngón tay thượng từ từ xuất hiện móng tay quá thần kỳ d i ệ p phong trong lòng mừng như điên vô cùng bởi vì những thứ này biến hóa đều là khi hắn đích k h ô n g chế hạ hoàn thành muốn trở thành màu gì liền biến thành màu gì đáng tiếc cái này đoàn kim loại thể tích quá nhỏ chỉ có thể đưa bàn tay cổ tay cùng một đoạn ngắn cánh tay bọc lại mà thôi hắn nhìn một chút chung q u n h trước đem tất cả kim loại thu vào rồi trong không gian giới chỉ sau đó đi ra khỏi d i ệ p phong nhìn cách đó không xa một khối đá lớn cười hắc hắc sau đó nắm quả đấm trực tiếp một q u y ề n đập đến trên tảng đá phanh đá nhất thời chia năm xẻ bảy mà quả đấm của hắn nhưng không có chút nào đau đớn ha ha quá trâu rồi d i ệ p phong trên mặt mừng rỡ cái này kim loại thật là thái như xoa rồi trước kia hắn mặc dù có thể một quyền đem đá đập nát lại nhất định phải dựa vào ám k ì n h hơn nữa quả đấm cũng vẫn sẽ có cảm giác sẽ cảm thấy đau đớn giống như mới vừa rồi hắn căn bản cũng không có dùng ám k ì n h liền dựa vào cạnh mạnh đem đá đập vỡ nếu như không có tầng này kim loại đích bao gồm chứ không nói có thể hay không đem đá đánh nát quả đấm của hắn khẳng định cũng muốn lưỡng bại câu tương h đích quá n g u c ệ t h i ê n nếu là ta toàn thân đều có loại này kim loại bao gồm chẳng phải là nói có như là đạn bắn ở trên người ta đều không có bất kỳ chỗ dùng nào diệp phong trong mắt lập tức trở nên lửa nóng đứng lên nghĩ đến hắn trong không gian giới chỉ còn có c à n g nhiều hơn thần kỳ kim loại diệp phong lập tức lại lấy ra một khối bất quá hắn rất nhanh n g ừ n g lại bây giờ không được mới vừa rồi bị tia khối kim loại hút rất đại lượng máu tươi hắn bây giờ cũng cảm thấy hư nhược nếu là lại bị hút một lần còn không phải ngủm nghĩ tới đây hắn vội vàng bỏ qua lại dùng một khối kim loại đích lý tưởng đ s á c h sách căn bản không nhìn ra trên tay bao trùm một tầng kim loại hắn ý niệm vừa động trên bàn tay một tầng vô hình đích chất lỏng lưu động rồi đứng lên giống như là trong suốt đích chất lỏng rất nhanh đang ở diệp phong tay của trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ thành một đoàn sau đó cái này đoàn trong suốt kim loại liền biến mất không thấy bị hắn đưa vào rồi trong không gian giới chỉ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi lăm trở lại trong phòng d i ệ p phong vội vàng nấu cơm nấu món ăn hơn nữa còn dùng đến rồi linh dịch sau đó cô ngắn ướt đợi đến ăn no sau hắn lúc này mới cảm giác được thân thể hư nhược khôi phục rất nhiều diệp phong mang một cái ghế nằm. n g ồ i ở ngoài phòng phơi nắng ở trên tay hắn nắm một tờ ngọc điệp tinh thần của hắn ý thức đã tiến vào ngọc điệp đích thế giới trong di đây là cái gì diệp phong phát hiện mình tiến vào kỳ lạ đích thế giới từ vô số chữ viết tạo thành thế giới những thứ này chữ viết rõ ràng là p h ù cơ văn đầy trời phù cơ văn không biết có bao nhiêu khi diệp phong thấy những thứ này p h ù cơ văn đích thời điểm chỉ cảm thấy mình ý thức chung có vô số đích số liệu sản xuất số liệu sinh thành phải quá nhiều quá nhanh diệp phong nhất thời cảm giác được ý thức căng đau giống như muốn nổ một loại một trận ngày toàn địa rách diệp phong t r ư ớ mắt tối sầm cái gì cũng không biết không biết đã qua bao lâu đợi đến diệp phong thức tỉnh thời điểm phát hiện đã trời tối diệp phong ca ca người làm sao rồi tiểu mạn đằng đích đằng còn cơm ú a diệp phong ca ca người rốt cuộc tỉnh mà tiểu ti tuyến cũng lo âu không dứt đầu thật là đau a diệp phong xoa xoa mi tâm cảm giác được nhức đầu muốn rách bất quá rất kỳ quái chính là khi hắn đích trong đầu có vô số số liệu lưu tựa hồ đang tiến hành nào đó kỳ quái tổ hợp loại này tổ hợp vượt qua xa những t h ứ kia phủ cơ văn mô hình ở nơi này loại số liệu lưu đích tổ hợp chung diệp phong mới cảm giác được đầu từ từ còn dễ chịu hơn một chút rất hiển nhiên những thứ này số liệu lưu quá nhiều vượt ra khỏi diệp phong ý thức thừa nhận cực hạn cho nên mới phải xuất hiện tỉnh thú như thế phát sinh một lúc lâu sau loại này tổ hợp mới hoàn thành hô diệp phong thở dài một hơi đầu rốt cuộc không đau cái này ngọc điệp t r u n g chứa đựng đích phải là cái thế giới kia đích phủ cơ văn tin tức hơn nữa có thể là cực kỳ đầy đủ nếu như ta có thể đem phủ cơ văn đích số liệu tin tức toàn bộ hấp thu có lẽ là có thể chân chính hiệu phủ cơ văn đích chân chính ý nghĩa diệp phong trong lòng nghĩ nếu như không có đoán sai bây giờ trong đầu tổ hợp vô số số liệu phải là nắm giữ phủ cơ văn đích mấu chốt bất quá bây giờ còn không hoàn chỉnh tiểu ti tuyến tiểu mạn đằng ta không có sao d i ệ p phong đối với tiểu mạn đằng cùng tiểu ti tuyến nói hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phát hiện đã hơn tám giờ tối rồi hơn nữa còn có mấy điện thoại tin nhắn có hứa tình đánh tới cũng có bạch liên đánh tới d i ệ p phong trước cho hứa tình đánh tới nói là mình ngủ vừa cảm giác cho nên không có nghe đến điện thoại hắn lại cho bạch liên đánh tới bạch liên nhận được điện thoại sau rất là cao hứng trên thực tế vợ chưa lúc trở lại diệp phong liền cho bạch liên phát tin nhắn hai người lại trò chuyện hồi lâu lúc này mới cúp điện thoại kế tiếp hai ngày diệp phong trừ đi công ty một chuyến n h ữ n g thời gian khác cũng sống ở trong vườn quả tỉnh lân phiên dịch ký đích lượng tiêu thụ thẳng c ấ p lên cao đến bây giờ thì ngưng đã lượng tiêu thụ vượt qua ba mươi vạn bộ rồi tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích phát triển thế đầu tấn mãnh mơ hồ có thay thế long môn tập đoàn trở thành lâu thị đầu dòng xí nghiệp đích triệu chứng hầu chắc tuyệt làm tỉnh lân khoa học kỹ thuật tồn tại lấy được 2015 n ă m lâu thị xí nghiệp phong hội mời đây là từ lâu thị thị t r á n h phủ dắt đầu tổ chức hầu t r á c tuyệt ở sẽ thượng phát biểu nói chuyện ẩn thân phía sau màn đích tỉnh lân tập đoàn chủ tịch mặc dù không có s u ấ t tịch lần này phong hội lại đã sớm ở lâu thị thậm chí còn nam tỉnh thương giới đã có dơ chân nặng nhẹ đích địa vị giờ phút này diệp phong sống ở trong vườn quả nhàn nhã tự tại sáu bội cây kỳ quái thực vật sinh trưởng đã có một thức tới cao đây là diệp phong dù n g trong thùng rác cái đó còn dư lại hộp thượng đích sáu hạt giống mọc dề này mầm sau lớn lên đích coi như là sử dụng sinh mạng chi nê dị giới thực vật đích sinh trưởng tốc độ xa xa so ra kém trên địa cầu đích thực vật. lâu như vậy cũng mới một thước tới cao nếu như đổi thành địa cầu thực vật ở sinh mạng chi nghe đích thúc d i ụ c hóa h ạ n chỉ sợ đã dáng dấp lao cao rồi cái này sáu bụi cây dị giới thực vật có chút kỳ lạ chủ hành là tím đen s ắ c đích mà lá cây lại là màu vàng nhạt đích cùng trên địa cầu đích thực vật hoàn toàn bất đồng trên địa cầu đích thực vật lá cây đều là màu xanh lá cây dù sao không có lá xanh biết làm thì không thể tiến hành quan g hợp tác dụng rất hiển nhiên cái này dị giới thực vật sợ là không thể tiến hành quan hợp tác dụng hoặc là nói tiến hành đích không phải là quan hợp tác dụng a không biết cái này sáu bụi cây dị giới thực vật sau khi lớn lên có thể hay không kết ra cái loại đó quả tử tới d i ệ p phong sờ sờ cảm hắn cũng không dám khẳng định dù sao hoàn cảnh không giống nhau nói không chừng không thể kết quả tt bốn vừa lúc đó một trận mã tiếng kêu vang lên theo sắt còn có heo rừng hô xích hô xích đích tiếng kêu gạo d i ệ p phong lắc đầu một cái rất hiển nhiên k ê u quật mã lại cùng heo rừng cửa so tại bọn họ là một ngày không đánh liền cả người khó chịu bất quá mặc dù heo rừng số lượng nhiều quật mã lại cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thua thiệt cách đó không xa trên đầu tưởng đột nhiên nhảy lên rồi một con tuấn mã bộ lông là tông màu vàng dù bóng loáng lượng kiểu kiện tuấn mỹ thân thể khỏe mạnh tứ chi thon dài giờ phút này quật mã cũng nữa không phải là mới vừa mua được kia phó nhỏ gầy dáng vẻ đã biến thành cao đầu đại mã thần tuấn vô cùng coi như là những thứ kia chân chính lương loại mã ở quật mã trước mặt tuyệt đối muốn ảm đạm thất sắc cái này quật mã đích bối cao lúc đầu đạt tới một thước chín trở lên mức diệp phong đứng ở trước mặt nó đều phải lùn một ít nó bây giờ đã có thể nói là con vật khổng lồ rồi phải biết mới vừa mua được nó bối cao cũng liền một thước hai chừng ở thể trọng lượng tuyệt đối vượt qua ngàn cân không có biện pháp q u t mã mỗi ngày ăn là sinh mệnh chi nê hô hấp chính là không biết năng lượng có thể nói là cuộc sống diệp phong thấy đứng ở trên đầu tường đích quật mã không khỏi n ở nụ cười mặc dù vách tường không chiều rộng lớn như vậy đích mã đứng ở phía trên lộ ra có chút hẹp hòi nhưng là quật mã mấy tháng này đã rèn luyện thành một loại cường hãn đích kỹ năng coi như là thước tóc đất quật mã cũng có thể nhảy tới đứng v ư n g hắn hai cái tay chỉ thả vào trong miệng thổi một tiếng huýt gió nhất thời cái này quật mã lập tức từ trên tường nhảy xuống hướng diệp phong chạy như bay đến tư thái ư u mỹ tốc độ cực nhanh giống như lau một cái tông màu vàng tiết chớp diệp phong nhẹ nhàng cười một tiếng ở nơi này quật mã vọt tới trước người một khắc hắ trực tiếp nhảy tới lưng ngựa trên ngựa nhảy lưng quật mã chúng tốc c vô n ta n hôm nay đi ra ngoài đi bộ diệm phong vô một cái quật mã đích tối dùng tinh thần ý thức cùng quật mã câu thông lợi dụng tinh thần ý thức cùng động vật câu thông hắn bây giờ đã dễ dàng phải làm được dĩ nhiên chỉ có thể ở kia chạm tới đích dưới tình huống Về phần 4. chương á c k cấu trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi sáu d i ệ p phong t ấ y quật mã ở lối đi bộ bay theo dọc theo đường đi gặp không ít người vô luận là đi bộ đích người mới còn là tài xế lái xe cũng sẽ dừng lại nghỉ chân không có biện pháp quá lạp phong coi như là lái một chiếc cực kỳ chạy đoán chừng đều không có bây giờ diệp phong hơi quật mã lạp phong chạy hết một vòng sau khi trở về diệp phong để cho quật mã mình trở về mà hắn lại trở về trong phòng trước rót một chén tỉnh l ầ n xanh b i ế t trà đây là hắn cho lá trà mệnh danh đích nhìn trong nước kia giống như bích ngọc một loại lá trà thật là một loại thị giác thượng đích hưởng thụ kia phương p h ứ c đích trà hương là một loại khíu giác thượng đích hưởng thụ khi hắn nhẹ nhàng uống một hớp sau cái loại đó vị giác thượng đích hưởng thụ thật là hay không thể nói à hưởng thụ đi qua diệp phong lấy ra một khối ít một chút đích dị giới kim loại. sau đó lấy ra thủy thủ nơi tay chỉ thượng cắt một đạo lỗ nhỏ một giọt giọt phải nhỏ xuống ở dị giới kim loại thượng hắn phải không d á m trực tiếp như vậy đem kim loại dính vào trên vết thương lần trước đích trải qua để cho hắn trí nhớ khắc sâu quả nhiên cái này dị giới kim loại bắt đầu hấp thu đứng lên như vậy tốc độ quá chậm d i ệ p phong lại đem vết thương cắt lớn một chút nhất thời máu c h ả y như chú đợi đến dị giới kim loại hấp thu phải không sai b ị lắm kia kim loại nhất thời ngưng hấp thu so với trước một khối ít một chút xem ra cái này kim loại h ú t lượng máu cùng thể tích vẫn có quan hệ hấp thu đầy đủ huyết dịch sau cái này dị giới kim loại cùng diệm khi hắn đích khống chế hạng giống như chất lỏng một loại chạy sôi đứng lên trong lòng hắn vừa động từ trong không gian giới chỉ lấy ra lần trước một khối rất nhanh cái này hai khối kim loại lại d u n g hợp ở cùng nhau quả nhiên như thế có thể d u n g hợp chung một chỗ khi hắn đích khống chế hạng dị giới kim loại giống như chất lỏng một loại khi hắn trên người chạy sôi diệ phong p là muốn bao trùm địa phương nào liền bao trùm địa phương nào bất quá diệ phong cuối cùng lựa chọn ở hai tay trên bàn tay bao trùm địa phương nào bất quá diệ phong cuối cùng lựa chọn ở hai tay trên bàn tay bao trùm kim loại theo biến sắc、Kìa、kim loại đích màu sắc biến mất không thấy bất quá diệ diệp phong liền lái xe rời đi qua vườn hôm nay là hồ lao cử hành đích võ đạo giao lưu hội đích ngày nếu n mời mình dĩ nhiên là muốn tham gia bất quá không thể tay không đi cho nên diệp phong mang theo một tiểu lon tỉnh lân xanh biết trả về phần tỉnh lân diệu đế còn là chọn tránh cho gây ra phiền thoái gì tới hồ lao đích võ đạo giao lưu hội cũng không ở huyện thành mà là đan g mai phượng sơn nói cách khác hắn ẩn cư đất bất quá một hóa kính võ giả cử hành võ đạo giao lưu hội coi như là nửa hoang dã đích địa phương cũng sẽ có người đi diệp phong đích xe dừng đến một cái mã lộ cối ở nơi này con lối đi bộ Đã n diệm phong mới vừa dừng lại đang luôn xuống xe phía sau một chiếc màu hồng mini xe lai tới ngừng phía sau diệm phong sau khi xuống xe liếc mắt nhìn cái nhìn này thấy không được chỉ thấy từ trên xe bước xuống một cô gái nhìn qua ba mươi tuổi dám vẻ da trắng nón ung dung hoa quý tóc mâm chứ tắm một cây ngọc sai nàng mặc một thân thanh hoa từ sắc kỳ bảo vóc người đẹp phải bạo biểu yêu chi tiêm tế phía trên cùng phía dưới lại tạo thành một cái khoa trương đích ghét hình đường cong nếu như nói bạch liên đích vóc người là h o à n mỹ như vậy cô gái này đích vóc người chính là cực độ mê người d i ệ p phong cũng coi là kiến thức rộng rãi thấy có chút miệng khô lười khô thật là lớn a đây là hắn đích duy nhất ý tưởng bất quá cùng nàng cho cũng là dị thường đoàn trang cô gái trên cổ tay khoác một bọc nhỏ tắt cửa xe sau nàng tiêm tế trắng l o a n ngón tay bắt rồi một cái thuỳ lạc đích sợi tóc, thật là phong tình diệp phong nhìn cô gái này dưới chân đích dày cao gót trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cũng là tới tham gia võ đạo giao lưu hội đích không đúng sao càng giống như là tham gia cái gì giao tế h dạ tiệc đích đi cái này lên núi cũng đều là đường núi mang g i à y cao gót vị tiểu huynh đệ này ngươi cũng là tới kêu thảm thiết võ đạo giao lưu hội đích đi cô gái lưu chứ yêu chi đi tới thản nhiên cười một tiếng nói đúng vậy đại tỷ cũng vậy diệp phong gật đầu một cái nghe được diệp phong gọi nàng đại tỷ nàng cũng không thèm để ý nói đúng vậy nơi này ta lần đầu tiên không quá quen thuộc đại tỷ nơi này ta đã tới một lần diệp phong nói vậy thì ta đi theo ngươi đi đi cô gái gật đầu một cái cái loại đó ôn nhu đạm nhã đích thần thái thật làm người ta khó có thể ngăn cản hai người lên núi đường cũng không có nói chuyện d i ệ p phong kinh ngạc phải phát hiện cô gái này mặc dù mang giày cao gót cũng đang đường núi gặp gành thượng không có chút nào đích ảnh hưởng như giống trên đất bằng bất quá nghĩ đến cô gái này là tham gia võ đạo giao lưu hội nhất định là võ giả hơn nữa tu vi cũng không thấp đi rồi hơn mười phần đồng hồ rốt cục tới đất mà rồi chỉ thấy kia mấy gian nhà lá trước quả nhiên không ít người tăng lên đoán chừng cũng có mười mấy rồi ba năm thành đoàn phải tụ tập trung một chỗ khi diệm phong cùng cô gái đến sau vốn là vẫn còn ở lẫn nhau thảo luận các võ giả lại tất cả đều ngừng lại mỗi một người đều nhìn lại bị nhiều như vậy võ giả nhìn diệp phong còn lần đầu tiên cảm giác được áp lực bất quá cũng may cũng không phải là nhìn hắn đích mà là nhìn kêu bên cạnh cô gái từ nơi này chút trong ánh mắt diệp phong thấy trong những người này có không ít t á i mộ ý không nghĩ tới ngay cả ân hội trưởng cũng tới đúng vậy xem ra hồi nhất đao đột phá đến hóa kính t ầ n g thứ đã kinh động đến phía trên đây là tự nhiên một hóa kính võ giả đây chính là chiến lược tính đích tồn tại há có thể không trọng thị hiểu được một ít đồ bên người cô gái này lại là ca cái gì hội trưởng hình như là đại biểu một tổ chức lớn một loại vừa lúc đó diệp phong liền thấy hồ nhất đao mang theo mấy người đi tới ấ n hội trưởng đại gia q u a n lâm thật là làm cho hồ m ẫ cái này hàn xá đ ồ n g tất xanh huy a hồ nhất đao đầu tiên là nhìn diệp phong một cái sau đó hướng cô gái chắp tay một cái đạo hồ tiên sinh k h á c h khí võ đạo giới có thể nhiều một vị hóa kính công sư đây chính là đại sự ta làm võ đạo sẽ hội trưởng tự nhiên muốn tới tham gia cô gái này hơi mỉm cười nói nàng thanh âm thanh nhã mang có một loại ôn n u mùi nghe làm người ta rất là thoải mái võ đạo sẽ hội trưởng Diệp p hai o n g c h ư bao g ờ nghe nói qua bất quá bất đạo o á n chừng là võ đ giới đích c ánh i gì tổ chức h ắ n ì n nhất về phía hồ đao người, người mắt ấ y n g ư bén nhọn nhìn chằm chằm diệp phong lộ ra rét lạnh đây là yến quy lai cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt mặc dù không phải là cái gì thâm cựu đại hận bất quá ở sư mội trước mặt mất mặt mũi đối với yến quy lai mà nói chính là lớn t h ù hắn không có lúc nào là cũng muốn tìm về chàng tử tới d i ệ p phong không nghĩ tới ngươi cùng ân hội trưởng cùng đi rồi các ngươi sẽ không biết đi hồ nhất đao cùng ân hội trưởng hàn huyên mấy câu sau liền nhìn về phía d i ệ p phong cười nói hồ tiên sinh ta cùng vị tiểu huynh đệ này là ở dưới chân núi mới quen không phải là hắn dẫn đường ta còn không nhất định nhận được đường đây ân hội trưởng k h e cười một tiếng nguyên lai、like、là như vậy hồ nhất đao gật đầu một cái diễm phong tiến lên một bước đem một mực cầm ở trên tay trà lon đưa đi ra nói hồ lao tiểu tử không có gì hay đưa liền cái này một lon trà tính xin hồ lao vui vẻ nhận diệp phong tới thì tới còn mang thứ gì đây hồ lao cười nói bất quá hắn còn là đem trà lo nhận n lấy sau đó đưa cho bên cạnh diêu nguyệt thanh hắn hy vọng dường nào diệp phong đưa là rượu đề à. hẹp hỏi loại này cấp bậc thấp lá trà cũng có mặt đưa ra tới m ộ t đích cô tiếng vang khởi là y ế n quy lai hắn cùng diệp phong từng có tiết là hoành trọn lỗ mũi thụ đưa mắt đứng ở y ế n quy lai bên cạnh tào thiết sơn bất động thần sắp phải đá h ế n quy lai góp chân một cái nhắc nhở hắn chú ý trường hợp diệp phong coi như làm không có nghe được thừa dịp hồ nhất đao cùng ân hội trưởng trao đổi đích cơ hội diệp phong liền trốn đi sang một bên rồi ở chỗ này hắn trừ hồ nhất đao diêu nguyệt thanh còn có coi là nửa địch nhân yến quy lai hắn ai cũng không phải biết diệp phong ngươi thế nào cũng tới diệp nguyệt thanh cầm trên tay trà lon đi theo tới đây tò mò hỏi thế nào ta không thể tới á đây chính là sư phó ngươi tự mình mời ta đích diệp phong cười hắc hắc nói nếu như là trước kia diệp phong đích nhất định phải phản kích trở về bất quá từ lần trước tiệp trà sau nàng liền đối với diệp phong đích ấn tượng đại hữu đổi cái nhìn dĩ nhiên có thể tới ta còn thật cao hứng diêu nguyễn thanh cười nói cao hứng d i ệ p phong kinh ngạc nói cái này không phù hợp diêu nguyễn thanh đích tính tình à chẳng lẽ mình đột nhiên mị lực trở nên lớn như vậy lúc trước triệu không tiền là như thế bây giờ diêu nguyễn thanh cũng là như thế sư muội ngươi nói với hắn cái gì đều không phải là võ đạo giới người của cũng không biết tới nơi này làm gì t i ế n quy lai chua chắt thanh âm truyền tới hắn thấy d i ệ p phong cùng diêu nguyễn thanh nói chuyện liền trong lòng ghen tỵ ai nói ta không phải là võ đạo giới người của d i ệ p phong cười nói nếu không chúng ta tỉ thí một chút hảo t i ế n quy lai vừa nghe đến diệm phong nếu so với thử lập tức sẽ tới thần hắn đang muốn tìm cơ hội khiêu chiến diệp phong tìm về lần trước đích chàng từ đây hắn tiến vào t h ầ m binh hệ thống lịch lãm cũng có một đoạn thời gian thực lực tăng lên rất nhiều mặc dù t h ầ m binh hệ thống vô cùng nguy hiểm ma luyện người cũng không phải nói chơi hắn cảm giác mình tuyệt đối có thể đối phó diệp phong rồi hiến sư m i n h hôm nay là ngày gì ngươi tại sao có thể hồ n h á o đây diều n g u y ệ t thanh bất mãn nói diều sư muội là hắn khiêu chiến ta cũng không phải là ta khiêu khích trước hắn hiến pi lai thiếu chút nữa không có buồn bực phải ố máu diệp phong là khắc nhân chúng ta hẳn hảo sinh chiêu đãi ta xem ngươi là ở trong tối binh hệ thống đợi lâu rất thích đà đà sát sát. diêm n g u y ệ t thanh nói diệp phong chớ đứng ở chỗ này ta trồng một bội dã nhân tố là rất lâu di t h ự c đích đoán chừng có mười mấy chia năm rồi gần nhất ra khỏi một chút vấn đề ngươi có thể giúp ta xem một chút sao dã nhân tố diệp phong có chút kinh ngạc dĩ nhiên có thể nói thật ta còn chưa từng thấy qua chân chính dã nhân tố đây lúc này hắn cùng cái này diêu nguyễn thanh hướng đi một nhà lá đích phía sau yến quy lai biết biết miệng rất không tin diệp phong có bản lánh gì có thể chữa khỏi sư mọi đích bội cây kia dã nhân tố bất quá hắn sợ diệp phong cùng diêu nguyễn thanh giữa xảy ra chuyện gì mặt dạy theo ở phía sau cách đó không xa tào thiết sơn thấy một m không khỏi lắc đầu n ở nụ cười nhị sư đệ ngươi cười cái gì ở tào thiết sơn đích bên người còn đứng c h ứ một rất tầm thường nam tử vóc người trung đoạn tinh hãn bất quá kỳ mạo không dương đặt ở trong đám người căn bản không k h ở i mắt đại sư minh ta cười chúng ta tiểu sư mội sợ là có lòng thượng người tào thiết sơn cười nói ngươi nói là cái đó d i ệ p phong kia kỳ mạo không dương đích nam tử khương lâm rất là kinh ngạc chất lắc đầu nói ta xem cũng rất một loại ngược lại tiểu sư mội cùng yến sư đệ rất xứng đôi nếu như có thể đi tới cùng nhau hẳn rất tốt tào thiết sơn cười cười không có ở nói gì nhà là sau là một cái nhà bị khai khẩn ra khỏi một mảng lớn ruộng đất trồng trọt một ít ly kỳ cổ q u á i thực vật nơi này loại đích đều là cái gì diệp phong thật tò mò đạo ngay cả cái gì cũng không nhận ra cứ như vậy cũng muốn giúp tiểu sư muội y ế n quy lai âm dương q u á i khí đạo diệp phong không để ý tới diêu nguyệt thanh diêu nguyệt thanh lại giúp diệp phong nói diệp phong là trồng trọt hoa huy đích không quen biết những thứ này rất bình thường diệp phong những thứ này đều là chút thảo dược có người tố hoàng cầm hà thủ ô v v đều là sư phó cùng chúng ta từ giã ngoại thải di thực mà đến giã sinh thảo dược d i ệ p phong rất là kinh ngạc nói chúng ta ngọn núi huyền sẽ không có có loại này giã sinh thảo dược đi h ã n tự nhiên nghe ra d i ê u n g u y ệ t thanh mới vừa rồi nhắc tới đích đều là tương đối chân quý đích thảo dược một loại trên thị trường đều là nhân công trồng cho đích công hiệu không nói giá cả cũng không thấp mà cái này mà hoang giá cả thì càng không cần nói dĩ nhiên không có thật ra thì những thứ này thảo dược có một ít đều là chúng ta sư môn từng đợi một chuyển xu ố n g đích cách mỗi một đoạn thời gian chúng ta sẽ phải đi đ â u chỗ đó chút sinh trưởng những thứ này thảo dược đích rừng sâu núi t h ẳ n trong tìm kiếm sau đó thông qua các loại thủ đoạn di thực tới đây một hàng năm tích lũy liền đạt tới bây giờ kích thước d i ê u n g u y ệ n thanh cười nói võ giả chúng ta đang luyện vũ đích thời điểm thối cốt mạch g â n tẩy tủy đổi máu rèn luyện ngũ tạng lục phủ đều cần các loại thảo dược để đền bù nếu không căn bản đi không xa không có những thứ này thảo dược đừng nghĩ có cái gì thành t h u nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì yến quy lai lại tới q u a y dối rồi chính là bội cây này giã nhân tố lúc ấy ta mới vừa đột phá đến minh kính đích lúc sư phó liền giao cho ta một cái nhiệm vụ đi trường bạch sơn hái một bội mười chia năm trở lên giã nhân tố ta cuối cùng tìm được cái này một bội r i ê n nguyễn thanh không có lý tới hắn sau đó đi tới một bội thảo dược trước mặt bội cỏ này thuốc có chút hệ vải không chấn la cây hơi phát hoàng diệp phong nhìn một chút bội cây này lá nhân s â m quả thật có chút vấn đề nhắc tới viện tử này đích các loại thảo dược phân bộ rất kỳ quái sử dụng đất ngưỡng hẳn không phải là bình thường rất có thể là tỉ mỉ chế biến ra tới hơn nữa còn tiến hành phạm vi nhỏ đích hoàn cảnh mô phỏng nói thí dụ như giã nhân tố hỷ âm tự nhiên không thể trồng ở hướng dương đích địa phương bất quá nhiều như vậy thảo dược hôn tạp trồng trọt ở trong một cái viện diệp phong còn là lần đầu thấy hơn nữa còn sinh trường rất không tệ hắn nói c h n g phải là cùng tiêu bồi dưỡng đất có lớn lao quan hệ dù sao cũng là một có võ đạo truyền thừa muôn phái ở nơi này thảo dược đích bồi thực thượng hẳn có chút m ô n đạo n a m chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bảy mươi tám á phong ngồi t r ồ m hồng xuống lấy tay chỉ nhẹ nhàng chạm tới chứ dã nhân tố phát hoàng đích lá cây ở phía sau diệp phong là đang giả bộ mô làm dạng ni mã như vậy là có thể chữa khỏi dã nhân tố không khỏi quá hoang đường đi một lúc lâu sau diệp phong mười đứng lên diệp phong như thế nào có biện pháp gì sao diễu nguyện thanh liền vội vắng hỏi có biện bộ. pháp gì, làm、bộ. yến quy lai tờ trú thể Nguyệt này ý lại không nhịn、được. Yến quy lai, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Nguyệt Thanh Nang Yến Quy hay Quy lại Lai, Lai Riêu được. có mặt ộ t cái, cao nói. Lai mày m Yến Quy lai mặt lập tức sụp đổ đây là tiểu sư mội lần đầu tiên trực tiếp kêu tên của hắn h i ệ n nhiên là giận thật lập tức hắn chỉ có thể im lặng trong lòng đối với diệp phong càng phát ra bất mãn ni mã đều là người để cho ta tiểu sư mội mới biến thành như vậy diệp phong nhưng không có lý tới yến quy lai suy nghĩ chốc lắt nói vội cây này g ã nhân tố thật ra thì cũng không có cái gì đáng ngại yến quy lai lập tức mắt trận trắng rồi g ã nhân tố đều như vậy còn không có chuyện không hiểu cũng đừng giả bộ hiểu nếu không phải là sợ chọc tiểu sư m ộ i mất hứng hắn tờ này độc l ư ơ i khẳng định lại một phun không có đáng ngại nhưng là diêu nguyệt thanh có chút nghi ngờ diêu nguyệt thanh ngươi tìm một tiểu s ư đầu tới d i ệ p phong cười cười nói nga t ố t diêu nguyệt thanh gật đầu một cái rất nhanh liền lấy tới một tiểu thuốc sử d i ệ p phong nhận lấy tiểu thuốc sử sau đó sẽ lần ngồi t r ồ m h ồ n xuống dùng tiểu thuốc sử ở sơ tùng đích đất n h ư ỡ n g trong phiên động rồi đứng lên diêu nguyệt thanh cùng yến quy lai rất là nghi ngờ không biết diệm phong đang làm gì không đủ yến quy lai khỏe miệng cười lạnh càng ngày càng đẫm rất nhanh dã nhân tố một bên đất n g ư n g bị diệm phong d tạo thành một một thức bao sâu đích c á i hố lộ ra một số người tố đích căn tù đột nhiên một h ắ c không lưu thu đích đồ xuất hiện ở trong hố trừng quả đấm lớn nhỏ d i ệ p phong tiểu thuốc sử nhẹ nhàng một bát liền đem vật này nhảy ra khỏi c á i hố phải l à vật này ở ảnh hưởng dã nhân tố đích sinh trưởng d i ệ p phong lần nữa đem tiểu thuốc sử đem hố đất trôn rồi đứng lên đ i ề n bình áp thực hắn lúc này mới để xuống tiểu thuốc sử đem cái đó lớn trừng quả đấm đồ cầm lên nói suy không phải là một tảng đá ảnh hưởng dã nhân tố đích sinh trưởng yến quy lai cũng không nhị được nữa lần nữa trân trọng nói đây là r i ê n nguyện thanh đôi mi thanh tú vi túc có chút kỳ quái phải từ d i ệ p phong trên tay nhận lấy cái đó hắc không lưu thu đích đồ phân lượng thật nặng đột nhiên nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng từ trên chân lấy ra một cây truy thủ sau đó ở nơi này đổ trên cắt một vết thương lộ ra bên trong bộ phận lại nhũ bạch sắp đích giống như quả thịt một loại kỳ lạ nhất là một cổ nhàn nhạt mùi thuốc phát ra rồi đi ra trời ạ thật sự là thuốc thái t u ế r i ê u n g u y ệ t thanh rất là giật mình nói cái gì đây là thuốc thái t u ế yến quy lai ngay từ đầu còn trên mặt lộ ra đua cận bất quá nghe được tiểu sư mọi lời của sắp mặt lập tức thay đổi thuốc gì thái t u ế diệm phong tò mò hỏi đây là chúng ta sư môn một dạng đ ồ nghe nói đã có trên trăm năm lịch sử một lần tình cờ cơ hội lấy được thuộc về thái t u ế trung đích một loại lại thích sinh trưởng ở dược thảo nhiều địa phương không trách giã nhân này tham dự biến thành như vậy là thuốc này thái t u ế sẽ cùng giã nhân tố tranh đoạt nuôi phân đích diêu nguyệt thanh nói thật tốt quá thuốc thái t u ế lại tìm được yến quy lai cũng là rất cao hứng yến sư m i n h ngươi vội vàng đi đem sư phụ bọn họ gọi tới không muốn kinh động những người khác diêu nguyệt thanh nói tốt yến quy lai vội vàng hứng tiếng hào hứng phải đi rồi thuốc thái t u ế có ích lợi gì diễ phong nhìn riêu nguyện thanh bọn họ cao hứng như thế rất là tò mò chỗ dùng cũng lớn nếu như không có vật này cũng đừng nghĩ điều chế ra chân chính thuốc g i á n chất thuốc tới nhiều nhất có thể chế biến ra bình thường dược vật riêng n g u y ệ n thanh nói thần ký như vậy d i ệ p phong rất là kinh ngạc h a n cũng biết võ giả sử dụng thuốc g i á n chất thuốc đều là tỉ mỉ chế biến luyện bị luyện gân luyện cốt đổi máu luyện tạng phủ luyện kính v v đều cần dùng đến các loại dược vật đây cũng không phải là một loại t r u n g y thượng dùng các loại thảo dược lẫn vào đáp chế biến là được chứ không nói lãng phí dược tính hơn nữa còn là thuốc ba phân độc không thể đem độc tính khư diệt trừ đối luyện vũ là rất có ảnh hưởng dựa vào cái gì phát huy dược tính Cứ thuốc độc, trừ dĩ nhiên là là thuốc thái. Tuế vừa lúc đó, hồ n h ấ t đ a o mấy người đã từ cửa s a u đã tới. Thật sự là thuốc thái t u ế a Hồ n h ấ t đ a o trên mặt tràn đầy vui mừng, từ g i ê u n g u y ệ n tanh h trên tay n h ậ n lấy k i a đ o à n bụi không l ư u thu đ í t đồ, từ t ế suy nghĩ, rất là khẳng định nói thuốc này thái t u ế đã khi hắn trên tay mất thật là mấy năm rồi cũng bởi vì như vậy, hắn không cách nào chế biến ra chân chính thuốc g á n chất thuốc, chỉ có thể sử dụng bình thường dược vợ tạo thành rồi hắn mấy đệ tử, đặc biệt là giường u y ệ n thành, yên quy lại đến bây giờ đều không có đột phá đến âm kinh tầm tư cũng không phải là. Bọ thiên p h không được đổi ký nguyên nhân đang ở với không có đủ tốt thuốc gián chất thuốc luyện võ tốc độ sẽ thật to giảm bớt thuốc thái t u ế là thế nào tìm được hồ nhất đao hỏi là diệp phong bội cây này d ã nhân tố có chút vấn đề ta tìm diệp phong đến xem một cái không nghĩ tới hắn lập tức liền từ trong đất đào ra rồi thuốc này thái t u ế riêng n g u y ệ t thanh nói ha ha nguyên lai là diệp phong ngươi nhưng là giúp chúng ta một đại mang hồ nhất đao cười nói t i ế n quy lai đã không biết nên nói cái gì mặc dù hắn đối với diệp phong thật rất khó chịu không chỉ có đánh bại hắn để cho hắn rất mất mặt ngay cả tiểu sư mội t ự hồ đối với diệ phong cũng rất có hào cảm cái đó hâm mộ ghen tị hận a bất quá diệp phong rồi lại giúp sư môn tìm về rồi thuốc thái thuế đây chính là rất lớn nhân tình a nếu như không phải là diệp phong chỉ sợ thuốc này thái thuế không biết phải bao lâu mới có thể tìm trở về hoặc là vĩnh viễn cũng không được rồi thuốc thái thuế chân quý vô cùng không giống những thứ khác thái thái tuổi vô cùng có được đ ổ i ký nguyên nhân cũng bởi vì thuốc thái thuế cùng những khác thái thuế không giống nhau có một rõ rệt đặc thù đó chính là thuốc thái thuế sẽ di động không sai chính là sẽ di động thái thuế chắc là sẽ không di động ít nhất ở trong đất chắc là sẽ không dĩ nhiên nếu như thả vào trong nước lời của t h diễm t phong người là thế nào biết giã nhân này tố đích thổ địa dưới có đồ riêng nguyễn thanh đột nhiên hỏi những người khác cũng, cũng là tò mò vô cùng a a cái này đơn giản a ta cùng giã nhân này tố thân thiết câu thông một chút thì sẽ biết diễm phong cười nói ếch tại chỗ mấy người kinh ngạc vô cùng nguyên lai、like、là như vậy diệp phong người thật lợi hại diêu n g u y ệ t thanh lại không cảm thấy cái gì bởi vì ở trên cao lần tiệc trả thượng diệp phong nhưng là cho thấy thần tích một loại bản lĩnh bất quá tào thiết sơn hiến quy lai còn có khương lầm chỉ khi diệp phong là nói giỡn đích a n h ngờ đến sư phụ của bọn họ hồ lão lại trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng sợ hãi than nói mắt thấy là thật à lao phu vốn tưởng rằng trăng thanh nói vô cùng khoa trương không nghĩ tới thế gian thật là có bực này siêu nhiên cảnh giới đạo hết sức rồn thu đường cùng thuộc về a những người khác nghe mơ mơ màng màng căn bản nghe không hiểu chương ba trăm bảy mươi chín sứ bá t hồ i nhất đao có chút ngoại ý muốn mặc dù hắn mời người miêu phong nhưng cũng chẳng qua là dựa theo võ đạo giới đích quy củ mà thôi trên thực tế tại chỗ tham gia giao lưu hội đích cũng phần lớn là nam tỉnh cùng phụ cận tỉnh phân đích nội ra võ giả mà thôi đến bây giờ thì ngưng cũng liền võ đạo sẽ ân hội trưởng là hóa kính võ giả cùng hắn là cùng một cấp bậc về phần những khác mấy hóa kính công sư có thể hay không đến cũng không biết rất có thể chính là phái một văn bối tham gia bây giờ người miêu phong lại tự mình đến tham gia có thể nói là cho hắn mặt mũi cực lớn đi các ngươi theo ta ra ngoài nên đón hồ nhất đao nói có thể làm cho hắn r ứ c dâu tự n h ậ n đích cũng chính là hoa kính võ giả mà thôi lập tức hắn đem thuốc thái t u ế giao cho diêu người thanh để cho nàng chức thu diệp phong cũng đi theo hồ nhất đao đám người đi ra ngoài hắn nghe được tiên bảo lâu người miêu phong đích danh hiệu sau cũng biết phải là lần trước ở xa thị bị bạch liên đ ả thương người kia theo lý thuyết người này h ắ n chữa thương m ớ i đúng làm sao sẽ chạy đến nơi lây tới bất quá diệp phong chuyển n i ệ m vừa động sẽ hiểu chỉ sợ là bạch liên đánh vào cái này người miêu phong trong cơ thể một đạo ám kình để cho hắn ngay cả thương đều không có dưỡng hảo liền vội vàng chạy đến chính là vì tìm bạch liên hóa giải ám kình thuận tiện tham gia cái này võ đạo giao lưu hội rồi thiên bảo lâu người miêu phong đến tự nhiên cũng đưa tới rất lớn hành động ân hội trưởng đến đại biểu là võ đạo sẽ hoặc là nói là chánh phủ dù sao võ đạo sẽ chính là quốc gia r ắ t đầu xây dựng đích vì chính là đối với nội gia võ đạo giới tiến hành có tự giam khống mà người miêu phong như vậy hóa kính võ giả đại biểu là tư nhân thế lực hồ hình thật là thật đáng mừng ta võ đạo giới lại thêm như ngươi vậy một tôn hóa kính tông sư người miêu phong cầm trên tay một b ả n g gỗ quái trượng còn là một thân đường t r a n g lộ ra có khí thế hắn lúc nói chuyện trung khí mười phần nhìn qua căn bản không có bị thương hồ nhất đao liên tiếp khách sáo võ đạo sẽ ân hội trưởng cũng đi tới cùng người miêu phong c h à o hỏi người miêu phong ở võ đạo sẽ chung cũng là có chức vụ đích là danh dự lý sự coi như là treo cá tên võ đạo giới đích những khác mấy hóa kính tông sư cũng có danh dự lý sự đích thân phận dĩ nhiên đây chỉ là một hư đích thân phận cũng không có thực quyền trừ phi chân chính vì quốc gia phục vụ lần này ân hội trưởng tới tham gia võ đạo giao lư còn có chính là x í n h x i n h mời hồ nhất đao vì võ đạo sẽ danh dự lý sự đến mười giờ đích thời điểm nên đến đích cũng căn bản đến nhà là ở ngoài đích địa bình thượng đã tụ tập hơn trăm số nội gia võ giả có thể xuất hiện ở nơi này đích ít nhất cũng là minh k í n h hơn nữa còn đều là từ t r ư ở n g bối mang đến trường kiến thức đích hậu bối văn sinh ám kình võ giả cũng không có thiếu về phần hóa kính võ giả chính là hồ nhất đao ân hội trưởng người miêu phong ba vị thật may là địa bình khá lớn trưng bày mấy chục cái bản từng cái một nội gia võ giả ngồi cái này võ đạo giao lưu hội cũng liền như vậy chỉ cung cấp nước trả về phần ăn là không có trung ương trên một cái bản liền ngồi hồ nhất đao ba người mà diệp phong cùng diêu n g u y ệ t thanh mấy người ngồi chung một chỗ diệp phong thấy được diêu n g u y ệ t thanh sư môn đích những người khác đều là của nàng hai sư thúc sư bá đích đệ tử diêu n g u y ệ t thanh chỗ ở môn phái mặc dù không lớn tăng lên cũng có mười mấy người trong đó hồ nhất đao cái này đồng lứa có ba bất quá có một vị đã không có ở đây đời diêu n g u y ệ t thanh cái này đồng lứa có mười hai bây giờ võ đạo môn phái kích thức cũng không lớn có thể có cả mấy chục người đã là đại phái rồi về phần võ hiệp phiến tử trong sở diễn đích những môn phái kia đệ tử đếm lấy t r ă n kế đó là đương ra không chỉ du th không biết muốn hao phí bao nhiêu kim tiền tư nguyên đây cản tạ chư vị có thể tới tham gia kẻ hèn đích võ đạo giao lưu hội vô cùng cảm kích hồ nhất đao đứng dậy chắp tay một cái đạo tại chỗ đích võ giả liền vội vàng đứng lên đáp lễ nếu là võ đạo giao lưu hội dĩ nhiên là không thiếu được t ỷ võ đây cũng là võ đạo giao lưu hội đích trọng yếu nhất nếu như là có cựu đ oán đích võ giả có thể mượn cơ hội này tại chỗ giải quyết dĩ nhiên không có đủ thực lực cùng hy vọng muốn cử hành võ đạo giao lưu hội căn bản không có thể nếu không căn bản nằm trong tay không được tràng diện không có gì dài dòng đích nói nhảm nhất thời thì có hai nội gia võ giả ra sân liền đánh nh diệp phong coi như là nhìn thấu nội ra võ đạo giới đích không giống nhau nếu đổi lại là những thứ khác hành nghề nhất định phải xin cái gì lãnh đạo trước tiên là nói về một đại thông nói n h ả mới m được lần đầu tiên thấy loại này thì thí diệp phong thấy tân tân có vị thật là rất tốt nhìn à, t ừ n g chiêu t ừ n g thức hổ hổ sinh phong kinh đạo mười phần c o i như là điện ảnh thượng đích những thứ kia đặc sắc đánh nhau đều không có đẹp mắt như vậy rất nhanh một người bị thừa tủ rút túi đâu phải trở lại chỗ ngồi mà một người khác lại hướng bốn phía chắp tay một cái sau đó mới nhìn hướng trung gian bản kia không tệ người thắng có thể lấy được hóa kính võ giả đích chỉ điểm đây cũng là võ đạo giao lưu hội thượng tại sao như vậy thịnh hành tỷ thí đích duyên cớ hồ lao không hổ là hóa kính võ giả tùy tiện chỉ điểm mấy cái sẽ để cho cái đó võ giả có điều linh n g ộ hài lòng phải trở lại chỗ ngồi kế tiếp lại có mấy đối với võ giả ra sân người t h u hạng người thắng lấy được hóa kính võ giả chỉ điểm đích cơ hội d i ê u n g u y ệ t thanh biết diệp phong lần đầu tiên tham gia loại này võ đạo giao lưu hội t h ấ p giọng cho diệp phong giới thiệu quy củ một loại ra sân một lần người đều không chính xác thượng lần thứ hai đích thật có ý tứ đích ngươi không đi lên thử một chút diệ phong nói bây giờ đi lên đều là ta đi lên làm cái gì sư phụ ta chính là hóa kính võ giả đây r i ê u n g u y ệ t thanh cười nói d i ệ p phong suy nghĩ một chút cũng là cái này ra sân tỷ thí chủ yếu là vì lấy được hóa kính võ giả đích chỉ điểm r i ê u n g u y ệ t thanh có hóa kính võ giả khi sư phụ còn không phải là muốn lúc nào chỉ điểm nên cái gì thời điểm chỉ điểm có thể nói là phải thiên độc giấy rất nhanh thì có bảy tám so sánh thử qua sau đột nhiên hiến quy lai đột nhiên đứng dậy xuống t r ẳ n g kinh ngạc ở không ít người cái này tình huống thế nào tiểu h ế n ngươi đi xuống làm cái gì tao thiết sơn hỏi bất quá h ế n quy lai căn bản không để ý tới ngồi ở trung gian cái bàn đích hồ nhất đao khẽ như mày người này thật là h ồ n h á o riêng n g u y ệ t thanh tựa hồ cũng biết tiến quy lai muốn làm cái gì rất là bất mãn tiến quy lai ra sân sau trực tiếp hướng diệp phong nhìn lại q u o á c khẽ diệp phong nhưng có lá gan ra sân đánh với ta một cuộc lại là khiêu chiến chẳng lẽ có thủ cũng chỉ có tình huống như thế rồi nếu như hai giữa các võ giả có cựu oán hận liền có thể ở võ đạo giao lưu hội thượng giải quyết nhất phương có thể bên kia phát khởi khiêu chiến bất quá tiến quy lai là đông đạo chủ hóa kính võ giả đích đệ tử sẽ có người nào dám đắc tội hắn đây không ít người nhìn về phía diệp phong đích vị trí thì càng thêm kỳ quái bởi vì diệ phong hay cùng hồ nhất đao các đạo Trở về, làm cái gì? Hồ Nhất thấy đệ tử khiêu chiến Diệp Phong, nhất thời cũng biết tiếng trách tử trước một một tử trong thời tiến Quật rồi bởi về, ngươi chiến Phong, cũng không lên tiếng không được, lúc này ai mắng. Sư phụ, đệ tử lần trước bại bởi rồi Diệp Phong, không phục, cho nên muốn đánh nghiệm chứng một cái đệ tử trong khoảng thời gian này đích tiến bộ. Yến Quy Lai Quật Cường nói. gì? được, Sư cái khiêu Diệp ai bại Diệp lại cái Lai làm lúc phục, cho cuộc, đích Hồ phụ, Đao đệ đệ để đệ Quy bộ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện